Hương Lê xin chào bạn, chúc bạn luôn luôn tràn ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc Video này Lê xin gửi tặng các bạn một cuốn sách mang tên Đồng tiền hạnh phúc, nghệ thuật làm chủ đồng tiền để tạo dựng cuộc sống bình yên của người Nhật Tác giả Ken Honda Người dịch Nguyễn Thị Linh, người đọc Lê Hương Lê xin gửi đến tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời tôi những người đã chia sẻ kinh nghiệm với tôi và cho tôi thấy những thứ đẹp đẽ mà tiền bạc có thể mang lại cũng như những cách tồi tệ mà nó ảnh hưởng đến chúng ta cuốn sách này là dành cho các bạn lời tựa tiền của bạn có đang cười không liên quan đến nguồn cảm hứng cho khái niệm và tựa đề của cuốn sách này Tôi có một trải nghiệm vô cùng độc đáo xảy ra vài năm trước Người phụ nữ lần đầu tiên tôi gặp trong một bữa tiệc Đã hỏi liệu cô ấy có thể xem qua ví của tôi không Vài người sẽ thấy trang váng bởi bịch xem tiền Và ví của người khác là điều tối tị trong văn hóa Nhật Bản Lúc đó trong phòng có rất nhiều người Nên tôi sợ cô ấy sẽ cầm giấy tờ tùy thân hay tiền của tôi đi mất Bởi vậy, sau một thoáng ra dựng Tôi liền đưa cho cô ấy ví tiền của mình Tuy nhiên tôi cũng khá sửng sốt Khi cô ấy lập tức mở ngay ngăn đựng tiền Và bắt đầu lấy hết những tờ có mệnh giá cao nhất ra Đồng này ổn, đồng này tốt, đồng này cũng tốt Cô ấy vừa đánh giá từng tờ lên, vừa lầm bẩm và đầu tôi nghĩ chắc cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó rất cụ thể Dấu hiệu đặc biệt hay biểu tượng nào đó chăng? Xong tôi nhanh chóng nhận ra Cô ấy không hề tìm kiếm những thứ như vậy Rồi cô ấy lại làm tôi choáng váng lần nữa Bằng việc phân loại tiền Theo cách tôi chưa từng thấy Rất tốt Tất cả tiền của anh đều ổn Vừa nói cô ấy vừa xếp tiền Theo cách mới và cho vào ví Trả lại cho tôi Thật đáng mừng tôi đáp với cảm giác nhẹ nhõm Khó hiểu vì đã vượt qua Bài kiểm tra của cô ấy Nhưng nếu không phiền Xin vui lòng Cho biết cô vừa tìm kiếm thứ gì thế? À, tôi vừa kiểm tra xem tiền của anh có đang cười không? Rồi cô ấy tiếp tục giải thích rằng tiền có thể cười hay khóc Tùy thuộc vào cách chúng được tiêu đi hay kiếm về Nếu chúng được tiêu đi với cảm giác tội lỗi, tức giận hoặc buồn bã Thì tiền sẽ khóc Ngược lại Nếu tiền được trả cùng tình yêu thương, lòng biết ơn hay niềm vui sướng thì chúng sẽ mỉm cười, thậm chí cười rất tươi. Bởi lẽ chúng được thấm nhầm năng lượng tích cực của người tiêu tiền. Tiền có thể khóc và cười ư, tiền có thể thay đổi khi tiêu với một cảm giác hay năng lượng nhất định sao? Chuyện gì thế? Mặc dù ở thời điểm đó tôi khá tương đối khá giả về mặt tài chính, và cho rằng bản thân rất am thiểu về tiền. Tôi vẫn rất kinh ngạc với quan điểm mới mẻ này, bạn biết đấy, tôi vốn rất may mắn trong khía cạnh tiền bạc. Ở tuổi đôi mươi, tôi đã quyết định mình phải trở nên hạnh phúc và giàu có khi ở tuổi 30. Vì thế, tôi quyết định khởi nghiệp công ty riêng về tư vấn tài chính và kế toán. Trong suốt những năm tháng 20, tôi đã giúp đỡ rất nhiều người giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính của họ. Trong giai đoạn đó tôi đã làm rất tốt hay chính xác hơn là đủ tốt hơn so với tuổi 20. Khi vợ chồng tôi vừa chào đón cô con gái bé bỏng đồ lòng, tôi được tự do ở nhà và chăm sóc con bé. Đó là một quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi và cũng là quyết định đúng đắn nhất tôi từng có. Không chỉ bởi tôi có thể dành thời gian cho con gái bao lâu tùy thích mà còn là vì thời gian ở cùng con bé đã giúp tôi phát hiện ra sự nghiệp thứ hai của bản thân giúp đỡ hàng triệu người có cuộc sống hạnh phúc, giàu có và bình yên. Chuyện bắt đầu khi, đuôi, khi tôi đưa cô con gái ra công viên vào một ngày đẹp trời. Đúng lúc chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ, tôi thấy một người mẹ và cô con gái chặt tuổi con gái tôi đang cãi cọ. Người mẹ trông có vẻ mệt mỏi và vội vàng côi gắt to, mẹ còn phải đi làm đấy, về nhà thôi Xong cô con gái vẫn nói nỉ, chúng ta vừa mới đến đây thôi mà Con vẫn muốn chơi nữa, đi mà mẹ Sau giây phút tranh cãi, con bé mĩ cưỡng bị mẹ lôi sành sạch về nhà Tôi cảm thấy thật buồn cho hai mẹ con Và biết rõ nếu người mẹ được lựa chọn, chắc cô ấy cũng muốn ở lại công viên Dù sao hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp Có cha mẹ nào lại không muốn chơi đùa ngoài trời cùng con cái cơ chứ Ngày lúc ấy tôi đã quyết định mình cần phải làm gì đó Tôi muốn giúp đỡ không chỉ người mẹ kia Mà còn tất cả những bậc cha mẹ đang nỗ lực kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống Tôi muốn xóa bỏ những nỗi đau, mệt mỏi và thất vọng của cô ấy Vì vậy ngay sau buổi trưa Khi con gái đang chơi đùa thỏa thích Tôi quyết định sẽ viết một bài viết ngắn Về kinh nghiệm khôn ngoan Tôi tích lũy được trong những năm tháng Vừa qua vì kiếm tiền Và trở nên giàu có Lúc mới bắt đầu Tôi nghĩ mình chỉ có thể viết khoảng 5 trang Thế nhưng hoàn toàn Trong ngày hôm đó Tôi vô cùng kinh ngạc Nhận ra mình đã viết một mạch 26 trang tôi phấn kích tới mức lập tức in ra đóng quyền và phân phát cho bạn bè. thật ngạc nhiên là nhiều người tỏ ra thích thú. rồi chẳng mấy chốc những người lạ bắt đầu gọi điện cho tôi nói rằng họ đã nghe về cuốn sách của tôi và có và họ muốn có một bàn vậy là mấy ngày sau đó tôi liên tục in đóng quyền rồi gửi cho bất kỳ ai muốn nó. tuy nhiên tôi rất nhanh cảm thấy mệt mỏi với việc đóng sách mỗi ngày. Một người bạn đã giới thiệu cho tôi một tập in, một nhà in ở địa phương sau khi nghe tôi phản nàn. Nhân viên bán hàng qua điện thoại của nhà in đề nghị tôi in 3.000 bảng để cắt giảm chi phí. Không cần suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý luôn. Trước khi tôi kịp hiểu ra thì hai chiếc xe tải đã mang đến nhà. Thứ trông giống như là một kho đầy những thùng hộp. bà có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của tụ của vợ tôi khi ấy. khi cô nhìn thấy chồng hàng xếp chật kín căn phòng trống của chúng tôi. Vốn là người dễ tính, cô ấy tha thứ cho tôi. Phần nào thôi, cô ấy sẽ bỏ qua lần này với lời cảnh báo tôi có một tháng để giải phóng hết các thùng sách này. Nên làm gì đây? Tôi bắt đầu đưa sách cho tất cả những người quen lẫn người không quen. Xong tất cả mọi người đều có sách rồi, Tôi vẫn tiếp tục nhận được những yêu cầu xin sách. Lúc đầu tôi không rõ mọi người muốn sách là vì được tặng miễn phí hay nội dung ở trong đó. Tuy nhiên tôi biết mình đã làm được một việc có ích và khi trao tặng 100.000 bảng, tôi hoàn toàn hiểu ra. Cùng lúc đó một nhà xuất bản gọi điện cho tôi hỏi liệu tôi có muốn viết một cuốn sách đúng nghĩa không. Câu trả lời đầu tiên của tôi là không thể nào, tôi không phải là nhà văn. Song nhà xuất bản vẫn khăng khăng anh có nhiều thời gian rảnh rỗi, tại sao không thử một lần xem sao? Tôi không thể phản bác luận điểm này, con gái tôi sẽ sớm tới trường mẫu giáo, lúc đó tôi sẽ làm gì khi rảnh đây? Tôi nghĩ mình có thể viết, và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Kể từ ngày định mệnh ở sân chơi công viên đó, tôi đã xuất bản hơn 50 cuốn sách. Bán được gần 8 triệu bản trên toàn nước Nhật Kết quả không tồi đối với một người cha nghỉ hưu nảy sinh ý tưởng khi đang chơi đùa cùng con gái Ý tưởng mà lúc đầu chỉ là một sự thúc tình Thôi thúc được giúp đỡ một người mẹ đang vất vả làm việc Không chỉ biến nghề nghiệp của mình thành mục đích cả cuộc đời tôi Tôi phát hiện ra mục đích đó chính là giúp đỡ người khác tìm thấy mục đích của chính họ cũng như trở nên giàu có và tự do, không cần phải nói cũng biết sau đó. Sau khi viết hơn 50 cuốn sách, tôi nghĩ mình đã có rất nhiều kiến thức và am hiểu về tiền. Nhưng khi được người bạn mới của tôi, người xem ví bí ẩn, trả lại chiếc ví, tôi lập tức trầm tư suy nghĩ giống như hôm ở công viên năm đó. Lần này tôi bắt đầu suy nghĩ về tiền như một dạng năng lượng. Tiền là năng lượng Cầm chiếc ví mà người bạn tôi mới trả lại trong tay Tôi thật, tôi nghĩ Thật nhẹ nhõm Toàn bộ số tiền mình kiếm ra và nhận được trong những năm qua Đều đến từ những người hạnh phúc Những con người vui vẻ và biết ơn Rồi tôi tóm tắt xem mình đã kiếm được bao nhiêu tiền Vâng, tôi thật sự kiếm được tiền Từ việc bán các dịch vụ của bản thân Tôi giúp người khác thành công, giàu có và tự tin Tôi giúp người khác hiểu được ý nghĩa của bình yên, vui vẻ và biết ơn Tôi nghĩ những người đã trả tiền để mua sách hay tham dự các cuộc nói chuyện hội thảo của tôi cũng sẽ cảm thấy như thế Tôi liên tục tổ chức hội thảo cho hàng ngàn người trên toàn thế giới Rồi tôi nghĩ về những cuốn sách của mình và biết bao nhiêu người đã thay đổi cuộc đời nhờ chúng Họ thay đổi công việc kết hôn, sinh con và từ bỏ các mối quan hệ không hạnh phúc hay nguy hiểm Tôi được nghe kể rằng rất nhiều người đã bắt tay vào khởi nghiệp một số thậm chí còn phát triển công ty riêng từ con số không thành một không, thành một doanh nghiệp giao dịch công khai trên sàn chứng khoán Tôi cũng nghe rất nhiều người tuy không trở nên giàu có đến mức khó tin song họ vẫn cảm thấy mình giàu có sống vui vẻ Dù con số trong tài khoản ngân hàng của họ như thế nào Không còn bị căng thẳng bởi những vấn đề liên quan đến tiền bạc Họ được tự do sống một cuộc đời mới Dù thường được gọi bằng một danh xưng như Quân sư tiền bạc hay bác sĩ của tiền Tôi nhận ra trong lúc đứng lặng nhìn vào chiếc ví Công việc thật sự của bản thân trong suốt những năm qua Là giúp người khác tìm ra công cụ Mà họ vốn có sẵn để hàn gắn cuộc đời Và mối quan hệ của họ với tiền bạc Rồi đột nhiên mọi chuyện trở nên sáng tỏ với tôi Vâng, những người trả tiền cho tôi Đã truyền vào chúng lòng biết ơn Và niềm vui sướng Tràn ngập thứ năng lượng hạnh phúc Mà nhờ đó tất cả tiền của tôi đều mỉm cười Phải rồi, dĩ nhiên tiền chính là năng lượng Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc và năng lượng Mà tôi đã truyền cho mọi người Khi sử dụng tiền Tôi đứng im vài giây và hiểu ra tiền chừa đựng tất cả cảm xúc biết bao nhiêu người vẫn đi đi lại lại với các loại năng lượng này và chúng không chỉ ảnh hưởng tới bản thân của chúng ta mà còn tới người khác nữa. Khi nghĩ tới tiền, chúng ta thường chỉ coi đó là một con số một mảnh giấy song nó có nhiều ý nghĩa hơn thế. Tiền mang trong mình bao cảm xúc nhiều hơn chúng ta có thể nhận ra. Cho dù có nhận ra Chẳng hạn như cảm giác căng thẳng trước trồng hóa đơn cao nhất, khoản lương ít hỏi, hay không có tiền tiết kiệm cho tương lai. Chúng ta vẫn thường thấy bất lực, chúng ta cảm thấy vô vọng và bị đánh bại. Thậm chí chúng ta còn cảm thấy bực bội, ghen tị với những người có nhiều tiền hơn mình. Chúng ta còn muốn buông sôi việc kiếm thêm nhiều tiền hơn. Thay vào đó, chúng ta thường tự an ủi bằng những câu đại loại như Đây là số phận của mình và mình không thể làm gì hơn nữa. Rất nhiều người coi tiền như kẻ thù hay một thế lực đen tối Ngăn cản họ có cuộc sống Mà đáng ra họ được hưởng hay làm những điều họ thích Chỉ một số ít nhận ra được tiềm năng mà tiền mang đến cho chúng ta Niềm vui, lòng biết ơn và hạnh phúc Nhất là khi chúng ta trao nó một cách vui vẻ Cùng năng lượng tích cực khi chúng ta nhận lại Sau khi người bạn mới, người xem ví bí ẩn trả lại tiền Tôi nhìn xuống, phát hiện ra tiền được cất an toàn trong ví và nó khiến tôi đẩy ra ý nghĩ có quá nhiều tiền trên thế giới. Ngay lúc này, rất nhiều tiền đang lan tỏa tình yêu và hạnh phúc ở ngoài kia. song cũng quá nhiều tiền đang lan truyền đi, nỗi buồn và sự sợ hãi. Tôi tự hỏi, nếu có thể tôi sẽ làm gì để lấp đầy thế giới Bằng muôn vàn yêu thương, lòng biết ơn, niềm vui sướng, sự giàu có và bình yên Tôi tự hỏi có thể lan truyền càng nhiều đồng tiền hạnh phúc càng tốt bằng cách nào Rồi một ý tưởng xuất hiện Nó đột ngột như nó đã từng đến với tôi trong công viên cùng con gái năm nào Tôi có thể viết một cuốn sách Tôi chia sẻ những thấu hiểu sâu sắc với người khác Càng nhiều người càng tốt và cuốn sách Đồng Tiền Hạnh Phúc mà bạn sắp đọc. Chính là tinh hoa của kiến thức tôi đã dạy và học được từ rất nhiều người trong suốt năm qua. Tôi sẽ cố gắng giúp các bạn trả lời các câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi tôi trong nhiều năm. Tôi có thể giải quyết các vấn đề về tiền bằng cách nào? Liệu tôi có khả năng có rất nhiều tiền mà không phải đánh đổi quá nhiều không? Liệu tôi có thể bình yên khi còn sống không? Tôi cần phải làm gì để có cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, giàu sang và ý nghĩa? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được đáp ứng trong cuốn sách này. Giống như những cuốn sách khác của tôi đã giúp hàng triệu người thay đổi cuộc sống của họ. Cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Hy vọng lớn nhất của tôi là cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận cuộc sống theo cách hoàn toàn khác biệt và thay đổi mối quan hệ hiện tại của bạn với tiền bạc. Những nhận xét mà độc giả thường gửi cho tôi là Ồ, điều này thật mới mẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ về tiền theo cách như vậy Tôi cũng mong bạn sẽ trải nghiệm tương tự Tôi hy vọng nó là khởi đầu mới cho cuộc sống với đồng tiền hạnh phúc của bạn Tôi cam đoan nó sẽ là trải nghiệm vô cùng thú vị Giới thiệu đồng tiền hạnh phúc và đồng tiền buồn bã Có hai loại đồng tiền Đồng tiền hạnh phúc và đồng tiền bồn bã. Đồng tiền hạnh phúc là những đồng tiền mà cậu bé 10 tuổi dùng để mua hoa tặng mẹ nhân ngày của mẹ. Đồng tiền hạnh phúc là khi các bậc cha mẹ vui vẻ dành dụm từng xu, tiết kiệm thêm mấy đô la mỗi tuần để cho con tham gia trại hè bóng đá hay được học đàn piano. Có rất nhiều cách để những khoản tiền thông thường trở thành đồng tiền hạnh phúc, chẳng hạn như giúp đỡ một thành viên trong gia đình đang gặp khó khăn thoát khỏi cảnh nợ nần, gửi vài đô ủng hộ nạn nhân lũ lụt hoặc thiên tai, gây quỹ ủng hộ trung tâm hỗ trợ người vô gia cư bằng cách bán bánh bích quy, đầu tư vào một doanh nghiệp hay dự án cộng đồng, nhận tiền thù lao từ những khách hàng hài lòng cho công việc hoặc dịch vụ đã cung cấp cho họ, tất cả những khoản tiền được trao đổi bằng tình yêu thương, Mối quan tâm và tình bạn đều là tiền hạnh phúc Đồng tiền hạnh phúc khiến mọi người vui cười và cảm thấy được yêu thương Được quan tâm sâu sắc Đó là một trong rất nhiều hình thái tích cực của tình yêu Biểu hiện mà mọi người có thể nhìn thấy, cảm nhận và chạm vào Thông thường, tiền có thể giúp đỡ người khác theo cách không thứ gì có thể làm được Chẳng hạn như khi ai đó đang trải qua một cơn hoạn nạn nghiêm trọng như bị mất cả căn nhà trong vụ cháy thì sự cảm thông sâu sắc cùng lời an ủi sẻ chia giúp gia đình họ nhẹ nhõm trong chốc lát Song tôi đảm bảo rằng tiền có thể giúp vực, giúp họ vực lại tinh thần mua thực phẩm có mái nhà tạm thời theo cách mà những lời an ủi không thể làm được Ngược lại, đồng tiền buồn bã là những đồng tiền mà bạn dùng để trả tiền thuê nhà các hóa đơn và thuế trong tâm trạng bực bội Chúng ta không cần đầy trí tưởng tượng đi quá xa vì mọi người đều trải nghiệm tất cả những hình thái khác nhau của đồng tiền buồn bã. Trả hoặc nhận tiền cấp dưỡng sau một vụ ly hôn khó chịu. Nhận tiền lương từ công việc mà bạn không thích nhưng không thể bỏ được. Miễn cưỡng thanh toán hết khoản dư trong thẻ tín dụng với mức lãi suất cao ngất ngường Nhận tiền từ một người đang hậm hực trả tiền cho bạn. Ví dụ như một khách hàng không hài lòng và nhận xét Anh không xứng đáng được trả tiền Xong tôi vẫn phải thanh toán đúng theo hợp đồng Ăn gắp tiền từ bất kỳ ai Vân vân Tiền được tiêu dùng trong nỗi thất vọng Giận dữ, buồn bực Và tuyệt vọng được coi là tiền buồn bã Loại tiền này khiến con người cảm thấy căng thẳng Tuyệt vọng, buồn bực, chán nản hơn Đôi khi còn trở nên hung bạo Nó tức đi phẩm giá Lòng tự trọng của con người Cùng sự ôn hòa của trái tim Bất cứ khi nào bạn chi tiêu hay được tiêu cùng với thứ năng lượng như vậy thì đó chính là đồng tiền buồn bã. Lựa chọn dòng tiền của bạn Nếu như chỉ có hai loại tiền thì chỉ có hai cách sử dụng. Chúng ta có thể hòa vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc hoặc đồng tiền buồn bã tùy thuộc vào lựa chọn của bạn đi theo dòng chảy nào. cuộc sống và những sự kiện trong cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo hướng đó. Cho phép tôi làm rõ điều này, không phải bạn kiếm được hay có bao nhiêu tiền, sẽ quyết định đó là đồng tiền hạnh phúc hay buồn bã. Chính thứ năng lượng mà tiền của bạn được trao đi hay nhận lại mới là yếu tố quyết định dòng chảy của bạn. Cho dù tiền bạn kiếm được rất nhiều hay rất ít, thì tiền của bạn cũng chỉ thuộc về một trong hai loại trên mà thôi. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của bạn Bạn có thể đóng chìm trong dòng chảy của tiền hạnh phúc nếu muốn Bạn có thể lựa chọn biết ơn khi kiếm về và tiêu đi một cách hào phóng Với niềm vui sướng, hân hoan Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân tích lũy được Sau khi tiếp xúc với hàng ngàn người đến gặp tôi Để tìm kiếm lời khuyên hữu ích về tiền bạc Trong các buổi hội thảo và nói chuyện Thì tôi nhận thấy chuyện này nói dễ hơn làm Hầu hết mọi người đều không để tâm Đến mối quan hệ tiền bạc Giữa họ và tiền Trong thực tế tôi có thể mạnh dạn Nói rằng đa số mọi người Vẫn luôn ở trong mối quan hệ Không hạnh phúc mà chỉ mang Tính cam kết với tiền Dù họ có nhận ra hay không Và ở đâu có đồng tiền buồn bã Thì ở đó sẽ có người không hạnh phúc Hai thứ này luôn song hành Chẳng hạn nếu gia đình bạn Và những người có quan hệ trực tiếp với bạn Như bạn bè ở trường Hay nơi làm việc Hay trong các nhóm quan hệ xã hội Theo hướng của đồng tiền buồn bã Thì khả năng cuối cùng bạn cũng sẽ trở thành người Chuyển đi những đồng tiền bực bội Vô ơn chán nản là rất cao Đa số mọi người đều có mối quan hệ Không lành mạnh với tiền Nên chúng ta dành rất nhiều thời gian Kiếm bóng để lo lắng Và buồn bực về tiền bạc Một số phẫn nộ với tiền, cảm thấy nó rất khó hiểu nên thậm chí còn không muốn và không bao giờ nghĩ về nó. Ngay cả nếu chúng ta hiểu ở mức độ nào đó rằng sẽ có vài thời điểm buộc phải đối mặt với nó, chúng ta vẫn tìm cách lặng tránh bằng mọi giá. Thực tế một số người đã quá mệt mỏi bởi phải lo nghĩ về chuyện thiếu tiền nên chẳng có năng lượng cho bất kỳ việc nào khác trong cuộc sống. chúng ta bị vùi lấp bởi gánh nặng công việc, trách nhiệm kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống và không thua kém hàng xóm. thực sự chúng ta bị quá sức đến nỗi mặc kệ các hóa đơn chất chồng. chúng ta không thanh toán hóa đơn, không đếm tiền trong ví và tránh xem số dư tài khoản ngân hàng. và rồi các rắc rối của chúng ta như lãi suất chẳng hạn ngày càng phức tạp. Rất người nhận ra cần bao nhiêu năng lượng để nghĩ về tiền bạc hay ảnh hưởng của tiền bạc đến những quyết định cơ bản nhất của chúng ta. Tôi muốn bạn dừng lại và suy nghĩ về điều này một lát, nền tảng và nguồn lực tài chính phong phú của bạn bè và gia đình bạn có khác nhau không? Các bạn có cùng tham gia một câu lạc bộ tầm cỡ toàn quốc không? Hay phần lớn, bạn bè của bạn đều làm công việc toàn thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bạn bè của bạn có nhà hoặc xe giống nhau không? Rất nhiều người cho rằng tình cờ hay may mắn mà chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc với những người giống mình. Song hoàn cảnh kinh tế, xã hội mới là nhân tố quan trọng quyết định cuộc sống của chúng ta, dù bạn có muốn hay không. Và phải... Tiền bảo kiểm soát cuộc sống của chúng ta ở mức độ nào đó Chúng ta là ai, học trường nào, lớn lên ở đâu, kết bạn với người nào Làm việc với ai, kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào Ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta Và tôi cam đoan rằng không chỉ tầng lớp nghèo và bình dân mới bị ảnh hưởng về dòng chảy của tiền Hay kiếm và tiêu tiền với năng lượng tiêu cực Mà cả tầng lớp trung lưu và giàu có cũng chịu ảnh hưởng của dòng tiền tiêu cực Tôi biết rất nhiều khách hàng giàu có Thậm chí còn giàu hơn cả vua Midas Xong lúc nào họ cũng lo sợ tột cùng về khả năng sẽ mất hết những gì đang có Thậm chí họ còn không biết cách tận hưởng tiền của bản thân Họ căng thẳng và không ngừng cố gắng để luôn luôn bắt kịp hay vượt qua bạn bè và hàng xóm Tất nhiên, mục tiêu của bạn là giàu có thì bạn có thể tập trung vào nó. Xong hầu hết mọi người đều nhận ra rằng kiếm nhiều tiền không giải quyết được tất cả các rắc rối của họ. Trên thực tế, nhiều người hiểu rằng họ có thể xây dựng cuộc sống lý tưởng mà không cần phải kiếm rất nhiều tiền. Thậm chí nhiều người còn phát hiện ra từ khi họ thay đổi thái độ và mối quan hệ với tiền thông qua việc chữa lành các viên. bắt vết thương liên quan đến tiền trong quá khứ họ bỗng cảm thấy mình vô cùng giàu có bất kể bản thân đang có những gì vậy tiền là gì trong suốt giai đoạn nửa cuối sự nghiệp tôi tập trung và chữa lành các vết thương liên quan đến tiền hầu hết mọi người khi nhận ra các vết thương này chúng xảy ra như thế nào Và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của họ ra sao Thì họ bắt đầu đặt ra những ưu tiên lành mạnh cho cuộc sống Nếu bạn xóa bỏ những nỗi đau về tiền bạc Thì tình hình tài chính của bạn cũng sẽ thay đổi một cách rất mạnh mẽ Tiền bạc của bạn và cả cuộc sống của bạn Chính là tấm gương phản chiếu quan điểm của bạn về tiền bạc Nếu bạn tin rằng tiền là thứ có thể được sử dụng với mục đích tốt đẹp Rất dồi dào, Có thể được tiêu đi và kiếm về thoải mái thì cuộc sống bên ngoài sẽ bắt đầu phản chiếu những thay đổi bên trong con người bạn song nếu bạn tiếp tục giữ những suy nghĩ tiêu cực cùng những quan điểm sai lầm về tiền bạc nghĩ rằng nó là một thứ xấu xa là nguyên nhân của bi kịch là gốc rễ của tất cả những điều tệ hại trong cuộc đời của bạn bạn có thể cược rằng cuộc sống bên ngoài sớm sẽ phản ánh những suy nghĩ độc thoại nội tâm này của bạn trải nghiệm đầu tiên với đồng tiền buồn bã Dù chưa từng nuôi ý tưởng trở thành một tác giả giúp đỡ mọi người trong các vấn đề về tiền bạc Song công cuộc tìm kiếm đồng tiền hạnh phúc của tôi đã bắt đầu từ rất sớm Ngay từ khi còn nhỏ tiền đã tác động rất lớn đến cuộc sống của tôi Có rất nhiều bài học tôi học được từ khi còn là một cậu bé Vẫn ảnh hưởng tôi cho đến tận bây giờ theo nhiều cách khác nhau Cha tôi là kế toán và có một doanh nghiệp tư nhân thành công Công việc của tôi là tiếp đón và phục vụ trà nước mỗi khi khách hàng của ông tối thăm. Tôi rất thích thú bởi đã tìm được cơ hội để học hỏi các vị doanh nhân sành sỏi những câu hỏi mà không ngờ tới ở một cậu bé 8 tuổi, luôn mong muốn hiểu biết được mọi thứ. Nhiều người không biết nên phản ứng thế nào khi tôi bắt đầu tìm hiểu về lợi nhuận bán hàng hàng tháng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lợi nhuận trên sản lượng các ưu đãi dành cho cổ đông quả là một sở thích thú vị đến một thời điểm nhất định tôi bắt đầu nhận thấy một số khách hàng của cha tôi lúc đầu ăn mặc tình toàn theo thời gian họ dần bước vào văn phòng với những bộ đẹp và đi giày đắt tiền nhiều người đã lên đời từ xe hơi đồng thời tôi cũng quan sát rất nhiều người phát triển theo hướng ngược lại thậm chí những khách hàng Có vẻ giàu có, ngay cả một đứa trẻ 8 tuổi như tôi cũng có thể nhận thấy rõ ràng và phân chia họ thành hai nhóm lớn, nhóm luôn cẩu kỉnh, vội vàng, bận rộn, và nhóm luôn hòa hà nhã, hài lòng và vui vẻ. Một buổi chiều đã xảy ra một chuyện khiến tôi khắc cốt, ghi tâm suốt đời. Tôi từ trường tiểu học về nhà và thấy người cha khắc kỳ không như thường ngày. Ông đang khóc. Đây chính là người đã dạy tôi Calete và Kendo Ông đã dạy tôi phải đứng lên Để giúp đỡ và bảo vệ người bị tổn thương Tôi không thể tưởng tượng ra Chuyện gì có thể khiến ông phải khóc Nhưng ông đã làm thế Trái ngược hẳn với con người bình thường của ông Dường như sụp đổ Hoàn toàn trước mắt tôi Mẹ tôi tránh sang một bên Và nói rằng Mẹ tôi đưa tôi tránh sang một bên Và nói rằng cha tôi cảm thấy ông phải chịu trách nhiệm Cho một thảm kịch đã xảy ra Một khách hàng của ông đã giết cả nhà ông ta rồi tự tử Bởi vì cha đã từ chối cho người đó vay tiền Khi ông ta tuyệt vọng đến cầu xin vài ngày trước đó Ông cảm thấy mình rất đáng trách Sau đó tôi phát hiện ra rằng Mặc dù lúc đầu cha tôi từng chối Sau ngày hôm sau ông đã có ý định cho người khách đó vay tiền Ông muốn giúp đỡ gia đình khách hàng Hồi phục lại từ tình hình tài chính tồi tệ nghiêm trọng của họ Nhưng lại muốn ngăn cản số tiền đó Rơi thẳng vào miệng những con cá mập cho vay lặng lãi Những kẻ kiếm tiền trên sự đau khổ của họ Với trái tim nặng nề Cha tôi đứng ra lo liệu đám tang Hậu quả do hành động của bản thân Luôn quanh quẩn trong tâm trí của ông Rồi ông rơi vào trạng thái Đen tối chán nản Và bắt đầu lạm dụng rượu Ông không bao giờ trở lại như xưa Nụ cười của ông biến mất và kéo theo tiếng cười của cả gia đình tôi Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn Trước đó tôi chưa từng coi tiền bạc là thứ gì khác ngoài những cảm xúc tích cực Trẻ con vốn dĩ không liên tưởng tiền với nỗi sợ hãi Lần đầu tiên tôi nhận ra tiền bạc còn mang lại nhiều thứ hơn ngoài thành công và hạnh phúc Chỉ một sai lầm bạn có thể mất cả gia đình Ký ức này để lại trong tôi một dấu ấn khó phai về hậu quả đen tối của tiền Đó cũng chính là ngày tôi âm thầm tự hứa sẽ xây dựng một nền tảng tài chính an toàn khi trưởng thành và kết hôn Để gia đình riêng của tôi không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự Có lẽ lúc đó tôi đã quá nhỏ để hiểu biết Nhưng sự kiện này đã ảnh hưởng đến toàn bộ quan điểm của tôi về tiền bạc Cho dù nếu gia đình tôi thoải mái về tài chính Thì cũng không có gì vui nếu những người xung quanh tôi Phải đối diện với khó khăn về tiền bạc chứ Suy cho cùng chúng ta cũng đều bị tác động và ảnh hưởng Bởi những người gần gũi nhất Tôi quyết định theo đuổi một công cuộc tìm kiếm ý nghĩa về tiền bạc Mục đích của nó là gì Vài năm sau tôi quan sát một hiện tượng giống như vậy Nhật Bản đang chảy, qua giai đoạn sau này được gọi là bong bóng kinh tế Một lần nữa tôi lại được chứng kiến mối quan hệ của mọi người với tiền bạc Chuyện gì xảy ra nếu họ quá nhiều tiền rồi đột nhiên chẳng còn xu nào nữa Sau khi vào đại học tôi đã tìm đến những thầy cô giáo giỏi nhất Những người có thể dạy tôi về kinh doanh và tiền bạc Rồi tôi nhận thấy có hai nhóm đối lập giữa những người giàu có Nhóm hạnh phúc và nhóm không hạnh phúc Nhóm hạnh phúc dường như có mối quan hệ tuyệt vời với gia đình Đều làm việc trong những lĩnh vực mà họ yêu thích Đồng thời họ cũng được nhân viên và khách hàng kính trọng, Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần Ngược lại tôi quan sát thấy những người không hạnh phúc Luôn trăn trở xem làm cách nào để kiếm nhiều tiền Và tăng giá trị dòng của bản thân hơn nữa Những gì họ có thể nghĩ ra là xây dựng một doanh nghiệp mới Lợi dụng người khác một cách hợp pháp Họ là những lệnh nghệ sĩ lừa đảo Hai mặt điển hình Một mặt có sư hướng đối xử thậm tệ với nhân viên mặt khác lại xung xoe với những người đưa tiền cho họ Hoặc giúp đỡ họ dẫn trước Nguyên nhân nào đã tạo ra hai nhóm khác biệt này Tôi biết phải có lý do nào đó đằng sau hành vi của họ Hơn nữa, hẳn là có một vài cách thức nào đó hay đại loại gì đó Tại sao những người có tiền trở nên hạnh phúc và hào phóng Một số khác lại không chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu công cuộc theo đuổi đồng tiền hạnh phúc đến suốt đời. Chương một Tiền có ý nghĩa gì với bạn? Khám phá bí ẩn của tiền. Trước khi tôi giải thích tiền là gì? Câu hỏi tuyệt vời hơn để mở đầu chương này là Tiền có ý nghĩa gì với bạn? Tôi tin chắc là tiền thuộc người hỏi là ai? Câu trả lời của bạn sẽ khác nhau đôi chút Ví dụ, nếu một cô bé 9 tuổi hỏi bạn tiền là gì Câu trả lời của bạn dành cho cô bé là Có hai loại tiền, tiền giấy và tiền xu Cháu có thể dùng tiền để mua mọi thứ Nhưng nếu bạn đang giải thích tiền là gì Cho một người trưởng thành thì sao Liệu bạn có nói rằng tiền là một phương tiện Để trao đổi hàng hóa và dịch vụ không Dù cả hai câu trả lời đều đúng song cả tôi và bạn đều biết rằng tiền có nhiều ý nghĩa hơn là một phương tiện trao đổi hay chỉ đơn giản là vật dùng để mua mọi thứ Chúng ta kiếm tiền và tiêu tiền hàng ngày song lại không thể trả lời được câu hỏi đơn giản như vậy Tôi đã hỏi rất nhiều người câu hỏi tiền có ý nghĩa gì với bạn trong nhiều năm qua Câu trả lời của mọi người khiến tôi kinh ngạc Dù đã hỏi hàng ngàn người trong tất cả các quốc gia trên thế giới, tôi chưa từng nhận được một câu trả lời nào giống nhau. Với mỗi người nó lại có ý nghĩa khác nhau. Tôi nhớ có người nói rằng tiền là tiên là Phật, trong khi người khác lại nói tiền là ma quỷ. Có người lại giải thích tiền là biểu hiện của tình yêu. Người khác lại nói tiền là ông chủ, còn họ là nô lệ. Câu trả lời vô cùng đa dạng cho ý nghĩa của đồng tiền phụ thuộc vào mỗi người. Nhìn bề ngoài, tiền chỉ đơn giản là một mảnh giấy hoặc kim loại Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người quanh bạn đều có một mảnh giấy in hình Khuôn mặt giống nhau hay các đồng xu của đồng dấu ký hiệu như nhau Vẫn thật kinh ngạc vì mỗi người Nó lại mang một ý nghĩa khác nhau Cùng nhìn vào đồng xu đó, vài người sẽ cảm thấy cơn giận dữ bốc lên hừng hực Trong khi những người khác lại cảm thấy vui vẻ Những điều thật sự thú vị Là chúng ta không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào giống nhau Ngay cả khi nhìn vào từ tiền đồ chơi cho trẻ con Có lẽ ngoại trừ tiền dùng trong trào chơi cờ tỷ phú Tại sao? Bởi đa phần khi chơi trò này Phản ứng cảm xúc khi chúng ta nhất quán Với cách chúng ta phản ứng với tiền thật Do đó chúng ta thường chơi cờ tỷ phú để giành chiến thắng nên cũng sẽ tiếp cận loại tiền này với năng lượng và sự quyến luyến như khi ta tiêu tiền trong đời sống thực Có người nào lại không muốn chiến thắng hay có chung khái niệm về chiến thắng trong đời thực như kiếm thêm được rất nhiều tiền sở hữu những tài sản đáng mong muốn Không phải nộp thuế thu nhập và tránh phải vào tù chứ Ai lại không hoan hỉ với một con số thạng dư tiền mặt bất ngờ hay một khoản chi lợi tức cho thẻ cơ hội Nói rằng chúng ta đã chiến thắng Trong trò chơi tỷ phú Hoặc trong đời thực chứ Hay nói cách khác Tùy thuộc vào cảm xúc đối với tài sản Hay tiền bạc trong đời thực Chúng ta cũng có cảm xúc tương tự Với tiền trong cờ tỷ phú Bạn thường có cảm giác gì Khi được sở hữu tài sản Bạn thường có cảm xúc gì Khi bạn nộp thuế Trả tiền nhà Bạn có thận trọng khi mua nhà hay hăng tiết bán hết hoặc chấp nhận rủi ro hãy chơi trò chơi này quan sát bản thân cùng những người khác và chú ý xem mình có cảm giác nào nổi lên mỗi lần ném xúc xắc nếu bạn muốn biết chúng ta gắn bao nhiêu năng lượng cảm xúc lên mảnh giấy hay đồng xúc kim loại ngày đột thực vậy hãy để ý tín năng lượng bạn gắn lên chúng khi chơi trò chơi này tôi cam đoan bạn sẽ khám phá ra nó Theo kinh nghiệm của tôi, những người vui vẻ nhất quán cảm thấy rất tự tin và nhận ra nó chỉ là một trò chơi luôn là người chiến thắng. Có thể sau cùng họ không phải là người có nhiều tiền nhất, song họ vẫn luôn giữ nguyên tâm thế không gắn kết, không gắn liền kết quả với những cụ từ như chiến thắng hay có nhiều nhất và tận hưởng cả quá trình cho và nhận. Họ tập trung vào cảm giác như một người chiến thắng hơn là chiến thắng thực sự Vậy bạn muốn chơi trò chơi tiền bạc như thế nào? Nếu tôi nói với bạn rằng tiền bạc là một trò chơi thì sao? Hiện bạn đang có chơi tốt ở mức nào? Bạn có coi mình là người chiến thắng không? Một lần nữa, chiến thắng không có nghĩa là bạn đạt được một kết quả tốt về mặt tài chính Mà nghĩa là bạn đang cảm thấy thỏa mãn thế nào Trong quá trình tham gia trò chơi Không giống như trong cờ tỷ phú Bạn chỉ cần di chuyển xung quanh ô bàn cờ Theo một hướng nhất quán Và biết rõ có thể đạt được những gì Trò chơi với tiền bạc của bạn trong đời thì vô cùng khó đoán Bạn sẽ không di chuyển 5 hay 12 ô theo chiều kim đồng hồ Trên thực tế, đa phần chúng ta đều cảm thấy khá mất mát Khi chơi trò chơi tiền bạc trong đời thực, chúng ta không biết tài sản nào sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất, chúng ta không biết liệu căn nhà mình sở hữu có bị nấm mốc hay bị cây cối đổ chúng không, chúng ta không biết liệu một thành viên trong gia đình có bị ung thư và dẫn đến các chiêu phí điều trị khổng lồ và họ sẽ mất khả năng đóng góp và thu nhập chung của cả nhà trong vài năm khi đang phải chiến đấu với bệnh tật không. Chúng ta không biết liệu công ty đang làm có đưa ra các quyết định tài chính sai lầm và phải phạm sa thải chúng ta vào một ngày đẹp trời nào đó không Chúng ta không biết ngành công nghiệp mình đang cống hiến cả đời có trở nên lỗi thời khi một ngành khác ra đời và bị lấn át không Thực tế trò chơi tiền bạc trong đời thực rất nhiều nguy cơ, biến động kinh tế và các vấn đề gia đình cùng thiên tai chắc chắn sẽ khiến chúng ta cảm thấy thua lỗ thật ra hầu hết mọi người đều cảm thấy như thể đã thua cuộc ngay trước khi kịp tung con xúc sắc Chúng ta được khuyên rằng mọi chuyện có thể thay đổi nếu làm việc chăm chỉ hơn một chút, thông minh hơn một chút. Thế là chúng ta làm theo, nghe có vẻ quen thuộc nhỉ? Rất có thể nếu đang đọc cuốn sách này, hẳn bạn đã được thông báo về các quy tắc tham gia trò chơi, làm việc chăm chỉ và tiền sẽ ảo ảo đổ tới. Để tôi chỉ cho bạn vài điều. Mà có lẽ theo bản năng của bạn đã biết được Những người có nhiều tiền hay có vẻ giàu có hơn bạn Chưa chắc đã thông minh hay làm việc chăm chỉ hơn bạn đâu Có hàng ngàn người trên thế giới đã buộc phải làm việc vô cùng vốt vả Vẫn chẳng có một xu dính túi Tôi cảm đoan rằng làm việc chăm chỉ hơn mà không có không phải là biện pháp duy nhất Tôi biết rất nhiều người thông minh chăm chỉ Nhưng vẫn không cảm thấy mình được bố đắp xứng đáng Và chiến thắng trong trò chơi tiền bạc Đồng thời, tôi cũng biết rất nhiều người họ cảm thấy có đầy đủ mọi thứ và chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Điều thú vị là rất nhiều người trong số họ lại ít tiền hơn những người bạn mà có vẻ rất giàu có của tôi. Một trò chơi khó khăn bởi luật chơi luôn thay đổi. Trò chơi tiền bạc luôn thú vị. hay, Takera, cố vấn của tôi từng nói không có kết thúc cho trò chơi tiền bạc Nó giống như chơi bóng chảy Có lúc đang thắng điểm Ở lượt cuối của hiệp 9 Hiệp cuối cùng của trận đấu bóng Cũng không đảm bảo bạn chiến thắng Một cú đập bóng xuất sắc Có thể giúp tất cả mọi người Có quyền chạy về căn cứ Khi đánh chung trái bóng Trò chơi tương tự Tiền bạc cũng vậy Dù bạn giàu có ở tuổi 30 Hay 40 cũng không có nghĩa Là sẽ không có chuyện bất hạnh xảy ra Sẽ khiến bạn trở nên nghèo khổ và vẫn phải làm việc ở tuổi 60 Chúng ta đều biết có người dường như kiếm được rất nhiều tiền Tới mức đủ sống đến vài đời Nhưng cũng nghe rất nhiều người phải nộp đơn phá sản Vô số ví dụ về các doanh nhân và vận động viên nổi tiếng Giàu có đã mất đi tất cả những gì họ kiếm được Và chìm trong đống nợ khổng lồ Đôi khi mọi người mất hết tiền bạc Do họ chi tiêu vượt quá khả năng Nhưng đa số là do Quy tắc của tiền luôn thay đổi Hay những thành phần cấu tạo nên tiền Đã thay đổi Hãy cùng xem xét bong bóng Bất động sản năm 2008 Trước đó nhiều năm mọi người Thường được khuyên rằng Đầu tư vào bất động sản đi Đó chính là nơi đẻ ra tiền đấy Giá nhà đất tăng bọt Và mọi người dễ dàng vay được tiền Nhưng rồi quy tắc thay đổi thị trường nhà đất sụt giảm mạnh mẽ dường như chỉ sau một đêm. Những căn nhà mọi người sở hữu mà được cam kết sẽ bán lại gấp đôi tại thời điểm mua chúng gần như chẳng còn giá trị nữa. Mọi người chuyển sang vàng, vàng luôn luôn là vàng. Chuyên gia tài chính nói thế khi tất cả các thị trường đầu tư khác đều hỗn loạn, nhưng khi nền kinh tế dần phục hồi vàng chỉ là một cục kim loại màu vàng chẳng tạo ra bất kỳ lợi ích nào. chúng ta đang tiến vào thời kỳ vô cùng thú vị khi tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế toàn cầu liên kết với nhau mật thiết hơn bao giờ song hệ thống mà chúng ta biết lại đang sụp đổ các hệ thống mới xuất hiện từng ngày thậm chí cách chúng ta nghĩ và trải nghiệm về tiền cũng thay đổi chẳng hạn như ngày nay giới tài chính luôn nói về tiền điện tử chúng là tương lai là hệ thống bán tin cậy nhất Và cũng có rất nhiều bản tán về tin tặng Có vẻ như ngay cả hệ thống đáng tin cậy nhất cũng không thể tin tưởng được Nhiều chuyên gia và chuyên viên tài chính hàng đầu đang hô hào ngoài kia rằng Họ biết đâu là thị trường tốt nhất tiếp theo để đầu tư tiền của bạn Hay làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn Và cũng có rất nhiều chuyên gia hàng đầu phát biểu ngược lại Vậy bạn nên tin vào ai và quan điểm nào Khi nói đến tiền thì điều gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn nếu có? Tôi mệnh dạng nói rằng cảm giác về tiền chính là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được và nó liên quan nhiều đến cảm giác của chúng ta về sự giàu có hơn bất kỳ thị trường bất động sản, chứng khoán vàng hay tiền điện tử ngoài kia. Thực sự tiền là gì? Thật ra đã có lúc hình thái tiền mà chúng ta sử dụng đơn giản hơn rất nhiều. chỉ khoảng 150 năm trước nếu muốn mua hàng hóa ngoài chợ mọi người chỉ cần trả tiền mặt vào thời điểm đó họ chỉ có tiền giấy hoặc tiền xu còn bây giờ chúng ta có tiền giấy xếp, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng memo, paypal, tiền điện tử ngày nay tiền mà chúng ta sử dụng ở các cửa hầy tạp hóa và tiền được lưu chuyển qua hệ thống tiền điện tử của phố Huan có vẻ khác biệt rất nhiều so với bản thân chúng từ nhiều thế kỷ trước Không lâu trước đây, mọi người vẫn giấu tiền dưới đệm hoặc cất trong kết an toàn ở nhà. Họ thường xuyên phải kiểm tra hoặc đến tiền để đảm bảo chúng vẫn nằm ở đó và thuộc sở hữu của mình. Tuy nhiên, tiền chỉ là một ký hiệu khi bạn nghĩ về nó. Ngày nay, chúng ta hiếm khi nhìn thấy hay chạm vào một một dạng bản in của nó mà chỉ cần cú chạm trên điện thoại. Và kiểm tra số dưới tài khoản ngân hàng Là sẽ biết tiền của chúng ta còn đó hay không Đa phần mọi người nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng Và chi tiêu bằng thẻ tín dụng Chẳng có gì lạ khi nhiều ngày, tuần tháng trôi qua Mà chúng ta vẫn không cần phải dùng đến tiền mặt Ở hầu hết các các nước châu Á, nhất là Nhật Bản Mọi người hiếm khi phải mang theo ví bởi lẽ mọi giao dịch đều dễ dàng và được thực hiện qua điện thoại thông minh. Đồng thời hàng tỷ đô la, euro, mark, đức yên nhật được giao dịch trên toàn thế giới. Chúng ta không hiểu được tiền mà chúng ta sử dụng hàng ngày và tiền giao dịch trong thế giới điện tử là như nhau. Ngày nay chỉ trong một vài phút, một người quản lý quỹ phòng hộ có thể kiếm được một khoản tiền tương đương thu nhập cả năm của người khác. Chính những điều này đã gây hiểu nhầm Và khiến chúng ta bối rối Làm sao có thể xảy ra trước Vậy tiền của bạn ở đâu Khái niệm về tiền tương đối mơ hồ Số tiền bạn cho rằng Mình có ở ngân hàng Thực ra không hề nằm ở đó Khi bạn mang tiền đến gửi ngân hàng Ngân hàng sẽ cho người khác vay Vì thế về mặt vật chất Tiền của bạn không còn nằm ở đó nữa Thứ còn lại chỉ là những con số hiển thị trên màn hình khi bạn kiểm tra tài khoản. Chúng ta tưởng tượng thế này nhé. Bạn cho rằng mình có tiền, nhưng sẽ thế nào nếu đó chỉ là con số ảo mà thôi? Tình huống này rất đáng sợ. Sẽ thế nào nếu vào một ngày bạn kiểm tra tài khoản và chẳng có tiền ở đó? Bạn không tiêu số tiền đó. Nó chỉ đơn giản là biến mất. Bạn gọi cho ngân hàng hỏi tên của tôi đâu? Và ngân hàng trả lời, anh không có tiền trong tài khoản Bạn có thể chứng minh bằng cách nào? Bạn có chứng từ tiền gửi không? Chắc chắn có Bạn có giao dịch giao dịch không? Chắc chắn Nhưng nếu ngân hàng khẳng định họ không lấy bất cứ một chứng từ nào như thế Làm sao bạn chứng minh được số giờ làm việc, lãi suất tích lũy và số tiền bạn gửi? Hãy tưởng tượng cảm giác của bạn sẽ thế nào nếu tất cả đều biến mất Nào, giờ chúng ta hãy cùng suy nghĩ về số tiền nợ của bạn Tiền vay học đại học, thẻ tiến dụng, thế chấp Hẳn là bạn cảm thấy những khoản nợ này là gánh nặng Nào, giống như bạn tưởng tượng về số tiền bạn có trong tài khoản xếp Hay tài khoản tiết kiệm chỉ là một loại ảnh ảo Hãy nghĩ rằng các khoản nợ của bạn cũng là ảo ảnh Thế làm thế nào để toàn bộ chúng đi biến mất Chúng ta không cảm thấy lo lắng như khi tiền của chúng ta biến mất Kỳ lạ. tuy nhiên hầu hết chúng ta đều tin vào hệ thống mà bản thân đang hoạt động ở trong đó chúng ta tin rằng ngân hàng sẽ trả lại tiền cho mình khi được yêu cầu và chúng ta tin rằng mình phải chịu trách nhiệm về các khoản vay và rằng chúng ta phải thanh toán chúng chúng ta cảm thấy an toàn khi có tiền cho ngân hàng thấy căng thẳng khi có các khoản nợ phải trả có vẻ chúng ta đã biết tiền của mình ở đâu Chúng ta phải tự hỏi, tiền thực sự dùng để làm gì và chúng sẽ đi đâu? Toàn bộ tiền của bạn đi đâu? Cả đời chúng ta học tập, làm việc chăm chỉ và nộp thuế, nhưng sau khi thanh toán hết các hóa đơn thì hầu hết mọi người chỉ còn lại rất ít vào cuối mỗi tháng. Chúng ta có các khoản vay học đại học, vay mua xe, nợ thẻ tiền dụng, Và thế chấp tất cả tạo nên một gánh nặng khổng lồ Mà không có bất kỳ một sự trợ giúp nào trước mắt Và rồi như thể sát muối và vết thương Thu nhập của chúng ta không bao giờ đủ để chi tiêu cho những thứ mà bản thân nghĩ là phải có Chúng ta bị các quảng cáo anh tạp ở bất cứ đâu Cho những mặt hàng được cho là phải có này Chúng ta cần phiên bản mới nhất cho chiếc xe hơi sang trọng vừa mua Chiếc SUV cũ không còn phù hợp nữa rồi Chúng ta cần nâng cấp điện thoại Bạn bè đi du lịch nước ngoài Hay đưa gia đình tới Disney World không chỉ là một lần Mà từ đó hàng năm Và chúng ta sẽ cảm thấy Mình bỏ lỡ điều gì Nếu không đến đó một chuyến Thậm chí chúng ta Còn bị mắc vào hội chứng tên là FOMO Sợ bị bỏ lỡ Viết tắt của Fair of missing Out Cho dù là một loại mỹ phẩm, một chiếc váy, một bộ necklace Sẽ khiến cho chúng ta trở nên xinh đẹp, điển trai hơn rất nhiều Hay trông có vẻ giàu có Chúng ta hoặc mua nó, hoặc sẽ bị bỏ lỡ Danh sách này còn kéo dài đến vô tận Như sửa sang nhà mới, các tiện ích mới, giày mới, trải nghiệm mới Tất cả đều mới, mới, mới, mới và luôn như thế Chúng ta liên tục bị các nhà quảng cáo Các chương trình TV Thậm chí cả bạn bè nói rằng Những thứ chúng ta có Đã không còn tốt nữa rồi Đúng, chúng ta sẽ không chết Nếu thiếu những thứ đó Xong con cái, chúng ta thì không thể Các bậc cha mẹ thường xuyên nghe câu Con sẽ chết mất Nếu như không có Một món đồ đạc hoặc một sản phẩm nào đó Mà bạn bè con đang có Hay Tất cả bạn bè con đều có Bất cứ thứ gì như thời trang hay xu hướng, tiện ích mới chỉ có mỗi mình con là không có trông con như kẻ thất bại nếu không có nó. Đi mà cha mẹ mua cho con được không? Chúng nảy nỉ và trẻ con không phải là những người duy nhất làm như thế. Chúng ta luôn nghe người quen khoe khoang về các món đồ mới mua của họ rồi khi trở về nhà chúng ta ngẫm nghĩ đến bản thân Chà, trách tivi này vốn mình vẫn thích Cho tới một giờ trước đây Đã rẻ mạt và lỗi thời Mình phải mua một chiếc mới Và nếu không thể sắm sửa Thứ mà bạn bè có Chúng ta sẽ trở nên cáu kỉnh và buồn bực Chúng ta thấy những người có Đặc quyền tận hưởng cuộc sống Mà không phải làm gì cả Hay chúng ta tự nói với mình như thế Và nổi giận Tôi cũng làm việc chăm chỉ như họ Thậm chí còn chăm chỉ hơn Tôi xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp Chúng ta than vãn, chúng ta tự nhủ mọi chuyện mình đang làm đều đúng đắn Nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu, không bao giờ là đủ Luôn xuất hiện có người có thứ tốt hơn, lại có người có nhiều hơn Có vấn đề gì đó không đúng ở đây, thật không công bằng Chúng ta than thở Hồi con gái tôi còn nhỏ, chúng tôi đã chuyển tới sống tại Boston Boston Một năm vì chuyện học hành của con bé Lúc ấy con bé nói tiếng Anh chưa thành thạo Một ngày từ trường về nhà Con bé hỏi tôi một cụm từ Mà nó nghe được suốt cả ngày hôm đó Muốn biết cụm từ đó có ý nghĩa là gì Con bé nói Cha ơi, mọi người đều nói câu này Và con muốn biết ý nghĩa Tôi hỏi nó là câu gì Con bé nói với tôi Câu mà mọi buổi đứa trẻ Đều nói cả ngày hôm đấy Không công bằng Tôi chỉ có thể cười trừ Vâng, khi nói đến tiền bạc và cuộc sống Chúng ta thường xuyên cảm nhận Và nghe thấy câu không công bằng Trên khắp thế giới Ở nhà bọn trẻ nghe thấy cha mẹ chú phàn nàn Thật không công bằng khi người nào đó Kiếm được nhiều hơn anh hoặc em Thật không công bằng khi anh hoặc em Đã làm việc chăm chỉ như thế Mà chỉ có vài đồng lương cho công sức Rồi lũ trẻ tới trường Và thấy bạn bè đang chơi búp bê Chú thích và nói Thật không công bằng khi cậu ấy được chơi búp bê con búp bê đó ngay lúc này còn tớ thì không hay thật không công bằng khi cậu ta được chơi xích đu trong suốt giờ ra chơi còn tớ thì không rồi một giáo viên có thể gọi tới và giải thích cho lũ trẻ có đủ thời gian cho tất cả các em cùng chơi xích đu chỉ cần đợi tới lượt em mà thôi hoặc có rất nhiều đồ chơi xinh đẹp khác Nào chúng ta hãy tìm một món cho em nhé Người giáo viên đó nói rất đúng Có đủ thời gian và xích đu búp bê đồ chơi Xong lũ trẻ lại không thấy thế Chúng chỉ thấy thứ chúng không có Điều chúng không được làm Giống hệt như cha mẹ chúng chỉ thấy cái họ không có Và điều họ không làm thôi Đây chính là khái niệm mà chúng ta gọi là sự bí ẩn Của sự khan hiếm Bí ẩn của sự khan hiếm Mọi người trên khắp thế giới Đều cảm thấy họ bị đối xử bất công Rất nhiều người tin vào trò chơi tổng bằng không Trong lý thuyết trò chơi và lý thuyết kinh tế Trò chơi có tổng bằng không Là biểu diễn toán học về tình huống Trong đó mỗi người tham gia được Hoặc mất tiện ích Được cân bằng chính xác Bởi những mất mát hoặc lợi ích Của những người tham gia khác Nếu một người có thứ gì đó, vậy thì chúng ta không thể có nó. Chúng ta tin rằng nếu những người khác có rất nhiều tiền, nghĩa là họ đang tự động tức đoạt tiền của chúng ta. Chúng ta đã gắn rất nhiều cảm xúc tiêu cực lên tiền theo hướng này. Quan niệm khan hiếm tin rằng các nguồn lực trên thế giới đều hữu hạn. Nếu chúng ta không lấy được thứ mà mình muốn thì người khác sẽ lấy nó. chúng ta đoạt lấy nó bởi vì nó sắp cạn kiệt và nếu nó sắp hết thì chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo được để đảm bảo có được nó trước khi người khác giành được. Ảnh hưởng tiêu cực sẽ thúc đẩy hành vi của chúng ta nếu suy nghĩ theo cách này, chúng ta hành động dựa trên sự sợ hãi, ghen tị và tham lam. Chúng ta lấy những thứ mình có thể giành được bất cứ khi nào có thể. Mà không nghĩ đến liệu nó có ảnh hưởng đến người khác hay lợi ích chung lớn hơn không Lối suy nghĩ này không bao giờ mang lại lợi ích lâu dài cho chúng ta Bởi lẽ chúng ta có đạt được thứ mình muốn thì vẫn không bao giờ là đủ Vì luôn có thứ to lớn hơn, đẹp hơn và đáng mong muốn hơn ở ngoài kia Và nếu không có được nó thì chúng ta sẽ bị bỏ lỡ Đó là một chu kỳ vô tận khiến chúng ta bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc của quá trình tích lũy, chi tiêu và muốn nhiều hơn. Một trong những quyển sách vĩ đại về tư duy khan hiếm và hậu quả tàn khốc của nó, The Sound of Money: Transforming Your Relationship with Money and Life, tạm dịch là Linh hồn của tiền. thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền và cuộc sống của bạn. Tôi là Nees một nhà hoạt động toàn cầu và là người sáng lập của Patramama Alliance, Lens, được thế giới công nhận về bởi hiểu biết sâu sắc cùng các thành tiệu của cô ấy trong công cuộc xóa đói giảm nghèo toàn cầu, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ cũng như quyền cảm hứng cho mọi người về cuộc sống chính trực cao thượng hào phóng. cô ấy từng biết điều kiện nội tại của khan hiếm tư duy khan hiếm luôn là trung tâm của sự ghen tị lòng tham định kiến và công cuộc đấu tranh của chúng ta với cuộc sống mọi cuộc đấu tranh các định kiến từng bất đồng nhỏ nhặt của con người đều đến từ ý tưởng rằng Có người đang nhận được thứ gì đó mà mình không có Chính là cốt lõi của khan hiếm Bởi vậy vượt qua sự ghen tị, sợ hãi và tham lam Chúng ta phải loại bỏ được tư duy khan hiếm Tư duy cho rằng mọi thứ đều không công bằng Lý do con gái tôi nghe thấy câu không công bằng cả ngày Bởi trong mọi trường hợp Lũ trẻ luôn chú ý vào cái chúng không có Và điều chúng không làm được Tôi cho rằng đứa trẻ yêu thích búp bê cuối cùng cũng sẽ có nó Và tôi không hề nghi ngờ rằng Trong khi đứa trẻ đó đang chơi đùa với búp bê Thì có một đứa trẻ khác không chỉ có búp bê Mà còn có cả cỗ xe cho nó nữa Chà, nghĩ như thế nghĩa là không công bằng Và với người lớn cũng vậy Chúng ta có nhà, có xe, có quần áo Xong lại hàng xóm lại có nhiều quần áo đắt tiền Với các thương hiệu thời trang nổi tiếng hơn Có ngôi nhà to hơn Có chiếc xe đắt tiền và hào nhoáng hơn Họ giàu có, họ có nhiều thứ Và nếu họ có nhiều hơn Nghĩa là mình không có cơ hội để có được chúng Họ đã lấy mất miếng bánh của mình Nhưng có thật là họ làm thế không? Chúng ta hãy xem xét kỹ vấn đề này nhé Mất bình tĩnh vì tiền Bao nhiêu giấc mơ và các cuộc hôn nhân tan vỡ vì tiền Chúng ta đã mất đi bao nhiêu bình tĩnh Nhiều hơn mức mà đáng lẽ chúng ta nên mất Tôi từng hỏi một phòng chật kín người Về những trải nghiệm căng thẳng thời thơ ấu liên quan đến tiền Tôi được nghe nhiều nhất những điều đại loại như Tôi muốn học ballet nhưng mẹ tôi nói rằng chúng tôi không có tiền Ngoài lê còn có nhiều thứ như bóng chảy, thể dục dụng cụ, trượt băng và bất kỳ sở thích nào chúng ta mơ ước hồi nhỏ, chắc chắn chúng ta đều nghe câu chuyện đó ở dưới dạng này hay dạng khác. Có vẻ rất kỳ quặc song những người được cha mẹ trực tiếp nói rằng chúng ta rất nghèo hồi nhỏ nên lấy làm may mắn. Chắc hẳn lúc này chúng ta có thể cảm thấy oán giận đồng tiền Nhưng ít nhất cũng không nên tiếp tục tự trách bản thân Vì đã khiến cha mẹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì tiền Một số trẻ em may mắn đã phải chịu đau khổ Một cách vô ích và cảm thấy họ là nguyên nhân khiến cha mẹ nghèo khó Cha mẹ liên tục phàn nàn về chi phí nuôi dưỡng họ Thậm chí một số còn quá đáng hơn và nói rằng Tao đã có thể giàu nếu không phải nuôi chú mày Còn những bậc cha mẹ cư xử theo cách tránh đối đầu trực tiếp nhưng gây tổn thương hơn Do những bối rối hay giận dữ về tình hình tài chính Họ nói với con cái rằng lý do họ không chúng không thể tham gia tới lớp học khúc côn cầu Bởi vì chúng chẳng bao giờ hoàn thành bất cứ một thứ gì Hay tệ hơn nữa là chúng không đủ tài năng và như thế là lãng phí tiền bạc Một đứa trẻ sẽ nghĩ như thế nào khi nghe thấy điều đó? Mình chính là một kẻ làm lãng phí tiền bạc, sự bóp méo đầy đau đớn của thực tế này có vẻ là hậu quả vô ý của các vấn đề tâm lý ở ba mẹ. Hơn nữa là nỗ lực thao túng con cái, sau cái kết cuối cùng là như nhau. Con cái của họ sẽ luôn gắn liền với cảm giác đau đớn và khổ sở về tiền bạc Nó ăn sâu vào đầu chúng tới nỗi Chúng tin tưởng rằng tiền bạc là gốc rễ của đau khổ, là một gánh nặng tinh thần Đào sâu gánh nặng tinh thần liên quan đến tiền bạc Có phải tiền sẽ giúp bạn có đựng bất kỳ thứ gì mà bạn muốn không? Hay nó là một trở ngại luôn ngăn cản con đường của bạn? Liệu có phải vì tiền nên bạn có thể bắt đầu dự định ước mơ của bản thân hay từ bỏ công việc không hài lòng không? Bạn có thích tiền không? Có phải tiền cũng thích bạn không? Bạn tự kể cho bản thân những câu chuyện nào về tiền? Bạn có thấy mình cũng có những điều về tiền tương tự như cha mẹ của mình không? Chẳng bao giờ có đủ, tôi mong mình có nhiều tiền hơn, tôi làm về sức chăm chỉ mà vẫn không kiếm được đủ tiền. Như chúng ta đã nói Tiền xuất hiện dưới nhiều hình thức Nhưng nó chỉ đơn thuần là một vật thể Trong trạng thái đơn giản nhất Chính chúng ta đã áp đặt nhiều cảm xúc lên tiền Thực sự tôi có chút xấu hổ với tiền Bởi nó luôn là mục tiêu hướng tới Của sự vẫn nộ, ghen tị Và luôn bị đổ lỗi là nguyên nhân Cho các hành vi sai trái của con người Nhưng tiền bạc không phải là vấn đề Chính chúng ta mới là vấn đề Đối với vài người thì tiền bạc chính là sự an toàn Với những người khác thì tiền bạc là quỷ dữ, Có thể cắn sẽ họ bất cứ lúc nào Với người khác thì nó chính là biểu tượng của tự do Hay là đại diện của sự kiểm soát từ sếp, cha mẹ hay gia đình lên họ Bằng cách giả soát lại tất cả các cảm xúc bản thân áp đặt lên tiền Bạn sẽ nhận ra được gánh nặng tinh thần của mình Nếu làm được như vậy, bạn sẽ nhìn nhận rõ ràng về tiền hơn Tại sao chuyện này lại khó khăn đến thế? Vì bạn sẽ cần rất nhiều để hiểu biết và khả năng tự xem xét nội tâm mới có thể làm được. Nghĩa là bạn phải tào sâu và tìm hiểu niềm tin của bản thân về tiền là gì, hiểu rõ hoàn cảnh sinh ra niềm tin đó, cuối cùng khám phá ra tiền có nghĩa là như thế nào với bạn. Ba chức năng của tiền Thông thường những nhầm tưởng về khái niệm tiền là gì Và nó có nghĩa như thế nào với chúng ta Đều gắn bó chặt chẽ với một cảm xúc Chúng ta có thể cảm thấy hữu ích Bị vứt bỏ hay bị lợi dụng Chúng ta cảm thấy cuộc sống không công bằng Chúng ta cảm thấy bản thân vô dụng và bị xem nhẹ Chúng ta cảm thấy người khác có được nhiều thứ hơn mình Rất nhiều cảm xúc bắt nguồn Từ các chức năng của tiền Tiền có 3 chức năng chính như sau Chức năng trao đổi Hầu hết mọi người đều có liên quan đến chức năng này Chúng ta sử dụng tiền để đổi lấy thứ gì đó Có thể là thức ăn, vé tàu hay một giờ trị liệu bóng xa. Chức năng trao đổi này mang lại quyền lực cho tiền Bởi lẽ một khi nắm tiền trong tay Chúng ta cảm thấy có thể đổi lấy được bất cứ thứ gì Nó gần như là một quá trình tự động hay ham muốn bẩm sinh vì con người vốn dĩ luôn cần những điều kiện để tồn tại thức ăn, quần áo, nơi ở chúng ta cần một phương tiện để đổi lấy chúng và đó chính là tiền và khi không có đủ tiền để đổi lấy những thứ đó chúng ta sẽ hoảng loạn chúng ta cảm thấy cuộc sống của bản thân và gia đình rơi vào tình trạng nguy hiểm và mọi chuyện liên quan đến tiền kiếm tiền và tiêu tiền đều trở nên căng thẳng Chức năng cất giữ Một lý do khác khiến người ta muốn cất giữ tiền là họ muốn bảo toàn giá trị của nó và mở rộng ra là giá trị của bản thân. Ví dụ trong thời kỳ đồ đá con người săn con voi ma mút khổng lồ nếu không thể ăn hết ngay cả một con voi hay tìm cách cất chữ hoặc sử dụng các bộ phận của nó thì toàn bộ bộ phận còn lại sẽ bị thối rữa dẫn tới công sức và nỗ lực Theo dõi con thú nhiều tháng trở thành vô ích Nhằm đảm bảo công sức và nỗ lực của mình Họ buộc phải cất chữ và sử dụng Và trao đổi phần thịt còn lại Chúng ta cũng vậy Chúng ta không muốn sức lao động của bản thân trở nên vô nghĩa Chúng ta muốn bảo toàn giá trị của nó Chúng ta muốn thấy tiền trong tài khoản ngân hàng Sau một tuần lao động vất vả Chúng ta muốn thấy khoản tích lũy Sau nhiều năm tận tụy làm việc Nói cách khác, chúng ta muốn có nhiều thứ để chứng minh cho cuộc đời lao động của mình Chúng ta muốn nó có ý nghĩa nào đó Khi làm việc dòng dã tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác Và chẳng có thứ gì chứng minh cho nó Chúng ta sẽ trở nên chán nản, tuyệt vọng Và cảm thấy cuộc sống của bản thân chẳng có ý nghĩa gì Chúng ta đã đánh đồng giá trị cuộc sống của một người với giá trị dòng của họ Giá trị, chức năng tăng trưởng Đây chính là điểm cốt lõi của chủ nghĩa tư bản Nếu bạn mang tiền đi gửi Nó sẽ sinh lãi Vậy nếu bạn có tiền đầu tư Nó sẽ sinh sôi phát triển như một sinh vật sống Người có nhiều tiền sẽ càng có nhiều tiền hơn Đó là lý do tại sao người giàu lại càng giàu Hầu hết mọi người đều cảm thấy bối rối Và hoang mang với khái niệm này Vì nó có nghĩa là Nỗ lực và làm việc chăm chỉ chẳng có mấy ảnh hưởng tới thành công của một người Đồng thời chúng ta có thể cảm thấy bị gạt ra ngoài Mỗi sáng sau khi thanh toán hết các khóa đơn Không còn đồng dư nào thì làm thế nào để chúng ta có đủ tiền để tích lũy của cải chứ Thật dễ hiểu tại sao các chức năng của tiền có thể khiến chúng ta cảm thấy thiếu thốn Hay giống như các lá bài đã được sắp đặt trước khi cả chúng ta bắt đầu chơi Xong dù, cảm thấy... Xong dù cảm giác này là đúng Thì chúng cũng không thể ngăn cản chúng ta cố gắng kiếm nhiều tiền hơn Hay muốn có nó Vậy nếu tiền rắc rối như thế Thì tại sao ngay từ đầu ai cũng muốn có nhiều tiền hơn Sau lý do mọi người muốn có tiền Tất cả mọi người đều muốn có nhiều tiền hơn Khi bạn ngẫu nhiên hỏi người nào đó xem họ muốn gì nhất Thì câu trả lời thường xuyên là tiền Rồi sau đó họ mới quyết định chính xác nên sử dụng nó như thế nào Tại sao chúng ta muốn nhiều tiền đến thế Động lực cơ bản khiến chúng ta luôn cảm thấy cần tiền là gì Một khi đã nhận rõ các nguyên nhân mang tính cảm xúc lý giải Vì sao chúng ta muốn tiền? Bạn sẽ thấu hiểu hơn về nhu cầu của mình và ít căng thẳng hơn về tiền bạc. Đấy chính là cách để bạn tự giải thoát khỏi sự kiểm soát của tiền. Sau nhiều năm quan sát, tôi phát hiện mọi người tin rằng họ muốn có tiền bởi rất nhiều nguyên nhân. Trong số đó, một số rất điển hình được tôi phân loại thành 6 nguyên nhân chính. Ẩn sau mong muốn tiền bạc luôn là một cảm xúc. nhưng nếu không liên kết được với những cảm xúc sâu xa thì có thể chúng ta sẽ bị kẹt trong vòng luẩn quẩn của việc cố gắng kiếm tiền mà không thực sự hiểu bản thân mình cần gì lý do 1. duy trì cuộc sống cơ bản mọi người đều cần một mái nhà quần áo thức ăn và cả dụng cụ nấu nướng trong quá khứ con người gắn liền kế sinh nhai với rừng rậm cùng những mảnh đất trồng trọt màu mỡ Nhưng ngày nay tiền chính là thứ mang lại cho chúng ta tất cả những điều kiện cần thiết Khi được hỏi tại sao chúng ta lại làm việc thì câu trả lời phần lớn là để nuôi sống gia đình Điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt giữa những thứ được coi là tối thiểu và thứ được coi là xa xỉ Tôi đã gặp nhiều người kiếm được rất nhiều tiền Xong họ vẫn luôn cảm thấy mình chỉ đủ tiền nuôi sống được gia đình Và có một mái nhà che mưa che nắng Xem xét cách chi tiêu của họ Tôi nhận thấy họ đã mua một căn nhà Ở mức cao nhất Họ có thể chịu được Thuê một chiếc xe mới Hợp với, với hợp đồng đắt đỏ Chi phần lớn thu nhập hàng tháng vào thực phẩm và giải trí Đồng thời trong nhà họ cũng chất đầy đồ đạc Mà thực tế họ không sử dụng đến Vấn đề là con người Thường gắn trực tiếp tiền Với sự tồn tại của bản thân Vì thế mỗi khi cảm thấy cần thứ gì thì bản năng của họ lập tức nghĩ tới tiền và mua thứ đó. Lý do 2. Giành được quyền lực Tiền được cho là sức mạnh kiểm soát mọi người và khai, sai khiến họ làm việc. Bởi vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thường đồng nhất những người giàu có là những người có quyền lực. Nhưng có quyền lực không có nghĩa là bạn nắm quyền kiểm soát hay cảm thấy hạnh phúc. Nếu nhầm lẫn tiền bạc và quyền lực như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn nhằm kiểm soát cuộc sống của bản thân và luôn muốn có nhiều quyền lực hơn và nhiều tiền hơn. Và giống như luôn có người muốn có nhiều tiền hơn thì sẽ luôn có người muốn có nhiều quyền lực hơn. Hàm muốn tồi tệ và có tính gây nghiện này Mang đến tất cả các cảm xúc tiêu cực Ngăn chặn niềm hạnh phúc thực sự đến với cuộc sống của chúng ta Đôi khi tôi gặp một số người trẻ tuổi đầy tham vọng Họ nói với tôi rằng họ khát khao xây dựng một đế chí doanh nghiệp khủng mạnh Và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới Song họ không hiểu rằng Dù là người giàu mang lại cho họ một số quyền lực Tiền không bao giờ có thể thay thế được sự chính trực, sự tin tưởng và tình yêu chân thành. Bạn không thể chiếm được tình cảm của người khác chỉ nhờ có tiền. Tôi đã gặp rất nhiều người có quyền lực trong kinh doanh cũng như trong xã hội, nhưng họ vô cùng bất lực trong vụ mối quan hệ với người thân thiết và trong chính tâm tưởng của bản thân. Lý do 3. Trả thù người khác Bất kể ai, dù giàu hay nghèo đều từng cảm thấy bị người khác sỉ nhục. Nếu nghèo khổ, họ cảm thấy mình bị cướp đi một số quyền lợi nhất định, còn nếu giàu có, họ cảm thấy không được cộng đồng tôn trọng và xa lánh. Những người cảm thấy bị xã hội coi thường có thể rơi vào cám dỗ, coi tiền bạc là công cụ trả thù người đã gây cản trở hay khiến họ đau khổ. song những kẻ bắt nạt đó chỉ tồn tại trong tâm trí của họ mà thôi. Họ thật sự lên án chính bản thân họ Và họ sẽ mua mọi thứ để cạnh tranh với người khác Mà không nhận ra rằng chẳng có ai thực sự ganh đua với mình Thậm chí, những người không có đủ khả năng sắm sửa đồ đạc đắt đỏ Cũng có thể bị ám ảnh bởi ý tưởng sử dụng vật chất Để nâng cao địa vị của mình so với người khác Chỉ là ở quy mô nhỏ hơn thôi Một số triệu phú tự thân cố gắng thể hiện sự giàu có như là một cách che giấu đi sự thiếu tự tin khác. Nhưng dù kiếm được hay chi tiêu bao nhiêu tiền, họ cũng không bao giờ cải thiện được lòng tự trọng. Họ luôn cảm thấy mọi người coi thường và bàn tán sau lưng mình. Lý do 4. Tìm kiếm tự do Một số người tin rằng tiền có thể mang lại tự do. Khi nghĩ tới tự do, chúng ta thường mường tượng ra một cuộc sống mà không phải làm việc. có khả năng đi bất cứ nơi nào trên thế giới và làm bất cứ điều gì mình muốn và có thể có cuộc sống tự do như thế bạn phải có rất nhiều tiền Nhưng sự tự do được mua được bằng tiền sẽ không kéo dài Ngay cả khi bạn đã có số tiền bằng tất cả tiền trên thế giới cộng lại mà tâm trí không thành thơi thì bạn sẽ mất đi lợi thế thực sự của sự giàu có ấy Trừ khi tìm thấy tự do trong từng khoảnh khắc hiện tại Nếu không bạn sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc tương tự Cho dù bạn có chú sổ số, số hay nhận được khoản tiền thừa kế Tiền có thể mua được những thứ mang lại cho bạn niềm vui trước mắt Mà không phải cảm giác thỏa mãn thực sự sâu bên trong Thì bạn vẫn không có được tự do chân chính Sự thực là rất nhiều người có nhiều tự do và lựa chọn hơn họ có thể nhận ra Tuy nhiên chúng ta lại mắc kẹt bởi niềm tin rằng tài khoản ngân hàng khiêm tốn có nghĩa là chúng ta có sự tự do rất khiêm tốn Từ đó bỏ lỡ khả năng có được hạnh phúc thật sự Có công việc được trả lương cao, một hợp đồng béo bở hay thậm chí chúng giải độc đắc không phải là con đường dẫn đến tự do có lẽ bạn không cần có nhiều tiền hơn trong ngân hàng mới có thể giải phóng được bản thân lý do năm dành được tình yêu và sự chú ý tiền có thể thu hút sự chú ý và tình yêu song những mối quan hệ được xây dựng từ tiền đều vô cùng mong manh và hời hợt khi tiền hết thì tình yêu sự tôn trọng tình bạn cũng tan rã và dù tiền có thể thu hút tình yêu song nó cũng thường mang đến tác dụng ngược Chúng ta có xu hướng xa lánh người thích phô trương tiền, hay mong đợi được đối xử đặc biệt, bởi vì họ giàu có. Bởi tiền không phải là tất cả những thứ mọi người cần hay muốn để có cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta đòi hỏi mọi thứ ở mức độ sâu hơn. Nếu cố dùng tiền để giành được tình yêu, nghĩa là bạn đang xác định giá trị bản thân dựa trên số tiền bạn có. Và dù có vài người bị ấn tượng với điều này, Thì khi mối quan hệ đã được xác lập, đa số mọi người sẽ tìm kiếm ở bạn đời hay người yêu những điều sâu sắc hơn tiền bạc. Vì vậy, nếu tiền không thể mang lại một mối quan hệ mật thiết và lâu bền, thì giá trị của bản thân bạn sẽ bị ảnh hưởng và tất cả tiền bạc bạn kiếm được cũng không thể bù đắp cho điều đó. Khi rơi vào tình huống này, con người thường có xu hướng trở nên hoang mang về bạn bè, Họ cho rằng mọi người muốn gần mũi mình vì tiền. Chính những người này lại sử dụng tiền bạc ngay từ đầu để có được tình bạn cùng sự tôn trọng. Lý do 6. Thể hiện tình yêu và lòng biết ơn Tiền chỉ là một loại năng lượng tập trung. Nó có thể trở thành vũ khí nếu được sử dụng với nội oán giận và phẫn nộ hay có thể được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự quan tâm. Tiền là phương tiện thể hiện cảm xúc, thái độ của chúng ta Mọi người muốn dùng tiền bày tỏ tình yêu, lòng biết ơn mà họ cảm nhận trong cuộc sống Đây quả thực là lý do hoàn hảo để tích lũy tiền song có điều chúng ta cần cẩn trọng ở đây Vì có nhiều tiền hay ít tiền mà cho rằng bạn có thể Hay không thể biểu lộ tình yêu và lòng biết ơn tới mọi người Những món quà giá trị thực thú vị Sau điều khiến ra thực sự cảm động và ý nghĩa cùng tình cảm ẩn sâu sau chúng Mức độ sâu sắc của tình cảm không thể cân đo đong đếm bằng giá trị của món quà Chúng ta trân trọng những mối quan hệ gắn bó, niềm tin sâu sắc dành cho mọi người và kỷ niệm đã có với nhau Chính năng lượng của các mối quan hệ tích cực đã biến tiền thông thường thành đồng tiền hạnh phúc Vì thế, khi có cơ hội dùng tiền để thể hiện tình yêu, thì bạn hãy tin rằng đó là một khoản đầu tư vô cùng hữu ích. Tiền càng trở nên hạnh phúc hơn ở mức lãi suất cao hơn. Nếu bạn đưa tiền cho ai đó mà họ dùng nó để kiếm thật nhiều tiền hơn, thì cuối cùng nó sẽ quay trở lại với bạn. Quan trọng là tiền chuyển cảm hứng như thế nào cho hành động. Bạn hạnh phúc thế nào với tiền đang có? Bạn có hài lòng với tình hình tài chính hiện tại của mình không? Bạn có thấy may mắn và tràn đầy năng lượng sống khi nghĩ về tiền không hay là cảm giác thất vọng? Bạn có cho rằng lý do bạn chọn ở phần trước tiên có liên quan đến mối quan hệ và cảm giác hiện tại của bạn với tiền không? Nó chẳng liên quan chút nào tới chuyện bạn có hay kiếm được bao nhiêu. Chính bạn, chính cảm xúc với tiền mới quyết định mức độ giàu có của bạn. Nếu có thái độ không lành mạnh và luôn cảm thấy tiêu cực về tiền thì chẳng có con số nào trong tài khoản ngân hàng có thể thay đổi mối quan hệ và cảm nhận của bạn về tiền Ví của bạn chứa gì? Nếu thực sự có đồng tiền hạnh phúc và đồng tiền buồn bã thì bạn đang mang theo loại nào? Hãy kiểm tra ví của bạn theo cách mà người kiểm tra ví bí ẩn đã yêu cầu tôi làm Cho dù không nhìn thấy nụ cười thật sự của tiền Thì bạn cũng có thể đoán ra nó đang cười hay không Nếu bạn hài lòng với công việc và cuộc sống Thì nhiều khả năng tiền đang mỉm cười trong ví của bạn Nếu bạn ghét bỏ công việc và thường xuyên phàn nàn về điều đó Thì trong cuộc sống của bạn tiền đang khóc hoặc giận dữ trong ví của bạn Chúng ta đều muốn tiền của mình tươi cười Xong nếu nó không cười Thì bạn tự hỏi bản thân Điều gì đang xảy ra với cuộc sống của mình Có thể bạn không hài lòng Với số tiền bạn có hay kiếm được Có thể bạn cảm thấy vợ hoặc chồng Không đánh giá cao công việc khó nhọc của bạn Và phàn nàn quá nhiều Việc bạn kiếm được ít tiền Nếu tiền là con người Thì nó nên là ai Nếu tiền là một con người Thì nó sẽ đóng vai Một số nhân vật Tiền của bạn sẽ là nhân vật nào? Một, là một người hào phóng và tốt bụng hay một kẻ buồn, xỉn và không thân thiện? Hãy nhớ lại những trải nghiệm của bạn trong quá khứ. Đối với một số người, tiền là một thế lực tàn ác đã cướp đi các cơ hội của họ. Với những người khác, tiền có thể đã cho họ tất cả mọi thứ họ cần và mong muốn. Có thể tiền đã mang lại cho bạn vài bất ngờ trong quá khứ. Thông qua ông bà của bạn, một vài học bổng, các quỹ tài trợ hay quản tiền hầu hĩnh sau một quý làm việc vất vả. Nếu tiền luôn tử tế với bạn, bạn sẽ cảm thấy an toàn vì biết rằng nó sẽ luôn luôn như vậy trong tương lai. Người có cách trải nghiệm tuyệt vời với tiền nhưng họ vẫn tin tưởng nó đã ở đó cùng với họ và chắc chắn sẽ luôn đồng hành với họ trong tương lai. Tình cờ lại có người Có một cuộc sống rất viên mãn Họ có thể không giàu có, nhưng dường như lại rất may mắn Mọi chuyện đều xảy ra rất suôn sẻ Khi họ suy nghĩ về tương lai, dễ dàng nhận thấy đó là một tương lai rất tươi sáng Còn những người có trải nghiệm tồi tệ với tiền Tôi lấy làm tiếc về cuộc đời đã không công bằng Thật đáng tiếc vì mọi chuyện đã rất khó khăn trong quá khứ Nhưng tôi đảm bảo điều đó không có nghĩa tương lai bạn đã được định đoạt hay bạn không thể thay đổi hoàn cảnh cuộc sống, cũng như thái độ của bạn đối với tiền. Tiền có thể rất tệ, xong nó cũng có thể rất tốt, vô cùng tốt. Bạn băn khoăn tại sao nó lại khác nhau với mỗi người. Bạn có thể băn khoăn tại sao vài người được cha mẹ chi trả học phí đại học dường như luôn đáp ứng nhu cầu của họ. trong khi những người khác lại chật vật để kiếm sống đến thế. Tôi tin rằng tiền biến đổi tùy thuộc và nó nằm ở đâu và trong tay ai. Bởi vậy khi sợ hãi, bạn hãy tưởng rằng mình đang sợ tiền. Tiền không thân thiện với bạn. Nếu bạn hạnh phúc thì tiền cũng có vẻ là một niềm vui sướng. Nếu các thế hệ bị tiêm nhiễm những suy nghĩ và niềm tin tiêu cực về tiền, kiểu như sự khan hiếm, Thì có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ có đủ tiền Tất nhiên là mỗi người đều mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lữ nan độc nhất với tiền Tôi có nhiều bạn bè thuộc mọi tầng lớp xã hội Có người cả đời càng tránh xa tiền càng tốt và tận hưởng cuộc sống trong rừng Họ tự trồng cây lương thực và chỉ tiêu 11.000 đô la mỗi năm Hầu hết họ tự làm mọi thứ và chỉ dùng tiền và dịch vụ y tế cùng các đồ vật linh tinh mà họ không thể tự trồng hoặc làm lấy. Hoặc làm lấy. Có người vô cùng giàu có mà và chẳng hề bậm tân chi 1.000 đô la cho chai rượu vang hay bữa trưa bình thường. Cũng có người vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Bác sĩ, luật sư, doanh nhân thành đạt sở hữu vài công ty đại chúng. Lại có người sở hữu tị Sở hữu, hiệu thuốc, cửa hàng nhỏ lẻ Làm việc trong nhà máy, lái xe tải hay lao động chân tay Bất kể là ai, thuộc tầng lớp nào trong xã hội Họ luôn phàn nàn về cuộc sống Và đề nghị tôi cho lời khuyên mỗi khi phỏng vấn Cả người giàu lẫn nghèo cùng có chung mỗi bận tâm và lo lắng Không có ngoại lệ, hầu hết đều bị choáng ngợp bởi tiền Nhưng vì các lý do khác nhau Người siêu giàu không lo lắng quá về tiền trong hiện tại Nhưng họ lo lắng về chúng trong tương lai Rồi họ thừa nhận mình lo sợ Thành công của bản thân không kéo dài mãi mãi Còn những người đã mất tất cả cơ nghiệp gây dựng được Và rơi vào hoàn cảnh khó khăn Họ lo lắng về con cái và phàn nàn về việc chúng không sử dụng tiền Một cách thận trọng ra sao Dù nắm trong tay tất cả tiền trên thế giới Cũng không khiến mọi người ngừng lo lắng về tiền bạc Dường như những người có số tiền vừa phải cũng có rất nhiều phản nàn và lo lắng Họ thuộc tầng lớp trung lưu và có xu hướng than phiền về tiền theo cách khác nhau Thất vọng lớn nhất của họ là nhu cầu về tiền và các nguồn lực Thường lớn hơn nhu thu nhập của bản thân Họ luôn bị căng thẳng bởi áp lực chi tiêu Và khi họ có con cái thì áp lực này càng trở nên trầm trọng hơn Họ luôn phải chiến đấu với con cái về các khoản tiêu vặt cũng như phân bổ tiền thế nào. Quan trọng nhất là họ phải dè sẻn để dành cho sự nghiệp học hành của con cái và lo ngại bản thân không đủ tiền cho một tuổi giàu vui vẻ và thoải mái. Chính hết là họ bị áp lực thời gian. Họ dành từng giây phút kể từ khi tức giấc để làm việc hay lo lắng về tiền bạc và làm thế nào để cân bằng được chúng. Còn những người... Ở tầng lớp trung lưu lại thường cảm thấy mình bị bóc lột Luôn có người cố gắng lấy không thứ gì từ họ Họ cảm thấy bị coi nhẹ và đánh giá thấp trong môi trường làm việc Họ thường do rằng những người giàu có tuy họ làm việc không nhận ra sự hy sinh của họ Khi phải làm việc vất vả với số thành công ít ỏi trong lúc thoải mái tận hưởng công lao của họ Và cuối cùng những người nghèo khổ hay khó khăn về tài chính chỉ nỗ lực để tồn tại Thậm chí họ chỉ quan tâm đến nhu cầu sống sót Tiền bạc là một điều thần kỳ với họ Họ không hiểu rằng có quá nhiều tiền cũng mang đến quá nhiều lo lắng và phiền toái Bạn cũng thường nghe thấy họ than thở Tôi thích những rắc rối của người giàu Vâng, những người không có một xu dính túi đang đói khát Thì rắc rối của người giàu dường như chẳng là gì cả Bất kể hoàn cảnh hay mức độ giàu có trong cuộc sống như thế nào Thì chúng ta vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi tiền theo cách này hay cách khác Và chính cách con người phản ứng với hoàn cảnh Sẽ quyết định chúng ta có hạnh phúc hay không Vậy tiền có mua được hạnh phúc không? Mọi người thường nói rằng tiền không mua được hạnh phúc Nếu câu nói này đúng Tại sao mọi người vẫn hò hét phải kiếm được nhiều tiền hơn? Phải chăng họ không muốn được hạnh phúc? Tại sao bao nhiêu người lại khát khao tiền đến thế? Tại sao một số người thậm chí còn phạm tội chỉ nhằm kiếm được nhiều tiền hơn? Chắc chẳng cần phải nói, còn rất nhiều lợi ích tuyệt vời khi bạn có tiền. Nếu bạn hỏi bọn trẻ 5 tuổi thích gì, chúng thường trả lời những thứ cụ thể như kẹo hoặc đồ chơi. Nhưng nếu bạn hỏi trẻ 10 tuổi, chúng sẽ nói tiền, cháu sẽ dùng nó để mua thứ mình cần sau này. Ngay cả những đứa trẻ có vẻ cũng sớm nhận ra tiền giống như cây đũa thần có thể tạo ra phép màu Nó biến thành bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng tiền không thể mua được hạnh phúc. Có lẽ con người muốn tin vào điều này nhằm ăn ủi khi chúng ta không có tiền. Mọi chuyện vẫn ổn nếu tôi không có tiền. Tuy nhiên chúng ta lại cảm thấy đau nhói vì nghen tị khi nghe thấy người bạn nào đó chúng sổ số hay Có được tiền thừa kế từ họ hàng xa Chúng ta cảm thấy rất vui vẻ Trước khi biết tin Nhưng ngay khi biết ai đó Có được thứ mình không có Lập tức chúng ta liền thấy Chẳng còn ổn nữa Chúng ta liền bình luận Tiền không mua được hạnh phúc Và cảm thấy khá hơn một chút Về hoàn cảnh khó khăn Không chúng độ đắc triệu đô của mình Sử dụng phương pháp gen Để tiếp cận hạnh phúc và tiền bạc Phương pháp gen được hiểu là thiền, là trạng thái cân bằng thăng hoa của con người, hòa nhịp với vũ trụ. Gen không có nghĩa là tách mình ra khỏi cuộc sống, mà là ôm dung sống, làm những động tác của cuộc sống hàng ngày một cách tự nhiên. Sống gen cũng đồng nghĩa với sống chậm lại, biến các thử thách trong cuộc sống thành đơn giản. Phương pháp gen để hạnh phúc hướng chúng ta suy ngẫm về bản thân dựa trên những việc chúng ta đã làm. Chúng ta có giá trị như thế nào hay có những gì mà dựa trên chúng ta là ai và chúng ta là gì? Là con người. Mục đích của chúng ta khi là con người chính là làm người. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bạn tồn tại trong từng khoảnh khắc. Nghĩa là bạn hoàn toàn dễ chịu cơ thể với tâm trí, hòa hợp cùng nhau. Nếu đang sống ở hiện tại, bạn sẽ không nghĩ về quá khứ, về những lỗi lầm, các rắc rối, những tổn hại với bạn hay tức giận về nó. Và nếu đang ở hiện tại, bạn không cần bận tâm về tương lai, những kết quả không mong muốn thảm họa tiềm ẩn và lo sợ về sai sót nào đó. Nếu không bận tâm về tương lai bạn sẽ không lo lắng và căng thẳng Rất nhiều căng thẳng, lo lắng và bất hạnh của chúng ta liên quan đến tiền đều xuất phát từ suy nghĩ về các sai lầm trong quá khứ thiệt hại sẽ xảy ra hay lo ngại không cần thiết về tính không chắc chắn của tương lai Quá khứ và tương lai sẽ cướp đi hạnh phúc hiện tại của chúng ta nếu chúng ta mặc kệ bản thân bị chật bánh bởi những suy nghĩ tiêu cực Hạnh phúc thực sự đến từ bên trong Vì vậy chúng ta có thể đồng ý rằng Tiền không mua được hạnh phúc Chẳng thứ gì mua được cả Tuy nhiên tôi có thể lập luận rằng Nếu tiền không có tác động mạnh mẽ như vậy trong cuộc sống Thì mọi người sẽ dễ dàng sống trong hiện tại Và thoát khỏi nỗi tức giận về quá khứ Hay mối bận tâm về tương lai hơn rất nhiều Tôi đã phỏng vấn rất nhiều người trong quá trình viết sách Và không phải tất cả bọn họ đều nhất thiết có nền tảng tài chính vững chắc song sau khi phỏng vấn mọi người Tôi đi đến kết luận như sau Tiền không thể mua được hạnh phúc Nhưng chắc chắn nó giảm bớt một số khó chịu trong cuộc sống Nói cách khác Bạn càng ít lo lắng phiền muộn bao nhiêu Thì bạn càng có thời gian sống bấy nhiêu Nếu có tiền chúng ta không phải lo lắng Mỗi khi thanh toán các hóa đơn vào cuối sáng Và có thể chiêu đãi bạn bè nếu muốn mà có thể tặng quà cho người bạn đời tương lai Dù tiền chắc chắn rất hữu ích song nó không phải yếu tố cần thiết đối với hạnh phúc Đã có vài nghiên cứu về mối quan hệ giữa số tiền của một người kiếm được với hạnh phúc Nghiên cứu đều cho thấy trong khoảng thu nhập 70.000 đô la mức độ hạnh phúc của mọi người tỷ lệ thuận với thu nhập Sau ngưỡng này, mức độ hạnh phúc không tăng lên bất kể thu nhập là bao nhiêu Bởi sẽ nảy sinh nhiều căng thẳng liên quan đến tiền bạc hơn Là niềm vui, do có nhiều tiền mang lại Khi thảo luận về điều này ở New York hay Tokyo Tôi nhận được cùng một phản ứng Mọi người đều nói Anh không thể có cuộc sống hạnh phúc nếu có số tiền ít ỏi Có thể... Đúng tùy thuộc vào nơi bạn sống và chi phí sinh hoạt khác nhau Nhưng quan trọng nhất là bạn nên biết kiếm được nhiều tiền không đảm bảo bạn hạnh phúc Có lẽ bạn sẽ băn khoăn về những người không thể kiếm được 75.000 đô la mỗi năm Thực tế tôi đã gặp nhiều người sống rất hạnh phúc khi họ chỉ kiếm đủ thu nhập sống Họ đã làm thế nào? Đó là vì họ có mối quan hệ tốt đẹp với tiền Nó không xác định họ là ai Họ không cần tiền để ganh đua với người khác Và họ không lo lắng về tương lai Hay những thứ ngoài tầm kiểm soát Họ không tin vào câu chuyện hoang đường Về sự khan hiếm Họ biết rằng mình sẽ luôn luôn có đủ Những thứ cần thiết mỗi khi cần Song họ cũng không tán thành quan điểm Tiền không thể mua được hạnh phúc Họ hài lòng với nơi đang sống Và con người của mình Họ không tự thôi miên bản thân với ý nghĩa rằng Có một căn nhà to hơn hay một chiếc xe hào nhoáng hơn Sẽ thay đổi cuộc sống của một người Một cách diệu kỳ và loại bỏ hết các khó khăn của người ấy Họ biết mình có thể nói gì về hạnh phúc bản thân Tiền không kiểm soát hay có ảnh hưởng gì tới họ Mà ngược lại, họ làm chủ nó Quan trọng nhất là họ không sợ tiền Sợ tiền ư, ai lại sợ tiền chứ? Có rất nhiều sợ tiền hơn bạn biết đấy. Mối quan hệ của bạn với tiền, yêu thích hay sợ hãi? Cách đây ít lâu, tôi có dịch cuốn sách bản chạy nhất của tiến sĩ Gennon, Jamporsky, với tựa đề Love is letting go of fear, tạm dịch là yêu đi đừng sợ. Trong đó ông ta đưa ra hai loại giao tiếp, yêu thích và sợ hãi. Tôi cho rằng có hai phương pháp tiếp cận với tiền Yêu thích và sợ hãi Mỗi khi kiếm tiền hay tiêu tiền Bạn đều có một trong hai cảm xúc Yêu thích hoặc sợ hãi Ví dụ như lúc nào chúng ta cũng sợ tiền Chúng ta sợ không có đủ thứ cần thiết cho những ngày mưa gió Chúng ta sợ bị mất tiền Chúng ta sợ người khác có nhiều tiền hơn mình Hoặc nếu người khác nhận hay kiếm được nhiều tiền hơn, phần của chúng ta sẽ bị ít đi. Chúng ta sợ sẽ bị mất việc. Và nếu bị mất việc thì chúng ta sẽ làm thế nào để trả được các hóa đơn? Ngay cả khi tiêu tiền, chúng ta cũng có rất nhiều lo ngại. Nếu tiêu tiền không thông minh hay có chủ ý, chúng ta sẽ bị mất tiền. Đôi khi chúng ta cảm thấy áp lực khi chi tiêu, sợ bị lợi dụng, lường gạc. Khiến chúng ta tiêu quá nhiều hay làm thế nào nếu mua không đúng thứ cần thiết và không còn thích nó sau vài tháng Chúng ta lo lắng nếu mua thứ này thì sẽ không còn đủ tiền để mua thứ khác nữa Rất nhiều người đã để nỗi sợ len lỏi vào các quyết định của mình mà không hay biết Tuy nhiên nó không hoàn toàn vô ích Một vài nỗi sợ rất hợp lý và chúng xuất hiện là vì lý do nào đó Nỗi sợ gắn liền với sự sống của bạn Nếu tiêu tiền bừa bãi Chúng ta sẽ không có nhà để ở, thực phẩm hay đồ ăn, quần áo để mặc Vài người sinh ra với cảm giác sợ hãi mạnh mẽ hơn hẳn Và được hình thành bởi môi trường sống do cha mẹ hay người thân Có mối quan hệ tiêu cực hoặc sợ hãi với tiền Trong khi số khác lại chẳng hề lo sợ chút nào Dường như trong tâm trí họ chưa từng mảy may suy nghĩ rằng tiền sẽ hết. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy bảo hãy tiêu tiền cho đúng. Các bậc cha mẹ thậm chí còn chẳng hiểu nó có ý nghĩa là gì. song họ vẫn không ngừng nói thế. Chúng ta bị chắc mắng về tiền. Những thứ đã mua, số tiền đã mất, sự bất cẩn trong cách tiêu tiền ra sao. Những nỗi sợ đó âm thầm theo đuổi chúng ta đến tuổi trưởng thành mà bản thân không biết hay nhận ra có bao nhiêu nỗi sợ hãi gắn liền mỗi hành động của chúng ta với tiền. Thật không may, hệ thống tài chính hiện tại hoạt động dựa trên nỗi sợ hãi. Xã hội tồn tại dựa trên sợ hãi, hệ thống giáo dục, môi trường làm việc. Và cả cuộc sống gia đình của chúng ta cũng thế. Chúng ta sợ mắc sai lầm và bị trừng phạt. Chúng ta sợ người khác có được thứ mình không có, vì thế con người trở nên tham lam. Chúng ta sợ các nguồn tài nguyên có hạn hoặc khan hiếm, nên vô vép nhiều hơn mức cần thiết và lãng phí nhiều hơn nhu cầu sử dụng. Lo sợ những đứa trẻ khác sẽ giỏi giang và lợi thế hơn con mình, nên chúng ta cho con học ở cái trường đắt đỏ, rồi lại phàn nàn về tiền thuế phải chi cho các trường công lập. Chúng ta sợ con cái, hành xử không đúng mực khiến mình xấu hổ Tới mức la mắng và kiểm soát chúng Rõ ràng sợ hãi không phải là cách hiệu quả để có được những thứ ta muốn mà trái lại nó còn phá hoại và gây các tác hại lâu dài Theo nghĩa nào đó thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên tại sao rất nhiều người sợ tiền Đây là phản ứng tự nhiên, nếu không dành thời gian suy ngẫm bạn sẽ rất khó nhận ra chính nỗi sợ đã thúc đẩy hành động của bạn dù ở nhà, tại nơi làm việc, trong cộng đồng hay cách bạn sử dụng tiền. Thế nào là mối quan hệ tuyệt vời với tiền? Trái ngược với sợ hãi chính là yêu thương. Yêu tức là không lo sợ thứ gì đó sẽ làm hại hay lìa xa. Nó đòi hỏi sự tín nhiệm. tin tưởng rằng đối tượng tình yêu của bạn sẽ luôn ở đó. đa số chúng ta đều nói rằng cha mẹ yêu thương chúng ta, song cách thức thể hiện tình yêu của họ giống như sợ hãi hơn. họ ngăn cản chúng ta thử nghiệm những điều mới mẻ. mối lo ngại của họ về tiền đã cản trở chúng ta chấp lấy cơ hội trong công việc cũng như các mối quan hệ. sợ hãi nhìn, nghe, cảm nhận giống như kiểm soát. tình yêu trái ngược hoàn toàn. Nó là sự chấp nhận vô điều kiện, là sẵn lòng tin tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, giống như thả lỏng. Có cảm giác tình yêu rất sống với sống trong hiện tại, không giận dữ về quá khứ, không lo lắng về tương lai. Bạn vui vẻ vì được ở đây, tại thời điểm này, bạn thấy biết ơn, vô cùng biết ơn về tất cả những thứ gì mình đang có, và ở đâu có lòng biết ơn thì ở đó có niềm vui cùng sự nhiệt thành và niềm vui cùng sự nhiệt thành sẽ khiến bạn hạnh phúc thế nào là mối quan hệ tuyệt vời với tiền nhiều người cảm thấy khó hình dung ra mối quan hệ không lo lắng không căng thẳng với tiền là như thế nào nhưng chúng ta hãy thử tưởng tượng một chút tôi muốn bạn tưởng tượng một cuộc sống bình yên với tiền những người sống trong tình yêu với tiền Đang làm điều họ thích và kiếm đủ tiền Thực tế họ thường nói Tôi đủ tiền hay tôi có đủ những thứ cần thiết Có thể họ không giàu sang Nhưng thật sự có đủ mọi thứ họ cần Trọng tâm cuộc sống của họ là những thứ họ yêu thích Họ thoải mái về mặt tài chính Nên không căng thẳng về tiền bạc mỗi ngày Họ không lựa chọn nhà hàng Hoặc cửa hiệu dựa vào giá cả Mà dựa vào sở thích của bản thân Như thế không có nghĩa là họ mua hàng hóa đắt tiền Chỉ đơn giản là họ kén chọn Họ biết mình muốn gì nên không cần mua nhiều thứ Họ cũng không cần mua hàng hiệu hay đồ dùng đắt đỏ Vì họ cũng không cần người khác công nhận Họ hài lòng với bản thân, với tính cách và con người thực của họ Vì thế những mối quan hệ này rất đáng tin cậy Họ chỉ thân thiết với những người bản thân họ yêu quý thay vì những người cố gắng gây ấn tượng với họ hay họ phải lấy lòng. Họ có mối quan hệ gắn bó với gia đình và dành thời gian tuyệt vời bên người thân vì họ không làm việc quá chăm chỉ để kiếm thêm vài đồng. Và dù đôi khi cảm thấy căng thẳng với tiền bạc, họ sẽ tự nhủ. Chuyện này thi thoảng sẽ xảy ra, mình luôn vượt qua được, mọi việc sẽ ổn. Họ biết cách giải tỏa căng thẳng Và không để nỗi sợ mắc sai lầm Kiểm soát mọi thứ Khi nhắc đến nỗi sợ liên quan tới tiền Họ có thể phân rõ thực hư Cuối cùng những người này chủ động chọn cách tiếp cận tiền Họ thận trọng trong phản ứng với tiền Đó chính là phong cách sống gen Và chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn Chọn cách tiếp cận tiền bạc Cũng như cuộc sống của bản thân Bằng cách nào Tôi tin tưởng nó bắt đầu bằng lòng biết ơn Thay vì tin rằng không bao giờ là đủ Bạn hãy bắt đầu suy nghĩ Tôi đã có đủ mọi thứ cần thiết Và vô cùng biết ơn về tất cả Tôi biết ơn vì có việc để làm Thực phẩm để ăn Xe để đi Và tiền đã kiếm được Mỗi khi có tiền Bạn hãy nói cảm ơn Hay trong tiếng Nhật là Arigato Ngay cả khi tiền rời đi Bạn cũng hãy lặp lại từ này Biết ơn vì tiền đã phục vụ bạn Hay những gì nó mang đến cho bạn Bạn có thể nói được cảm ơn Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì Cảm ơn là hai từ vô cùng mạnh mẽ Sẽ giúp bạn bắt đầu thay đổi mối quan hệ với tiền Bạn càng thực hiện thường xuyên Thì sẽ càng bớt căng thẳng Và hạnh phúc sẽ đến với bạn Và tiền của bạn Rồi bạn dần nhận ra, đồng tiền buồn bã trong ví bạn sẽ mỉm cười, biến thành đồng tiền hạnh phúc và sinh sôi nhanh chóng, không cần quá nhiều nỗ lực. Chương 2. Tiền YQ và Tiền EQ Những năm đầu đôi mươi, trước khi may mắn được học hỏi từ Hawaii. Cố vấn của tôi, tôi bắt đầu say mê nghiên cứu các khái niệm về tiền, đọc bất kỳ cuốn sách nào trong Đó có tựa để có tiền hay đầu tư tôi tham dự mọi hội thảo cùng bài giảng của các doanh nhân nổi tiếng nhằm gây ấn tượng về diễn giả tôi cố gắng đặt các câu hỏi thú vị sau bài giảng rồi tiếp tục gửi một lá thư ca ngợi họ và đề nghị nhận tôi làm học trò hoặc trợ lý hầu hết lần nào biện pháp tâm mức này cũng đều không hiệu quả Sau một vài người nhận tỏ ra thích thú với niềm đam mê của tôi Nên đã mời tôi ăn trưa và chia sẻ kiến thức cùng kinh nghiệm với họ Và chính từ những buổi gặp gỡ đó Tôi phát hiện ra rằng không phải tất cả các cá nhân giàu có Và có vẻ thành công đều giống nhau Thậm chí dù là bề ngoài trông họ có vẻ như có tất cả mọi thứ Thì cuộc sống thực của họ cũng rất khác so với cách họ thể hiện chúng Một lần trong lúc chờ nhân viên cổ vần mới xuất hiện để lên kế hoạch cho một cuộc gặp, tôi tình cờ hỏi thư ký của người đó về anh ta. Cô ấy tỏ ra hôi bối rối và đáp tôi chỉ mới bắt đầu công việc ở đây nên chưa biết nhiều về ông ấy. Không lâu sau, tôi được biết rất ít người làm việc đủ lâu để hiểu anh ta. Bởi thái độ gắt gỏng và đòi hỏi của anh ta nên mọi người đều nghỉ việc sau đó vài tháng. Ngay khi nhận ra điều này, Tôi đã bỏ của chạy lấy người Tuy nhiên, các triệu phố khác tôi gặp Đều là những người ấm áp, thân thiện Được nhân viên coi trọng, yêu mến và ca ngợi Đó chính là hình mẫu mà chúng ta gọi là Người lãnh đạo chân chính Quy tắc bất thành văn là tôi thường nghe Theo các nhân viên nói xấu sau lưng ông chủ của mình Nếu họ làm thế Thì rất có khả năng ông chủ của họ không phải là người tốt Đôi khi bạn có thể tránh xa việc ngồi lê đôi mắt Nhưng với những người tương tác hàng ngày Bạn sẽ luôn biết ai là người lãnh đạo chân chính Có tiền và khoác lên người bộ cánh thành công Không có nghĩa là trở thành một người Có thể mang đến những điều tích cực cho thế giới Nó đòi hỏi nhiều hơn thế Song nó lại mang đến một câu hỏi khóc búa và thú vị Tại sao những người giả dối, lừa lọc và giàu hoạt Thường lại giàu có và thành công đến thế Thật vô lý, tôi muốn tìm hiểu đến tận cùng câu hỏi này Khi mới nghiên cứu, tôi cho rằng có một con đường rõ ràng dẫn đến thành công Một thứ tự xác định các bước cần được thực hiện Nói một cách đơn giản, thì khái niệm phổ biến được trình bày trong rất nhiều cuốn sách tài chính là thế này Bạn làm việc chăm chỉ, kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư Và một ngày nào đó bạn sẽ trở nên giàu có Tôi đã ngây thơ và nghĩ rằng đó là cách mình làm Nhưng liệu có đơn giản như thế không? Như có thể bạn đã biết trong thực tế Những người làm việc chăm chỉ và kiếm được rất nhiều tiền Không nhất thiết phải thành công theo quan niệm truyền thống Rồi lại có rất nhiều người xảo quyệt và láo cá với tiền bạc Điều tôi nhận thấy là ở kiểu người thứ hai cuối cùng danh tiếng của họ cũng bị ảnh hưởng tin tôi đi tiếng giữ đồn ra về lâu về dài họ sẽ trở thành nghệ sĩ lừa đảo hay thậm chí một doanh nhân xảo trá bị trừng phạt thật vậy vài người có thể thành công một hai lần song hào nhoáng bề ngoài thì đơn giản là không bền vững và kiểu người này thường có xu hướng tham lam họ muốn có tất cả danh tiếng sự chú ý cùng tiền bạc bởi vậy họ sẽ nóng vội hà tiện và vơ vét tiền của người khác Ngược lại, người có trái tim ấm áp và mong muốn chân thành mang lại lợi ích cho người khác thường thành công về lâu, về dài. Sự hào phóng trở thành dấu ấn riêng của họ, ngoài ra họ có thái độ thoải mái hơn đối với tiền bạc của mình. Một trong số các cố vấn của tôi từng nói, chìa khóa để thành công là luôn chịu thiệt một chút trong mỗi phiên giao dịch. Ý của ông ấy là mỗi người nhượng bộ một chút và đối tác sẽ cảm thấy họ thắng. Kết quả là ông ấy nổi tiếng là người trung thực, chân thành, luôn đặt đối tác và khách hàng lên đầu Không người nào cảm thấy ông ấy chiếm lợi thế hơn họ Một khi có được danh tiếng như vậy, ông ấy không bao giờ lo thiếu khách hàng hay làm việc vì ai cũng muốn làm việc cùng ông Nhưng câu chuyện của ông ấy có bất thường không? tôi tự hỏi và đã quan sát rất nhiều người bao gồm người xảo quyệt người tử tế và cả người nửa nọ nửa kia những doanh nhân vĩ đại chẳng bao giờ có vẻ nghỉ ngơi một phút các chủ doanh nghiệp thành đạt dường như vô vét từng đồng xu bẩn thỉu rồi lại mất hết và những người thành công gường như không còn lấy một manh mối về việc họ đã làm tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người không học đại học hay thậm chí không được tiếp cận kiến thức đầu tư cơ bản nhưng đã xây dựng được thành công đáng kinh ngạc bởi họ rất tài giỏi trong lĩnh vực của mình và khách hàng thích họ, cảm thấy rất bối rối nên tôi đã thảo luận với Huawei cố vấn của tôi về những quan sát đó. Ông ấy bảo rằng sự thông thái tài chính gồm hai phần, tiền IQ và tiền EQ. Tiền IQ trừ trọng về trí tuệ tài chính, thứ bạn có được khi học về đầu tư, luật thuế cùng kiến thức tiền tệ nói chung tiền eq là trí tuệ cảm xúc cần thiết để kiểm soát các phản ứng của bạn đối với tiền cho dù có bằng mba song nếu tiền eq thấp có thể bạn sẽ phải đối mặt với viễn cảnh mất sạch tiền đây chính là nguyên nhân tại sao có bảng danh sách rất dài các nhân vật cực kỳ thông minh trên thế giới với vô vàn bắn cấp lại đưa ra những lựa chọn sai lầm và phá sản để có cuộc sống tiền hạnh phúc bạn cần có cả tiền IQ và tiền eq lành mạnh khi đã am hiểu về khía cạnh trí tuệ và cảm xúc của việc kiếm tiền bạn sẽ có mối quan hệ tuyệt vời với nó Chà, cuối cùng tôi cũng làm được Tôi cảm thấy bí ẩn Tại sao một số người có tiền Và một số người lại mất tiền đã được sáng tỏ Song biết thông tin này Và sử dụng nó như thế nào Là hai chuyện hoàn toàn khác Kể từ lần đầu tiên Học được bài học này từ người cố vấn riêng Tôi đã bắt gặp Một hoặc hai loại tiền Trong đời sống hàng ngày Thậm chí trải nghiệm vô số lần Khi tôi kiếm được hoặc mất tiền Cuối cùng tôi cũng đã có thể nói mình đã đạt được trình độ có đồng tiền hạnh phúc và có cuộc sống thoải mái một số người gọi tôi là triệu phú nhỏ vui vẻ vậy làm thế nào để bạn có thể tích lũy được tiền eq và tiền yq đủ để trang trải cuộc sống triệu phú nhỏ vui vẻ giống tôi theo tôi thì điều đầu tiên bạn cần phải làm là hiểu được những kiến thức cơ bản về tiền yq và tiền eq Tiền y quy theo quan điểm của một triệu phú nhỏ vui vẻ. Tiền y quy thường bị hiểu nhầm là quản lý tiền, nhưng đây không phải là chức năng chính của nó. Đúng vậy, chính chúng ta cần hiểu ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau khía cạnh trí tuệ của đồng tiền, nghĩa là phải nhìn vào cách bạn kiếm tiền, chi tiêu, bảo vệ và gia tăng nó. Kiếm tiền Kiếm tiền theo cách của một triệu phú vui vẻ tức là làm điều bạn thích chia sẻ món quà và tài năng đó với người khác Khi đặt mục tiêu quan trọng nhất là trở thành người chân thành thẳng thắn và chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh thì chắc chắn bạn thành công Để kiếm tiền, nhiều người tin rằng họ phải phá bỏ giá trị riêng của bản thân hoặc cần kiểm soát người khác Mục đích kiếm tiền không phải là tìm cách đánh bại đối thủ Hay có lợi nhuận dễ dàng và hiệu quả hơn Mà ý nghĩa là trở thành chính mình Rồi chia sẻ khả năng của bạn về thế giới Kết quả là bạn sẽ lan tỏa niềm vui tới tất cả mọi người Số tiền bạn kiếm được chỉ đơn giản Là một kiểu bày tỏ biết ơn của người mua hay khách hàng thân thiết Tiêu tiền Tiêu tiền Theo cách của một triệu phú nhỏ vui vẻ với tiền IQ cao, bạn sẽ không cần phải chấp bóp, rẻ xèn Tay vào đó, bạn sẽ chi tiêu một cách vô cùng tỉnh táo, bạn quan tâm đến con người thật của mình và điều khiến bạn hạnh phúc. Vì thế, bạn chỉ tiêu tiền vào những thứ thỏa mãn tốt nhất mong muốn của bản thân. Bạn không muốn phí tiền vào những thứ vô ích. Và kết quả của sự lựa chọn khôn ngoan đó là bạn không bao giờ cảm thấy tiền của mình bị lãng phí Một trong những cuốn sách hay nhất viết rất chi tiết và phân tích cách con người tiêu tiền Để đạt mức độ thỏa mãn cao nhất là Happy Money, The of Happiness Spending Tạm dịch là đồng tiền hạnh phúc, khoa học về cách chi tiêu để được hạnh phúc hơn Của tác giả Elizabeth Trump và Michel Norton. Họ xem xét tất cả các phương thức mọi người tiêu tiền và nhận thấy những người chi tiêu dựa trên các trải nghiệm phù hợp với bản thân tỏ ra hạnh phúc Họ miệt mài nghiên cứu và quan sát hành vi con người phát hiện ra người, chập, người tập trung và trải nghiệm mọi thứ sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại thay vì chăm chăm tích lũy là người thấy hài lòng nhất về cách chi tiêu của bản thân Nếu tiêu tiền hiệu quả Nghĩa là phải tiết kiệm hay rẻ rẻ thì cuộc sống trở nên mệt mỏi. Trên thực tế, cuộc sống là một trò chơi luôn luôn buộc người chơi phải xa hơn nữa. Bạn muốn khám phá bản năng của mình để cẩn thận và tiết kiệm hơn. Tại sao bạn lại sợ tiêu tiền? Nỗi sợ nào của bạn liên quan đến việc tiêu tiền? Bạn đã sẵn sàng trả bao nhiêu để có được thứ khiến bạn hạnh phúc? Khi đánh giá đúng mức độ các ưu tiên và chú ý đến những hoạt động mang lại cho bạn niềm vui, bạn sẽ chi tiêu tự tin hơn và biết rằng mình đang sử dụng tiền một cách thông minh. Bảo vệ tiền Bảo vệ tiền là xây dựng các mối quan hệ ý nghĩa xung quanh tiền và những người khác, cũng như phân biệt rõ danh giới giữa chúng hơn là tích lũy và cất giấu nó khỏi họ. Nếu bạn từng cảm thấy có những người tồn tại trong cuộc sống của bạn có ý đồ với tiền của bạn Chẳng hạn như gia đình, bạn bè, nhân viên và khách hàng Thì vấn đề không phải là tiền mà là mối quan hệ của bạn Nếu bất kỳ ai trong số họ có âm ưu lấy tiền của bạn thì đó chính là vấn đề Ví dụ, một nguyên nhân phổ biến và tốn kém nhất của ly hôn là tiền bạc hoặc người chồng hoặc người vợ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn số tiền người kia kiếm được hay có thể chu cấp thông thường một bên sẽ giấu bên kia thông tin tài chính quan trọng nhằm bảo vệ bản thân hoặc tiền của họ kết quả là mối quan hệ giản nứt và chắc chắn dẫn đến ly hôn cuối cùng chính nỗ lực bảo vệ tiền của mình lại khiến họ mất nhiều hơn bất kỳ ai từng trải qua ly hôn sẽ biết nó tốn kém như thế nào vì vậy tốt nhất để bảo vệ tiền của một người chính là bảo vệ một mối quan hệ của họ với mọi người. Điều này hiển nhiên bao gồm cả sự minh bạch thẳng thắn về điều kiện của các hứa hẹn và luôn tuân thủ pháp luật. Song điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm là nuôi dưỡng các mối quan hệ mà bạn có thể giao tiếp cởi mở và trung thực. Nếu mối quan hệ với mọi người xung quanh bạn là thẳng thắn và bền chặt, thì bạn không cần phải cất giấu tiền của mình khỏi họ. Tăng tiền. Khi nói đến việc tăng tiền, hầu hết mọi người sẽ tự động nghĩ đến đầu tư và các phương pháp khác Tuy nhiên với một triệu phú nhỏ vui vẻ thì tăng tiền không chỉ là kiến thức bề mặt của nền kinh tế Mà hơn thế, nó có nghĩa là tìm ra mục đích bạn tin tưởng từ tận trong trái tim và dùng tiền để hỗ trợ mục đích đó Về lâu dài, bạn sẽ ủng hộ mục đích của mình để nó thành công bằng mọi cách Yếu tố quan trọng quyết định bạn trở thành triệu phú nhỏ vui vẻ, gắn tiền với các giá trị cùng niềm tin của bản thân. Những khoản đầu tư thực tế nên bao gồm các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động riêng của bạn. Thành quả lao động hay còn gọi là lợi nhuận là của chính bạn, bạn được giữ lại và tận hưởng. Nếu làm thế, bạn sẽ nhận ra rằng dù thị trường dao động, bạn cũng không lo lắng về khoản tư trong giai đoạn thụy suy thoái hoặc khủng hàng. Bạn không cần phải cân nhắc xem có lợi nhuận hay không, bởi ưu tiên của bạn là hỗ trợ những người chia sẻ giá trị và tầm nhìn của bạn. Lợi ích lâu dài luôn giống nhau, bạn thành công bởi vì bạn đầu tư đều đặn và cuối cùng thị trường sẽ khởi sắc. Trong khi đó, tất cả đồng tiền hạnh phúc bạn đã đầu tư cùng sự nghiệp và mục đích của bạn quan tâm sâu sắc đều phát triển Tiền EQ theo quan điểm của một triệu phú nhỏ vui vẻ Tiền EQ là tất cả những phản ứng mang tính cảm xúc của chúng ta với tiền Chúng ta cần hiểu ý nghĩa sâu sắc hơn đằng sau khía cạnh cảm xúc của tiền bạc Nghĩa là xem xét cách bạn nhận tiền tận hưởng, cảm thấy tự tin và chia sẻ tiền của mình Nhận tiền Hành động tiếp nhận là điều quan trọng bởi nó xuất hiện để làm phong phú cuộc sống của bạn Nếu không sẵn sàng tiếp nhận hạnh phúc và sự giàu có thì cho dù có bao nhiêu tiền hay đạt được địa vị cao thế nào bạn cũng không bao giờ cảm thấy hạnh phúc và giàu có Tiếp nhận không có nghĩa là cho phép bản thân tự do nhận Và biết rằng bạn có giá trị nội tại xứng đáng nhận những điều tốt lành Tôi có thể nói tầm quan trọng của việc sẵn sàng tiếp nhận những món quà Các cơ hội và thời cơ được ban tặng cho bạn Thay vì nhận lấy những điều tốt đẹp trước mặt một cách vui vẻ Con người lại thường xuyên không nhìn thấy chúng Họ quá tập trung vào kết quả hay niềm tin tiêu cực Của mình mà bỏ lỡ các cơ hội tuyệt vời trước mắt Rồi khiến bản thân thất bại Bằng cách tuổi theo những thứ Chẳng có chút ý nghĩa nào với họ Bạn đã bao giờ quá bận tâm Đến việc làm việc chăm chỉ Nhằm kiếm được thứ mà bạn nghĩ rằng Mình cần đến nỗi bỏ lỡ Thứ khác ngay trước mắt chưa Nếu chuyển sự chú ý Đến những thứ mà bạn có thể nhận được Bạn sẽ phát hiện ra Mình được cho bao nhiêu Khi bạn sẵn sàng mở lòng đón nhận Thì lúc đó bạn bắt đầu nhận thấy sự giàu có thật sự Tận hưởng tiền Nếu đánh giá cao thứ gì đó bạn đang thưởng thức Nghĩa là bạn đã thực sự kết nối với thời điểm hiện tại Bạn đang sống trong khoảnh khắc gen. Định nghĩa về hạnh phúc là sự hiện diện và tham dự thực sự Không quá khứ, không tương lai, chỉ có hiện tại Chính là một món quà quý giá Và khi bạn thưởng thức món quà này tức là sống trong hiện tại cũng đồng nghĩa với việc bạn đang trải nghiệm cảm giác tôi đã đề cập là sự sung túc tuy nhiên đa số mọi người lại không cảm thấy như vậy đối với hổ hết cuộc sống là một cuộc cạnh tranh gay gắt ngay cả khi kiếm được thứ gì đó họ cũng không lãng phí thời gian để tận hưởng nó họ phải chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo nếu không họ tin rằng có thể lần sau họ sẽ thua người nào đó Những người sống với tư duy cạnh tranh, khan khiếm này bị ngắt kết nối với thời điểm hiện tại. Họ hối hận về những thất bại trong quá khứ, hoặc lo lắng không dứt và không cần thiết về các thất bại trong tương lai. Cuối cùng họ không bao giờ đánh giá cao và tận hưởng được thành quả của mình. Vậy có khác gì với tình huống chẳng có thành quả nào chứ? Để trải nghiệm sự giàu có, đòi hỏi bạn phải sống trọn vẹn trong từng thời điểm hiện tại. để tận hưởng cuộc sống, sự trung trúc bạn thư giãn và nghỉ ngơi. Nếu luôn lội bội vã lướt qua khoảnh khắc này để đến khoảnh khắc tiếp theo, nghĩa là bạn đã bỏ lỡ sự giàu có đã sẵn sàng cho bạn ở hiện tại. Tin tưởng vào dòng chảy của tiền. Chúng ta lo lắng về tiền bạc bởi vì sợ hãi và không tin rằng tiền luôn xuất hiện. Để nhận thức đầy đủ về tiềm năng cuộc sống của bạn. thì yếu tố quan trọng nhất không phải là tiền bạc dư giả, mà chính là sự tự tin và khả năng của bản thân. Ngay cả khi có rất ít tiền, chỉ cần có lòng tự tin và lòng tự trọng, con người vẫn thật sự có được sự sung túc. Tuy nhiên, không hề phóng đại khi nói rằng rất nhiều người đang bị nỗi hoài nghi áp đảo. Và cái đích duy nhất của con đường tự nghi ngờ là sự hãi, sợ thử những thứ mới mẻ, Sợ làm bất cứ điều gì, sợ chia sẻ kinh nghiệm và tài năng của bản thân, sợ bị trí diễu. Nếu muốn trở thành một triệu phú vui vẻ, bạn phải tự tin về bản thân và năng lực của mình. Những người tự tin không cần phải làm bởi vì họ giàu có. Họ giàu có vì họ tự tin. Bạn chỉ cần tin tưởng trước khi có tiền. Thành công là kết quả tất yếu của sự tự tin và khi đã tin tưởng vào dòng tiền, cả ở trong và ngoài cuộc sống của chúng ta, tự tin tất yếu sẽ đến với bạn. Nguyên nhân quan trọng gây ra căng thẳng với tiền bạc là mọi người không tin tưởng vào dòng tiền. Họ lo lắng rằng số tiền kiếm được sẽ không đủ cho cuộc sống tương lai của mình. Họ lo lắng rằng các giá trị, các ý tưởng, các dự án của họ không xứng đáng với thời gian, cũng như sức lực đã bỏ ra. Nhưng nếu quyết đoán và hành động một cách tự tin, chúng ta sẽ chấp nhận rằng tiền là thứ thay đổi rất bất thường. Chia sẻ Nếu đang sống như một triệu phú nhỏ vui vẻ, bạn sẽ hiểu rằng cốt lõi của cuộc sống chính là chia sẻ. Chia sẻ niềm vui cùng các kỹ năng của bạn với mọi người mà không có một chút sao dự. Bạn biết rằng chia sẻ niềm vui với mọi người sẽ tăng niềm vui của riêng bạn theo cấp số nhân. Một khi hiểu hạnh phúc chính là trải nghiệm, khi làm gì đó cùng với người khác, bạn sẽ nhận ra nó thật sự là cách duy nhất để làm thế. Làm, một, làm gì một mình cũng rất nhanh nhàm chán. Chia sẻ nên là một phần của khía cạnh cuộc sống, cho dù là niềm vui, tiền bạc, dịch vụ, quà tặng hay tài năng của bạn. Vấn đề duy nhất của bạn là thực hiện nó, bạn phải chia sẻ. Và điều đó cũng có nghĩa là chia sẻ với tất cả những người bạn gặp, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người mua, khách hàng thân thiết và cộng đồng. Bạn càng chia sẻ, càng hào phóng với thời gian, tài năng. và quà tặng thì thật sự sung túc sẽ tìm đến bạn tại sao vậy vì nguyên tắc chia sẻ của mối quan hệ mật thiết với quy luật của tự nhiên thế giới tự nhiên chính là của chung của tất cả mọi thứ gắn liền với nhau và khi một phần trở nên tồi tệ hơn thì toàn bộ sẽ bị mất cân bằng Nếu mọi người trở nên cười mở hơn để cùng chia sẻ và tận hưởng niềm vui cuộc sống, thì rất nhiều vấn đề trong xã hội sẽ sớm được giải quyết. Nhìn Lê Street đã từng trình bày rất thuyết phục trong The Soul of Money with Money and Life. Tiền giống như nước, nó giống như ống dẫn của một cam kết là một thước đo của tình yêu. tiền di chuyển theo hướng cam kết lớn nhất của chúng ta để nuôi dưỡng thế giới và bản thân chúng ta những gì chúng ta đánh giá cao khi bạn tạo ra sự khác biệt với những thứ đã có nó sẽ càng nhân rộng hơn hợp tác tạo ra thịnh vượng sung túc thực ra bắt đầu từ sự vừa và đủ đầy không phải là sự thừa thãi tiền chứa đựng ý định của chúng ta nếu chúng ta sử dụng nó với tính toàn vẹn Vậy nó sẽ tiến về phía trước cùng sự toàn vẹn. Hiểu rõ dòng chảy, chịu trách nhiệm, cho hướng tiền của bạn xây dịch trong xã hội. Hãy để tâm hồn dẫn lối cho tiền, để tiền thể hiện tâm hồn của bạn. Tiếp cận tài sản của bản thân, không chỉ là tiền mà còn là tính cách và khả năng của chính bạn, các mối quan hệ cùng các nguồn lực không phải tiền khác. Các loại tiền EQ Mối quan hệ của bạn với tiền được thể hiện theo một mô hình nhất định Nếu chưa bao giờ được dạy về tiền bạn sẽ rơi vào một trong vài tính cách phổ biến Hiểu rõ mô hình của bản thân là phương tiện để hiểu động lực đằng sau mỗi hành động bạn thực hiện Bước đầu nhằm xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với tiền là phải có một cái nhìn trung thực về vị trí và vốn hiểu biết của bản thân Khi đã hiểu tình hình hiện tại của bản thân, bước tiếp theo là quay lại và nghiên cứu xem làm thế nào và từ vị trí nào bạn tới được đó. Bạn sẽ hiểu khá nhiều về bản thân trong quá trình này. Khám phá các bí mật gia đình, những câu chuyện thời trẻ của ba mẹ hay thậm chí thật đáng ngạc nhiên về ông bạn trong giai đoạn trưởng thành của họ. Nghiên cứu nguồn gốc theo cách này cho phép bạn hiểu sâu sắc hơn Khi đã xác định được cội nguồn của mình Bạn có thể lập trình lại bản thân Với cách giá trị mới Phản ánh con người thực sự của bạn là ai Bạn muốn trở thành người như thế nào Từ góc độ tiền EQ Những người dính lưu tới tiền Có thể chia thành 3 loại Người chủ động dính lưu tới tiền Và cố gắng kiểm soát nó Người cố gắng không liên quan gì tới tiền Và người chủ động Càng tránh xa tiền càng tốt tôi gọi người cố gắng không liên quan đến tiền là người lãnh đạo và người chủ động lánh xa tiền càng tốt là kiểu thành tu ngoài ra còn có ba biến thể của người chủ động dính đến tiền tùy thuộc vào cách họ cố kiểm soát nó tích chữ tiêu tiền nghiệm kiếm tiền ba loại phụ này cùng hai loại đầu ở trên tạo thành năm mẫu người liên quan đến tiền tiêu biểu nhất. Trong ba loại tính cách chủ động dính líu tới tiền xuất hiện một số mẫu phổ biến sau đây là sự kết hợp của hai hoặc nhiều loại hơn. Ví dụ như tích chữ cộng tiêu tiền bằng tiêu tiền kìm nén. Đây là người thường tiết kiệm đến một số tiền nhất định. Sau đó sẽ chi tiêu phung phí tất cả cùng một lúc Tiêu tiền cộng kiếm tiền bằng con bạc Người có tính cách này thường kiếm được rất nhiều tiền Và không ngần ngại chi tiêu rất nhiều tiền Tích chữ cộng tiêu tiền cộng nhiệt kiếm tiền bằng lo lắng người có sự kết hợp của cả ba loại chủ động dính líu tín tiền nhiều khả năng là người dành mỗi giờ tỉnh táo hàng ngày để lo lắng tuy nhiên khi đề cập đến nó thì có một kiểu tính khác nhau liên quan đến tiền và kết quả của sự kết hợp của tất cả các loại tin hãy cùng tìm hiểu xem tính cách nào có vẻ giống bạn nhất người yêu thích tiết kiệm người tàn tiện kiểu tính cách E EQ này cực thích tiết kiệm tiền. Sở thích của họ là tiết kiệm tiền. Và thật tình cờ, tài năng đặc biệt của họ, kinh ngạc thay cũng chính là khả năng tiết kiệm. Nếu nhìn thấy đồng 25 xu trên phố, họ sẽ nhặt nó và lập tức nhét vào con lợn đất trong nhà. Họ tin tưởng tiết kiệm là biện pháp tốt nhất đảm bảo cảm giác an toàn cho cuộc sống. cuộc sống thực tế của họ khá tằn tiện do bị niềm tin này chi phối. Họ thường là chuyên gia mặc cả khi mua sắm. Họ có thể cho bạn lời khuyên tuyệt vời về dịch vụ viễn thông nào rẻ nhất, tích điểm nào có lợi nhất, khi nào thì mua vé máy bay với giá ưu đãi nhất. Kiểu người này cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất khi họ kiểm tra tài khoản tiết kiệm và thấy rằng nó vẫn tăng đều với tốc độ ổn định. kiểu người yêu thích tiết kiệm, coi tận hưởng cuộc sống xa xỉ là kẻ thù sống còn. Trên thực tế, họ có sở thích, thì quy tắc chung là sở thích đó hoặc hoạt động đó thường ngày của họ cũng không tốn kém nhiều tiền. Với họ thường xuyên quên đi những giấc mơ thời thơ ấu với mong muốn cuộc sống của mình sẽ dễ sang trang khác vào một ngày nào đó như thế nào, cũng không còn quan tâm đến điều đã truyền cảm hứng cho họ để bắt đầu tiết kiệm. Câu chuyện của hầu hết những người yêu thích tích kiệm đều đến từ những ký ức tồi tệ, nỗi sợ hãi về tiền từ thời thơ ấu. Họ lớn lên trong gia đình thiếu thốn về tiền bạc, phải chịu nhiều đau đớn hoặc cô đơn, do, có thể do gia đình bị phá sản hay cha mẹ họ không thể có đủ tiền. Hiển nhiên, những mất mát của thế hệ cha ông sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thế hệ hiện tại và để lại nỗi sợ rằng tiền sẽ cạn kiệt. Nếu tính cách này được hình thành bởi mối quan hệ tồi tệ của cha mẹ họ với tiền bạc Họ thường mang theo quyết tâm mạnh mẽ là không để bản thân rơi vào tình cảnh tương tự song lọ họ lại không biết rằng hoặc không nhận ra khi nào mối lo ngại về tiền bạc bắt đầu chế ngự và kiểm soát cuộc sống của bản thân Những người yêu thích tiết kiệm tin tưởng rằng lý do của họ là vô cùng chính đáng và họ làm mọi thứ đều rất đúng đắn Nếu bạn cho rằng bạn có thể là người yêu thích tiết kiệm thì đây là cơ hội tốt để bạn đối diện với những lo lắng và những nỗi sợ về tiền bạc của bạn và đi sâu vào tìm hiểu xem chúng bắt đầu từ khi nào. Nhiều người yêu thích tiết kiệm đã rất sợ hãi khi bị hết tiền đến nỗi cả đời họ chẳng dám tiêu tốn bất kỳ một khoản nào mà họ đã tiết kiệm được. Người thích tiêu xài người hoang phí. Người hoang phí đơn giản là thích tiêu tiền. Nếu tính cách e tiền e quy này, nhìn thấy tiền trên bỉa hè, trong đồ họ không bao giờ xuất hiện lựa chọn nhét nó vào một con heo đất như người yêu thích tiết kiệm. Người thích tiêu xài sẽ đưa thẳng nó đến máy bán hàng tự động gần nhất và thưởng thức đồ uống miễn phí. Họ cũng không bao giờ hiểu được cảm giác tội lỗi của người yêu thích tiết kiệm vì cho tiêu tiền vào thứ gì đó. Ngược lại, họ sẽ cảm thấy khó chịu khi phải gạt tiền sang một bên. Nếu kết bạn với một người yêu thích tiết kiệm sẽ khá nhàm chán thì với người thích tiêu xài sẽ đảm bảo bạn có thời gian đáng nhớ trong cuộc sống. Họ luôn nhấn mạnh rằng Euro tức là You only like one Bạn chỉ sống một lần duy nhất Nhiều người thích tiêu tiền Có tính cách thân thiện, hướng ngoại, vui vẻ Họ thích tặng quà Hoặc làm những điều đặc biệt cho mọi người Mà không cần bất kỳ lý do cụ thể nào Họ sẽ nói với bạn rằng Nền kinh tế bị suy thoái Là vì mọi người đã dừng tiêu tiền Và cảm thấy tự hào một cách kỳ cục rằng Chính tay họ đang giữ cho nền kinh tế phát triển Trong trường hợp cực đoan Người thích tiêu xài sẽ có nguy cơ phá sản Nếu họ liên tục bóc ngắn cắn dài Một nguyên nhân lý giải Tại sao người thích tiêu xài lại cư xử như vậy Vì họ tiêu tiền Nhằm cảm thấy kiểm soát hơn Theo bản năng Con người cảm thấy mình có tầm ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh Mỗi khi mua thứ gì đó Tại quầy lễ tân Nhân viên cung kính cúi đầu trả lời Ít nhất là ở Nhật Bản Và chăm chú lắng nghe điều bạn nói Nó mang lại cho người thích tiêu Xài cảm giác tự tôn Và được công nhận là một người đáng kính Mà họ có thể không thường xuyên Được trải nghiệm ở các khía cạnh khác Trong cuộc sống Người thích tiêu thường khá tự ti Và liên tục cảm thấy ngột ngạt Để thoát khỏi cảm giác đó, họ mau chóng chi tiền để cảm thấy giải phóng được áp lực và khiến cho tâm trạng khá hơn. Song phương pháp này chỉ làm cảm giác ngột ngạt biến mất trong một thời gian ngắn trước khi chúng quay lại. Ngay khoảnh khắc nhân viên bán hàng đóng gói xong và giao đùi cho họ thì cảm giác tiêu cực lại bắt đầu trở lại. Một số người thích tiêu xài không thật sự tận hưởng những gì họ đã mua Nhiều bộ quần áo mới có thể bị nhét vĩnh viễn trong tù quần áo Mà thậm chí chưa bao giờ mặc một lần Điều thú vị vì kiểu người thích tiêu xài là hầu hết Họ đều được người thích tiết kiệm nuôi dưỡng Cách họ tiêu tiền giống như là một sự phê phán hay phản ứng Với không khí ngột ngạt và buồn chán mà Họ cảm thấy lúc sống cùng các bậc cha mẹ tằn tiện Người thích kiếm tiền Người thích kiếm tiền tin rằng cuộc sống tốt đẹp nhất khi họ kiếm được nhiều tiền nhất Nếu kiểu tiêu nếu kiểu tiền EQ này là nhìn thấy tiền trên vỉa hè Họ sẽ trần an mọi người xung quanh rằng đó là bằng chứng cho thấy quý cô may mắn thật sự tồn tại và cô ấy vẫn đang ở bên họ. Kiểu người này dành phần lớn năng lượng để cải thiện khả năng kiếm tiền của bản thân. Họ không cảm thấy tội lỗi vì đã chọn tập trung vào công việc hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian hay thành công trong kinh doanh thay vì dành thời gian cho bạn bè và gia đình. Điều này là một phần vì họ thật sự tin rằng mọi thứ họ làm đều vì lợi ích của gia đình. Người thích kiếm tiền Sống nhờ vào sự tán dương và ca ngợi của người khác dành cho thành công tài chính của bản thân Điều đáng buồn là họ không bao giờ ngừng thèm muốn sự chú ý đó, cho dù kiếm được bao nhiêu tiền Người rừng dưng với tiền, kiểu người này hầu như không nhận ra sự tồn tại của tiền Nếu nhìn thấy một đồng đô la trên đường, nhiều khả năng họ sẽ đi qua mà không nhận ra nó Người dừng dưng với tiền thường là một giáo sư, giáo viên, công chức, bác sĩ, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và người nội trợ. Họ quen với cuộc sống mà tiền không phải yếu tố quan trọng. Cuộc sống hàng ngày của họ là một thời khóa biểu như thức dậy, mang theo hộp cơm trưa để tàu đi đến nơi làm việc, sau đó dành cả ngày tập trung vào công việc trước khi trở về nhà. Có khi cả ngày họ không chi tiêu và suy nghĩ gì về tiền bạc. Kiểu người này thường phó mặc quyền quản lý tài chính cho người bạn đời hoặc cố vấn Đến nỗi không chắc chắn rằng mình thực sự có bao nhiêu tiền Hay biết các chứng từ tài chính quan trọng nằm ở đâu Đơn giản là họ không quan tâm Dĩ nhiên là những người này Tiền vẫn phải cần tiền để sống Nhưng trái tim họ không bị trói buộc trong mối bận tâm về tiền bạc Cuộc sống khá giả là đặc điểm điểm chung của những người này Ngay từ đầu, họ đã không tiêu tiền nên dĩ nhiên họ không giữ chúng. Từ khi còn nhỏ, họ đã được thừa hưởng cuộc sống tài chính thoải mái và không còn phải suy nghĩ về tiền bạc. Cũng có thể nói rằng họ là kiểu người hạnh phúc điển hình. Tuy nhiên, nếu người quản lý hệ thống tài chính của họ không còn nữa, bi kịch có thể xảy ra. Tôi đã từng giúp các nghệ sĩ các vấn đề về pháp lý liên quan đến tài chính Sau khi vợ của anh ta, người vẫn luôn quán xuyến mọi thứ đột ngột qua đời Người nghệ sĩ đó gần như không biết ví tiền của mình ở đâu Rồi bỗng nhiên thấy mình là người duy nhất chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu trong nhà Kiểu người rừng dưng này luôn cảm thấy hạnh phúc cho đến khi họ buộc phải bận tâm Và thực tế trách nhiệm tiền bạc sẽ chụp lên họ Và thường là thế Người hippie kiểu tính cách này về cơ bản nghĩ rằng tiền là thứ xấu xa Tiếp tục ví dụ ở trên Nếu nhận được một đô la trên đường Theo bản năng họ sẽ dùng nó vào mục đích từ thiện Hoặc chỉ ít là sử dụng trong trường hợp rất cần thiết Họ sẽ cảm thấy tội lỗi nếu dành nó cho bản thân Người hippie có xu hướng coi tiền là nguồn gốc của tội ác Họ mong ước thế giới kiếm ít tiền hơn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Những người này không đề cao việc thay đổi lý tưởng hay thỏa hiệp với giá cao. Họ muốn một cuộc sống càng ít bị ảnh hưởng bởi tiền càng tốt. Người tiết kiệm hoang phí Kiểu người này kết hợp giữa người tiết kiệm và người tiêu hoang. Người tiết kiệm hoang phí tưởng khá khuôn phép và nguyên túc. Nhưng đột nhiên họ cảm thấy bắt buộc phải làm gì đó, phải tiêu tiền Mọi người xung quanh sẽ bất ngờ thấy họ vốn làm việc chăm chỉ và có vẻ khá chặt chẽ về tiền bạc Lại đột nhiên vung tay quá chán Điều mà kiểu người này đang làm là cố gắng kiểm soát cuộc sống của bản thân thông qua việc tích kiệm tiền Họ chăm chỉ và nỗ lực tiết kiệm, tin rằng đó là cách tốt nhất, song giống như họ không thể nín thở lâu hơn được nữa, đã đến lúc tất cả bùng nổ, họ dao động từ trạng thái tiết kiệm đến hoang phí. Khi sử dụng tình tiết kiệm của mình, họ chi tiêu rất phung phí, chẳng hạn như mua những thứ họ không cần hay sử dụng, họ có thể còn cân nhắc mua cả một chiếc ô tô dù chưa có bằng lái, họ biện độ rằng Đây là một mức giá tuyệt vời và và tôi sẽ mua nó ngay lập tức Tôi nghĩ mình sẽ sớm thì lấy bằng Tôi biết một phụ nữ đã mua hẳn một thiết bị chuyên chăm sóc rất đẹp Có giá hàng ngàn đô Cô ấy nói mình đã làm việc ngoài giờ rất nhiều Và xứng đáng được thưởng thứ gì đó tốt đẹp như thế Rất nhanh sau đó cô ấy liền hối hận Cô ấy cho rằng vì đã mua nó nên sẽ sử dụng thật thường duyên song vì lý do nào đó Mà chỉ cần nhìn thấy nó đã khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi Và giờ nó vẫn ở nguyên vị trong tủ quần áo Con bạc, kiểu người này có vẻ như sự kết hợp giữa thích kiếm tiền và thích tiêu xài Họ ưa thích sự phấn khích và luôn tìm kiếm cảm giác mạnh Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn và chỉ hài lòng khi chiến thắng nhưng lại hối hận nếu bị thua lỗ Mục tiêu của kiểu người con bạc không chỉ đơn giản là gia tăng tài sản Mặc dù có thể họ cũng tự thuyết phục bản thân rằng đó đúng là mục đích của mình Kiểu người này chìm đắm trong cảm xúc phấn khích mà sự rủi ro và phần thưởng của nó đem lại Và kết quả đối với họ là hoặc Các khoản lợi nhuận bất ngờ từ trên trời rơi xuống Hoặc thua lỗ nghiêm trọng Họ hào hứng với việc buôn bán hàng hóa Đầu tư mạo hiểm Buồn chán đến chết với sự đơn điệu của tính kiên định Thậm chí họ còn nói rằng Thà chết còn hơn là sống một cuộc sống nhàn chán Tôi quan sát thấy rằng đôi khi kiểu con bạc này Được kiểu yêu thích tiết kiệm nuôi dạy Cuộc sống buồn tẻ của các bậc cha mẹ chặt chẽ về mặt tiền bạc từng biến con trở thành người thích tiêu xài hoặc con bạc. Người lo lắng Kiểu người này luôn lo lắng về tiền bạc. Bất kỳ họ có bao nhiêu tiền, họ vẫn lo lắng về nó. Nếu có tiền, họ sẽ thử sợ hãi, nó sẽ biến mất. Nếu không có tiền, họ lại sợ sẽ không kiếm được. Người lo lắng luôn không tin tưởng vào cuộc sống, Họ có xu hướng suy đoán tương lai sẽ đẩy rẫy các rủi ro và điều đó khiến họ sợ hãi Kiểu như lo lắng về lãi suất của một khoản vay và mình quên mất vậy Người này cũng thiếu tự tin về khả năng tài chính của họ Họ thiếu niềm tin và tự tin cơ bản cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ Ngay cả khi rất khá giả, người lo lắng vẫn sợ hãi một số điều khủng khiếp có thể xảy ra và nhấn chìm họ Điều đáng nói là những lo lắng này không trực tiếp liên quan tới tiền Nói chung họ sợ hãi, cuộc sống dự kiến phải dùng đến một số tiền cụ thể Hãy nhớ thời điểm này nó rất quan trọng Chừng nào chưa giải quyết được những nỗi sợ Thì nỗi bận tâm về tiền sẽ không bao giờ giảm Hãy tạm gác các kiểu tính cách của bạn Và tìm hiểu năm cảm xúc tiêu cực Ngăn bạn trở nên thịnh vượng Chúng tôi đã xem xét lý do tại sao mọi người không thể bước vào thế giới của các triệu phố nhỏ vui vẻ Cũng như nghiên cứu mối liên quan sâu sắc giữa các loại tính cách tiền bạc với cách chúng ta được nuôi dưỡng Vậy chúng ta đã vượt qua giới hạn hành vi và niềm tin về tiền bạc của bản thân như thế nào Có cách nào để khắc phục tình trạng hiện tại của chúng ta không Tôi nghĩ là có nhưng nó đòi hỏi cần hiểu thêm về các rào cản khiến chúng ta không hoàn toàn tham gia vào hiện tại và kết nối với sự phong phú dành cho mình. Dưới đây là một số rào cản phổ biến mà chúng ta đều phải đối mặt. Một, lo lắng. Thông thường, cảm xúc tiêu cực dễ hiểu nhất được mô tả là lo lắng. Lo lắng là cảm xúc phiền muộn bất dứt khi thực hiện hoặc lên kế hoạch một hành động nào đó. Có hai điểm quan trọng khi nói đến lo lắng. Đầu tiên là cảm giác buồn trồn khi khởi động một cái mới Tuy cảm giác này được coi là tiêu cực song nó cũng là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đã gần kề Điều thứ hai là sự khó chịu này có thể và thường xuyên mang đến cảm xúc tiêu cực khác bị che dầu sâu hơn Lo lắng là một trong những cảm xúc dễ nhận biết nhất Khi nghiên cứu nguyên nhân con người lo lắng tôi khám phá ra những cảm giác mà có thể chúng ta đã bỏ qua Lo lắng thường là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần chú ý hơn vào trạng thái cảm xúc của bản thân sợ hãi có rất nhiều người sợ thay đổi họ sợ mất tình bạn tình yêu và sợ chính bản thân mất mát vì lý do này chúng ta đã rất nỗ lực nhằm quản lý rủi ro thua lỗ người lạc quan sợ suy nghĩ cảm thấy sợ hãi nếu bị sợ hãi xâm chiếm họ sẽ bị choáng ngợp bởi cảm giác mọi thứ sắp sụp đổ Dĩ nhiên, họ từ chối nghĩ về bất cứ điều gì mang lại cảm xúc đó sông chạy trốn nỗi sợ không phải là cách để đánh bại nó Chỉ khi đối mặt với nó, chúng ta mới có thể kiểm soát được nó 3. Nghi ngờ Khi bắt tay vào làm một cái gì mới, thường sẽ xuất hiện cảm giác chúng ta có thể không xử lý được những vấn đề xảy ra Nó được gọi là nghi ngờ Tính nói của những nỗi nghi hoặc hoặc có thể đến với chúng ta từ những người khác. Một người, bạn hoặc một thành viên trong gia đình ngụ ý so sánh chúng ta với ai đó và khiến chúng ta cảm thấy không chắc chắn bản thân là ai. Cộng thêm một chút xí xét trong nội tâm chúng ta có thể Nhận ra rằng dù nguyên nhân của mối nghi ngờ là gì thì nó đều xuất phát từ bên trong chúng ta Nghi ngờ là rào cản nếu kéo chúng ta tiến vào một thế giới mới Nếu bị người khác trung đối hoặc chỉ trích Thì đó chính là cơ hội để khám phá những nghi ngờ ẩn bên sâu trong chúng ta và trực tiếp đối mặt chúng 4. Tội lỗi Có một kiểu người luôn cần mọi người xung quanh đồng ý với mình Nguyên nhân là do họ cảm thấy tội lỗi nếu bỏ qua bất kỳ ai cảm giác tội lỗi giống như chúng ta đã làm sai điều gì đó, nhưng nếu được mọi người đồng ý và chấp nhận thì cảm giác tội lỗi sẽ tiêu tan. Song chỉ cần một người từ chối thì sức ảnh hưởng của họ còn vượt quá sự chấp nhận của 10 người khác. Cảm giác này có thể làm tê liệt sự phát triển của một cá nhân. Bỏ mặc bản thân, cảm xúc cuối cùng trong chuỗi cảm xúc kiêu cực là cảm Là thấy vô dụng hay thiếu tự tin Không có sự tự tin để khó có thể có được Một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang Ngay cả hạnh phúc và giàu có Một người thiếu tự tin Cũng không thể nào thực sự tiếp nhận Hoặc trải nghiệm nó Giải quyết các cảm xúc tiêu cực của bản thân Và tiền là chìa khóa Mở ra các khả năng cho chúng ta Khi hoạt động trong trạng thái Lo lắng Sợ hãi, nghi ngờ, tội lỗi Hoặc bỏ bê bản thân Chúng ta thật sự đang chặn đứng dòng chảy Của năng lượng và may mắn Trong cuộc sống của chúng ta Nếu chỉ trang chăm tập trung vào những sai lầm có thể xảy ra Chúng ta không thể nào nhìn thấy Các cơ hội đang chờ đón mình Khi ngừng chiến đấu với sự Với sự tự nghi ngờ Và sự tự hạ thấp bản thân Chúng ta không thể thoát ra ngoài Và đạt được tầm cao tuyệt vời Một khi nhận được giới hạn duy nhất Của bản thân là chỉnh bạn với những suy nghĩ tiêu cực Thì bạn càng phải nhanh chóng Tới được nơi mà bạn có thể tăng thêm tiền YQ và tiền EQ Cùng toàn bộ cảm giác về hòa bình Sự thịnh vượng và sung túc Tăng tiền yQ và EQ bằng cách nào? Nhiều người cho rằng tiền yQ rất quan trọng Nhưng sau khi tư vấn cho mọi người Và chứng kiến sự thay đổi của họ trong 20 năm qua, tôi nghĩ tiền EQ quan trọng hơn tiền IQ Hầu hết sai lầm về tiền bạc đều liên quan đến cảm xúc. Có thể bạn là người thông minh nhất thế giới, nhưng nếu không làm chủ được cảm xúc và để chúng ảnh hưởng đến hành vi của bạn, thì bạn cũng rất khó để đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc một cách đúng đắn và rõ ràng. Theo tôi thì để làm được điều này, bạn cần hiểu rõ về cảm xúc, năng lực bẩm sinh và tính cách bản thân. Sau đó tìm người cố vấn giúp bạn đánh giá mối quan hệ giữa bạn và tiền và hướng dẫn bạn trong suốt sự nghiệp. Bạn có thể cảm thấy quanh bạn chẳng có ai phù hợp với yêu cầu này. Tôi cũng cảm thấy y như vậy 30 năm trước. song nếu dò hỏi xung quanh, bạn sẽ cảm thấy thật kinh ngạc người bạn cần xuất hiện rất nhanh. Người đó có thể là bạn thân của ông chú hay đồng nghiệp của em họ bạn. Đây lại có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Bạn cảm thấy xấu hổ và không muốn bạn bè biết đột nhiên mình lại quan tâm đến tiền. Bạn chẳng có gì phải xấu hổ cả. Thực tế, tôi muốn bạn phải tự hào rằng bạn đang xây dựng một con đường mà sau này bạn bè cũng những người thân của bạn sẽ bước theo. Tôi luôn cảm thấy tự hào như vậy trong suốt cuộc đời. tôi là người đầu tiên đỗ đại học và lấy làm hãnh diện với bản thân khi tôi quyết định về hưu để chăm sóc con cái mọi người đến choáng váng và hoang mang ở nhật khi vợ bạn mang thai chính là lúc bắt đầu làm việc chăm chỉ không phải thời điểm nghỉ việc phù hợp nhưng sau khi tôi viết về các trải nghiệm của bản thân rất nhiều người cha trẻ nhật bản đã nghỉ làm để chăm sóc con Định nghỉ làm để chăm sóc đứa trẻ mới sinh của họ Và mở đầu phong trào đàn ông tham gia nhiều hơn Vào việc nuôi dậy con cái Tôi rất tự hào về ảnh hưởng đó Tôi trở thành người cố vấn cho họ Và đến lượt họ trở thành người cố vấn cho những người xung quanh Việc mở lòng và tìm ai đó Có thể hướng dẫn bạn rất quan trọng Và tôi thực sự tin vào câu danh ngôn cổ Khi người học trò đã sẵn sàng Thì người thầy sẽ xuất hiện Nếu bạn đã sẵn sàng, anh ấy và cô ấy sẽ xuất hiện. con đường đến với tự do tài chính. Có vài cách để được tự do về mặt tài chính. Một là rời bỏ xã hội hiện đại. Tôi có rất nhiều người bạn lựa chọn làm như vậy. Hoa sống ở vùng quê, tự nuôi trồng thức ăn và chi tiêu rất ít. Bạn không phải lo lắng về tiền nếu có lối sống ấy. bạn không cần phải ăn tối trong các nhà hàng năm sao Michelin hay diện quần áo thời trang. Thay vào đó, bạn ăn cà rốt, hông, rau củ hữu cơ mặc quần áo bằng lông cừu thoải mái, bạn có thể trò chuyện với chim sóc, một cuộc sống rất bình yên. Một số người yêu thích cuộc sống đó, song nhiều người khác, đặc biệt là những người sống ở thành phố, lại không thể tưởng tượng mình sẽ cuộc sống như vậy. Như họ nói, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Cách thứ hai là tạo ra dòng tiền cho phép bạn có đủ tài sản và thu nhập để sống cuộc sống mơ ước và đây cũng là một cách sống tự do tài chính. Nếu quyết định đi theo con đường này, bạn cần tối ưu hóa tiền y quy và eq Bạn sẽ sáng tạo hơn, chỉ chi tiêu cho những thứ bạn thấy rất cần thiết bởi bạn đã xác định được đâu là thứ thật cần thiết. Bạn sẽ giữ được tâm trí sống trong hiện tại và cũng vô cùng biết ơn mọi khoảnh khắc của cuộc đời. bạn sẽ muốn làm theo một số lời khuyên sau: không tiết kiệm vì lo lắng. đa số mọi người tiết kiệm vì lo sợ cho tương lai, họ có thể bị ốm hoặc mất việc, nên họ cần tiết kiệm khi già ốm đau yếu. tại sao mọi người lại muốn tiết kiệm là phòng dù trường hợp xấu xảy ra? Xong nếu bạn tiết kiệm về lo lắng và sợ hãi Bạn sẽ nuôi dưỡng thêm lo lắng và sợ hãi Và tạo thêm nhiều rào cản bao dòng tiền Tác dụng phụ nữa là dù bạn tiết kiệm được bao nhiêu Thì các mối lo ngại về tiền cũng sẽ không biến mất Nếu đang túng quẫn Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng chỉ cần tiết kiệm tiền đủ trong một tuần là tốt lắm rồi Và bạn sẽ cảm thấy khoan khoái, thư giãn về tiền bạc Nhưng nếu có tiền bạc trong một tuần Bạn... sẽ cảm thấy cần phải tiết kiệm cho một tháng rồi đến một năm, hai năm sau đó là đủ 5 năm rồi chuyện này liên tục xảy ra thậm chí là khi đã tiết kiệm đủ cho đến hết đời bạn lại bắt đầu lo lắng về khả năng mất đi tất cả Cứ như thế, mối lo của bạn sẽ kéo dài mãi mãi Tại sao? Nó hoàn toàn chẳng liên quan đến tiền chút nào Đó chính là những sự lo lắng và sợ hãi đã ăn sâu trong tâm trí của bạn Chúng ta cho rằng mình sợ tiền Nhưng thần chất điều làm chúng ta lo lắng Chính là tương lai và sự thay đổi Có giải pháp nào cho sự điên rồ này không? Bạn hãy cứ tiết kiệm đi Và hãy tưởng tượng có rất nhiều cách thú vị Để chi tiêu nó Có thể là đi du lịch Dùng bữa ở nhà hàng sang trọng Đi massage thư giãn Nghỉ hưu ở vùng đất mơ ước Chi tiêu cho con cái và những người thân yêu Bạn có thấy khác biệt không? Bạn đã truyền sự biết ơn, tình yêu Hy vọng cùng năng lượng tích cực Vào suy nghĩ về tiền của bản thân Từ đó đảm bảo dòng chảy sẽ luôn dồi dào hơn Bạn hiểu rằng tiền có mặt là nhằm giúp đỡ cho niềm vui của bạn Nếu bắt đầu hình dung ra tất cả những điều thú vị Bạn có thể làm với số tiền tiết kiệm được Nghĩa là bạn đã chiến thắng được nỗi lo lắng Tâm trí con người rất đơn giản Không thể xử lý cùng lúc hai cảm xúc Hãy giữ tâm trí của bạn hướng tới những điều vui vẻ, tích cực và hy vọng Khoản, tiết kiệm và cả tâm trí của bạn sẽ vô cùng cảm ơn bạn Bạn sẽ mất tiền trước khi hái ra tiền Nghe có vẻ kỳ quặc song đó là sự thật Tôi đã phỏng vấn hàng triệu triệu phú trên thế giới Nên có cả kho bằng chứng để khẳng định điều này Trên thực tế, tôi đã thực hiện một nghiên cứu cùng với cô Kojansa, một trong những nhà xuất bản uy tín nhất tại Nhật Bản. Có tên, người bình thường trở thành triệu phú như thế nào, và đã khảo sát người nghìn triệu phú cũng như cách thức họ thành công. Tôi đã khám phá ra nhiều điều, một trong số đó là tất cả họ đều mất mát rất nhiều, trải qua vô số thất bại và thua lỗ trước khi tích lũy được của cải. Họ mất mát bởi nhiều nguyên nhân khác nhau Đầu tư sai, bị nhân viên trộm Hoặc kinh doanh thất bại Vì vậy, bạn đừng nản lòng ngay lần đầu tiên không may mắn Thay vào đó, hãy nghĩ rằng Bạn đã tiến một bước gần hơn tới thành công Sau vài lần mất mát, bạn sẽ bắt đầu hài ra tiền Tất nhiên là, nếu bạn vẫn duy trì thái độ tích cực Và sẵn sàng đón nhận thành công trong tương lai Người đáng yêu sẽ kiếm được nhiều tiền Một phát hiện khác là Những người yêu thích công việc họ đang làm Sẽ có khả năng thành công hơn Là một công việc bình thường Người được làm điều họ yêu thích Sẽ có nhiều đam mê hơn Sẵn sàng cố gắng vượt quá mong đợi của khách hàng Và tăng chất lượng dịch vụ cao hơn Và tăng chất lượng dịch vụ cao hơn Họ được người mua và khách hàng Tôn trọng đánh giá cao Nếu cùng Nếu dùng một từ thì họ được gọi là đáng yêu Nếu muốn có tiền EQ cao hơn Bạn phải yêu mến mọi người Bạn càng quan tâm đến người khác Bạn càng nhận được nhiều hơn Mọi người sẽ ủng hộ cho người mà họ quan tâm Tiền sẽ chảy đến người đó Nếu nhiều người yêu thích bạn Thì tiền sẽ chảy đến bạn nhiều hơn Định giá dịch vụ của bạn một cách phù hợp Tôi thường nhận được câu hỏi từ những người làm nghề tự do về cách định giá. Họ thường tự hỏi mức giá phù hợp với họ là bao nhiêu. Ý của họ không phải là bao nhiêu mà họ muốn biết làm cách nào để bán giá cao hơn mà vẫn có khách hàng và người mua. Họ không dám tăng giá vì lo sợ sẽ mất khách hàng. Thật đáng sợ khi phải định một mức giá cho bản thân. Chuyện tương tự cũng xảy ra khi bạn yêu cầu được tăng lương. Điều thú vị là dù định ra ở mức giá nào, bạn vẫn luôn có khách hàng. Tuy nhiên, họ không giống nhau. Người khác nhau sẽ có nhu cầu và khả năng khác nhau. Nếu định giá thấp, bạn sẽ thu hút những người có thể trả giá ở mức đó. Tuy nhiên, nếu định giá cao, bạn sẽ bị mất nhóm khách hàng có khả năng trả tiền thấp hơn, xong lại thu hút được những người sẵn sàng trả giá cao hơn. Vì vậy câu hỏi là, bạn có sẵn sàng đưa ra mức giá cao hơn và hút khách hàng cùng người mua khác nhau không? Lời cảm ơn, Arigato và học cách Merrill Mọi người thường cho rằng càng lớn thì càng tốt Tuy nhiên, những người liều mạng nhằm đến việc kiếm món tiền lớn và trở nên giàu có nhanh chóng lại thường thất bại Và đi cùng với thất bại là vô số căng thẳng Khi nói đến cân nặng Rất nhiều người nói rằng họ muốn giảm cân Bạn hiếm khi nghe thấy có ai nói rằng họ muốn tăng cân Nhưng hiếm khi bạn gặp được người Cảm thấy hài lòng với cơ thể của chính mình Như họ vốn vậy Tương tự tiền cũng thế Tôi nghe nhiều người nói rằng họ muốn kiếm tiền nhiều hơn Nhưng hiếm khi gặp được người nói họ có quá nhiều Chỉ duy nhất một người nói rằng Mình đã đủ Tôi đã nhắc đến cố vấn Huawei Takeda vài lần Ông viết về khái niệm đủ Trong một cuốn sách có tên Meryl Up The Secret of Success Begins with Arigato Tạm dịch là Meryl Up Bí mật thành công bắt đầu Với lời cảm ơn Cùng với Janet Bray Atwood Trước khi Huawei Takeda Qua đời tôi có may mắn Và vinh dự được học hỏi từ ông Ông là người hạnh phúc nhất Mà tôi từng biết cho đến lúc này dù mọi người trên thế giới hầu như không biết đến người đàn ông tuyệt vời này. song nếu so sánh thì ông giống như Graham Burford của Nhật Bản. Ông từng điều hành một trong những công ty bánh kẹo lớn nhất cả nước và lý do khiến cho công ty của ông vô cùng độc đáo là công nhân của nhà máy lắng nghe trẻ em hát bài Arigato nghĩa là lời cảm ơn trong lúc họ sản xuất loại kẹo đặc biệt và phổ biến này cho chúng. cảm thấy rằng năng lượng đến từ tiếng hát của bọn trẻ trong khi công nhân, nhà máy đang sản xuất kẹo là lý do lớn nhất giúp kẹo của ông bán chạy. Tôi tin rằng thành công của tôi là kết quả trực quan trên quan điểm của Học Quay về việc nói Aridato một cách thường xuyên và áp dụng triết lý Maru Up vào cuộc sống riêng cũng như lĩnh vực kinh doanh của bản thân. Vậy Maru là gì? Đây là từ viết tắt của Marokoro Theo tiếng Nhật Bản là trái tim chân thành và thẳng thắn Bạn có thể nói rằng Maro mạnh mẽ nhất Ở những người có trái tim thuần khiết và sống ngay thẳng Ngay kể cả trong tiếng Nhật cũng rất khó định nghĩa Maro Vì nó thuộc về tâm linh song có thể được gọi là không vị kỳ Trạng thái đối lập của bản ngã Cũng có thể coi nó là kết quả sâu xa hơn của ý thức cá nhân Gần với ý thức tập thể với mức độ của toàn bộ nhân loại và vũ trụ hòa là một Như vậy, Maro chính là nguồn gốc tình yêu thương vô điều kiện của chúng ta Dành cho người khác và cho chính bản thân Đạt được trạng thái Maro là chìa khóa thành công Huawei nói rằng những người hướng tới Maro luôn mở ra tình huống đôi bên cùng có lợi cho mình và mọi người xung quanh tiếp đó nếu bạn có một trái tim thuần khiết cùng sự chân thành thật sự không chỉ mọi người sẽ đối xử tốt với bạn hơn mà bạn cũng bắt đầu cảm thấy vũ trụ đang hỗ trợ giúp mình khi trạng thái maro của bạn tăng lên Huawei nói rằng bạn đã mạo up và thu hút nhiều phép lạ diễn ra trong cuộc sống của bạn maro là như thế nào khi trạng thái maro của bạn tăng lên bạn sẽ một Bạn giống như một thỏi nam châm, phát ra và thu hút năng lượng tích cực. Bạn được bao quanh bởi những người tốt và những điều bạn quan tâm sâu sắc, từ đó tạo ra một chu kỳ tuần hoàn của hạnh phúc và dư giả. 2. Bạn trở nên đam mê hơn, dồi dào năng lượng hơn để làm những điều bạn muốn nhất. Bạn sẽ trực quan hơn và chọn cách tốt nhất để sống cuộc đời của mình. Và vì làm được những điều mình yêu thích, Cánh cửa của các cơ hội thú vị cùng sự sung túc sẽ mở rộng chào đón bạn 3. Bạn bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn với cuộc đời Bạn sẽ thấy mình nói cảm ơn nhiều hơn bao giờ hết Lòng biết ơn của bạn sẽ lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người Kết quả là những người khác cũng bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn Và chào đón sự sung túc hơn đi vào cuộc sống của họ tìm hiểu thêm về Huawei và những điều mà chúng ta có thể học hỏi từ ông. Tekada sinh năm 1932 tại Nagoya, Nhật Bản. Ông là con trai trong một gia đình bánh kẹo, làm bánh kẹo ở địa phương. Từ nhỏ, cha ông đã dạy ông cách làm bánh quy, từ và đồ ngọt. Rất lâu trước khi ông quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Với tính sáng tạo của Huawei đã giúp lèo lái công việc kinh doanh và ông đã giành được thành công lớn khi tung ra sản phẩm bánh quy phủ kem đầu tiên ở Nhật Bản. Sau thành công trong lĩnh vực kinh doanh bánh kẹo, ông lần sang lĩnh vực bất động sản, đầu tư, cuối cùng là trở nên giàu có và được xem là Graham Buffett của Nhật Bản. Huawei quyết định dành nhiều thời gian hơn để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, trở thành cái mà ông gọi là cộng đồng những người giàu lòng nhân ái. Trong suốt sự nghiệp thành công phi thường của mình, triết lý Maro của ông đã truyền cảm hứng khiến hàng ngàn người trở nên hào phóng và cởi mở hơn với dòng tiền vào và ra trong cuộc sống của họ. hay luôn tin rằng lòng tốt, sự rộng lượng và lòng biết ơn là chìa khóa của hạnh phúc và thịnh vượng. Tiếp thu sự sáng tạo của tôn giáo shinto, ông đã xem xét tỉ mỉ cách làm thế nào mà mọi người luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Khi suy ngẫm về sự khác biệt giữa những người giàu có hạnh phúc và bất hạnh, ông nhận ra lý do bản thân cảm thấy hạnh phúc là vì ông luôn hài lòng với những thứ đang có. Thay vì phải tham lam để giành được nhiều hơn cho bản thân, Ông lại nhìn ra cách để có thể mang lại cuộc sống sung túc cho người khác Sự mãn nguyện từ sâu bên trong và lòng biết ơn chính là bản chất triết lý của Maro của ông Cá nhân tôi luôn cảm thấy mình có đủ tiền để hạnh phúc và dư giả Tôi cũng tin rằng tiền sẽ đến với chúng tôi đúng lúc Chúng ta không cần phải đợi đến khi có tất cả tiền trên thế giới mới bắt đầu cuộc sống của mình Chúng ta chỉ cần biết khi nào nên sẽ trả và khi nào nên sẽ phải Chỉ nhận đúng thứ cần thiết khi chúng ta cần nó Rất nhiều người mơ ước có cả nối tiền trong tay Đủ để họ không bao giờ phải lo lắng cho phần đời còn lại Nhưng có quá nhiều tiền Thực sự có thể là gánh nặng hơn Là may mắn nếu chiếc ví của bạn không đúng kích cỡ Khi còn làm công việc kế toán, tôi đã thấy rất nhiều người gia đình giàu có phải chịu gánh nặng của việc có quá nhiều tiền. Con cái họ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cha mẹ chúng có quá nhiều tiền bởi họ đã làm việc rất chăm chỉ, chỉ đạt được thành tựu của bản thân và có mối quan hệ với mọi người. Tuy nhiên đôi khi con cái sẽ chịu ảnh hưởng xấu vì chúng khát vọng quá nhiều, nhu cầu của chúng quá lớn, chúng không thể tìm được mục đích riêng của bản thân trong cuộc sống. Chúng dễ dàng xa vào ma túy hoặc rượu và không bao giờ tìm thấy những điều thật sự mang lại niềm vui cho mình. Những triệu phú tôi thường gặp mà thực sự hạnh phúc đã tìm thấy niềm vui của họ không phải nhờ vào tiền mà vì họ được làm những điều họ yêu thích. họ làm việc vì họ thích nó con cái của các bậc cha mẹ hạnh phúc và thịnh vượng sau này sẽ có cuộc sống tốt vì cha mẹ chúng lựa chọn dành nhiều thời gian với chúng hơn là dồn hết sức lực cho công việc mà họ không thật sự thích thú con cái của bậc cha mẹ giàu có nhưng không hạnh phúc thường được thừa hưởng rất nhiều tiền song lại không khám phá ra điều gì mang lại hạnh phúc cho chúng trong cả cuộc sống riêng tư lẫn công việc Điều này xảy ra một phần là do cha mẹ chúng thường dành quá nhiều thời gian cho công việc kinh doanh nhằm cố gắng kiếm nhiều tiền hơn Nếu họ cảm thấy mất mát trong cuộc sống, làm việc chỉ vì tiền thì công việc kinh doanh của họ có thể rất phát triển nhưng họ lại không dành thời gian cho con cái nhiều như họ mong muốn Hệ thống niềm tin về tiền bạc của bạn Huawei dạy tôi triết lý về tiền còn cha tôi dạy tôi cách tiếp cận nó hữu ích và có ý nghĩa. cha tôi dạy tôi nguyên nhân tại sao người thành công lại thành công, còn người thất bại lại luôn thất bại. Người thành công càng thành công hơn dựa trên kết quả trước đó của họ, trong khi người thất bại lại luôn vất phải những thất bại kỳ lạ và thiếu may mắn. Có câu nói của người Nhật rằng có thể nghèo từ trong trứng nước. Nhiều người tin rằng họ nghèo khổ là do số mệnh, Nhưng cha tôi lại dạy rằng Nguyên nhân hợp lý hơn chính là Cách bạn nghĩ về công việc và tiền bạc Mới quyết định sự giàu có của bạn Chứ không phải định mệnh Nếu thái độ với công việc và tài chính của bạn rất tệ Thì cuộc sống của bạn cũng như vậy Nếu lập trình chi tiêu của bạn tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc Hướng tới giúp đỡ người khác và, và thu về phần thưởng Bạn sẽ rất giàu có Song nếu đều giận dữ, thù hận Các ký ức tồi tệ, ganh đua thì cuộc sống của bạn sẽ bị lấp đầy bởi những thành phần tương tự. Đồng thời, mỗi người sẽ có những cách kiếm tiền nhất định. Nếu bạn đang làm việc cho một công ty và bị sa thải, nhiều khả năng bạn sẽ không tìm kiếm công việc mới mà lại làm đúng công việc đó ở công ty khác. Một chủ doanh nghiệp kinh doanh thất bại sẽ không nộp hồ sơ xin việc và làm việc cho người khác. Họ sẽ bắt đầu một doanh nghiệp mới và cố gắng lần nữa. Xong có lẽ trong đầu họ chưa từng nảy ra ý định đầu tư vào thị trường chứng khoán Nhà đầu tư không bao giờ suy nghĩ sẽ làm việc cho người khác hoặc điều hành công ty riêng Họ chỉ tìm nơi khác để đầu tư tiền của họ Và thật đáng buồn, những người không bao giờ làm việc hay biết phải làm gì với tiền sẽ tiếp tục không làm việc Và không biết phải làm gì với tiền Con người hoạt động chính xác theo lập trình chi tiêu của họ mà có thể khẳng định rằng đó là những thứ họ đã đọc hoặc đã biết. Cha tôi nói rằng mỗi người nên học cách cảm nhận về tiền bạc. Người giàu có trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi họ nghĩ tới hoặc sờ vào tiền bạc. Họ cảm thấy vui sướng thật sự. Ngược lại, người không có tiền lại cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi mỗi khi nghĩ về nó. Và đó chính là nơi phát sinh cảm giác thất bại. Ở tuổi 20, tôi quyết định Phải độc lập tài chính trước tuổi 30 Vì vậy tôi bắt đầu cung cuộc tìm kiếm chìa khóa hạnh phúc và thành công Tôi đã từng nghe một câu ngạn ngữ đại ý là Toàn bộ số tiền bạn kiếm được ở tuổi đôi mươi sẽ mất hết ở tuổi ba mươi. Là một người lạc quan tôi thấy điều đó rất khó tin Nhưng hóa ra tất cả những người giàu đều như vậy Tôi đã liên tục kiếm được rồi mất toàn bộ tài sản ở những năm đầu của tuổi đôi mươi Tôi nghĩ là khoảng thời gian đó Thay vì tuyệt vọng, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn Tôi biết mình phải sửa chữa tận gốc dễ Vấn đề nếu muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn này Thật vô ích nếu tiếp tục chơi trò chơi Theo quy tắc đã khiến người khác khốn khổ Tôi nhận ra mảnh ghép quan trọng nhất cho câu trả lời là Tìm hiểu kỹ lưỡng lập trình chi tiêu của bản thân Và sửa lại những phần đang chống lại mình Hầu hết chúng ta đều quá chậm chạp Trong việc xem xét lại những gì Được biết trong lập trình chi tiêu của mình Chúng ta thừa nhận Những thứ học được khi còn trẻ Có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chúng ta Nhưng chịu ảnh hưởng của chúng Không có nghĩa chúng ta không thể thay đổi được Đôi khi đã đến lúc Cần sửa chữa hoặc nâng cấp Lên phiên bản mới hơn Nếu bị ảnh hưởng từ cha mẹ Như tất cả mọi người Thì lập trình chi tiêu của bạn Được xây dựng vào những năm 1980-1990 Khi bạn còn trẻ Lập trình chi tiêu của cha mẹ có thể ảnh hưởng nặng nề từ ông bà của bạn. Nếu thời thơ ấu của ông bà bạn vào những năm 1930 thì ắt hẳn nó đầy giấy sợ hãi, lo lắng, bắt nguồn từ nhiều những năm khó khăn sau đại khủng hoảng. Rồi truyền qua nhiều thế hệ và tiếp tục âm thầm ảnh hưởng tới bạn cho đến hôm nay. Ông bà bạn dạy cho cha mẹ rằng chi tiêu dại dột là nguy hiểm chết người nếu không được giải quyết cẩn thận. Nếu không muốn mất việc Bạn phải thắt lưng bụng bụng Không tiêu tốn một xu Coi tiền là nguồn đảm bảo lập tâm lý chung của những năm 1930 Khi hầu hết như không ai có việc làm Và mọi người đều sợ hãi Cảm giác đáng sợ mà ông bà bạn cảm nhận Lúc họ còn nhỏ không bao giờ biến mất Ngay cả khi có con cái Và truyền nỗi sợ đáo sang cho con cái Chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta vấn đề là lập trình chi tiêu là các chuẩn mực được viết từ nhiều thập kỷ trước và có xu hướng ẩn sâu bên trong chỉ chi phối được bạn nếu bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng chúng xuất hiện đúng lúc bạn đưa ra quyết định quan trọng trong đời khi kết hôn hoặc thay đổi công việc cảm giác này nổi lên mà bạn không nhận ra tuy nhiên điều quan trọng là lập trình chi tiêu chỉ là bản thiết kế một đề cương nếu bạn nhìn nhận nó như vậy bạn có thể xóa đi và bắt đầu lại Các kết cấu chưa được xây dựng, dầm thét chưa được hàn, nền móng chưa được đủ, bạn có nhiều thời gian để sửa chữa, thiết kế lại và tạo ra một lập trình chi tiêu giúp bạn xây dựng một tương lai tài chính vững chắc. Xác định đúng kích cỡ lọ chứa của bạn Khi xác định được cảm xúc của bản thân với tiền, chính là niềm tin dành cho tiền và hàn gắn mối quan hệ trong quá khứ với tiền. Tức là đã đến lúc bạn bắt đầu tìm kiếm vị trí mà bạn định vị cho bản thân và tiền trong tương lai. Trong mỗi người đều có rất nhiều lọ chứa theo nghĩa ẩn dụ Chúng chứa đựng sự giàu sang, tiền bạc, hạnh phúc, các mối quan hệ, công việc và nhiều thứ khác nữa. Những chiếc lọ này đã được mở nắp Nếu chúng chỉ đầy một nửa thì chúng ta có xu hướng cảm thấy không hài lòng Nhưng nếu đổ vào nhiều hơn sức chứa, lọ sẽ bị tràn Và chúng ta chỉ có thể chấp nhận ở mức cho rằng bản thân xứng đáng nhận được Mục tiêu này cảm giác giống như của Huawei Rằng bạn đã đủ, rằng bạn biết ơn với tất cả những gì mình có Và cảm thấy có thể cho đi một ít Và như vậy, điều quan trọng nhất là tìm ra kích thước lọ chứa phù hợp với bạn. Vài người có lọ rất nhỏ nhưng giữ tiền an toàn, trong khi lọ của người khác lại nứt vỡ dẫn đến dò gì. Có nhiều cách để xác định kích thước của lọ chứa tiền. Ví dụ, bạn có thể kiếm được 100.000 đô la một năm nhưng vẫn không thấy thỏa mãn, xong cố gắng kiếm 150.000 đô la lại khiến bạn kiệt sức. Vậy kích thước lọ đường tiền của bạn là khoảng từ 100.000 đến 150.000 đô la Nếu bạn kiếm được 50.000 đô la nhưng cảm thấy nhàm chán với cuộc sống Tức là lọ chiếu của bạn lớn hơn và lại, Mà bạn lại không có thể lấp đầy nó Nếu may mắn được sinh trưởng trong một gia đình nhiều tiền Bạn nên sử dụng nó thật hữu ích Nhắm tới mục tiêu cao hơn và cao hơn nữa Ngược lại sẽ là khôn ngon nếu biết giới hạn nơi bản thân bạn Để cảm thấy hạnh phúc nhất Đó là ý nghĩa của lọ trú tiền Nếu cố gắng lấp đầy quá khả năng của nó Cuối cùng bạn sẽ phá vỡ nó Và khiến bản thân đau khổ trong suốt quá trình đó Phần lớn mọi người bị tẩy não Theo nhiều chiều hướng khác nhau hơn Và chính điều đó đã khiến cho chúng ta mất đi sự bình yên Chẳng bao giờ bạn được bình yên nếu luôn muốn nhiều hơn Một mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc Có thể mang lại cho bạn cảm giác vô cùng bình yên Con người luôn sống với ảo tưởng rằng trở nên giàu có khiến mình trở nên hạnh phúc giải quyết được tất cả các vấn đề của chúng ta và xóa bỏ mọi lo lắng Sự thật là trái ngược hoàn toàn Chúng ta càng kiếm được nhiều tiền thì công việc hoặc hoạt động kinh doanh của chúng ta càng phát triển Các công ty tăng quy mô lớn hơn chi phí, bảng lương cũng tăng theo tương ứng sẽ khó khăn hơn để duy trì mọi thứ hoạt động tốt Với Cùng những nỗ lực trước đây, từ đó các rắc rối và căng thẳng gia tăng cùng với sự tăng trưởng của chúng ta Ví dụ, nhiều người Nhật tin rằng họ sẽ có cuộc sống giàu sang êm ả nếu có thu nhập hàng tháng khoảng 1 triệu đô la Và sao lại không chứ? Số tiền nghe có vẻ quá đủ, nhưng khi thu nhập của bạn nhớ lớn như vậy Chúng ta lại có sự hướng muốn mua ngôi nhà lớn hơn, đi xe hơi sang trọng hơn hoặc tăng các chi phí sinh hoạt khác bởi vì chúng ta to rằng mình đủ khả năng để chi trả. Mối quan hệ của bạn cũng thay đổi khi bạn làm quen với nhiều người hơn có cùng mức thư nhập. rồi bạn thấy thàn lựa chọn các nhà đắt tiền còn hơn liều lĩnh để ai đó nghĩ mình thiếu tôn trọng họ khi mời tới những nhà hàng giá rẻ. Mình yêu thích hồi còn sinh viên tại học nghèo đói. Kết quả là chi phí của bạn cũng tăng tương ứng Mức tăng thu nhập Nên nếu lợi nhuận hàng tháng thấp hơn mong muốn Bạn sẽ cảm thấy căng thẳng vì không có đủ tiền Bạn hình dung ra chứ Mọi chuyện trở nên y hệt như vậy Ngay sau khi bạn kiếm được 3 triệu đô la mỗi tháng Mỗi cấp độ giàu sẽ luôn có Người kiếm được nhiều tiền hơn bạn Và làm mọi thứ ở quy mô lớn hơn Nếu bạn tiếp tục leo lên nước thang tiền bạc Cuối cùng những người bạn Gặp sẽ nói, sẽ bắt đầu nói những điều như Cuối tuần của tôi là sẽ đưa cả nhà đi đến Hawaii bằng máy bay riêng Chúng tôi đang tính xây một biệt thự nghỉ hè ở đó Vòng tròn bạn bè tiếp tục đẩy mức sống của bạn ngày càng cao hơn Vì bản chất tự nhiên của con người là phát triển các thói quen Và lớn mạnh tới tầm cỡ như những người thân quen mới của mình Người nào sống ở các thành phố lớn đều biết đi bộ đến ga xe lửa và chịu đựng sự chen chúc trên tàu khi đi làm buổi sáng là như thế nào. Cuối cùng họ quyết định chuyển sang bắt xe taxi đi làm khi có đủ khả năng hoặc ăn ở nhà hàng sang trọng hơn cho bữa tối đơn giản vì họ cảm thấy tiền không còn quan trọng như trước nữa. Trước khi bạn kịp nhận ra... Thì dù mức lương có gấp nhiều hơn so với lúc bắt đầu khi đi làm, số tiền dành dụng mỗi tháng vẫn không đủ vì chi tiêu của bạn cũng tăng lên tương ứng. Vì vậy, mức lương một triệu đô la một tháng không thể đảm bảo tự do tài chính, mà chỉ giúp các thú vui của chúng ta ngày càng đắt đỏ hơn mà thôi. Cần một lời cảnh báo ở đây rằng, công việc kinh doanh phát triển theo hình sinh. Mọi người thường dễ dàng quên điều này khi mọi thứ đang tiến triển tốt, song dù bạn thành công tới đâu vẫn sẽ có lúc thu nhập giảm xuống đôi chút nhiều người thành công có xu hướng suy nghĩ lạc quan thái quá và khó thích nghi khi gió đổi chiều thực tế là dù thu nhập hay tài sản của bạn tăng lên bao nhiêu thì đó không phải là lúc để bạn chỉ thư giãn và bỏ mặc tất cả ngay cả với số tiền tích kiệm nhất định trong ngân hàng cũng thế sẽ luôn có vấn đề hoặc sự việc bạn cần quan tâm chẳng hạn như thay đổi hướng kinh doanh của bản thân các vụ kiện rắc rối với nhân viên các khoản thế vân vân và danh sách cứ kéo dài mãi rơi vào vòng xoáy ham muốn nhiều hơn bạn sẽ mất khả năng xác định điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình Khi kinh doanh hoặc công việc diễn ra đặc biệt tốt, rất nhiều người thậm chí đã bị nghiện sự phấn khích. Nó gần như biến thành một trò chơi và giống như trong trò chơi chúng ta bắt đầu ảo tưởng rằng giá trị của bản thân tăng lên mỗi cấp độ hoặc thành tích mới. Chúng ta có thể dễ dàng dành nhiều thời gian để làm việc thay vì tận hưởng khoảng thời gian đó với gia đình hoặc thú vui cá nhân. Bạn có hiểu khi tôi nói thẳng rằng chẳng có chiến thắng hay sự thỏa mãn nào trong vòng xoáy ham muốn không thể ngừng không? Bạn có thể thay đổi cuộc sống tiền bạc của bản thân bằng cách nào? Tôi đã học đọc hàng trăm cuốn sách về tiền bạc. Thực tế, trung tâm tập tu của tôi ở Nhật Bản chứa hàng ngàn cuốn sách về tiền bạc, của cải và hạnh phúc mà tôi thu thập trong suốt cuộc đời. Những cuốn sách đó được phân chia chủ yếu thành hai loại, chuyên môn và tinh thần Sách chuyên môn tập, tập trung nhiều hơn vào tiền y quy và mọi khía cạnh của tài chính Chỉ cần đọc đến trang thứ 10 của thể loại này bạn sẽ cảm thấy chầy vi chóc vẩy nhiều lần và muốn bỏ cuộc Thể loại còn lại thiên về thái độ và tinh thần Phần lớn tập trung vào luật hấp dẫn Chẳng hạn như tưởng tượng ra một triệu đô la và tin rằng Nó sẽ là của bạn Rồi bạn sẽ thu hút được nó Mặc dù rất tin vào luật hấp dẫn Cũng như tầm quan trọng của thái độ tích cực Tôi biết kết quả như mong muốn Sẽ không dễ dàng xảy ra Song một thái độ tích cực thì cũng chẳng hại gì Bạn có thể thay đổi niềm tin Và kích thước lọ chiếu tiền của bạn Đến bây giờ bạn có thể xây dựng Lập trình chi tiêu cho riêng mình Bởi vì bạn có thể thay đổi tư duy Niềm tin và cách cư xử Bạn làm được điều này bằng cách suy ngẫm về quá khứ, chữa lành những vết thương liên quan đến tiền trong quá khứ bằng cách tha thứ và biết ơn mà tôi sẽ hướng dẫn trong phần tiếp theo. Cuối cùng, bạn sẽ quyết định mối quan hệ bạn muốn với tiền và tiếp đó là những, là những điều khiến bạn cảm giác thoải mái nhất. Bạn có thể tạo ra một cuộc sống mới. Tôi đã dạy bài học này cho hàng chục ngàn người và cá nhân tôi đã chứng kiến tài chính của họ thay đổi ra sao. Bạn có thể khiến nó tốt hơn. Nếu được lựa chọn tương lai của mình, bạn muốn như thế nào? Tôi không muốn bạn áp lực quá lớn vào bản thân. Nếu đang nệ nần thì một cuộc sống không mắc nợ là quá đủ. Nếu bạn đủ hình dung một tương lai tốt đẹp hơn, thì cũng rất tuyệt vời. Tôi muốn bạn tin rằng đó sẽ là tương lai của bạn. Tôi đã chứng kiến nó xảy ra. Ví dụ, Một trong những khách hàng của tôi được thừa hưởng từ cha mẹ công việc kinh doanh trong tình trạng rất tồi tệ. Anh ta có thể từ chối không thừa nhận khoản thừa kế tài sản và các khoản nợ, điều mà nhiều người sẽ chọn, nhưng anh ta không muốn di sản của cha mình lại một lần nữa thất bại. Song sau, sau vài năm làm việc sức chăm chỉ không mang lại kết quả, anh ta đã mất hy vọng. Vì vậy, anh ta quyết định tham dự hội thảo của tôi. Anh ta nhận ra mình đã có niềm tin sai lầm rằng Dù làm việc chăm chỉ đến đâu sẽ không bao giờ có đủ tiền Kết quả sau khi tham dự hội thảo là anh ta nhận ra rằng Đây không chỉ là niềm tin của bản thân mà còn là của cha anh ta nữa Không có gì ngạc nhiên khi tình hình tài kinh doanh và tài chính của người cha Lại rơi vào trạng thái hỗn loạn như vậy Ông ấy tin rằng chúng sẽ luôn như thế cho dù bản thân có làm gì đi chăng nữa Khi phát hiện ra quan điểm tiêu cực và những ảnh hưởng xấu từ cha của mình Anh ta đột nhiên nhận ra rằng nó cũng đang tác động tới bản thân Anh ta không mắc lỗi giống như cha mình Anh ta thay đổi quan điểm lập trình chi tiêu và lọ lựng tiền của mình Cuối cùng anh ta quyết định trở thành một thỏi nam châm hút tiền Và tôi đã cho anh ta một vài lời khuyên Tôi yêu cầu anh ta hình dung trong đầu con số của khoản nợ hiện tại Là 3 triệu đô Tôi bảo anh ta hãy cảm nhận tác động của số tiền này Rồi gạch một đường thẳng Đứng vào dấu trừ Ở con số Âm 3.000 đô la Anh ta cười vang Tưởng tượng mình đã làm như thế Tôi nói với anh ta Anh có nhận ra mình vừa trở thành triệu phú Trong vài giây không Cha anh không để lại một khoản nợ mà để lại một công ty cho anh, vì vậy anh có phương tiện để kiếm tiền. Ngay lúc đó anh đã đưa ra quyết định sẽ trả nợ trong vòng 5 năm. Sau buổi đó, tình hình tài chính của anh ta trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh ta đã trả hết nợ nần và không dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục kiếm nhiều hơn. Trong vòng vài năm anh ta đã trở thành một triệu phú. Nếu người đàn ông đó đã xoay chuyển được vận mệnh trong vài năm, tôi biết bạn cũng có thể xoay chuyển được cuộc sống của mình. Bạn không thể làm điều đó trong vòng một ngày nhưng nếu chuyển tâm và tiếp tục đi đúng hướng bạn sẽ tạo ra một cuộc sống lý tưởng cho bản thân. Nguyên tắc cần nhớ khi cố gắng đạt tiền e cao Hiểu rằng nghi ngờ là một phần của trò chơi Mọi người thường tin rằng thành công sẽ xóa đi nỗi sợ hãi và nghi ngờ của chúng ta Tuy nhiên chúng ta vừa chỉ mới thoát khỏi những sợ hãi và nghi ngờ trong lĩnh vực này thì lĩnh vực Tiếp theo lại mang đến một loạt các lo lắng mới. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc và lạc quan mỗi ngày trong kinh doanh. song thực tế là hầu hết, mỗi ngày đều mang theo rất nhiều lo lắng. Do vậy, thay vì gặp nhấm những nghi ngờ xảy ra, chúng ta nên chuẩn bị cách để xử lý và hiểu rằng sự xuất hiện của chúng là điều rất tự nhiên. Nếu không, có thể chúng ta sẽ tin rằng Sự hiện diện của những lo lắng và nghi ngờ trong tâm trí nghĩa là chúng ta đang làm sai điều gì đó. Nhằm sẵn sàng đối phó một cách thản nhiên và bình tĩnh với những cảm xúc này, khi chúng phát sinh, chúng ta phải hiểu rằng nghi ngờ là một phần của kinh doanh. Sơ hãi và nghi ngờ không hẳn là những điều tiêu cực. Thực chất chúng là những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang trong quá trình phát triển một tiềm năng mới. tập trung vào mặt tích cực của lo lắng. Nguyên tắc thứ hai là luyện cách lo lắng theo hướng tích cực. Theo bản năng, chúng ta luôn luôn tránh xa những cảm xúc tiêu cực. Nhưng như vừa thảo luận, lo lắng sẽ luôn luôn phát sinh. Để thoát khỏi chúng, bạn sẽ phải xóa bỏ mọi cảm xúc và như thế sẽ khiến bạn chẳng cảm thấy gì nữa. Bạn cũng vứt bỏ luôn khả năng cảm nhận niềm vui và sự kỳ diệu. Niềm vui và lo lắng là những cảm xúc luôn đồng hành cùng nhau Trốn tránh nỗi sợ chính là cướp đi điều kỳ diệu của cuộc sống Tin vào một triển vọng Nguyên tắc thứ ba là luôn tin vào tương lai tốt đẹp hơn Tiến lên trong cuộc sống và kinh doanh Sợ hãi cùng nghi ngờ sẽ xuất hiện trong tâm trí của bạn Và chính thời điểm đó niềm tin vào tương lai trở thành kim chỉ nan cho bạn Sự giúp đỡ từ một người cố vấn hoặc bạn bè rất quan trọng trong những lúc Bạn không thể khiến bản thân tin vào một tương lai tươi sáng Bạn sẽ lạc quan về tương lai hơn Khi ý tưởng được củng cố bởi những người giúp đỡ bạn Cuộc sống mang đến cho chúng ta cơ hội Có được tất cả những trải nghiệm tuyệt vời Thật sự tin tưởng vào cuộc sống cũng như những khả năng nền tảng để biến nó thành hiện thực Nhận thức của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thực tế Và khi tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn, bạn có thể mang đến hy vọng cho những người đang phải đối phó với sợ hãi của chính họ. Thực sự tin tưởng vào một triển vọng tương lai là cách để giúp đỡ rất nhiều người. Khi bình tĩnh và tự chủ, chúng ta sẽ rất dễ dàng chia sẻ khả năng của bản thân với người khác. Song thử thách thực sự là có thể chia sẻ bản thân bất chấp những nghi ngờ tiềm ẩn bên trong, và lo lắng về sự giàu có cũng như tương lai của chính chúng ta. Vượt qua cảm xúc về tiền và chia sẻ kinh nghiệm với người khác, nguyên tắc thứ tư là luôn chia sẻ khi chúng ta cảm khi chúng ta thực sự cảm thấy những cảm xúc tiêu cực chính là lúc trạng thái nhận thức của chúng ta đang được thử thách. liên tục gặp gỡ những người khác và sẵn sàng chia sẻ với họ bất chấp sự nghi ngờ của bản thân chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cảm xúc tiêu cực đó. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng. Nếu việc đưa ra ý tưởng này vào thực tế gặp khó khăn, hãy cố gắng lập một kế hoạch về cách bạn có thể trình bày cho người khác. Suy nghĩ một kế hoạch và luôn duy trì nó hàng ngày thì cuối cùng nó sẽ hưởng đến hành động và kết quả của chúng ta. thể hiện cho người khác thấy chính là minh chứng cho mức độ bạn tin tưởng về khả năng và tương lai của mình mở lòng đón nhận sự ủng hộ và tình yêu từ người khác nguyên tắc cuối cùng này là đón nhận tình yêu và sự ủng hộ của người khác bằng trái tim chân thành của bạn khi bạn đang trong cảm xúc tiêu cực tự mình vượt qua nó là điều gần như không thể nhưng với tình yêu và sự hỗ trợ của người khác Vấn đề lúc đầu có vẻ rất to tát Bắt đầu thu nhỏ lại thành một kích thước Có thể quản lý và trở nên dễ xử lý hơn Chúng ta đã thừa nhận Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè Và người cố vấn Sẽ giúp bản thân tin tưởng hơn Vào một tương lai tốt đẹp Con người có xu hướng tin rằng Chỉ khi làm điều gì đó cho người khác Chúng ta mới nhận lại được Sự hỗ trợ của họ Thực tế Nó chỉ là sự khởi đầu Mở lòng đón nhận sự giúp đỡ là một bước tiến mạnh mẽ đúng hướng. Nếu cho phép bản thân nhận sự giúp đỡ vô điều kiện, bạn bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác. Tình yêu và sự trợ giúp từ bạn bè có sức mạnh giảm bớt những lo lắng đang có thể hủy hoại và làm cho chúng ta tê liệt. Chương 3 Tiền bạc và bạn Bạn đang kiểm soát tiền, hay bị tiền kiểm soát. Trong bữa ăn nhiều năm trước, cha tôi từng nói, tiền cũng có hai mặt, cũng giống như đồng xu thiên thần và ác quỷ. Hồi còn nhỏ, tôi thường trò chuyện rất nhiều với cha, trên bàn ăn, ông nói chuyện với tôi về kinh doanh, tiền bạc, chính trị và những gì đang diễn ra trên thế giới. Tuy nhiên, cách mà cha tôi nói ngày hôm đó thật đáng lo ngại. Tôi nhớ mình có cảm giác như thể đã nghe lỏm được điều gì đó mà tôi thực sự không được phép biết. Ngay cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn có thể nhìn thấy những điều cha tôi đã đề cập đến nỗi khi đọc báo hay xem tivi và có cảm giác rằng dường như có một phép thật hắc ám nào đó liên quan đến tiền bạc. Có vẻ như mọi vụ án, hình sự, cả thực tế lẫn hư cấu đều xoay quanh tiền theo cách này hay cách khác. không chỉ một lần bạn được nghe câu chuyện về những nhân viên làm việc chăm chỉ đã rơi vào cảnh nợ nần do nghiện cờ bạc bằng cách nào đó tình trạng này dường như kéo theo việc lạm dụng tiền của công ty hối lộ lừa đảo thậm chí đôi khi là bạo lực và giết người liệu có phải chuyện này xảy ra chỉ vì tiền nó khiến bạn cảm thấy như thể tiền có một sức mạnh kỳ lạ và nguy hiểm có thể hút một người bình thường vào thế giới điên rồ Bạn bè và gia đình của người đó sẽ nói với bạn rằng anh ấy vốn là một người điền tĩnh cho đến khi dính dáng đến tiền và ném lẽ phải ra ngoài cửa sổ. Có lẽ lẽ phải đã bị ném ra ngoài cửa sổ bởi vì tiền có liên quan mật thiết đến cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta xác định bản thân cũng như giá trị của chúng ta với mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể chịu ảnh hưởng giống nhau của sự căng thẳng tiền bạc. Căng thẳng dường như gây ra một kiểu điên rồ tạm thời Có ai không bị mất đi nhận thức về con người thật sự của mình Lại làm những việc mà bình thường họ cho là điên rồ chứ Tất cả chỉ vì tiền Không phải ai cũng sẽ thực hiện hành vi ăn cắp hoặc làm tổn thương ai đó song không có gì lạ khi họ làm những việc điên rồ này chỉ vì tiền Chẳng hạn như không vui khi tiếp tục làm việc chỉ nhằm mục đích thanh toán hóa đơn hoặc nịnh nòn khách hàng hay đồng nghiệp chỉ để đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định. Nếu không nhận thức được mức độ ảnh hưởng và tầm kiểm soát của tiền bạc đến lối sống hiện tại cũng như các quyết định của bản thân, bạn sẽ không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tiền. Để giải phóng khỏi sự kìm kẹp này, tôi tin rằng bạn cần phải hiểu và biết chính xác cách bạn tiếp cận tiền. Và chỉ có hai cách bạn có thể thực hiện. Bạn sử dụng hợp lý tiền của mình hoặc để tiền kiểm soát bạn. Tại sao chúng ta lại bị tiền kiểm soát? Đối mặt với quá khứ. Hồi con gái tôi học mẫu giáo, tôi tình nguyện đến lớp học vài lần một tuần. Tôi thích căn. quan sát bọn trẻ và nhìn chúng lớn lên, trong khi ở đó tôi có thể ngồi lại, thực hiện một số quan sát. Lúc mới sinh, chúng ta không có bất kỳ một ý niệm nào về tiền bạc, sự quan tâm của chúng ta xuất hiện muộn hơn nhiều và khoảng thời gian chúng ta bắt đầu đi mộ giáo và chơi với những đứa trẻ khác. Đây là tình trạng chung bất kể bạn lớn lên ở đất nước nào. tất nhiên có một vài khác biệt nhỏ giữa hệ thống giáo dục Nhật Bản và phương Tây nhưng nhiều điểm tương đồng hơn bao gồm là kỳ nghỉ Giáng sinh đáng yêu Nhật Bản có nhiều điểm chung với phương Tây ở tinh thần hăng hái chuẩn bị và trang trí cho kỳ nghỉ Giáng sinh từ rất sớm các cửa hàng bắt đầu thay thế kẹo màu cam và vàng bằng màu đỏ màu xanh lìa màu xanh lá từ đầu tháng 11 năm con gái tôi vào mẫu giáo Lúc học của nó rực rỡ ánh đèn và đồ trang trí khi ngày lễ đến gần Thời tiết lạnh bên ngoài khiến trong nhà có vẻ ấm áp hơn Và ngôi trường ấm cúng đó, tinh thần Giáng sinh thật dễ dàng lan tỏa Trong lúc bọn trẻ đang chơi vào buổi chiều Tôi đã hỏi một cậu bé những món quà mà nó sẽ nhận được vào dịp Giáng sinh Với vẻ thản nhiên, cậu bé trả lời Cháu sẽ chẳng nhận được gì đâu Đây chính xác không phải là câu trả lời tôi mong đợi, phải chăng thằng bé nằm trong danh sách những đứa trẻ nghịch ngợm của ông già Noel năm nay? Có lẽ cậu bé này cũng không bị câu chuyện về Rudolph và đám yêu tinh nghịch ngợm ở sườn đồ chơi đánh lừa đâu. Tôi tò mò hỏi sao cháu lại không có quà, vì nhà cháu rất nghèo, nghèo. Cân nhắc khả năng cậu bé 6 tuổi này có thể hiểu rõ được các vấn đề kinh tế và xã hội ở lứa tuổi của nó. Tôi hỏi cậu bé biết từ nghèo nghĩa là gì không? Nó không hiểu. Cháu nghe được tiểu này ở đâu? Thằng bé đã nghe mẹ nói rằng vì nghèo nên không nhận được quà. Chúng ta được các bậc cha mẹ lập trịch niềm tin và sự khan hiếm tiền. Một cách không chủ định. Họ nói những điều như sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền. Cuộc sống là thế mà. Kinh nghiệm đau thương của chúng ta bắt đầu từ khoảng 6 hoặc 7 tuổi Khi bắt đầu nghe cha mẹ có những phàn nàn tương tự và cằn nhằn Về diện tích của ngôi nhà đang sống, quần áo đang mặc và chiếc xe đang đi Chúng ta bắt đầu có khái niệm về sự khan hiếm Chúng ta so sánh bản thân với các bạn cùng lớp Nếu họ có nhiều thứ, chúng ta sẽ nghĩ rằng hiện tại mình không thể có nó Đột nhiên chúng ta muốn nhiều hơn Những gì chúng ta đang có là không đủ Đến 10 tuổi, chúng ta sẽ biết cha mẹ, mình xếp hạng ở đâu trong xã hội và tìm hiểu về thế giới thực Nếu có nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ nhận được nhiều quà hơn, được tôn trọng, yêu thương hơn và tất nhiên là nhiều bạn bè hơn 15 tuổi, hầu hết mọi người trở thành nô lệ của tiền bạc và quá sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tiền Tiền thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ của chúng ta Khi chúng ta hẹn hò với người đặc biệt nào đó và muốn chút xuống cả họ một núi quà tặng Thường có khoảng cách rất lớn về tài chính và địa vị xã hội giữa các cặp vợ chồng Chúng ta cảm thấy áp lực về hẹn hò ở một nơi thật đẹp Chắc chắn chúng ta không muốn đưa họ đến một nhà hàng xấu xí Xúc phạm họ bằng một món quà khủng khiếp Hay thể hiện cho họ thấy mình không xứng đáng như thế nào Một phụ nữ trẻ từng phàn nàn về bạn trai hiện tại của với tôi. Tôi xứng đáng nhận được những món quà đắt tiền hơn. Anh ta chỉ tặng tôi những thứ rẻ tiền. Có lẽ anh ta không phải là người phù hợp bởi vì tôi xứng đáng sống cùng một người có thể chăm sóc tôi. Nhiều người trong chúng ta đã bị tẩy não như cô gái trẻ bất mãn đó vì tin rằng có nhiều tiền hơn nghĩa là có một cuộc sống tốt đẹp hơn với tình yêu nồng thắm hơn. chúng ta được giáo dục để tin rằng chúng ta nên học hành chăm chỉ để bộ đỗ và trường đại học danh tiếng nhằm có công việc tốt hơn và sau đó chúng ta nên kiếm càng nhiều tiền càng tốt chúng ta không nhận ra rằng càng leo lên cao trong bậc thang hy vọng để đạt được nhiều hơn trong cuộc sống thì thực sự chúng ta lại càng có ít hơn chúng ta cứ leo lên leo lên mãi và chỉ bắt đầu nhận thấy rằng có gì đó không ổn ở độ tuổi ba mươi bốn mươi Khi chúng ta đang chìm trong các món nợ ngập đầu Như nợ thế chấp, vay ô tô, các khoản vay sinh viên Và dư nợ thẻ tín dụng mãi không bao giờ hết Rồi con cái chúng ta đến tuổi mà chúng ta muốn Chúng được học ở những ngôi trường tốt nhất Và lỗ hồng ngày càng sâu hơn Đột ngột giấc mơ về một kỳ nghỉ hai tuần Mang lại nhiều lo lắng hơn là niềm vui Chúng ta cảm nhận sâu sắc có gì đó không đúng Nhưng lại quá bận rộn Không thể dừng lại suy nghĩ xem vấn đề bắt đầu từ khi nào Chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ quá khứ Như tôi đã nói Hầu hết chúng ta đều có những kỷ niệm vui vẻ Và cay đắng liên quan đến tiền hồi còn nhỏ Một khách hàng 70 tuổi của tôi đã khóc như một đứa trẻ Khi ông kể về mẹ và tiền bạc Họ đã có một tuổi thơ cơ cực lúc ông còn nhỏ Mẹ ông đã không thể kiếm đủ tiền để mua thức ăn chứ đừng nói là tặng một món đồ chơi cho ông ngày sinh nhật Mặc dù hiện tại rất giàu và thành công, ông vẫn không cảm thấy thoải mái với sự giàu có của mình Nỗi sợ thống trị mọi suy nghĩ của ông Cơn nắp mộng của ông là một ngày nào đó ông sẽ mất tất cả chỉ sau một đêm Ký ức tuổi thơ vẫn rất sống động, vết thương vẫn tiếp tục ám ảnh ông Ông không phải là người duy nhất như thế khắp nơi trên thế giới con người đều rất đau khổ vì viễn cảnh liên quan đến tiền bạc đặc biệt là khi nó liên quan đến gia đình của chúng ta nếu không muốn phải lo lắng về tiền bạc bạn cần đào sâu vào mối quan hệ quá khứ với tiền bạc và xem xét vết thương ban đầu của bạn là gì bạn sợ gì bằng cách nào và tại sao tiền lại kiểm soát bạn bạn bị tẩy não bởi niềm tin nào Tuy đau đớn, khó chịu khi nhìn lại, song bằng cách tìm hiểu vị trí hiện tại của bạn có liên quan nào đến tiền cũng như niềm tin vô thức của bạn vì tiền bạc, bạn sẽ hiểu rõ và biết cách kiểm soát nó hơn trong cuộc sống của mình. Sau quá trình này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhiều. Mặc dù đau đớn, song nhận ra bạn đang ở đây. Đánh dấu một bước rất cần thiết để đưa bạn từ nơi hiện tại Bạn đang đứng tới nơi bạn muốn đến Lịch sử tiền bạc của bạn Cho thầy cách nhận diện mô hình cá nhân với tiền của bạn Và loại hình mối quan hệ mà bạn đang có ở hiện tại Dù muốn phủ nhận nhiều thế nào Thì cha mẹ ông bà chúng ta vẫn chịu trách nhiệm Cho hầu hết niềm tin về tiền mà chúng ta đã tiếp thu Tất cả những điều này cùng nhau xây dựng nên lập trình chi tiêu tuy nhiên khi nhìn lại lịch sử của bản thân hiểu mình đến từ đâu bạn có thể viết lại lập trình này nhằm đưa bạn đến nơi bạn thật sự muốn đến và chọn giữ lại niềm tin nào vứt bỏ niềm tin nào vì chúng không còn có ích với bạn nữa tiền và cảm xúc khi chúng ta nghĩ về tiền tự nhiên có rất nhiều cảm xúc khác nhau xuất hiện Một người thấy tiêu cực trong tình huống này lại có cảm giác hoàn toàn khác trong tình huống kia, chẳng hạn như vô cùng cảm kích hay thích thú. Hầu hết những loại cảm giác này xuất hiện bên dưới cấp độ nhận thức của chúng ta, vì vậy chúng ta thật sự không dành thời gian suy nghĩ một cách có ý thức về những điều mình cảm thấy. Nhưng nếu chỉ trải nghiệm những cảm giác này ở cấp độ tiềm thức, vô tình chúng ta lại giới hạn các trải nghiệm sống của bản thân. Thậm chí bạn không nhận thấy rằng nỗi lo lắng hay băn khoăn vì tiền mà bạn đang trải nghiệm Đặc biệt là khi nó mơ hồ, khó phát hiện, có thể chiếm lĩnh và che phủ cuộc sống của bạn Ví dụ bạn thật sự muốn làm gì đó cho mình hoặc người khác Nhưng vì lo lắng về số tiền phải trả nên cuối cùng bạn lựa chọn không làm gì cả Hoặc có lẽ bạn chọn tiếp tục làm công việc mà bạn biết rõ không phù hợp với mình Hay có thể bạn đã bùng nổ, không kiểm soát, bực bội vì các chi phí đột ngột, bất ngờ mà bản thân không lường trước được, cuối cùng quay sang chỉ trích những thứ quan trọng khác vì lý do chẳng liên quan. Đây là một vài ví dụ cho thấy con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm giác của bản thân về tiền ở bất kỳ lứa tuổi nào. Qua nhiều năm làm tư vấn, tôi tận mắt chứng kiến con người cảm thấy thế nào. Trong những vấn đề liên quan đến tiền giống như ông già, già giàu có đã khóc vì mẹ ông đã không thể nào mua cho ông một món đồ chơi Nhiều khách hàng của tôi đã rơi nước mắt khi nhắc tới ký ức tuổi thơ liên quan đến tiền bạc Họ thể hiện theo những cách khác nhau có thể nhỏ mọn và bốc đồng hay mong mắn phàn nàn hoặc thậm chí kiện người khác vì một việc nhỏ nhặt nào đó bởi họ buồn bã và tuyệt vọng về cuộc sống hiện tại Cảm xúc về tiền có thể chạm đến những nơi sâu thẳm trong chúng ta mà thừa khó có thể chạm tới trong các trường hợp khác Có lẽ đó là lý do tại sao tiền là một trong những nguyên nhân hàng đầu của các cuộc ly hôn Nếu xem xét kỹ một chút thậm chí bạn có thể thấy rằng tiền là nguồn gốc của nỗi thất vọng trong các mối quan hệ của bạn hoặc công việc kinh doanh Tôi muốn kiểm tra và thực hiện một đánh giá nhỏ cùng bạn để xem những cảm xúc bạn thường gặp nhất mỗi khi nghĩ tới hoặc đối phó với tiền bạc. Tôi sẽ liệt kê một số cảm xúc phổ biến và bạn xem cảm xúc nào là phù hợp nhất với cuộc sống của mình. Một khi bạn hiểu được các cảm xúc của bản thân liên quan đến tiền bạc, bạn sẽ nhận thấy căng thẳng về tiền đã giảm đi đáng kể. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể khắc phục hoặc sửa chữa những thứ mà bản thân không biết. Thông qua tự nhận thức và quan sát, chúng ta có thể cải thiện tâm trạng của các mối quan hệ của mình. Chúng ta có thể bắt đầu điều chỉnh lại thức tiếp nhận đủ về tiền. Chúng ta có thể ngừng xem nó như là thứ gây hại và coi nó là tiềm năng mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Tiền gợi lên rất nhiều cảm xúc trong bạn. Dĩ nhiên, có nhiều cảm xúc hơn trong cảm xúc liệt kê dưới đây. Tôi chỉ chọn một số loại phổ biến nhất mà mình từng chứng kiến. Không có cảm xúc nào là nên hay không nên có. Mà chúng sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cuộc sống cũng như hạnh phúc của bạn Một Lo lắng và sợ hãi Khi tiêu tiền, mọi người thường trải qua một vài mức độ lo lắng Lúc rút tiền hoặc thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân Họ lo lắng miệu, liệu mình có đang lựa chọn đúng không Một cảm giác phổ biến khác là lo lắng về điều sẽ xảy ra Nếu bạn cạn kiệt số tiền đang có lúc này Bạn có rơi vào tình trạng vô gia cư nếu đột nhiên mất việc? Vài người lại lo lắng làm sao để sống qua được một tuần Từ kỳ lương này sang kỳ lương tiếp theo Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đủ tiền mua thức ăn cho con cái trong tuần này? Sợ hãi và lo lắng về tiền bạc chi phối hầu hết mọi người trong cuộc sống hàng ngày Chính vì vậy rất nhiều người đã lựa chọn tiếp tục làm công việc khủng khiếp, Sống trong căn nhà tồi tàn cô phú tệ hại hoặc có mối quan hệ bị lạm dụng thường người ngoài sẽ nhìn vào và tắc mắc những câu đại loại như sao cô vẫn ở lại hay sao anh phải chịu đựng chuyện đó câu trả lời ngắn gọn là sợ hãi sợ những điều chưa biết lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thay đổi Sợ mình không có đủ sức mạnh hoặc tiềm lực Để thay đổi vị trí Nhưng họ thường xuyên biện hộ Bằng lý do Tôi không đủ tiền để thực hiện những thay đổi cần thiết Vì thế họ giữ nguyên song tôi muốn chỉ ra điều quan trọng Cần nhớ ở đây Là bất cứ nỗi sợ nào Về cuộc sống hay tương lai của bạn Đều thực sự chẳng có mối quan hệ Trực tiếp nào tới tiền Ý tôi là gì hả Ý tôi là nỗi sợ liên quan đến tiền Là kết quả Của những sợ hãi vô thức khác Bạn không chỉ sợ không đủ tiền Để nuôi sống bản thân Bạn sợ thất bại Có thể bạn sợ trong mắt cha mẹ, người thân hoặc đồng nghiệp Mình rất nghèo nàn Những nỗi sợ mình vô dụng, không xứng đáng Hoặc không đủ tốt Rất có thể được thể hiện thông qua mối quan hệ Của bạn với tiền Có lẽ bạn nghĩ Nếu kiếm được nhiều tiền hơn Tôi sẽ được đồng nghiệp và bạn bè coi trọng Vì vậy bạn càng phấn đấu hơn, đồng thời những lo lắng liên quan đến tiền của bạn ngày càng tăng thêm trừ khi bạn dừng lại và thực sự đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong cùng những suy nghĩ bó hẹp về bản thân Thì cho dù bạn có cố gắng giải quyết vấn đề tiền bạc của bản thân như thế nào thì cũng vô dụng Bởi gốc rễ của vấn đề vẫn còn nguyên 2. Giận dữ và oán hận Dễ dàng tìm thấy một người tức giận và oán hận về tiền bạc. Khi chúng ta cảm thấy mình không được trả tiền như đã hứa hẹn, chúng ta sẽ tức giận. Chúng ta rất dễ buồn bực nếu thiếu tiền. Thấy người khác có nhiều thứ hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy mình bị lừa gạt theo cách nào đó. Đôi lúc chúng ta tức giận với người mà ta cho rằng nguyên nhân gây ra các vấn đề về tiền bạc của bản thân. những cảm xúc này đã gây ra rất nhiều tội ác vì sao vì tiền có mối liên hệ rất chặt chẽ với sự sống còn của chúng ta ngoại trừ vải bộ lạc còn sống sót trên trái đất mọi người đều cần tiền để đổi lấy thức ăn quần áo chỗ ở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe không có tiền chúng ta sẽ chết con cái chúng ta sẽ chết phải tiền có vai trò vô cùng quan trọng vì vậy Khi không nhận được những thứ chúng ta tin rằng mình xứng đáng hay kiếm được Hoặc cảm thấy bị đánh cắp hoặc cướp mất lợi thế Chúng ta thấy mình bị đe dọa Hãy có thể nói rằng cuộc sống của chúng ta bị đe dọa Và não bộ sẽ làm gì nếu chúng ta cảm thấy bị đe dọa Như có Ami Da la trong bộ não cơ chế phản ứng chiến đấu hay chạy trốn sẽ được kích hoạt để giúp chúng ta sống sót trong những tình huống đe dọa đến tính mạng. Chỉ có một số chạy trốn trong số những trường hợp này, còn lại hầu hết chúng ta chiến đấu, chúng ta bực bội, giận dữ, thật không công bằng. Tôi muốn tiền của tôi ngay lập tức. Tuy nhiên thực tế là hầu hết chúng ta không thực sự rơi vào bi kịch. Chúng ta không bị gấu đuổi trong rừng hay bị cá mập tấn công Mặc dù có thể bạn cảm thấy y hệt như vậy khi hoảng loạn về tiền Dòng con người thường xuyên ở cơ chế chiến đấu hay chạy trốn Chiến đấu với ý tưởng sống còn Mà không nhận ra cách nào quản lý được cảm xúc hiện tại hiệu quả hơn Trong thế giới hiện tại, chìa khóa để hạnh phúc là nhận ra rằng Chúng ta không cần phải liên tục chiến đấu chúng ta không cần phải tức giận hay oán hận đó chính là cách quản lý những cảm xúc tốt hơn ba buồn bã và thất vọng mỗi khi nhớ về thơ ấu và những giấc mơ của bản thân thuở đó rồi nhìn vào cuộc sống hiện tại mà dường như chả liên quan chút nào đến giấc mơ bay bổng thời trẻ tự nhiên chúng ta cảm thấy có chút chán nản thất vọng và buồn bã ai mà chưa từng trải qua cái cảm giác này chứ một giấc mơ không thành sự thật Thực sự rất đau lòng Nó không chỉ là hy vọng và ước mơ mà chúng ta tích nuối Chúng ta muốn mang lại nhiều hơn cho con cái hoặc gia đình Và khi không thể vì nguồn lực hạn chế Chúng ta tự cảm thấy vô cùng thất vọng dù nhìn ra thế giới đầy dậy các bi kịch, tham nhũng, chiến tranh, chết chóc và sự căm thù điên rồ Chúng ta nghĩ tất cả chỉ vì tiền bạc Nỗi buồn tích tụ, sự bất công, tổn thương, đau đớn và mất mát Có thể khiến chúng ta đau ốm nếu không được giải quyết 4. Thù hận và tuyệt vọng Nếu bị lợi dụng, bạn thường cảm thấy tức giận Nhưng nếu ở mức độ nào đó, bạn cảm thấy căm thù người hay Thực thể đã lợi dụng bạn Nếu thấy tình hình không thể thay đổi Bạn bắt đầu hướng nỗi căm thù vào bên trong Về phía bản thân và trở nên tuyệt vọng và chán nản Hẳn ai đã từng chứng kiến một cặp vợ chồng chồng đối nhau trong một cuộc ly hôn cay đóng Một bên luôn cảm thấy mình đã sai, bị gạt Một bên luôn cảm thấy mình đã sai lầm, bị gạt hay bị lợi dụng Cơn tức giận mà bắt nguồn từ hậu quả của việc bị đa dọa hay bị tổn hại Sẽ biến thành thù hận theo cách nào đó Vài người sẽ căm thù bên xúc phạm mình Một số lại chuyển nỗi thù hận vào bên trong và trở nên thất vọng, chán trường Họ cảm thấy bất lực và không thể thay đổi hoàn cảnh của bản thân, ly hôn, sa thải, giảm lương, thu nhập giảm dần hoặc những nguy cơ mất nhà là nguyên nhân gây ra các phản ứng này. Bạn còn nhớ người đàn ông đã đến xin cha tôi giúp đỡ chứ? Ông ta vô cùng tuyệt vọng, đầy ghê tởm và căm thù bản thân rồi cuối cùng đã tự sát. Tội ác tự sát Chán nản và tuyệt vọng Đều có thể xảy ra Nếu chúng ta gắn nguyên nhân tức giận Vào người khác hoặc chính bản thân mình 5. Kiêu ngạo và tự ti Cho đến bây giờ tôi có thể khẳng định rằng Có một vài cảm xúc cơ bản Thúc đẩy con người Thúc đẩy mọi người mua hầu hết những thứ Chúng ta thực sự không có nhu cầu Bạn đã bao giờ mua thứ gì đó Chỉ vì không muốn nhân viên bán hàng Nghĩ bạn keo kiệt Hoặc có thị hiếu kém chưa Bạn đã từng mua một món quà xa xỉ mà bạn không có đủ khả năng chỉ vì muốn gây ấn tượng với một người chưa? Hãy thành thật, chúng ta đều đã từng mua thứ gì đó bởi vì chúng ta cảm thấy bắt buộc phải làm thế để tránh bị coi là buồn xỉn hay nghèo hèn. Hoặc chúng ta có thể mua những thứ giúp bản thân có vẻ giàu sang hơn người khác. Thế giới đầy rẫy những thương hiệu. Trái lại, Người sản xuất lại thường trả thêm tiền để quảng cáo hàng hóa đắt tiền cho người khác Chúng ta nghĩ rằng chi nhiều tiền hơn vào thứ gì đó là một điều đáng tự hào Có ai thật sự cần một biệt thự lớn với 10 phòng ngủ hay 12 phòng tắm và la chừa được 5 xe ô tô cho gia đình 4 người chứ Ai thật sự cần hai, cần 30 cái áo khoác và 100 đôi giày thiết kế câu trả lời rõ ràng là không ai cả Tại sao chúng ta lại làm thế? Câu trả lời là chúng ta tiêu tiền để cảm thấy không thấp kém so với người khác và muốn cảm thấy nổi bật hơn so với những người xung quanh. Rất đơn giản, đó cũng là lý do tại sao tầng lớp trung lưu không ngủ cố gắng mua các thương hiệu đắt đỏ để trông có vẻ giàu hơn so với thực tế. họ không muốn thu kém những người bạn giàu có hơn và muốn vượt trội hơn so với những người thuộc tầng lớp trung lưu mà họ đang cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát ra trừ khi là một số tiến đồ thời trang hoặc đánh giá ca một loại hình nghệ thuật nào đó những người thật sự giàu có không cảm thấy cần thiết phải mua các thương hiệu nổi chỉ để có vẻ ngoài ưu tú hơn họ không dùng thương hiệu nào để khẳng định bản thân Một trong những người giàu có nhất thế giới, Warren Buffett vẫn đang sống trong ngôi nhà mà ông và vợ ông mua từ năm 1958 với giá hơn 31.000 đô la một chút. Ước tính giá trị hiện tại của nó chiếm 0,001% tổng số tài sản dòng của ông. Hầu hết chúng ta đang sống trong các ngôi nhà vượt xa khả năng của mình vì chúng ta quan tâm nhiều đến điều người khác nghĩ về bản thân hơn là thứ giúp chúng ta thật sự có cuộc sống hạnh phúc và thoải mái Lúc được hỏi tại sao vẫn sống trong một ngôi nhà khiêm tốn và không chuyển đến một nơi xa hoa hơn và rõ ràng là ông có đủ khả năng Buffett nói với BBC News Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đó nghĩa là ông hiện diện ở đó Ông không lo lắng về tương lai, tức giận về quá khứ Ông hạnh phúc vì không bị tác động bởi thời gian cũng như ảo tưởng về sự khan hiếm Tội lỗi và xấu hổ Người giàu thường phải chịu cảm giác tội lỗi, đặc biệt nếu họ được thừa hưởng tiền từ người thân mặc dù có thể không cảm thấy tội lỗi với một người cụ thể song họ vẫn có một nỗi khó chịu nói chung xâm chiếm một vài người giàu có cảm thấy xấu hổ cả đời vì sự giàu có của bản thân hoặc bởi gánh nặng những kỳ vọng mà mọi người đặt lên họ và tiền của họ họ chứng kiến những người khác trên thế giới làm việc vất vả và thu nhập quá ít và cảm giác tội lỗi của họ càng mạnh mẽ hơn những người rơi vào trạng thái này sẽ dễ lạm dụng ma túy hoặc rượu nhằm làm tê liệt cảm giác đó nếu tội lỗi là cảm xúc mà những người giàu có từng gặp thì xấu hổ lại là cảm xúc phổ biến của những người đang vật lộn về tài chính ngay khi từ còn nhỏ mọi người đã cảm thấy xấu hổ vì không có đủ tiền. Bằng cách nào đó, mọi người tin rằng mình kém cỏi nếu không có đủ khả năng mua những thứ người khác có. Nếu cảm giác này kéo dài, nó thúc đẩy mọi người làm việc chăm chỉ hơn, thay vì thông minh hơn, và tức đoạt niềm vui trong cuộc sống mà ai cũng xứng đáng được hưởng, bất kể thu nhập của họ là thế nào. 7. Tê liệt Đây là cảm giác phổ biến với con người. Chúng ta không phải trải qua quá nhiều cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày. Cảm xúc đòi hỏi một số hành động hoặc phản ứng, mà hầu hết chúng ta không muốn thực hiện các hành động cần thiết để, cả để kiểm soát chúng một cách thích hợp. Vì vậy, chúng ta làm tê liệt bản thân nhiều nhất có thể, dù đó là cảm xúc liên quan đến thức ăn, rượu, ma túy, truyền hình, hoặc chỉ quan sát và hành động cho có lệ. Do đó, chúng ta quyết định tê liệt bản thân, Đặc biệt nhiều người cố gắng làm tê liệt cảm xúc khi liên quan đến tiền bạc Chúng ta không muốn cảm giác bị ảnh hưởng bởi tiền Nên kìm nén cảm xúc thật của mình Cho dù đó là lo lắng hay phấn chấn Ví dụ tôi nhớ một thí nghiệm được phát ở vài chương trình truyền hình người ta đáp lập Người ta lắp đặt máy quay để ghi lại biểu cảm trên khuôn mặt của người tiêu dùng Khi họ thanh toán tại quầy Giá sản phẩm càng cao thì người tiêu dùng càng ít biểu cảm Có lẽ họ đang cố che giấu niềm vui và niềm tự hào mà họ cảm thấy khi mua sắm Có lẽ họ xấu hổ hoặc bối rối bồi số tiền lớn như vậy Hay cũng có thể họ đang cố gắng tránh sự chú ý hoặc ghen tị không cần thiết Tùy thuộc vào mối quan hệ của họ với tiền và niềm tin về ý nghĩa của tiền Cảm xúc của người tiêu dùng sẽ khác nhau Nhưng bằng cách nào đó và vì vài lý do, người ta vẫn được dạy dỗ không thể hiện những cảm xúc này trước công chúng vì sợ bị chế giễu hay ghen tị Tuy nhiên, trong khi nỗ lực cố gắng kìm nén và làm tê liệt cảm xúc của bản thân để tránh sự chú ý không mong muốn, chúng ta cũng kìm nén luôn cả cảm xúc tích cực. phấn khích và vui sướng trẻ em thể hiện sự phấn khích và vui vẻ thoải mái hơn với người lớn bạn chỉ cần đi xuống sân chơi nhà gần nhất và quan sát lũ trẻ chơi đùa ở đó chúng chào mừng nhau, vỗ tay và nhảy nhót nếu bạn bè làm gì đó thú vị hoặc buồn cười chúng thoải mái cười, chế giễu bản thân và người khác chẳng có chút ý thức hoặc lo lắng chúng đến đó để chơi đùa và chúng biết thế người lớn đôi khi cũng cảm thấy như vậy nhưng trong cuộc sống hàng ngày hành vi nhảy cưỡng lên vỗ tay hay nhảy múa khi chúng ta vui mừng thường bị lên án đặc biệt nếu nó liên quan đến tiền bạc bạn có thể tưởng tượng một nhân viên nhảy cưỡng lên vỗ tay sung sướng khi nhận được tin tăng lương không chúng ta đã trưởng thành chúng ta không được làm như thế bạn có thể hình dung ra chính bản thân mình vui vẻ hét lên khi nhận được một món quà bất ngờ hoặc mua được một thứ gì đó mà bạn luôn luôn muốn không. Niềm vui và hạnh phúc là những cảm xúc tích cực mà tiền có thể mang lại cho chúng ta. song chúng ta lại được dạy dỗ và áp đặt không được nói đến chúng. Lần cuối cùng bạn rất hào hứng về tiền là khi nào? Sẽ thế nào nếu tôi nói với bạn rằng nếu bạn cho phép bản thân cảm nhận niềm vui sướng lúc nhận và tiêu tiền, bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn trong cuộc sống. Đây là một khái niệm rất nhiều người không thể hiểu được. Họ chỉ đi, họ chỉ đơn giản lặp đi lặp lại rằng tiền không mua được hạnh phúc. Đúng vậy, tiền không mua được hạnh phúc, thứ mà chúng ta biết rằng nó xuất phát từ bên trong và ở hiện tại, xong nó có thể mang lại cho bạn cảm giác vui mừng và biết ơn, và dĩ nhiên nó có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. 9. Được coi trọng và yêu thương Khi được bạn bè và người thân tặng quà, lẽ tự nhiên chúng ta cảm thấy được coi trọng và yêu thương. Đó là lý do vì sao đôi khi năng lượng gắn liền với tiền có vẻ giống với tình yêu. Nhiều người thực sự thể hiện tình yêu bằng tiền bạc. Chúng ta mua những món quà ý nghĩa, chúng ta muốn giảm bớt những căng thẳng hoặc lo ngại của người khác. Và cảm giác thật tuyệt vời khi được người khác cảm ơn. Nhưng chúng ta còn cảm thấy có ích và được đánh giá cao hơn nếu nhận được tiền hay món quà cảm ơn từ người khác vì những điều chúng ta đã làm cho họ. Trong thực tế, nếu ai đó ân cần mua hoặc tặng bạn món gì đó, chúng ta cảm thấy vinh dự và được thừa nhận. Chúng ta thấy mình có giá trị. Tại nơi làm việc, nếu khách hàng tỏ ra rất hài lòng với hiệu quả công việc của bạn và sẵn sàng trả tiền nhiều hơn thì không chỉ bạn, Người được nhận cảm thấy vui sướng Mà người trả tiền cũng cảm thấy như vậy Họ đang trả tiền cho một thứ Hay chính xác hơn là một người Mang đến cho họ niềm vui Hạnh phúc và bình yên Cho dù đó là một món quà Hay một số tiền rất nhỏ Nếu chúng được tạo bằng tình yêu Sự trân trọng và niềm vui Người nhận vẫn thật sự cảm nhận được năng lượng đó Đầu tư cũng có thể được coi là Một hình thức của tình yêu Achan, một ban nhạc nước Anh có bài hát với ca từ Nơi bạn đầu tư tình yêu chính là nơi bạn đầu tư cuộc sống Khi đầu tư tiền vào thứ yêu thích và quan tâm Chúng ta đã mang năng lượng yêu thương đến cho người, đến cho mình và người khác Tôi thường hỏi thính giả món quà lớn nhất mà họ nhận được từ một người không phải là người thân là gì Rất nhiều cánh tay dơ lên Một số nói 10.000 đô la hoặc 50.000 đô la Con số lớn nhất tôi từng được nghe là 500.000 đô la Một khách hàng hạnh phúc đã tặng một đồ bếp sushi số tiền này bạn có thể tưởng tượng được không? Hẳn người đồ bếp đã đề cập đến việc muốn có một nhà hàng của riêng mình vào một ngày nào đó Và nói với khách hàng rằng anh ta tích kiệm được 100 đô la mỗi tháng từ tiền lương Khi nghe xong câu chuyện Vị khách nhận xét rằng sẽ mất nhiều năm mới có đủ số tiền Và người đầu bếp giải thích rằng Anh ta đã tiết kiệm được 10 năm rồi mà vẫn chưa đủ Vị khách bảo sẽ tài trợ người đầu bếp mở nhà hàng và giải ngân trong vòng 2 năm Nhưng người đầu bếp ngập ngừng trả lời Tôi không có bất kỳ tài sản thế chấp nào Vị khách đáp Không sao, tôi ấn tượng với thái độ của anh và muốn hỗ trợ anh Tôi yêu quý anh và món ăn anh làm ra Vị khách đã truyền năng lượng yêu thương và tiền của mình Và đầu tư vào người đàn ông mà ông quan tâm. Hành động như vậy không chỉ làm cho người đầu bếp cảm thấy được yêu thương mà nó còn xác nhận những điều ông yêu thích trong quá trình này. 10. Hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc nếu nhận được một phần thưởng hoặc một dòng tiền bất ngờ. Nó có thể là một món quà từ cha mẹ hoặc số tiền dưới hình thức hoàn thuế Chỉ đơn giản là chúng ta cảm thấy hạnh phúc Ý tôi là gì khi nói đến hạnh phúc Ý tôi là chúng ta có thể tận hưởng hiện tại mà không cần lo lắng về tương lai hoặc băn khoăn về quá khứ Bởi vì cuối cùng chúng ta cảm thấy mình có đủ thời gian để hưởng thụ chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm Chúng ta cũng thấy rằng có nhiều tiền hơn nghĩa là có nhiều lựa chọn hơn Nhưng nếu tôi nói rằng bạn có thể cảm thấy hạnh phúc ngay cả trước khi tiền của bạn đến với bạn thì sao? Nếu bạn nhìn vào tất cả những thứ bạn có và tự nhủ, thế là đủ thì sao? Nếu bạn tin rằng thế là đủ, ý tôi là thực sự tin là đủ thì tôi đảm bảo rằng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Trên thực tế, những điều đáng kinh ngạc đơn giản là cứ thế xảy ra thôi. Mọi thứ cứ xảy ra nhưng chúng vốn phải thế Cho dù bạn là Graham Buffett hay Jimmy Buffett Hay nếu bạn chỉ có đủ tiền để ăn một đứa Buffett 9,99 đô la cũng không sao Chỉ cần nghĩ rằng mình đã có đủ Bạn sẽ hạnh phúc Vâng đúng vậy Chúng ta hoàn toàn có thể tư duy và cảm xúc vui vẻ Khi nói đến tiền Nó xuất hiện từ bên trong Trước khi tiền thực sự chảy đến với bạn Nếu bạn cũng muốn cảm nhận được điều này Chỉ cần đơn giản tập trung vào cảm giác hạnh phúc và hài lòng Chỉ cần tin rằng bạn đã có quá đủ Và nếu bạn cần nhiều hơn Nó sẽ đến từ một nơi nào đó Tại sao để có mối quan hệ vui vẻ với tiền bạc lại khó khăn đến thế? Hầu hết mọi người đều có mối quan hệ khó khăn với tiền bạc Vì cách họ kiếm tiền và tiêu tiền không lành mạnh Chẳng hạn như rất nhiều người làm công việc họ chán ghét chỉ vì tiền lương dẫn tới sự căng thẳng tăng lên nhanh chóng. Nhận về những đồng tiền nhuộm đầy khổ đau, họ nhận ra rằng sự xuất hiện của những cảm xúc căng thẳng, đau đớn hay bộc bội mỗi khi họ sử dụng hay nghĩ về tiền. Mặc dù những cảm xúc này bắt nguồn từ việc phải làm công việc mà họ không yêu thích, song ranh giới giữa công việc và tiền đã bị lu mờ. Nếu ép mình kiếm tiền từ công việc mà bạn ghép ngay từ đầu Thì sẽ rất khó khăn để tiêu số tiền đó mà không có lý do chính đáng chết tiệt nào Bạn cảm thấy áp lực không được lãng phí nó và bất cứ thứ gì Bạn cảm thấy khó chịu khi chi tiêu từng xu cho bất kỳ cái gì Nếu tiền đó khó kiếm đến thế thì chắc chắn bạn sẽ càng khó chi tiêu hơn Quan điểm từ cha mẹ chúng ta rằng không bao giờ được lãng phí tiền bạc đã ăn sâu vào chúng ta từ lúc còn nhỏ Những ký ức đó lặng lẽ xuất hiện dưới dạng căng thẳng bất cứ khi nào có thể Nói với chúng ta rằng không nên chi tiêu tiền nhiều hơn mức cần thiết Vì thế chúng ta liên tục nhìn vào số tiền còn lại rồi lo lắng tìm cách tiết kiệm hoặc kiếm được nhiều hơn Cuối cùng chúng ta thấy bối rối nhiều hơn mức cần thiết Mỗi khi liên quan đến tiền Mọi người thường có xu hướng băn khoăn Nên chi tiêu như thế nào Hoặc cho rằng có thể bản thân đã lựa chọn sai Chúng ta mỏi mệt lúc kiếm tiền Hào hứng khi chi tiêu Rồi lại lo lắng liệu mình có tiền trong tương lai hay không Cuối cùng chúng ta chán ngấy Cuối cùng chúng ta chán ngấy mô hình này Và mong muốn sống ở một thế giới không có tiền Hãy cẩn thận với những mong ước của bạn luật hấp dẫn sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ đó ít nhất là bằng tài khoản ngân hàng của bạn Vậy còn những người hạnh phúc giàu có mà chúng ta thường nghe nói thì sao họ giống như kỳ lân ấy dù nghe nói về họ nhưng hiếm khi chúng ta được tương tác với họ song tôi cam đoan với bạn rằng họ đang ở ngoài kia và mối quan hệ của họ đối với tiền bạc hoàn toàn khác biệt Họ kiếm tiền bằng cách làm những việc mang lại cho họ niềm vui, và rồi niềm vui lại sinh ra niềm vui. Nó mang theo niềm vui, sự phấn khích và lòng biết ơn. Lúc tiêu tiền, họ cũng hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc và cảm kích, vì thế căng thẳng hoàn toàn không phải là một biến của chương trình này. Vì thế căng thẳng hoàn toàn không phải là một biến của phương trình. Họ âm thầm tự tin về khả năng kiếm tiền hoặc kiếm được tiền khi cần nên không cảm thấy quá căng thẳng và lo lắng về tương lai. Nếu nói đến tiền, kiểu người này hành động gần như hoàn toàn với cảm xúc tích cực. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa người hạnh phúc giàu có với kiểu người mà tôi đã đề cập trước đó. Tại sao chúng ta lo sợ? Lý do chúng ta lo sợ là vì những tổn thương. mà chúng ta đã từng trải qua vì những chuyện liên quan đến tiền trong quá khứ một số người đã trải qua vài lần thất vọng khi nói đến tiền bạn cực kỳ muốn thứ gì đó trong ngày sinh nhật hoặc sáng sinh và không nhận được đúng món quà đó hoặc bạn từng bị la mắng vì chi tiêu quá nhiều hoặc quá nhanh một món quà bằng tiền hay bạn là một học sinh nghèo và cha mẹ bạn phải vật lộn để trang trải học phí cho bạn nên họ phàn nàn rằng bạn đã lãng phí những đồng tiền khó khăn mới kiếm được hay cũng có thể bạn đời của bạn đổ tội cho bạn vì một quyết định sai lầm liên quan đến tiền bạc các cặp vợ chồng thường có những ý tưởng rất khác nhau về cách thức và thời điểm một người nên tiêu tiền tranh cãi nổ ra và những lời cáo buộc ào ào tuôn ra cuối cùng tất cả mọi người đều cảm thấy tiêu cực về tiền bạc Thay vì hiểu thái độ của bản thân đối với tiền, họ đổ lỗi cho tiền. Hay chính xác hơn là việc khiến họ thiếu tiền là gốc rễ vấn đề của họ. Tôi từng chứng kiến các bậc cha mẹ mắng nhất con cái bởi chúng chọn món quà sinh nhật đắt tiền cho bạn bè, thay vì chúc mừng con cái vì chúng đã hào phóng và rộng lượng. Nếu cha mẹ có mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc, trước tiên họ sẽ ca ngợi con cái rồi sau đó dạy chúng về tiền bạc. Số tiền phù hợp để chi cho một món quà Chúng ta được học rất nhiều từ câu tục ngữ hồng hồn Hồi còn nhỏ Và khiến chúng ta hiểu rằng tiêu tiền là đáng xấu hổ Bất cứ điều gì chúng ta làm cũng đều không đúng Không lâu sau nó được hiểu thành Cho dù mình có làm gì thì cũng sẽ không đủ Vì vậy chúng ta đưa ra quyết định liên quan đến tiền Là do sợ hãi thay vì tình yêu Điều khiến chúng ta sợ hãi Làm sai chuyện gì đó Chúng ta sợ mình phải trả quá nhiều Chúng ta nghi ngờ quyết định của bản thân Đến nỗi không thể đưa ra Những quyết định mua hàng cơ bản nhất Dù chỉ là mua một túi cà phê Hay một chiếc xe hơi Chúng ta nghi ngờ nó Sau đó vì không cảm thấy ổn về nó Chúng ta sẽ tiếc nuối, Rồi phàn nàn Và suy luận tiêu cực về tiền bạc Mình đã thực hiện một thỏa thuận tồi tệ Chẳng việc gì thuận lợi với mình cả Tiền đi nhanh hơn số tiền mình kiếm được Mình sẽ chẳng bao giờ có đủ ở mức này Mình dối thật Nghe có vẻ quen Nhưng không phải mỗi bạn nghĩ vậy đâu Rất nhiều người đã nghĩ và cư xử như thế Bởi đó là những điều họ từng được dạy Vài niềm tin tiêu cực về tiền bạc có thể kéo bạn tụt lùi Một khách hàng của tôi có niềm tin rằng tiền sẽ không ở lâu với cô ấy Dù kiếm được ra rất nhiều tiền cô ấy cũng không thể giữ được Đó là một lời tiên tri tự ứng nghiệm Chúng ta hành động theo niềm tin Của bản thân vào cuộc sống song hầu hết chúng ta không nhận thức được Rằng rất nhiều niềm tin tiêu cực Trong tiềm thức của bản thân chúng ta Đã bị tác động trong nhiều năm Dưới đây tôi sẽ chia sẻ Những niềm tin tiêu cực và tích cực Được mã hóa trong lập trình chi tiêu của chúng ta Và được truyền lại Từ thế hệ này sang thế hệ khác Khi bạn đã hiểu các niềm tin tiêu cực này, tôi đề nghị bạn kiểm xem, kiểm tra xem lại bạn đang nắm giữ những niềm tin nào. Thực tế bạn có thể hét lên như một số khách hàng của tôi đã làm. Chính nó, đây chính xác là điều tôi tin tưởng. Nào chúng ta hãy bắt đầu với các niềm tin tiêu cực. Tiền bạc rất xấu xa. Nhiều người có cái nhìn tiêu cực về tiền bạc. Ít nhất họ cảm thấy mình phải thận trọng khi giao dịch với tiền. Dù làm gì bạn cũng phải cẩn thận Bởi vì tiền có thể là một thứ tồi tệ Tiền ra đi rất nhanh chóng Lúc cần tiền nhất bạn sẽ không thể tìm được nó Nó nhanh chóng biến mất Ngay sau khi xuất hiện trong cuộc đời bạn Nó sẽ ra đi Người Nhật chúng tôi thường gọi nó là Washi Nghĩa là bàn chân Có vẻ như tiền rời xa bạn rất chóng vánh Tôi đoán hầu như ai cũng có niềm tin này Tiền làm tổn thương con người Niềm tin này cũng rất phổ biến, nhưng theo đúng nghĩa đen là tiền không thể làm tổn thương con người được. Mọi người cảm thấy đau có lẽ là do tiền đã kích thích một số nỗi đau trong chúng ta. Đôi khi nó kích hoạt lòng tự trọng, có lúc là các vấn đề cho các mối quan hệ trong quá khứ. thi thoảng người ta coi tiền là vũ khí, họ sử dụng nó để tấn công người khác mặc, hoặc mua những thứ có thể gây hại cho mọi người. Lúc bạn dùng tiền để tấn công người khác Họ sẽ cảm thấy đau lòng Tiền thật đáng sợ Nếu chúng ta nghĩ tiền có thể thực hiện được bất cứ điều gì Dường như tiền có giá trị hơn cả bản thân nó Chúng ta biết mình có thể bị tổn thương bởi tiền Đó là lý do vì sao chúng ta sợ tiền Chúng ta sợ rất nhiều thứ Nhưng như bạn thấy Bản thân tiền chẳng có gì đáng sợ cả Tiền gây ra rắc rối Nếu có một ký ức tồi tệ về tiền, có thể bạn sẽ cảm nhận theo cách này. Nhưng tiền không tạo ra rắc rối mà chính là con người. Chúng ta tạo ra rắc rối khi tất hứa hoặc phá vỡ vượt đồng. rút tiền vì tham lam, không trả tiền hay sử dụng tiền một cách thành thật. Tiền mang đến sự ghen tị. Nói chung con người thường bị chú ý một cách tiêu cực. Nhiều tiền có thể gây ra chuyện này. Nên nếu vì lý do này mà bạn cảm thấy ngần ngại về việc có nhiều tiền, thì cũng là điều dễ hiểu. Nào, dưới đây là những niềm tin tích cực về tiền bạc. Tiền giúp đỡ mọi người. Tất nhiên, tiền có thể hỗ trợ mọi người bằng cách giúp họ kiếm sống, học hỏi những điều mới lạ và mang đến sự an toàn, cũng như những điều kiện cần thiết của cuộc sống. Tiền giúp con người hạnh phúc. Nhưng tôi đã đề cập trước tiên, tiền cũng khơi gợi cảm xúc tích cực. Thực tế bạn có thể cảm thấy hạnh phúc với tiền ngay cả khi có ít tiền Nếu được cho đi hoặc nhận lại với năng lượng hạnh phúc Tiền có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ Một tấm miêu thiết cũng có thể khiến một người hạnh phúc Tiền giúp thực hiện ước mơ Đây là một trong những niềm tin rất tốt Con người có đủ loại ước mơ và đôi khi tiền giúp họ thực hiện chúng Có thể đó là một chuyến đi đến sao hỏa vô cùng đắt đỏ hoặc có thể là một ước mơ rất tốn tiền tiền gắn kết với mọi người nếu tiêu tiền một cách khôn ngoan bạn có thể xây dựng mối quan hệ tốt hơn vì bạn có thể dùng tiền để lên kế hoạch cho một chuyến đi một, quyến, một chuyến đi nghỉ cùng gia đình và có những kỷ niệm vui vẻ tồn tại suốt đời bạn bạn có thể dùng tiền để thu xếp những niềm vui mang bạn đến gần hơn với gia đình và bạn bè đôi khi tôi mời sinh viên dùng bữa trưa Tôi sẽ mời 20 hoặc 30 người một lần và chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tiền rơi ấm trái tim của mọi người. Bạn có thể gửi hoa, quà tặng cho người bạn đang ốm hay gửi tiền ủng hộ cho các trung tâm nuôi dưỡng người kém may mắn. Vài năm trước, một nhà từ thiện ẩn danh đã gửi tặng ba lô đi học tới một trại trẻ mồ côi ở Nhật Bản. Nhà từ thiện này tự gọi anh ấy hoặc cô ấy là Tiger Mart. Một nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Nhật Bản Sau khi tin tức về đồng góp này được thông báo trên báo chí TV Hàng trăm hoạt động từ tiện tương tự được phát động Và gửi đến không chỉ trải trẻ mồ côi Mà còn các nhà dưỡng lão Và những nơi cần được giúp đỡ khác Phòng trào đó đã chuyển cảm ứng cho mọi người Và mang lại cho họ cảm giác ấm áp Lịch sử tiền bạc của bạn Lịch sử tiền bạc của bạn cho bạn thấy bạn sống với tiền như thế nào Mối quan hệ của bạn với tiền từ hồi bé là thế nào? Là một mối quan hệ vui vẻ hay đáng thất vọng. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, nó mang lại cho bạn cảm xúc tốt đẹp hay khiến bạn thấy căng thẳng. Tôi đã giúp hàng trăm người giải quyết các vấn đề trong quá khứ của họ với tiền, nhưng chúng ta đã thảo luận trong phần trước. Rõ ràng con người đã có rất nhiều hiểu lầm về tiền bạc. Nếu nhớ lại các sự kiện quan trọng đang diễn ra và tìm hiểu xem thực sự Đã xảy ra chuyện gì Sự thật sẽ được phơi bày Như đã biết Quan điểm về tiền bạc của chúng ta chịu ảnh hưởng nặng nề từ cha mẹ Nếu cha mẹ chúng ta có mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc Đời sống tài chính của chúng ta cũng sẽ khá hơn song hầu hết cha mẹ chúng ta bị tổn hại Trong mối quan hệ với tiền bạc Không cách này thì cánh khác Vì vậy rất có thể Hầu hết chúng ta đã bị tổn hại Bạn không cần phải vắt óc mới nhớ ra được các cuộc cãi vã của cha mẹ liên quan đến tiền bạc Có lẽ những kỷ niệm đó vẫn còn mới mẻ Những cuộc chiến đấu mệt mỏi dường như luôn gắn liền với chúng ta vì lý do nào đó Có thể bạn đã chứng kiến cha hoặc mẹ rất tức giận với nhau hoặc với bạn hoặc với anh chị em của bạn Cha mẹ bạn đã cãi nhau về việc chi tiêu quá nhiều hoặc kiếm được quá ít hay họ đổ lỗi cho nhau hoặc con cái là nguyên nhân của việc không bao giờ có đủ luôn là lỗi của ai đó Cho dù cãi vã về chuyện gì tôi chắc chắn việc nhớ lại chúng có sức mạnh khuấy động ngay cả những cảm giác bị đè nén nhất Nếu bạn có cha hoặc mẹ họ không có ai để tranh cãi nhưng họ có thể chút cơn giận dữ lên bạn hoặc những đứa con khác Bạn có thể đã thấy cha mẹ, cha hoặc mẹ đã lo lắng về vấn đề tài chính Nếu cha mẹ bạn đã từng động tay, động chân hoặc khung giữ Hay chỉ ít la hét, hung hăng khi cãi cọ Bạn cũng sẽ hung hăng với mọi người về chuyện tiền bạc Ngay cả với người mà bạn quan tâm sâu sắc Đa số chúng ta có một vài ký ức xấu về tiền bạc Thậm chí cả những người có tuổi thơ tồi tệ nhất Cũng có thể nhớ lại một vài khảnh khoảnh khắc đẹp đẽ với tiền có thể lần nào đó bạn nhận được thứ mà bạn mong muốn hay người thân bạn đang làm việc với món quà bằng tiền mặt hoặc có thể bạn được cho phép đi xem phim cùng bạn bè và được cho vài đồng tất cả những kỷ niệm cả tốt lẫn xấu đọng lại trong tâm trí của bạn hình thành nên niềm tin rằng tiền có một ý nghĩa rất định nào đó chẳng hạn với một số người tiền có thể tạo ra nhiều điều hạnh phúc với người khác tiền có thể gây ra nỗi sợ và sự hỗn loạn trong gia đình. Nó có thể là nguồn gốc của sự tức giận, phẫn nộ và đau đớn. Niềm tin được tạo ra từ thời thơ ấu thường ẩn sâu trong tâm hồn chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta đối phó với tiền ở cấp độ cơ bản nhất. Chúng ta kiếm tiền và tiêu tiền dựa trên các nguyên tắc có lẽ không mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta tuân theo các quy tắc tiềm thức này vì chúng ta không biết bất kỳ kích vận động nào khác và chúng ta hoàn toàn chịu rủi ro khi thực hiện nó Những niềm tin này cũng xuất hiện khi chúng ta phải đưa ra quyết định trong sự nghiệp cũng như các mối quan hệ chúng ta có thể lựa chọn tính ổn định hơn là sự phấn khích bởi nỗi lo lắng về tiền bạc đã ăn sâu vào trong đầu Chúng ta chọn bạn đời dựa trên tình hình tài chính của anh ấy hoặc cô ấy hơn là tình yêu Thật đáng buồn vì trong quá trình này hoàn toàn tự động Thậm chí chúng ta còn không có ý thức được nó đang diễn ra Và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, ước mơ, công việc của chúng ta Và có lẽ cả mối quan hệ với những người thân yêu Là mối bận tâm nhất của chúng ta Ví dụ, một khách hàng của tôi rất bùng bực với chồng Vì anh ta mua một món đồ rẻ tiền để tặng một đám cưới mà họ tham dự Cô ấy thấy ngại ngùng và xấu hổ Rõ ràng hành động này trái ngược với niềm tin của cô Vì vậy cô nói với chồng rằng Gửi một món quà như vậy là điều đáng xấu hổ Tuy nhiên trong gia đình anh ta Thì mọi người lại quan niệm Nếu lãng phí, tiêu xài tiền hơn mức cần thiết Mới là điều đáng xấu hổ Do niềm tin trái ngược nhau Nên họ đã xảy ra mâu thuẫn Và tất nhiên cả hai đều cho rằng mình đúng song chẳng ai đúng cả Đơn giản là có rất nhiều cách để ứng phó với tiền Ai cũng có niềm tin và cách tiếp cận riêng và thông thường đó là nguồn gốc của hầu hết các tranh cãi liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên nếu nhận ra chẳng có cách nào đúng, chẳng cách nào sai và cố gắng hiểu quan điểm của bạn đời thì chúng ta sẽ không bị xung đột quá nhiều và tôi tin rằng có thể tránh được hầu hết các vụ ly hôn. Tình hình tài chính hiện tại của bạn và lịch sử gia đình Tình hình tài chính hiện tại của bạn có mối quan hệ sâu sắc với lịch sử gia đình. Như đã nói ở phần trước, chúng ta được cha mẹ giáo dục về đời sống, song họ không dạy chúng ta các bài học về tiền theo cách chúng ta được dạy ở trường lớp. Thay vào đó, chúng ta tiếp thu các bài học theo cách chúng ta sẽ bị kẹt với những thứ mình thấy, nghe và cảm nhận từ khi còn nhỏ. Có thể bởi nghe thấy tiếng quát tháo la hét về tiền, nên bạn đã được học rằng, Bạn cũng nên la hét và quát tháo vì tiền Cha mẹ bạn tỏ ra gắt gỏng Lúc phải trả tiền cho các hóa đơn Và bây giờ bạn cũng gắt gỏng khi trả tiền cho hóa đơn của mình Điều mọi người không nhận ra là mọi hành vi Cả tốt, cả xấu mà bản thân học được Chủ yếu đều là những hành vi mà chúng ta chứng kiến hồi còn nhỏ Nếu không nhận thức được tại sao mình có hành động như thế Thì chúng ta không thể thay đổi được Đôi và đôi khi chúng ta phải quay trở lại cây ra phải để tìm ra nguồn gốc vấn đề tài chính của bản thân. Ông bà, nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi cha mẹ thì cũng rất dễ đoán rằng hành vi và thái độ của họ đối với tiền học từ ai? Cha mẹ của họ. Nếu thật sự muốn hiểu rõ sự phức tạp trong mối quan hệ với tiền bạc của bản thân, lời khuyên của tôi là nên tìm hiểu cả ông bà nội, ông bà ngoại của bạn, cha mẹ chúng ta chỉ giải đáp được một nửa câu đố nhưng có tới bốn người khác ảnh hưởng đến họ trong thời thơ ấu và nhiều trường hợp là cả thời kỳ đầu của hôn nhân của họ điều đáng ngạc nhiên là hầu hết chúng ta không buồn hỏi han cha mẹ chứ chưa nói đến ông bà về tuổi thơ của họ cuộc tranh đấu hay thành công của họ chúng ta chỉ biết nghề nghiệp của họ có thể là giáo viên, cảnh sát, kỹ sư bác sĩ hay luật sư nhưng không hiểu con người thật sự của họ Chúng ta hiếm khi đào sâu để tìm hiểu động lực thúc đẩy họ khi còn trẻ Cảm nhận của họ về những thứ Chẳng hạn như điều gì khiến họ tự hào nhất Hay họ lo lắng về chuyện gì Chúng ta hoàn toàn không ý thức được rằng Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của chúng ta Chính là nỗi sợ của ông bà Trừ khi bài kiểm tra kỹ lưỡng giữa những gì họ đã trải qua Và thừa nhận kinh nghiệm của họ Chúng ta sẽ không thể hiểu Tại sao bản thân lại tin vào những điều đã làm với tiền bạc? Nếu ông bà của bạn đã qua đời Tôi đề nghị bạn đọc lại lịch sử về giai đoạn họ sống Hoặc hỏi những người cùng thời với họ Có thể là cô, dì, chú, bác, lớn tuổi Xem họ đã sống như thế nào Và làm cách nào để vượt qua thời kỳ khó khăn Tôi đã tìm hiểu về ông bà của tôi Và phát hiện một kho báu vô giá Không phải trùng hợp ngẫu nhiên Khi tôi nối gót cha tôi làm kinh doanh Ông nội của tôi cũng là một doanh nhân rất thành công Và qua đời ở tuổi 42 Nhưng trong quá trình nghiên cứu Tôi phát hiện ra ông còn hơn Cả một tay chơi cờ bạc Ông thường mua nguyên cả một tàu đầy hàng hóa Và cá bằng tiền mặt Rồi sau đó đi bán xạo Và thu về một khoản lợi nhuận cách xù Trong khi ông rất thành công Và kiếm được tiền một cách hạnh phúc Thì con trai ông là, Tức là cha tôi Lại muốn trở thành một doanh nhân đúng nghĩa Được đồng nghiệp tôn trọng Nên cha tôi đã đi vào con đường kế toán và tài chính Rất nhiều tính cách và mối quan hệ của cha tôi Với tiền bạc đã làm sáng tỏ các thông tin về quá khứ của ông nội tôi Chúng tôi thường không nhận ra được mức độ mối quan hệ của bản thân với tiền bạc Trực tiếp với cha mẹ của chúng ta Và cả cha mẹ của họ nữa Thừa nhận điều này là sự thay đổi mạnh mẽ Một khi biết tại sao mình lại hành động như vậy với tiền Chúng ta có thể bắt đầu hàn gắn và sửa đổi Anh chị em và bạn bè thân thiết Cha mẹ và ông bà không phải là những người thân duy nhất tác động đến cách Chúng ta nhận ra thế giới trong vô thức Anh chị em và bạn bè và nhóm đồng nghiệp nói chung Cũng ảnh hưởng đến hành vi và niềm tin của chúng ta Từng có một người bạn cùng lớp với tôi có thói quen xấu là mua đồ ăn vặt sau giờ học. Cậu ta có phần nào nổi loạn? Chúng tôi bị cha mẹ cấm mua đồ ăn vặt sau giờ học và chính bị cấm nên nó càng kích thích hơn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm thế nhưng bạn bè có thể tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ dựa trên những thứ chúng ta coi là thú vị, hấp dẫn và xứng đáng với thời gian tiền bạc bỏ ra. Chúng ta theo dõi mọi người trong suốt năm tháng hình thành nên tính cách và học theo thói quen của người khác, biến nó thành của mình. Khi mới trưởng thành, chúng ta rất nhiều niềm tin, hành vi, thái độ bừa bãi với tiền bạc và gần như không nhận thức được mình thật sự kiểm soát chúng ở mức nào. Chúng ta cũng không nhận ra những niềm tin, hành vi, thái độ đã gây ra bao nhiêu thiệt hại trừ khi đã tìm ra cách để bù đắp các thiệt hại này. Chúng ta vẫn sẽ ở trong một mớ hỗn độn Và tình hình tài chính của bản thân cũng như vậy Những vết sẹo bị lãng quên Hãy nhớ cảm giác đau đớn của bạn Thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể quên đi Những việc đã xảy ra trong thời thơ ấu Mọi người thường quên đi những điều họ đã trải qua Rất nhiều trẻ em bị lạm dụng nghĩ rằng Chúng có tuổi thơ tuyệt vời Các gia đình thường tẩy não con cái họ Bằng những câu đại loại như Ồ, oh, con đã có mọi thứ thật dễ dàng Hay con có cuộc sống thật dễ chịu Hồi đó gia đình chúng ta thật hạnh phúc Một số gia đình còn nói dối cùng nhau Anh em sẽ quê quần tô vẽ về cha mẹ hoặc tuổi thơ của mình Bằng cách nào đó họ quên đi những cuộc đấu tranh Hay nói đúng hơn là cố gắng lừa gạt bản thân Vì họ không thoải mái khi nhớ lại những đau đớn mà họ từng chịu đựng Tôi chính là người lớn lên với ý nghĩ rằng tuổi thơ của mình rất tuyệt. Tôi huyễn hoặc mình bằng câu chuyện này bởi vì nửa còn lại. Ghi nhớ những nỗi đau trong quá khứ khiến tôi rất khó chịu. Nhưng mỗi khi cho phép bản thân nhớ tới những vết thương và vết sẹo bị giấu kín, tôi nhận ra tuổi thơ của mình còn lâu mới được coi là tuyệt vời. Thực tế nó còn khá là kinh khủng. Tiền bạc, nỗi sợ hãi phải thảo luận về tiền, chi phối cuộc sống của mẹ tôi và cả tuổi trẻ của tôi Có lần tôi xin bà được tham dự một trại hè mà tôi rất thích Xong vì rất sợ đề cập đến chủ này chủ đề này với cha tôi Người thường xuyên cáo kỉnh về những chi phí mà ông cho là không cần thiết Bà đã không khỏi, thay vào đó bà lại khuyên tôi nên đợi cho đến khi cha tôi vui vẻ Được hiểu là không bao giờ Tôi bị cấm nhắc đến chuyện này ngay cả trên bàn ăn, chỉ vì sợ cha tôi tức giận. Mà giấc mơ đó, cùng những mong muốn khác đã sụp đổ và bị đốt cháy trước khi tôi có thể lấy hết can đảm đề nghị được giúp đỡ trong việc theo đuổi chúng. Khi lớn hơn, tôi thường giấu những giấc mơ của mình, chủ yếu để bảo vệ mẹ tôi khỏi sự hành hạ của cha, và bản thân ông cũng bị hành hạ. Đó thật sự là khủng khiếp và đau đớn về tuổi ấu thơ của tôi. Ông sẵn sàng nổi giận về những thứ rất nhỏ nhặt Về một điều vô hại như yêu cầu được tham gia chạy trẻ của một đứa trẻ Cũng khiến ông bực bội Trẻ con thường nhớ rất kỹ câu cửa miệng của cha mẹ Tôi sẽ tiết lộ các câu nói quen thuộc của mẹ tôi Chúng không phải là hãy cố gắng hết sức Chỉ cần vui là được Hay con có thể làm bất cứ thứ gì mà con quyết tâm Ngược lại lời khuyên của mẹ tôi như sau Đừng đánh thức em bé, đừng làm ồn, đợi đến lúc ba con vui vẻ Tôi bị chuyện đó ám ảnh suốt một thời gian dài Ở Nhật Bản, kể về những nỗi đau hay chuyện trong gia đình là một điều cấm kỵ Chúng tôi cấm nói xấu như thế về những người cha chăm sóc và nuôi sống gia đình song thực sự là người cha chăm chỉ của tôi lại truyền cho con trai rất nhiều niềm tin Cùng những ý tưởng tai hại về tiền bạc Đối với tôi, để xóa bỏ các suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ hãi đã thấm nhuần trong đầu là vô cùng khó khăn Quách, Cách duy nhất để tôi có thể làm được điều này là sẵn sàng thừa nhận những nỗi sợ hãi và niềm tin đó đã xuất hiện trong đầu Tuy nhớ lại, những sự việc cùng các vết thương thời thơ ấu là rất đau đớn Xong nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi mối quan hệ với tiền bạc thì đây là bước cần thiết Vậy làm thế nào để chữa lành vết thương tiền bạc của bạn? Cơ thể và tâm trí con người dường như luôn nhớ về những tổn thương và những vết sẹo trong quá khứ. Dù đó là chuyện đã xảy ra từ quá khứ xa xôi hay mới gần đây, chúng ta vẫn cảm thấy vết thương nhức nhối mỗi khi có trải nghiệm nào đó khơi gợi lại nó. Mặc kệ chúng ta có xoay sở để biến nó thành một mô sẹo tinh thần như thế nào chăng nữa thì chỉ cần có ai đó đe dọa lấy đi thứ mình sở hữu hoặc mong muốn, tiền bạc chẳng hạn, thậm chí chúng ta phản ứng giống hệt như hồi còn nhỏ, chúng ta từng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, chúng ta cảm thấy mình vô giá trị hoặc không xứng đáng theo cách nào đó. Vì một vài lý do đó, con người đã đánh đồng giá trị của bản thân với khả năng có được hay đạt được mọi thứ. Nếu có được điểm số tốt, được khen thưởng hay thậm chí được quà tặng thì đồng nghĩa với việc xác nhận giá trị và sự hiện diện của chúng ta trên hành tinh này. Nếu không được điểm tốt, nhận khen thưởng hay quà tặng chúng ta quy trách nhiệm về bản thân của mình một cách khó hiểu. Có gì đó không ổn với chúng ta, một sai lầm khủng khiếp nào đó Rồi chúng ta nhìn mọi người xung quanh và so sánh bản thân với họ. Cứ như vậy, chúng ta giành được đồ chơi mình thích, giải thưởng mình muốn. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được học một điều rằng, chúng ta là ai? Giá trị con người của chúng ta có mối quan hệ mật thiết với thứ mà bạn đạt được hay không? Khi lớn lên, các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Nếu được thăng chức, tăng lương hoặc được tặng quà, hoặc được khen thưởng tới tấp, nghĩa là giá trị con người của chúng ta được thừa nhận. Mặc dù vậy, trong thực tế, chúng ta biết rõ chẳng có mối quan hệ nào giữa tình hình tài chính và giá trị của một con người, song mọi người vẫn tin điều này bởi vì đó là tất cả những gì họ được dạy trong suốt cuộc đời. Một cách để chữa lành vết thương tài chính trong quá khứ là chấp nhận những điều bạn học được không phải là lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của cha mẹ bạn, Họ học được từ cha mẹ họ, những người vốn học lại từ cha mẹ mình. Nhìn chung, trong một xã hội, mọi người cùng chia sẻ một số trách nhiệm duy trì những niềm tin này. Chúng ta khẳng định chúng thường xuyên và liên tục. Vì vậy, mọi người không có tiền, không thể cho tặng tiền hay làm bất kỳ điều gì mình muốn vì không đủ tiền. Họ sẽ thấy mình vô giá trị, cảm thấy mình bất lực và những người cảm thấy bất lực và vô giá trị thường làm gì. Họ gào hét, họ la hét, họ chút lấy con cái Hãy dành chút thời gian và cố gắng nhớ lại lần Bạn đã bị cha mẹ mắng về tiền bạc Hoặc họ nói với bạn rằng Không thể làm điều mà bạn thật sự muốn Vì họ không có đủ tiền Có lẽ trong ký ức bạn đã quả khóc Bởi điều đó có nghĩa là bạn phải từ bỏ ước mơ cả cuộc đời Như đi học đại học hay đi du lịch nước ngoài Đây chính là nơi cần được chữa lành và việc chữa lành cần sự hiểu biết và tha thứ. Tôi muốn bạn quay lại ký ức đó, quan sát cha và mẹ của bạn trong khoảnh khắc đó, trông họ có đau khổ giống như bạn không? Có phải nỗi sợ hãi và lo lắng của họ được che giấu bên dưới cơn giận dữ và hành vi của họ? Có lẽ nỗi thất vọng đối với bản thân vì đã khiến cho bạn đau khổ không? Bạn cảm thấy những cảm xúc đó không? Bạn có thấy bạn có thấy bất kỳ lòng chắc ẩn nào với họ không hoặc bây giờ bạn đã hiểu ra họ đơn giản chỉ làm tốt nhất những gì có thể bởi bản thân họ cũng đang hoang mang với những vết thương rất sâu sắc về tiền bạc nếu cố gắng hiểu bạn sẽ đồng lòng cuối cùng có thể tha thứ và tiến lên phía trước và bạn cũng sẽ tha thứ cho chính mình một cách triệt để nhất bạn tha thứ cho bản thân vì đã không hiểu biết hơn trong quá khứ và thực hiện các bước cần thiết trong tương lai. Xây dựng tương lai tươi sáng bằng cách biết ơn quá khứ Truyền thống của Nhật Bản là luôn biết ơn tổ tiên. Quan điểm này có nghĩa là khi ý thức và hiểu biết về những thứ được xây dựng từ trước khi bạn ra đời thì bạn càng phải biết ơn về những thứ mình đang được thờ hưởng. Ngoài ra, bằng cách liên kết bản thân với quá khứ, bạn có thể nhận thấy mạng lưới năng lượng to lớn giúp cuộc sống hôm nay của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều người không nhận thức được có biết bao nhiêu cuộc đấu tranh đã xảy ra khi họ mới được như ngày hôm nay. Và khi chứng kiến bản thân trong một dòng chảy liên tục rộng lớn, quá khứ và tương lai, nhiều khả năng bạn sẽ cư xử và hành động với tinh thần trách nhiệm cho thế hệ mai sau. Hơn nữa, bạn còn nhận thức rõ hơn về tính liên tục của hiện tại, nơi mà hành động của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn tới những người xung quanh và hiểu rằng mọi thứ bạn có đều đến từ một mạng lưới rộng lớn nhân lực cùng nguồn năng lượng tập thể của họ nữa. Ví dụ, khi ăn một bữa cơm, bạn có thể thấy rau diếp được ai đó chuẩn bị sẵn và trước đó nó đã được một người khác cấp giữ ở cửa hàng rồi trước nữa thì có ai đó vận chuyển cả một chiếc xe tải và trước nữa và trước nữa là được người nào đó trầm trọt chăm sóc lựa chọn khi bạn nhận ra mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong dòng chảy bao la bất tận của nhân loại thì sẽ rất dễ dàng để cảm thấy biết ơn dễ dàng cảm thấy dư giả dà, dễ dàng kinh ngạc với những gì bạn có rồi đó chỉ là một mảnh rau diếp Và cảm giác dư thừa biết ơn những điều nhỏ bé Có thể mau chóng phát triển theo cấp số nhân Tương ứng với mỗi nhận thức về mối liên hệ giữa quá khứ, tương lai và hiện tại Khi đã xem xét kỹ lưỡng quá khứ và đi đến thỏa hiệp với nó Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và cười mở hơn một chút Để có thể chữa lành và thay đổi mô hình hành vi của bản thân trong tương lai Nếu đã cảm thấy vui vẻ hơn về quá khứ bạn sẽ dễ dàng xây dựng một tương lai tốt đẹp Hầu hết triển vọng tương lai phụ thuộc vào niềm tin và thái độ của chúng ta ở hiện tại Nếu biết nuôi dưỡng lòng biết ơn cho mọi thử thách gian khổ cùng bài học rút ra từ chúng thì bạn sẽ học được thái độ tích cực khi gặp khó khăn trong tương lai tức là chỉ có bạn mới là người kiến tạo tương lai cho bản thân Chủ yếu từ cách suy nghĩ và hành động của bạn ở hiện tại Năng lượng của bạn truyền ra thế giới Niềm tin, lời nói, thái độ của, của chúng ta Cũng chính là năng lượng chúng ta nhận về Chương 4 Dòng chảy của tiền Dòng tiền hạnh phúc Dòng tiền buồn bã Trước đây chúng ta từng đồng ý rằng rất nhiều người không hiểu rõ về tiền là gì và tin rằng giữa tiền, tiền giấy, tiền xu mà chúng ta thường sử dụng có mối tương quan trực tiếp. Nhưng nhiều thập kỷ nay do thẻ tín dụng được sử dụng trong hầu hết các giao dịch, thậm chí cả điện thoại tung minh cũng được dùng để mua hàng hóa. Chúng ta đã biết điều đó không còn đúng nữa. Chúng ta không cần tiền mặt để mua bán song dường như tiền liên tục chảy từ tài khoản của chúng ta sang người khác Vậy tiền là gì? Nó đến từ đâu? Giá trị của nó xuất phát từ đâu? Trong chương 1 và chương 2, chúng ta đã xem xét tiền ở các góc độ khác nhau Nhưng chủ yếu là trên phương diện ý nghĩa của nó đối với bạn Cũng như mối quan hệ của bạn đối với tiền Như cách bạn quan tâm đến nó, cảm nhận nó, thông qua trải nghiệm và quá khứ của bạn Trong chương này, tôi sẽ yêu cầu bạn mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Tôi muốn bạn coi tiền là một dòng năng lượng đang chảy khắp nơi, nhất là xung quanh con người. Ngày nay, chúng ta sử dụng tiền. Nó không được trao tay theo nghĩa đen, mà được hiểu theo nghĩa bóng. Bạn mua một món đồ nào đó và phải trả tiền cho nó, bạn trả số tiền này cho ai? Dĩ nhiên là người bán hàng cho bạn. song bạn có thấy người bán hàng này hay không? Cũng không quan trọng. Dù bạn đang mua hàng trực tuyến hay trực tiếp, tiền của bạn cũng chỉ là nguồn trao đổi, một dòng chảy. Bạn có thể nghĩ như vậy, bởi vậy mới có thuật ngữ dòng tiền. Nếu tiền là năng lượng và là dòng chảy liên tục thì hiện tại nó đang chảy xung quanh chúng ta ngay lúc này trong ngôi nhà, cộng đồng và xã hội của chúng ta. Nó có mặt ở mọi nơi, cho dù bạn không nhìn thấy thì nó vẫn ở đó. Đây có lẽ là một khái niệm mới khó nắm bắt Nhưng tôi chắc chắn Sau này bạn sẽ nhìn mọi thứ rất khác Ở thành phố Bạn có thể cảm nhận rõ ràng Nguồn năng lượng đang chuyển động quanh mình Bởi tại sao Bởi tiền đang chảy rất nhanh và mạnh mẽ Một người mua xăng Chạy đến cửa hàng tộc phẩm Đi ra ngoài để làm điều gì đó vui vẻ Như xem một trận bóng đá Hay một bộ phim Mọi hoạt động đều cần đến tiền bạc Hàng triệu người dân trong thành phố đang sử dụng nó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ Trong khi đó, ở vùng thôn quê, bạn sẽ không cảm thấy được nguồn năng lượng này Vì sao? Bởi không gian giữa con người và nơi họ có thể tiêu tiền rất rộng lớn Dẫn đến năng lượng bị khuếch tán và suy giảm Chỉ đơn giản là bạn cảm thấy khác biệt khi ở nông thôn Không phải do chỉ tưởng tượng của bạn Hay bạn sẽ cảm thấy khác biệt với người giàu có Hoặc tự hỏi tại sao những người giàu có lại chỉ qua lại với nhau Câu trả lời là họ đang hoạt động với cùng một dòng chảy Cùng tốc độ và cùng quy mô Vậy làm thế nào để bạn nhận được một phần đồng tiền hạnh phúc hay một phần của dòng tiền lớn, năng lượng cao chuyển động mau lẹ, quanh những vòng tròn đó. Làm thế nào để bạn tránh được những đồng tiền buồn bã bởi năng lượng thấp chuyển động chậm cùng số lượng nhỏ bé? Tôi sẽ hướng dẫn bạn, có thể ngay lúc này bạn sẽ cảm thấy việc này là không thể, nhưng và có đôi chút mất mát, nhưng hãy chịu đựng cùng tôi. Và tâm niệm rằng tiền là một dòng chảy, giống như năng lượng, không phải loại tiền chúng ta vẫn nắm trong tay. Nó sẽ trở thành một khái niệm dễ dàng, liên tưởng hơn. Những gì tôi sắp nói ở đây có thể khiến bạn sốc một chút. Xong tôi không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này. Rất nhiều chuyên gia, những người đi trước cũng có suy nghĩ giống tôi, sẽ nói với bạn, bạn chịu trách nhiệm về năng lượng mà bạn truyền cho tiền của mình. Bạn hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa đen, truyền nguồn năng lượng mạnh mẽ vào tiền, khối lượng và dòng chảy, tốc độ của bạn. Nếu năng lượng của bạn là tích cực, nghĩa là tăng mức năng lượng liên quan đến tiền, bạn sẽ thấy tiền và dòng tiền tăng lên. Đó là quy luật của vũ trụ, năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Nếu năng lượng tăng lên, thì khối lượng và tốc độ ánh sáng sẽ tương ứng. Do vậy, nếu tích cực lan tỏa năng lượng chảy qua bạn, bạn có thể tăng số tiền có được cũng như tốc độ nó chảy đến với bạn. Nhưng tích cực lan tỏa tiền của bạn bằng cách nào để tạo ra đồng tiền hạnh phúc? Đó chính là lòng biết ơn và sự cảm kích. Vâng, rất đơn giản. Dòng tiền hạnh phúc, bạn có thể tăng dòng tiền hạnh phúc của mình, chỉ bằng cách thể hiện lòng biết ơn và sự cảm kích. Khi được trả tiền công vì đã hoàn thành tốt công việc, hãy nhận nó bằng lòng biết ơn chân thành. Bạn sẽ cảm thấy như thể tiền đang chảy với tốc độ thậm chí nhanh hơn. Điều tương tự sẽ xảy ra nếu những người làm việc cùng bạn, từ sếp, đồng nghiệp hoặc nhân viên, tất cả đều đánh giá cao bạn. Khi việc làm của bạn có hiệu quả, bạn trở nên quan trọng. Và người quan trọng mang lại điều gì là năng lượng Năng lượng tích cực mang lại cái gì Chính là đồng tiền hạnh phúc Nếu khách hàng cũng đánh giá cao công việc của bạn Hay thậm chí chỉ là thái độ cư xử chuyên nghiệp của bạn với họ Tức là bạn đang ở trong một dòng chảy tích cực của đồng tiền hạnh phúc Khi bạn cảm thấy vui vào công việc bạn đang làm Và tự hào vì được làm việc với đồng nghiệp cũng như khách hàng Cảm ơn họ đã hào phóng cho phép bạn được làm việc cùng Đang tích cực lan tỏa dòng tiền hạnh phúc của bản thân Nếu coi việc được làm việc cùng những người khác là niềm vinh dự Có nghĩa là bạn đang tích cực thúc đẩy dòng tiền hạnh phúc Vâng, bạn hoàn toàn có thể lan tỏa dòng chảy đó Theo cả hướng tiêu tiền Nếu bạn thấy có một sản phẩm hay dịch vụ hoàn hảo dù là quần áo, món ăn tại một nhà hàng hay một bộ phim mà bạn cảm thấy phấn khích và may mắn khi thấy nó thì bạn đang gia tăng dòng chảy tích cực của đồng tiền hạnh phúc Bất kỳ khi, khi nào cảm thấy niềm vui và hào hứng đối với một dịch vụ, hoặc một sản phẩm bày tỏ sự đánh giá cao của bạn và bạn đang truyền đi đồng tiền hạnh phúc ra thế giới khi trao tặng tiền cho bạn bè hay dụng Hỗ trợ một tổ chức từ thiện có mục đích Tạo ra sự khác biệt Hoặc đầu tư vào một công ty địa phương Mới khởi nghiệp Mà cuối cùng cũng sẽ giúp ích cho cộng đồng Hoặc trên thế giới Là bạn đang tạo ra dòng tiền hạnh phúc Không chỉ cho cuộc sống của bản thân Mà là cuộc sống của người khác Cảm nhận và quan sát dòng tiền Nếu nhìn kỹ vào thế giới chúng ta Bạn có thể thấy dòng chảy Của tiền ngay ở trước mặt Trừ khi như các bạn đã đồng ý Chúng ta đang sống ở một vùng thôn quê xa xôi Hồi còn nhỏ tôi được cha đưa đến một trung tâm thương mại nhỏ Ông yêu cầu tôi quan sát lối vào của một số cửa hàng Và đếm xem có bao nhiêu khách bên trong mỗi cửa hàng Một số cửa hàng rất đông khách Và chỉ dựa vào việc họ nhanh chóng vào và ra khỏi cửa hàng Mà tôi có giả định sai lầm rằng Các cửa hàng đó thành công và kiếm được nhiều tiền hơn song cha tôi lại chỉ ra vài điều Không chỉ số lượng khách mới quan trọng Mà số tiền của các giao dịch cũng quan trọng không kém Có rất nhiều cửa hàng khác nhau Dẫn tới sự khác nhau về số lượng khách hàng Cũng như loại hàng hóa Cửa hàng cá và rau là nơi đông đức nhất Tôi thấy khách vào ra liên tục Nhưng tôi sớm nhận ra rằng Những người đó đi ra cùng các mặt hàng rẻ tiền Sau đó tôi nhìn vào cửa hàng đệm cũng thấy rất nhiều khách hàng và nhận ra rằng chỉ cần bán được một chiếc thì người bán đệm có thể nuôi sống gia đình trong nhiều ngày. Rồi đến văn phòng bất động sản cách đó không xa. Bán nhà có lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn nhiều. Nếu một đại lý bất động sản bán được một căn nhà, anh ta có thể đủ trang trải trong nhiều tháng. Sau đó tôi đã học được một bài học, bận rộn không có nghĩa là kinh doanh tốt. Đó là bài học khai sáng Trong một người trẻ tuổi Và tôi luôn ghi nhớ trong đầu Giờ đây, khi bạn đang bước vào Một trung tâm mua sắm Các cửa hàng tuy khác nhau Nhưng quy tắc của tiền vẫn giữ nguyên Hãy thực hiện bài tập sau Ra trung tâm mua sắm gần nhất Và ngồi ở đó, cảm nhận dòng tiền Xung quanh bạn Hãy quan sát người đang mua hàng Và lưu ý xem có bao nhiêu người đến và đi Nếu cảm nhận được nguồn năng lượng Hoặc dòng tiền Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy điều bản thân chưa từng thấy trước đây Dòng chảy của tiền vào bao nhiêu ra bấy nhiêu Bạn sẽ dễ dàng nhớ được những đợt lên xuống của dòng tiền trong cuộc sống của mình Đó có lẽ là khoảng thời gian bạn có tiền trong ngân hàng Và cảm thấy an toàn được đảm bảo Và có lẽ là lần bạn có tiền nhưng lại tiêu hết Nhiều hơn số tiền kiếm được sau đó bạn cảm thấy bị mất mát Đầy lo lắng và sợ hãi Hay có thể là bạn không có tiền Và cảm thấy mất mát hoặc tuyệt vọng Có câu thành ngữ Dễ đến, dễ đi Điều này cũng đúng với tiền Đến và đi Giống như chúng ta ăn thức ăn để tồn tại Và phải giải phóng nó dưới dạng chất thải Hoặc năng lượng Phải có một dòng chảy cân bằng Đó là quy luật tự nhiên giống như con người không thể kiểm soát được hiện tượng bất chợt của thiên nhiên chúng ta không thể kiểm soát được dòng tiền nền kinh tế kiểm soát dòng tiền cũng như trọng lực kiểm soát dòng chảy và thủy triều vậy hiểu rằng tiền không thể chảy liên tục về phía mình sẽ giúp bạn thoải mái và biết ơn hơn khi tiền chảy vào bạn bạn nên tỏ ra biết ơn tận hưởng cảm giác khi nó chảy về phía mình rồi khi đầu tư hoặc chi tiêu bạn cũng nên thực hiện với lòng biết ơn và cảm kích để biết rằng làm vậy sẽ mang lại niềm vui bởi vì quy luật tự nhiên sẽ tham gia cuối cùng tiền sẽ lại trở về với bạn dòng chảy mang tính trung lập một trong những câu hỏi khóc búa nhất về dòng chảy của tiền là ai sẽ là người nhận cuối Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu những kẻ độc ác vô đạo đức thường trở nên giàu có song chúng ta vẫn hy vọng rằng những người tốt bụng tử tế và có đạo đức cũng giàu có Tuy nhiên từ kinh nghiệm của bản thân chúng ta biết điều này thường không hay xảy ra trong thực tế Vậy thì tại sao những kẻ tồi tệ lại thường là người nhận cuối của rất nhiều dòng tiền Trở thành thỏi nam châm hút tiền Vấn đề của tôi từng nói đến là tiền là năng lượng, thì con người lại giống như thỏi nam châm trong tự nhiên, cực kỳ hữu ích trong việc chuyển đổi năng lượng từ nguồn này sang nguồn khác. Nam châm hút tiền chỉ những người dường như đang đứng ngay giữa dòng chảy của tiền, không bắt buộc họ là người công bằng, có đạo đức mới trở thành người nhận cuối cùng. dường như thiên nhiên không có sự phân biệt Chẳng hạn một hòn đá chịu thua luật hấp dẫn Có thể rơi vào một người đàn ông tốt hay một kẻ xấu xa Tiền cũng không phân biệt đối xử Nó không phán xét vấn đề tốt hay xấu Mà đơn giản là chảy về hướng nó bị kéo đến Vì con người, các công ty và các quốc gia là nam châm lực khuất dẫn Nên họ có sức mạnh để kéo dòng chảy về phía mình Chúng ta có thể gào lên không công bằng Bao nhiêu tùy thích Nếu những kẻ tham nhũng Các tổ chức hoặc các quốc gia Có nhiều tiền hơn chúng ta Nhưng Sự công bằng như bạn đã biết Cũng không tồn tại trong tự nhiên Khi tôi phàn nàn Thật không công bằng với cố vấn của tôi Anh ấy chỉ cười và nói Tiền không phải là thánh Nó là một loại năng lượng trung lập Có hai loại năng lượng từ Với sức mạnh như nhau Mối quan hệ hậu tác cũng tương tự Bên tốt bên xấu có sức hấp dẫn tương tự như nhau Tiền cũng vậy, nó là năng lượng và bị kéo, bị hút bởi những người có lực từ Những người có lực từ là ai? Nam châm hút tiền hay thuật ngữ phổ biến để mô tả những người rất giàu có trùng tiền bạc sở hữu khao khát kiếm tiền cháy bỏng, họ yêu tiền họ tin rằng mình xứng đáng họ chăn trở ngày đêm luôn nghĩ cách kiếm tiền, tìm tòi và ở gần nó nhiều người có tuổi thơ khó khăn đã tìm đến niềm an ủi trong ý tưởng rằng tiền sẽ cứu giúp họ tiền giúp họ vượt qua mọi bất công trong cuộc sống như thể họ đã đào chiếc hố sâu hoắm trong trái tim và hố đen này có một lực kéo từ tính vô cùng mạnh mẽ đó là lý do vì sao các nghệ sĩ lừa bịp những kẻ xấu xa bất lương có thể kiếm tiền và liên tục kiếm đức tiền Xong nó cũng giống như đánh bạc với quỷ dữ theo cách này như đã nói dòng chảy tiền bạc luôn chuyển động nên họ kiếm được bao nhiêu thì cũng càng mất được bấy nhiêu điển hình là nỗi sợ mất tiền cuối cùng sẽ làm gián đoạn dòng chảy tiền bạc của họ nhưng sau khi bị mất đi rồi họ lại khao khát có ngày nhiều hơn và lực từ sẽ hút tiền một lần nữa một chu kỳ vô tận Ngược lại, những người ghét tiền dường như lại luôn khúc từ nó. Họ có tuổi thơ khó khăn, xong được dạy rằng tiền bạc là nguồn gốc của tất cả các vấn đề, cũng như nỗi lo lắng của họ. Họ mong ước thế giới không tồn tại thứ giống như tiền, và nó chính xác là những gì họ nhận được. Trở thành thỏi nam châm tích cực Cách để người tốt trở thành lực từ mạnh mẽ tác động lên dòng tiền, Chính là phát ra năng lượng tích cực Người có thái độ tích cực tỏa ra năng lượng này Và cả khả năng hút tiền nữa Yêu công việc bạn làm Tỏa ra một nguồn năng lượng hạnh phúc và biết ơn Sẽ tạo ra sức hút mạnh mẽ kinh ngạc lên dòng tiền chủ nhà hàng Những người thích nấu ăn, phục vụ khách Sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn Từ đó kiếm được nhiều tiền hơn Một người giật khô, là hơi Với mong muốn loại bỏ hết các vết bẩn Và kịp thời trả lại quần áo cho khách hàng sẽ duy trì và giúp và thu hút được nhiều người đến giặt hơn luật sư thích giúp đỡ mọi người tìm kiếm công lý chắc chắn sẽ có hàng loạt khách hàng đợi chờ những người tràn ngập tình yêu năng lượng và lòng chất ẩn sẽ có sức hấp dẫn và lôi cuốn tự nhiên không phải vô cớ mà chúng ta bị những người thực sự tốt đẹp thu hút Nếu được chọn, giữa một chủ cửa hàng hoa, uống yêu hoa, thích cắm những bó hoa thật đẹp với một người chỉ coi đó cung là công việc, thì bạn muốn mua hoa của ai hơn? thực sự chẳng có gì bí ẩn khi những người tốt bụng, đam mê và nhiệt huyết thu hút được rất nhiều khách hàng, từ đó kéo theo cả tiền bạc. Theo thời gian, chắc chắn họ sẽ tạo dựng được một cuộc sống giàu có. Dù không nhất thiết là một ưu tiên hay mục đích, song kiếm được nhiều tiền hơn, được coi là một phần thưởng. Cho công việc yêu quý và phục vụ mọi người Khi tiền kiếm được nhiều hơn tiền tiêu đi Thông thường tiền kiếm được nhiều hơn số tiền cần tiêu Chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống Và có thể cũng sẽ cảm thấy phấn khích Về những việc đã làm Đôi khi bạn có cảm giác thừa thãi, Xong đa phần thấy vui vẻ Thực tế chắc chắn là khoảng thời gian chúng ta nên tận hưởng Những gì chúng ta đã làm trong quá khứ đang quay trở lại với chúng ta như một phần thưởng cho sự phục vụ và sự làm việc tận tình của chúng ta. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta đang làm công việc nên làm, chủ yếu phục vụ mọi người và khiến họ hạnh phúc. Đây không phải lúc chúng ta nghĩ về việc đầu tư tiền cho tương lai, hiểu rằng tiền tăng và giảm là điều tự nhiên. Vài người thậm chí còn mua thiết bị mới cho công việc, tìm hiểu những điều mới mẻ, khám phá sở thích và tiếp tục tìm cách đáp tạm mọi người. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không dành thời gian để tận hưởng dòng chảy tiền hay đầu tư vào bản thân hay là tương lai của mình. Thay vào đó, họ nghĩ rằng tình hình này sẽ tiếp diễn mãi mãi và nâng cao tiêu chuẩn sống của bản thân, để rồi đến lúc họ lại nhận ra là mình phải vật lộn để sinh tồn. Bởi lẽ họ đang chi tiêu vượt mức kiếm được Và mọi người đều biết rằng Một khi hình thành nên thói quen chi tiêu vượt mức Sẽ rất khó có thể trở về như trước Nhiều người thậm chí còn chịu ảnh hưởng Từ mong đợi của xã hội và gia đình Nên vẫn tiếp tục duy trì lâu dài mức sống Mà họ không có đủ khả năng Tham gia vào các buổi giải trí, các bữa tiệc Tặng những món quà xa hoa Bởi vì đó là những gì họ vẫn thường làm Tuy nhiên, tình trạng này sẽ trở thành thảm họa khi dòng tiền lại xuống thấp. Anh nói tôi phải trả thuế sao, hóa đơn y tế bất ngờ này sẽ là bao nhiêu? Khi tiền kiếm được không đủ nhu cầu Hầu hết mọi người đều rơi vào tình cảnh này và chúng ta có thể tuyệt đối chắc chắn rằng đó là một trong những điểm đáng sợ nhất trong cuộc sống. Khi tiền kiếm được không đủ nhu cầu hầu hết mọi người đều rơi vào tình cảnh này và chúng ta cũng có thể tuyệt đối chắc chắn rằng đó là một trong những thời điểm đáng sợ trong cuộc sống chúng ta đều biết cảm giác thể chất quen thuộc đi kèm với tình huống tài chính kiệt quệ bất ngờ xảy ra như cơn đau quặn dai dẳng trong dạ dày áp lực như một dải lụa quấn quanh ngực tim đập nhanh hơn Có thể đó là một thương vụ quan trọng bị thất bại và chúng ta đã không thể giành được hoa hồng như kỳ vọng Hay lò luyện kim đột nhiên bị hỏng và cần 4.000 đô để thay thế nhưng lại không có tiền Hoặc có lẽ giống như nhiều người khác chúng ta chìm ngập trong các khoản vay, thời đi học, nợ thẻ tiến dụng và có vẻ như không thể trả được Hầu hết chúng ta đều gặp phải những tình huống này song tôi tin rằng cách chúng ta đối mặt với chúng mới quyết định được kết quả nào tích cực hơn Không ai được miễn trừ khỏi tay ương, đau khổ và các tình huống căng thẳng được coi là thầy giáo vĩ đại nhất Chúng dạy con những cái chúng ta cần và điều chúng ta mong muốn Nhưng chủ yếu là chúng buộc chúng ta phải trưởng thành Vâng, trưởng thành đôi khi rất đau đớn Và đó là lý do chúng ta gọi đó là quá trình lột xác Và hiện tại chúng ta vẫn đang phải trải nghiệm chúng Nếu còn độc thân và có một lối sống giản dị Có lẽ bạn sẽ thiết kế một cuộc sống không cần lo lắng về tiền bạc Thật tốt, hãy duy trì Nhưng nếu có thể, nếu nếu đang đọc cuốn sách này Hẳn bạn đang có một số những căng thẳng cho cuộc sống liên quan đến tiền bạc Và tôi chắc rằng nếu đã kết hôn và sinh con, bà sẽ cảm thấy áp lực tài chính kinh khủng, thực tế này vẫn luôn luôn tồn tại ở đó. Dường như ngày càng lan tỏa và không bao giờ biến mất, và có vẻ ngày càng mạnh mẽ hơn khi lũ trẻ lớn lên. Đột nhiên đồ chơi của chúng muốn trở nên đắt đỏ hơn, nhu cầu của chúng trở nên cao hơn, như vé hòa nhạc, điện thoại thông minh, máy tính, tai nghe, xe hơi, thậm chí ra nước ngoài. Danh sách này kéo dài đến bất tận và vô cùng tốn kém. Đấy là chưa kể chi phí đại học đại học. Bạn có cảm giác mình luôn bấp bênh trên bờ vực của sự bị hủy hoại hoặc hoàn toàn sụp đổ. Một khách hàng bỏ đi, bạn có thể bị mất việc. Thêm một cuộc chiến với vợ hoặc chồng về việc chi tiêu và ly hôn dường như cận kề. Hãy nhớ rằng tình huống này chỉ là tạm thời. Hãy nhắc nhở bản thân rằng cách giải quyết không chỉ là tăng thêm thu nhuật. Như đã biết, càng có nhiều tiền, mọi người càng có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng khoảng thời gian này để tự suy nghĩ và phát triển, nhận ra điều bạn cần làm để tăng dòng chảy tiền vào cuộc sống của bạn. Khởi đầu là biết ơn vì những gì mình có. Sau đó tập trung vào những trải nghiệm khiến bạn thấy hạnh phúc, nhiệt tình và tích cực Dòng tiền tăng giảm nhiều hơn Nếu có sự gia tăng lớn về dòng tiền đến và đi bạn cảm thấy tự tin hơn bạn đã trải qua những thời khắc khó khăn và chúng ta vừa thảo luận đã học được một số bài học cần thiết mà hiện tại rất hữu ích bạn đã trở thành một chuyên gia quản lý chi tiêu cho bản thân và tự lựa được những đầu tư, những kênh đầu tư tiền một cách có ý nghĩa Nếu như trước đây trưởng thành có thể rất đau đớn thì bây giờ có vẻ dễ dàng và không đau nữa Và khác với tình huống trước đây bạn có quyền lựa chọn bạn có thể đạp phanh, giảm tốc tăng trưởng hay đạp ga tăng tốc tùy thuộc vào mong muốn cùng sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của riêng bạn Nếu bạn chọn đạm phanh, cuộc sống sẽ trở nên yên tĩnh và bình lặng hơn. song nếu bạn đã sẵn sàng để tham gia cuộc chơi, đưa cuộc sống và sự nghiệp của bạn lên một tầng cao mới, thì đây chính là lúc để thực hiện nó. Mặc dù rủi ro, xong quá trình này thường có nhiều niềm vui. Dòng tiền tăng giảm ít đi Đây là thời điểm mà tôi gọi là chế độ nghỉ ngơi. Chúng ta đều có những lúc như thế. Nó là giai đoạn điển hình phản ánh trạng thái chiếu, thiếu hoạt động hoặc sáng kiến của chúng ta Chúng ta không làm việc hoặc không nhìn ra bên ngoài và thực hiện các hoạt động khác Tại sao một số người có thể thấy kiệt sức sau nhiều năm nỗ lực hay chống lại căng thẳng bằng cách tham gia nhiều hoạt động hoặc công việc hơn Ngày nay chúng trở thành trở ngại tâm lý đáng quan tâm hơn ở nơi làm việc Những người không cảm thấy đủ tốt, đáng kính trọng, xứng đáng Sẽ có xu hướng trốn tránh trong cuộc sống thường ngày Lo sợ và kiềm hãm bước tiến của họ Họ không tiêu tiền và cũng không kiếm tiền Và nó hiệu quả với họ Họ không cần phải trải qua nỗi đau mất mát Nỗi đau trưởng thành hay thỉnh thoảng khó chịu bởi thất bại hay thất vọng Nếu tình trạng này có vẻ quen thuộc với bạn Bạn có cảm thấy mình có thể tiếp tục đi con đường này cho đến cuối đời? Có bao giờ bạn thấy chán nản với lối sống này? Nếu nhận thấy bản thân lúc nào cũng mệt mỏi và không hứng thú, vậy lúc này có thể là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một thứ gì đó hay bất cứ điều gì trong cuộc đời bạn. Khi bạn làm nhiều hơn, thu nhập và chi phí sẽ tăng lên và cách trải nghiệm của bạn cũng vậy. Và vâng, một số kinh nghiệm là sự căng thẳng. Nếu lý do duy nhất khiến bạn không kiếm được hoặc tiêu tiền, là để tránh căng thẳng thì tôi khuyên bạn hãy nên chuẩn bị tinh thần một chút căng thẳng chính là gia vị của cuộc sống sự giàu có thể hiện ở hai phần phần cất giữ và dòng tiền bạn có thể phân loại sự giàu có theo hai cách phần cất giữ và dòng tiền phần cất giữ bao gồm biên nhận tiền gửi cổ phiếu trái phiếu bất động sản những tài sản này giúp duy trì cái mà chúng ta gọi là giá trị dòng hay giá trị tài sản hay giá trị tài chính của bản thân. Một số hữu hình, phần còn lại là những con số trong thế giới kỹ thuật có thể biến thành bất cứ thứ gì khác. Họ có thể, bạn có thể mua thực phẩm, hàng hóa bằng tài sản. Các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản đều tạo ra tiền dưới dạng cổ tức hoặc tiền thuê. Các loại tài sản khác chỉ đơn giản là cất giữ giá trị, không thể tạo ra thứ gì trừ khi được mua bán, như bộ siêu tập nghệ thuật, ô tô cổ, trang sức và vàng. Dòng tiền là thu nhập của bạn. Nếu có tài sản, bạn có thể kiếm được thu nhập từ chúng, nhưng nếu không có, bạn phải làm việc để có thu nhập. Và cuộc sống phụ thuộc vào loại dòng tiền mà bạn tạo nên. Nếu bạn tạo ra một dòng tiền vui vẻ, hạnh phúc, cuộc sống thường ngày của bạn sẽ tràn đầy niềm vui cùng hứng thú. Nếu có đủ tài sản, bạn sẽ không phải lo lắng về việc làm. Khi nghĩ đến tiền, mọi người thường dễ nhầm lẫn cả phần được lưu trữ và dòng tiền. Hầu hết mọi người chỉ xem tiền là dòng tiền và không bao giờ quan tâm nhiều đến tài sản. Những người làm công thường xem công việc của mình là nguồn thu nhập. Họ có thể nghĩ tới việc lập ngân sách dành cho tiết kiệm hơn là chi tiêu, song họ không nhìn nhận dòng tiền một cách đúng đắn, và cuối cùng cái gì chảy vào sẽ lại chảy ra, không có sự đảm bảo. Nhiều người làm công mong đợi thu nhập ổn định một cách thụ động. Trong suốt phần đời còn lại, họ nghĩ rằng mình có một công việc, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống sau này, và rồi ngạc nhiên khi bị sa thải và nhà máy bị đóng cửa. Nếu hiểu bản chất hỗn loạn của dòng tiền, thì bạn sẽ biết chẳng có gì đảm bảo mãi mãi cả. Khi nhận ra điều này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. song Trên thực tế, hầu hết chúng ta đều không nhận ra, và nếu lớn lên trong một gia đình không dạy cho chúng ta thực tế này, ngoài những điều như hãy chịu khó học tập và tìm một công việc tốt, cuộc sống của con sẽ ổn định. Chúng ta sẽ hứng chịu những cú giáng mạnh của sự thức tỉnh khi ngành công nghiệp chúng ta đang làm việc trở nên lỗi thời hay dịch vụ của chúng ta không còn cần thiết nữa. Niềm tin mù khoáng rất khác biệt với niềm tin đúng đắn. Niềm tin mù khoáng là biểu hiện của câu nói, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn và ngồi chờ điều gì đó thay đổi. Niềm tin đúng đắn đòi hỏi chúng ta phải đặt niềm tin vào bản thân và khả năng của mình. Sử dụng kiến thức về cách thức hoạt động của tiền Nhằm đảm bảo chúng ta có thể tiến về phía trước Theo hướng tích cực hơn Nếu là một người lao động tự do Chắc hẳn bạn sẽ biết sự biến động của một số lượng công việc Đôi khi đề nghị ảo ào, ào dồn đến Đôi khi bạn chỉ ăn không ngồi rồi Và chờ đợi một lời giới thiệu Nên tự nhiên thu nhập của bạn cũng bị dao động theo Người làm việc tự do dày dặn nhận thức hơn người lao động ăn, cư, ăn lương về bản chất thiếu tin cậy của dòng tiền Bởi vậy họ có sự chuẩn bị tốt hơn cho các giai đoạn đi xù trong hoạt động kinh doanh của bản thân Họ không kỳ vọng một cách ngây thơ hay có niềm tin mù quáng rằng thu nhập của họ được đảm bảo Kinh nghiệm cho họ thấy chẳng có gì là đảm bảo cả Nhưng thay vào đó dù thực tế hơn so với những người làm công ăn lương rất nhiều người trong số họ luôn trong tình trạng lo lắng triền miên và người ta biết rằng điều đó cũng không tốt. Tìm kiếm trạng thái tối ưu hồ nước và dòng chảy. Khái niệm về hồ nước và dòng chảy được hiểu đơn giản là khái niệm về sự dư giả. Khi dư giả, ta cảm thấy mình đã dự trữ đủ để bản thân được an toàn và đảm bảo một thời gian dài trong khi duy trì dòng tiền liên tục. À, đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Nếu đã dừng lại ở trạng thái này, bạn sẽ biết mình không phải lo lắng về dòng tiền hàng ngày nữa, giống như một một mặt hồ lớn luôn đầy ấp nước đổ về từ những con suối liên tục trong nhiều năm. Bạn kỳ vọng tiền của mình cũng sẽ như vậy, và đây là tình huống mà tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tìm được. Điểm cốt lõi là duy trì đủ lượng dự trữ và dòng chảy để cung cấp không chỉ cho bạn mà còn cho cả những người khác nữa. Đừng nản lòng, ao tù và suối cạn. Nếu bạn dự chủ đủ nhưng dòng tiền rất nhỏ, thì tiền của bạn sẽ trở thành một cái ao tù với dòng suối cạn. Vì vậy, bạn chỉ có thể bám vào số tiền đang có. Tiền không chảy vào nhiều, và cũng chảy ra rất ít. Điều gì sẽ xảy ra với một cái ao không được lưu thông? Nước sẽ bị bẩn, và rất nhiều ví dụ về hiện tượng này trong văn học và lịch sử. Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, chỉ cần xem nhân vật Ebenezer Scott của Charles Dickens, một người đàn ông với rất nhiều của cải và dòng tiền dồi dào, sau chỉ khư khư giữ lấy tiền của mình và cuộc sống của ông ta trở nên tồi tệ, đánh mất tình yêu của cuộc đời mình, người bạn duy nhất Jacob Mary qua đời và ông ta đối xử với nhân viên vô cùng tệ bạc. Cách cách duy nhất để làm sạch cái ao tù là lọc nước cho nó. Và nếu như tiền của bạn lại được tích chữ trong một cái ao tù ẩn dụ, thì điều cần làm là bắt đầu chi tiêu cho nghề khác hoặc các tổ chức từ thiện mà bạn quan tâm. Đơn giản là chẳng có bộ lọc nào tốt hơn cho tiền của bạn cả. Tiền chỉ vui sướng khi được hòa vào dòng chảy. Bạn hãy tưởng tượng hai kiểu người. Một là có rất nhiều tiền trong ngân hàng nhưng không muốn chi tiêu hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào. Kiểu thứ hai là kiếm được rất nhiều tiền và chi rất nhiều cho các sự kiện thú vị. Bạn có thể dễ dàng nhận ra cuộc sống của người nào vui vẻ hơn. Đây chính là một trong những trải nghiệm giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và thỏa mãn trong cuộc sống. Và nếu có, niềm vui thì dòng chảy sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nó là một trong những hệ thống lọc tinh vi nhất trên thế giới. Cất rũ dù đảm bảo nhưng Nhàm chán Ngay cả khi may mắn được thừa kế bất động sản Hoặc khoản tiền ủy thoát từ ông bà giàu có của mình Nhưng nếu hàng ngày bạn chẳng làm gì Bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc Không khoản tiền nào khiến bạn cảm thấy hạnh phúc cả Hạnh phúc đến từ cách trải nghiệm Hạnh phúc chỉ đến khi bạn thật sự sống Nghĩa là ở bên ngoài người khác Hoặc làm những điều nâng cao cuộc sống của bản thân Hạnh phúc đến từ lao động Vâng, kể cả từ việc kiếm tiền và tham gia vào dòng chảy nữa Hầu hết, những người được thừa kế rất nhiều tiền Đều biết rõ bản chất của điều này Không hoạt động, cuộc sống sẽ chỉ có sự nhàm chán Và theo sau là chán nản, tuyệt vọng Có tiền, đặc biệt là quá nhiều Có thể khiến cuộc sống vừa căng thẳng vừa nghèo nàn theo một cách nào đó Điều này có vẻ kỳ quặc với người nghèo Bạn thường nghe mọi người nói những câu như Anh chẳng giàu có thế thì làm gì phải phàn nàn nữa Ước gì tôi có được sắc rối như anh Ừ không, bạn không nên nghĩ thế Luôn luôn buồn chán, cảm thấy vô dụng và không có mục đích Cũng như phương hướng, giống như cuộc sống trong tù Của một tù nhân phải chịu án chung thân vậy Tôi biết rất nhiều người luôn mơ ước về cuộc sống như vậy Nó thường được lý tưởng hóa theo nhiều cách khác nhau Mọi người chỉ nghĩ rằng họ không muốn làm việc vì tiền bởi vì họ có cái nhìn không thực tế về việc giàu có là như thế nào. Bản chất của vấn đề là nếu bạn không có mục đích hay việc gì đó để làm mỗi ngày thì cuối cùng bạn sẽ trở nên buồn bã và chán nản. Tôi đã gặp rất nhiều người với ánh mắt phiền muộn nói rằng họ không cảm thấy bất kỳ niềm vui và hạnh phúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Họ chơi gương và dành mọi buổi tối ở các bữa tiệc. Nhưng sau một thời gian, lối sống này trở nên nhàn chán. Họ không có cảm giác thỏa mãn, không có cảm giác trở thành một phần của thứ gì đó lớn hơn bản thân. Đó là lý do vì sao tỷ lệ nghiện rượu và ma túy lại cao hơn ở những người cực kỳ giàu có. Có một cái ao đầy tiền cũng không đủ đảm bảo bạn hạnh phúc. Trừ khi bạn tìm thấy điều mang đến cho bản thân niềm vui và lan tỏa bản thân, còn không bạn sẽ không bao giờ thực sự trải nghiệm đồng tiền hạnh phúc liệu có thể tạo ra một khoản cất giữ và dòng chảy dồi dào tôi tin chắc rằng lúc này bạn đã nhận ra có một khoản cất giữ và dòng chảy lành mạnh rõ ràng là một sự đảm bảo nếu tạo ra một khoản cất giữ và dòng chảy đủ mạnh thì về sau bạn không cần phải căng thẳng nữa Con số thế nào còn tùy thuộc vào lối sống, yêu, nhu cầu và ưu tiên của bạn. Vậy làm thế nào để xác định đủ con số cho bạn một cách thực tế? Nếu đặt mục tiêu quá cao, bạn sẽ thấy mình rơi vào cái bẫy mà rất nhiều người đang mắc phải. Làm việc liên tục và không bao giờ thấy thỏa mãn. Để tâm trí được bình an, hãy tưởng tự xem tài sản và thu nhập bao nhiêu loại lý tưởng đối với bạn. Sau đó tìm kiếm một người có cuộc sống tương tự mà bạn quen biết hay ngưỡng mộ. Hãy học hỏi xem họ đã làm cách nào để đạt được cuộc sống đó. Nếu bạn thân thiết với người đó, hãy yêu cầu họ hướng dẫn bạn. Có lẽ họ cũng rất hào hức chia sẻ, hiểu biết và kiến thức của bản thân cho bạn. Họ cũng không vô cớ có được cuộc sống như vậy. suy ra cùng thì họ đạt được thành công tài chính với một tư duy nhất định. Nếu làm việc cho một công ty và cảm thấy bản thân không tiến lên theo cách bạn mong muốn hoặc bạn có thể làm được nhiều hơn nữa, vậy thì bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và kiếm một công việc hoặc vị trí phù hợp hơn với năng lực của bạn. Hãy tìm cách để bạn có thể đóng góp nhiều hơn. Khi tiến gần đến nơi mà bạn có thể tỏa sáng nhất, bạn sẽ thu hút được nhiều người hơn, kéo theo thu nhập của bạn sẽ tăng lên mạnh mẽ. Một trong những cách tốt nhất và phổ biến nhất để tìm hiểu về tình hình tài chính lý tưởng của bạn là tưởng tượng bản thân của mình 5 năm sau kể từ bây giờ. Hãy dành thời gian và hình dung điều này. Bạn thấy mình đang ở đâu trên bản đồ tài chính? Bạn muốn thấy mình đang làm gì? Bạn nghĩ rằng mình có thể đóng góp tài năng của bản thân cho thế giới bằng cách nào? Phong cách sống của bạn như thế nào? Bạn có đang cười không? Vui vẻ không? Hãy mạnh dạn lên. Tôi từng huấn luyện một bà nội trợ trẻ, người tưởng tượng mình là chủ doanh nghiệp. Trong vòng 3 năm, cô đã tạo ra thu nhập cao hơn chồng. Rồi hãy tưởng tượng, mình trong vòng 10 năm nữa, hãy tự hỏi bây giờ tôi là ai, tôi đang làm gì, tôi đang đóng góp bằng cách nào, tôi sở hữu tài sản gì, thu nhập của tôi thế nào, làm cách nào để tôi giúp đỡ được mọi người. Nếu thực hiện các bước này, Bạn sẽ đến được nơi bạn muốn đến Tiền đến mau chóng và dễ dàng Sẽ ra đi rất nhanh Tôi đã huấn luyện cho rất nhiều người hiểu về tiền bạc Họ mới bắt đầu tôi luôn Lúc mới bắt đầu Tôi luôn hỏi khách hàng phương thức họ kiếm tiền Một số kiếm tiền Bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giá rẻ Một số khác cung cấp các giá trị cao Chẳng hạn như đồ trang sức đắt tiền Tôi có thể nói rất nhiều về một người thông qua cách thức kinh doanh mà họ lựa chọn để theo đuổi Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng với người chỉ đơn giản muốn đóng góp theo cách riêng của họ và xây dựng một doanh nghiệp từng chút một có xu hướng chọn thương vụ kinh doanh khiêm tốn. Còn những người tham vọng có xu hướng chọn những dự án mạo hiểm và tốn tiền hơn. Nhờ đó họ có thể kiếm được lợi nhuận rất lớn trong một thương vụ. Họ thích ăn mặc ẩn tượng, Và tận hưởng những thứ đẹp đẽ Trong cuộc sống Chẳng hạn như đồng hồ, túi sách, hàng hiệu Họ có xu hướng đi những chiếc xe Sang trọng hơn song theo kinh nghiệm của tôi Cách mọi người kiếm được tiền Nhanh chóng và dễ dàng Hay chậm rãi và ổn định Cũng chính là cách mà họ mất nó Ví dụ rất nhiều câu chuyện với các tài việt lừng danh từng rất thành công nhưng bây giờ đã phá sản những người nổi tiếng và những người nhận được tài khoản thừa kế từ trên trời rơi xuống xong đã mất tất cả chỉ trong một thời gian ngắn ngủi khó tin được tôi có người bạn thân bán được hơn hơn một triệu cuốn sách nhưng mất toàn bộ tài sản chỉ vì một kênh đầu tư tệ lại có người khác mất tất cả tiền bạc khi phát triển một văn phòng mới Bài học rút ra từ câu chuyện là nếu bạn không cẩn thận hay chú ý số tiền bạn kiếm được sẽ biến mất rất nhanh. Giống như một số người chúng sổ số nếu bạn không cảm thấy đó là tiền của mình rằng nó thuộc về bạn một cách đường hoàng rằng bạn kiếm được một cách ổn định trung thực với niềm tin to lớn và phục vụ người khác thì bạn sẽ có xu hướng mất nó. Có một câu ngạn ngữ cổ rằng tiền đến như gió cũng sẽ đi nhanh như gió. Tiền đến chậm sẽ giúp bạn giàu có, trái ngược với tiền đến nhanh khi tiền đến với bạn một cách chậm rãi thường tốt cho cả việc kinh doanh và cuộc sống những người từ từ giàu lên và có chủ đích sẽ có xu hướng giữ được tiền trong một thời gian dài một trong số các lý do mà tôi cho rằng những người kiếm được tiền nhanh chóng cũng sẽ mất nhanh chóng bởi họ không sẵn sàng đón nhận nó Họ không có một kho kinh nghiệm rộng lớn để áp dụng và cuối cùng sẽ đưa ra những quyết định vội vàng mà thường là những quyết định sai lầm, chủ yếu được đưa ra do sợ hãi và theo quy luật, quyết định trong lúc sợ hãi thường rất tồi tệ dựa trên bí ẩn về sự khan hiếm hơn là dư thừa. Rất kỳ lạ, một trong những ngành nghề sản sinh ra các triệu phú là giặt khô, họ không hào nhoáng danh tiếng như thợ kim hoàn song tiền của họ lại chắc chắn hơn bất kỳ nghề nào khác với thợ kim hoàn vốn chỉ bán được hàng khi ghé thăm vài lần khi khách ghé thăm vài lần công việc kinh doanh của người giặt khô rất ổn định số tiền thu được rất ít nhưng đều đặn mỗi ngày và nếu thực hiện trong một thời gian dài họ sẽ trở nên giàu có thu nhập lặp đi lặp lại chính là cái nôi của thịnh vượng Vì vậy, nếu bạn muốn giàu có, bước đầu tiên cần làm là tìm một công việc bạn thật sự yêu thích, nơi bạn có thể phát triển và đóng góp. Bác sĩ, luật sư, kế toán, giặt khô, thợ kim hoàn, chủ doanh nghiệp, đầu bếp, chăm sóc, sửa chữa ô tô, nhà văn, nghệ sĩ, ca sĩ, vân vân Bất cứ nghề nào bạn chọn đều hoàn toàn có thể giúp bạn thành công hoặc trở thành triệu phú. Vấn đề không phải bạn làm gì mà làm bằng cách nào. sẽ mất rất nhiều thời gian Song điều quan trọng nhất là bạn có thể làm Để đảm bảo thành công của bản thân Là tìm được nơi mà kỹ năng và tài năng của bạn tỏa sáng Cho dù mất 10 năm bạn mới tìm ra được Thì cũng chẳng vấn đề gì Một khi bạn tìm thấy và làm tốt nó Thì chẳng có nghĩa gì Có thể ngăn cản bạn thành công Trong một thời gian rất ngắn Vài năm đầu tiên có thể phát triển rất chậm Nhưng khi đã định hướng được bản thân Đó là lúc mà bắt đầu kiếm được đồng tiền hạnh phúc. Nơi tiền chảy đến Nơi nào có năng lượng là tiền sẽ chảy đến đó hay nói cách khác, tiền sẽ không đi đến nơi không có ai hoặc không có gì. Bởi vậy các thành phố lớn như New York, London, Paris, Thượng Hải và Tokyo đều luôn có sẵn nhiều cơ hội. Nơi nào có nhiều người tụ tập tiền sẽ đi tới đó. Đó là lý do tại sao các thành phố lớn càng ngày càng trở nên đông Úc hơn, thu hút nhiều người ở vùng ngoại ô và nông thôn. Hơn nửa dân số trên thế giới đang sinh sống ở các thành phố lớn và dự kiến là trong vài thập kỷ tiếp theo, số người sống ở thành phố sẽ gia tăng hơn nữa. Vậy nên, nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì sống ở thành phố sẽ tốt hơn là sống ở trong rừng. Mặc dù Internet đã tạo ra một số những thay đổi, Nhưng lý do tất cả những người trong ngành công nghệ thông tin lại tập hợp ở thông lũng silicon là vì có rất nhiều cơ hội ở đó. Với lĩnh vực kinh doanh trên Internet, việc gặp gỡ các nhà đầu tư, marketing, quan hệ khách hàng và kỹ sư trở nên dễ dàng hơn. Đến những nơi đông người, con người bằng năng lượng, bằng tính bạc. Khi dòng chảy tiền quá lớn và quá nhanh, bạn sẽ không có thời gian để thưởng thức nó. Tình trạng này có thể gây ra những xáo trộn trong nguồn lực rất nghiêm trọng. Hãy thử tưởng tượng thu nhập của bạn gấp 10 lần và chi phí cùng rắc rối cũng gấp 10 lần lên. Nếu vấn đề này xảy ra quá nhanh, bạn không kịp chuẩn bị kỹ càng thì sẽ rất dễ bị choáng ngợp. Một số người thậm chí còn không biết phải làm gì khi đối mặt với dòng chảy quần quận đó. Vậy làm thế nào để bạn biết được dòng chảy nào là phù hợp với bản thân? bạn sẽ dựa trên cảm nhận nó con số thế nào phụ thuộc vào từng cá nhân có người cảm thấy thoải mái với dòng tiền 3.000 đô mỗi tháng có người lại yêu cầu nhiều hơn vài người có rất nhiều tiền đến nỗi không thể theo được dấu vết và cảm thấy bị đè nặng bởi trách nhiệm của bản thân hãy đi theo dòng chảy mang lại cho bạn cảm giác bình yên đến lúc này bạn đã hiểu cách dòng chảy hoạt động làm thế nào để trở thành một thỏi nam châm hút tiền và kích thức của dòng chảy bạn cần để có thể thoải mái và hạnh phúc trong cuộc sống giờ thì là lúc bạn cần đi tìm dòng chảy phù hợp để tham gia vào đó bạn tìm dòng chảy ở đâu bạn biết nó có phù hợp hay không khi gia nhập vào nó tôi biết điều này nghe có thể hơi lòng vòng song thật sự là như vậy tham gia vào vòng chảy nghĩa là bạn hoàn toàn đắm chìm trong hiện tại bạn thả lỏng hoàn toàn Thời gian dường như ngồi vụt trôi, bạn dễ dàng sử dụng các kỹ năng và trí tuệ của mình. Bạn nhận thấy công việc mình đang đóng góp và tạo ra sự khác biệt. Bạn biết mình đang ở đúng dòng chảy bởi vì thật kỳ lạ, bạn không cảm thấy mình đang làm việc chút nào. Có một cảm giác kiếm đồng tiền hạnh phúc giống như đi chơi vậy. Nếu cảm thấy như đang đi chơi, nghĩa là bạn đã tham gia vào dòng chảy đúng. Ngược lại, bạn cần tiếp tục tìm kiếm. Những người khỏe mạnh luôn sống trong dòng chảy tiền vui vẻ bởi vì dù có làm gì thì họ vẫn luôn có khả năng thu hút tiền Họ tiêu tiền theo cách khiến cho bản thân hạnh phúc Họ là những người không có bất kỳ phàn nàn nào về cuộc sống Nếu cảm thấy thoải mái với dòng chảy bạn có thể chia sẻ dòng chảy của mình với người khác Một điều thú vị về tiền là bạn càng cho phép dòng chảy của mình Chẳng hạn như chia sẻ càng nhiều nó lại càng phát triển mạnh mẽ hơn Hãy tưởng tượng có hai người bạn Một người luôn cho bạn lời khuyên, cơ hội, công việc Và giới thiệu khách hàng Người khác thì không làm gì cả Vậy bạn sẽ chọn ai trong hai người này Nếu có thể chia sẻ một cơ hội tốt Tham gia đúng nhóm Để tìm được đúng dòng chảy Trước tiên bạn phải tìm được đúng nhóm của mình Nhóm của bạn là những người sẽ cộng sinh với bạn Họ đánh giá cao những gì bạn làm và bạn là ai Họ hỗ trợ bạn mua sản phẩm, dịch vụ của bạn Họ giữ cho bạn luôn tiến lên Họ luôn tích cực ủng hộ sự thành công và vươn lên của bạn Nhóm của bạn không cần thiết phải là gia đình của bạn Họ có thể là bất cứ ai Với nền kinh tế toàn cầu hiện nay thì họ có thể ở bất cứ đâu trên thế giới Nếu biết mình thuộc nhóm nào, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó có thể là một nhóm nghệ thuật, nhóm nghệ thuật hay câu lạc bộ doanh nhân. Cho dù thuộc bất cứ nhóm nào, mỗi khi tham gia vào đó, bạn sẽ cảm giác như được trở về quê hương bởi vì các thành viên trong nhóm chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Họ trân trọng cảm giác của bạn, những việc bạn làm và quan trọng nhất bạn là ai. Khi ở cùng nhóm của mình, bạn sẽ cảm thấy an toàn, kèm cảm giác thân thuộc. Bất cứ điều gì bạn làm đều đến một cách rất tự nhiên. Tìm kiếm cảm giác đầy đủ hơn khi mong muốn ít đi. Luôn cảm thấy mình xứng đáng có nhiều hơn nữa là một suy nghĩ nguy hiểm đối với cuộc sống. Đơn giản là bạn không thể mãi nhận được nhiều hơn. Nhưng áp lực tồn tại, mọi người đều cảm thấy nó và ai cũng muốn nhiều hơn. Ngày càng có nhiều trẻ em phàn nàn về sự nhàm chán mỗi khi về nhà Và cha mẹ cảm thấy cần phải có nhiều nghĩa vụ hơn để giúp chúng giải trí Vợ chồng cảm thấy áp lực kiếm tiền, giao tiệp và chu cấp cho người còn lại nhiều hơn Chúng ta cảm thấy có lỗi nếu không thể cung cấp nhiều hơn Mọi người đều cảm thấy mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa song chúng ta không giỏi trong việc mô tả cảm xúc của mình bằng lời nói Ngay cả các nhà lãnh đạo và hình mẫu của chúng ta cũng liên tục phải phấn đấu nhiều hơn nữa Tuy nhiên, thời đại đang thay đổi và nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy phát bệnh vì lối sống này Như đã đề cập trước đó, khi 29 tuổi tôi bước vào giai đoạn làm việc nửa ngày để có thời gian chăm sóc con gái Tôi thường nói đùa rằng trong quá trình chuyển đổi từ nhiều sang ít tôi thấy mình bận rộn hơn bao giờ hết buồn cười thay tôi lại thấy căng thẳng hơn về cuộc sống tại thời điểm mà đáng ra tôi nên cảm thấy dễ chịu hoặc thư thả như một người cha ở nhà chăm sóc đứa con đang lớn lên Bạn có thể làm việc điên cuồng mà vẫn thấy thong thả hay bạn muốn một lịch trình trống và phải nhấn ga, đạp phanh cùng lúc Bạn nghĩ mình có thể chịu được được bao lâu trước khi kiệt sức Trong thời đại hiện nay Tâm trí chúng ta có khả năng kê, quay cuồng ngàn dặm mỗi giờ trong suốt những khoảnh khắc khi chúng ta có ít việc để làm. Làm những điều mình thích, buông bỏ mọi thứ không cần thiết, không hề mâu thuẫn với nhau. Tất cả những gì bạn phải làm là dừng lại, suy nghĩ về điều bạn mong muốn, bắt đầu di chuyển theo hướng nó. Hãy tưởng tượng một cuộc sống mà bạn chỉ tiếp xúc với những người bạn yêu quý, ở nơi bạn yêu thích, làm những gì bạn muốn. Bạn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn hay hạnh phúc hơn thì đòi hỏi ít đi. Tạo ra dòng chảy nghĩa là chia sẻ nó. Bạn không cần phải có cái gì đó rồi mới bắt đầu tạo ra dòng chảy. Không phải triệu phú tự thân nào cũng có tất cả khi họ mới bắt đầu. Tại sao vì sau họ lại thành công đến thế? Câu trả lời là vì họ liên tục trao đổi lấy cái tốt hơn. Đầu tiên họ chia sẻ trái tim và đam mê của mình. Mọi người luôn thích ủng hộ người có đam mê Bất kể bạn đến nơi nào Thì những người có đam mê luôn được hỗ trợ rất nhiều Bản chất tự nhiên của chúng ta là muốn giúp đỡ người khác Khi thấy họ làm việc chăm chỉ Bạn có bao nhiêu bạn bè Tôi không hề lo lắng về tiền bạc Không phải vì tôi có nhiều tiền Mà bởi vì tôi có những người bạn tuyệt vời Một hôm tôi thử đếm xem mình có bao nhiêu người bạn đáng tin cậy Con số cả thầy là hơn 50 người Vì thế, nếu bị mất đi tất cả những thứ đang có Tôi có thể đến nhà của một người bạn Và đề nghị họ cho tôi ở lại một tuần Tôi có thể ở cùng gia đình họ Tôi sẽ chăm trẻ, làm việc mặt Lắng nghe các vấn đề cuộc sống của họ Mà không đưa ra bất kỳ phán xét nào Tôi là một vị khách đáng yêu Tôi có thể lau dọn dẹp nhà cửa vệ sinh Rửa chén bát, thay bóng đèn hỏng Sau đó tôi lại chuyển đến nhà người bạn khác, cứ như vậy. Sau 50 tuần, tôi sẽ quay lại nhà người bạn đầu tiên và hỏi thăm họ. Ngay cả khi không có tiền, tôi vẫn có thể sống nốt quãng đời còn lại trong hòa thuận và bình an. Nhiều người nói rằng họ không có 50 người bạn hoặc chuyện này sẽ rất khó thực hiện ở một đất nước như Mỹ, nơi bạn được cho là phải tự mình làm mọi thứ. Thậm chí trẻ em cũng có ý định sẽ chuyển nhà ra ở riêng ngay sau khi học xong. Hiện tại điều này có thể đúng, nhưng văn hóa đang dần thay đổi. Và trên khắp thế giới, mọi người nhận ra tầm quan trọng của một mạng lưới rộng lớn. Vậy nên bạn hãy bắt đầu từ một nhóm nhỏ, thân thiết với năm hoặc 10 người bạn. Thử hỏi họ xem liệu bạn ở cùng họ một tháng cho đến khi bạn tự đứng vững được không. Mục đích của thử nghiệm này không nhằm chỉ ra bạn có thể trông cậy vào bao nhiêu người bạn, mà muốn bạn tin rằng cuộc sống có thể không cần đến tiền. Chỉ là một bài tập về tinh thần thôi. Có thể bạn chẳng bao giờ về ăn bám bạn bè suốt một năm, nhưng sẽ cảm thấy cực kỳ yên lòng khi biết mình không phải gánh vác gánh nặng một mình. Điều bạn sợ không phải rơi vào trạng thái mất hoặc không có tiền, bạn sợ ở một mình bạn sợ không thể ăn hay sống được nhưng ngay cả khi không có tiền nếu bạn vẫn chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng vào bạn bè hoặc gia đình những người sẽ giúp đỡ bạn vô điều kiện không cần sợ gì cả bạn chỉ cảm thấy vui vẻ được đánh giá cao và biểu hiện dưới dạng động lực tích cực trong các hoạt động thường ngày Ngay tại thời điểm này Có rất nhiều người bị mắc kẹt Bởi chính nỗi sợ của bản thân Họ không dám rời bỏ công việc Mình không thích vì sợ hãi Nếu mất việc sẽ không có thu nhập Dẫn tới họ không thể sống được Hay như họ vẫn tự nhủ như vậy Nhưng điều này Có hoàn toàn đúng không? Câu trả lời là không Bạn luôn có cách Để sống sung sướng và giàu có Đầu tiên là nhìn mọi thứ Ở góc độ khác Sự đảm bảo thực sự không nằm ở số tiền bạn có mà nằm ở người mà bạn quen biết và tin tưởng. Luôn nói Adilato với tiền. Cố vấn của tôi, Huawei Takeda, người được gọi là quan đêm phép của Nhật Bản, tưởng dạy tôi bí mật về tiền bạc. Chiều khóa để có được nhiều tiền hơn, ông nói là cảm ơn tiền khi nó đến và cảm ơn một lần nữa khi nó rời đi. Tin tưởng vào dòng tiền là tin tưởng vào cuộc sống của bạn. Đến bây giờ, hẳn bạn đã biết tin tưởng vào dòng tiền chính là tin tưởng vào tương lai. Bạn biết điều khiến bạn lo lắng không phải là tiền mà chính là tương lai của bạn. Bạn lo lắng liệu mình có thể giữ được số tiền đang có hay tiếp tục kiếm đủ tiền để sống không? Quả là một cảm giác ngụt ngạt. Một khi đã hiểu cơ chế tâm lý này, Bạn sẽ biết mình phải giải quyết các vấn đề niềm tin của bản thân như thế nào Trừ khi hiểu rõ rằng những vấn đề niềm tin Nếu không, dù có bao nhiêu tiền hoặc tích lũy được bao nhiêu Vẫn sẽ không bao giờ ngừng lo lắng Nếu bạn có thể tin tưởng vào cuộc sống và tương lai Những lo lắng về tiền của bạn sẽ biến mất Bạn có thể trông cậy vào bản thân Cũng như mạng lưỡi hỗ trợ của mình Hãy tin tưởng vào dòng chảy của bạn Nếu đang gặp xáo trộn trong dòng chảy êm đềm Thì đây chính là cơ hội tuyệt vời Để thử nghiệm một thứ mới mẻ Có thể là lúc tạo ra một dòng chảy khác Nếu cảm thấy bế tắc Hãy gọi điện cho những người mà bạn tin tưởng Và nhờ họ giúp đỡ Sẽ có người xuất hiện hỗ trợ bạn Nếu bạn không yêu cầu giúp đỡ Mọi người sẽ không biết bạn đang cần sự trợ giúp Đúng là rất khó mở lời nhờ vả người khác song chính nỗi sợ đã ngăn cản bạn tìm kiếm sự giúp đỡ Bạn sợ mọi người nghĩ xấu về mình hay lo lắng người khác đánh giá bạn không tốt Một lần nữa bạn cần thay đổi nỗi sợ bằng niềm tin Bạn phải tin rằng mọi người rất tốt và muốn giúp đỡ bạn Và tôi đảm bảo với bạn là mọi người rất thích giúp đỡ người khác Có nhiều người tốt hơn bạn nghĩ Một khi thoải mái yêu cầu giúp đỡ Bạn sẽ thấy thế giới này rất nhiều người hạnh phúc Đáng yêu và sẵn sàng hỗ trợ bạn Tôi đã học được cách yêu cầu giúp đỡ trong những năm qua Lúc đầu bạn sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc hơi khó xử Nhưng một khi đã làm được Nó sẽ trở nên dễ dàng hơn Và kết quả có thể khiến bạn cảm thấy kinh ngạc Bạn không bao giờ biết mình mong đợi những gì Theo một nghĩa nào đó Nó có nghĩa là đầu hàng. Và khi bạn đầu hàng, phép màu sẽ xảy ra. Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về những người cầu nguyện được giúp đỡ và thật kỳ diệu sau đó họ đã nhận được nó. Tôi đảm bảo một khi bạn đã trải qua điều này, thế giới của bạn sẽ thay đổi. Cách xây dựng một dòng tiền hạnh phúc Nếu bạn chưa có dòng tiền hạnh phúc, thì có một số cách để tạo ra nó. Dưới đây là 10 cách hàng đầu của tôi để tạo ra dòng tiền hạnh phúc. một Quyên góp tiền Quyên, quyên tiền từ thiện là một cách tuyệt vời để cảm nhận dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Bạn không cần quyên góp cả một gia tài, chỉ cần vài đồng đô thôi đã có thể làm nên sự khác biệt, khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Quyên tiền từ thiện sẽ gửi thông điệp bạn đã có quá đủ đến bộ não và các nguồn năng lượng xung quanh bạn. Bạn đang dư thừa nên không cần lo sợ. Hãy tìm một nhóm hoặc một tổ chức từ thiện bạn quan tâm và phù hợp với niềm tin của bạn. Tặng tiền cho bạn bè Có thể bạn đã từng cho vay tiền trong quá khứ và có thể bạn được yêu cầu cho vay hoặc đầu tư tiền. Trao tiền cho những người thân yêu của bạn Luôn là đồng tiền hạnh phúc Trong cuộc sống Luôn có những lúc mọi người cần tiền Có thể bạn đã có đủ mọi nguồn lực Tôi từng tặng tiền cho người thân quen Những người luôn theo đuổi ước mơ Và bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng Khi tiền của mình phục vụ cho bạn bè Và hỗ trợ họ trong cuộc sống Đó là một cảm giác tuyệt vời Không gì sánh được 3. Tặng quà cho bạn bè cho bạn bè tặng quà cho bạn bè là một cách tiêu tiền thú vị. Trong nhà tôi có một tủ chuyên để cất quà tặng. Lúc đi mua sắm, chúng tôi chủ yếu mua quà cho bạn bè. Một hôm vợ chồng tôi đi mua đồ, tôi là người trả tiền và mang vác đồ mua được. Trên đường trở về chỗ đậu xe, hai tay tôi đầy ắp các túi đồ, có lẽ phải hơn 10 chiếc to nhỏ khác nhau. Chẳng món nào trong đó là dành cho chúng tôi cả Mà đều là quà tặng cho bạn bè thân thiết Bạn không cần phải mua những món quà đắt tiền Một hộp trà thảo dược nhỏ cũng là một món quà tuyệt vời Người được nhận sẽ rất hạnh phúc và cả bạn cũng vậy 4. Luôn luôn đưa nhiều hơn Nếu như, nếu cho ai đó thứ gì, bất kể là gì Hãy luôn đưa nhiều thêm Khi rơi vào tình huống buộc phải yêu cầu giúp đỡ hoặc vay mượn thứ gì, chúng ta thường yêu cầu ít hơn mức bản thân thật sự cần vì cảm thấy xấu hổ nếu chúng ta không có chút nào. Vậy nên, nếu có người tìm đến bạn và yêu cầu một cái gì đó, hãy cố gắng hiểu tại sao họ cần bạn giúp đỡ và trao cho họ nhiều hơn họ yêu cầu. Nếu ai đó hỏi mượn một cây bút, hãy đưa thêm cho họ một cuốn sổ Nếu bạn là ông chủ thuê nhân viên mới, hãy cho họ mức lương cao hơn họ yêu cầu một chút. Nếu bạn đang đàm phán một thương vụ với khách hàng, hãy xem xét có thể bổ sung một dịch vụ miễn phí nào không. Trao nhiều hơn trong những tình huống này là biến năng lượng miễn cưỡng, lo lắng thành năng lượng tích cực mang lại cho mọi người cảm giác được chăm sóc và yêu thương. Nó giống như cách đầu tư cho sự giàu có về mặt tình cảm của bản thân và cộng đồng. Trả nhiều hơn số tiền phải trả. Nhiều người rất ngạc nhiên về điều này. Khi nhận được hóa đơn, tôi sẽ thanh toán càng sớm càng tốt. Đôi lúc tôi trả nhiều hơn số tiền phải trả một chút để thể hiện sự đánh giá cao của tôi. Điều này khiến nhiều người sửng sốt. Họ nói rằng trong suốt sự nghiệp của mình chưa bao giờ họ nhận được nhiều hơn số tiền họ yêu cầu. Khi được trả ít hơn họ thấy buồn bã. Xong nếu được nhận nhiều hơn thì họ thấy choáng váng. Tôi trả tiền nhiều hơn chỉ để xem phản ứng của họ và cảm thấy thật vui. Mọi người không quen được trả tiền nhiều hơn. Mục đích của tôi là nhằm thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc cho và nhận Nó mang lại cho tôi niềm vui lớn lao Tặng một món quà hay biếu tiếp cho khách hàng hoặc sếp của bạn Chúng ta thường quên cảm giác kỳ diệu như thế nào khi nhận được tiền từ khách hàng hay ông chủ Họ có thể chọn người khác để đưa tiền Xong họ đã gặp và chọn bạn Chẳng hạn như nếu bạn là một người dọn dẹp Họ có thể tìm một người khác nhưng họ lại đến với bạn thể hiện sự đánh giá cao nhất dành cho bạn bằng một tấm bưu tiếp hay một món quà. Bất cứ khi nào đi đến hiệu sách và nhìn lướt qua, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi hàng trăm kệ sách. Trong số sách này, làm sao một người có thể chọn được đúng sách của tôi, gần như không thể tìm thấy và mua nó từ hàng trăm ngàn cuốn sách có sẵn. Tôi sâu sắc biết ơn tất cả những độc giả của mình. Để thể hiện sự đánh giá cao của mình, hãy gửi tặng thứ gì đó tới khách hàng của bạn. Nếu đang làm việc trong một công ty, thì ông chủ có lẽ là người bạn cần cảm ơn đó. Điều thú vị là nếu bạn nói lời cảm ơn với họ, thì họ sẽ luôn ghi nhớ sự đánh giá cao của bạn. Nếu có một cơ hội, họ sẽ trao cho bạn bởi vì bạn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của họ. Hãy vui mừng khi nhận được tiền Lúc nhận được tiền Hầu hết chúng ta đều cảm thấy vui mừng Xong lại xấu hổ không thể hiện nó Hầu hết chúng ta được dạy Phải kìm nén cảm xúc của bản thân Và không bao giờ Trong mọi trường hợp Được đề cập đến tiền Nếu bạn tỏ ra vui vẻ Khi nhận được một món quà sinh nhật Thì rất bình thường Nhưng vì một số lý do Chúng ta không thể bày tỏ sự khân hoan Khi nhận được tiền Hãy thể hiện cảm giác hạnh phúc của bản thân bất cứ khi nào bạn nhận được tiền. Nếu để người đưa tiền cho bạn thấy bạn sung sướng như thế nào, thì họ cảm thấy muốn làm lại một lần nữa để bạn hài lòng. Thật sự dễ chịu khi được đối diện với một khuôn mặt hạnh phúc. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời khi bạn cảm nhận và bày tỏ niềm vui nếu nhận được thêm tiền. Một ngày, tôi nhận được một phiếu giảm giá 2 đô la ở một cửa hàng đạp hóa. Tôi đã nói, chà, tôi mừng quá. Người bên cạnh đã tư thêm cho tôi một phiếu giảm giá của cô ấy vì thích thú nụ cười của tôi. Cô ấy muốn nhìn thấy tôi vui vẻ vì phiếu mua hàng 2 đô la của mình. Tôi đã trao cho cô ấy nụ cười rạng rỡ nhất. Bạn đã bao giờ đi mua sắm chỉ nhằm khiến người chủ hàng quen biết vui vẻ chưa? Đó có thể là một người chủ hàng tạp hóa hay một quán ăn Tặng lại nụ cười cho người tặng bạn thứ gì đó là cách hiệu quả để duy trì dòng chảy 8. Hãy cầu nguyện tiền bạn tiêu đi được hạnh phúc Đây là điều tôi học được từ người cố vấn của mình Bất cứ khi nào tiêu tiền tôi luôn thầm nhủ trong đầu Có lẽ số tiền này sẽ phù hộ cho mình và những người thân yêu của mình bởi số tiền mình bỏ ra sẽ mua thức ăn hoặc có ích với người nào đó. Bất cứ khi nào tiêu tiền, hãy luôn cầu chúc cho một người hoặc công ty bằng cách cầu chúc cho họ bằng tiền của mình. Bạn đang tạo ra dòng tiền hạnh phúc. Trước khi đi ngủ, hãy nhớ xem lại bạn đã đưa tiền cho ai vào ngày hôm đó và tưởng tượng đến những điều tuyệt vời sẽ xảy đến với họ. Nếu bạn duy trì thái độ này, mọi người sẽ chú ý và quan tâm tới bạn. Không cần bạn phải nói gì, mọi người đều cảm thấy năng lượng ấm áp và yêu thương từ bạn. Hãy mua từ người mà bạn yêu quý. Với việc bùng nổ mạng lưới Internet, ngày nay chúng ta mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Những cảm giác mua trực tiếp từ người bán thực sự thú vị. Đó là lý do tại sao các trung tâm mua sắm các cửa hàng nhỏ vẫn tồn tại. Nếu tiếp tục duy trì thói quen mua sắm trực tuyến thì sẽ đến lúc không còn các cửa hàng nữa. Đặc biệt là những cửa hàng lâu đời ở địa phương vốn rất cần thiết với hạnh phúc và lối sống của chúng ta. Tôi tin rằng nguyên nhân các cửa hàng này vẫn ở khắp nơi là bởi mọi người vẫn muốn tận mắt nhìn thấy hàng hóa Được truyền cảm hứng và tương tác với người khác Chúng ta muốn đến một nơi đông người Nơi có nguồn năng lượng dồi dào Nếu mua hàng từ người chúng ta quý mến Dù biết có thể mua được ở nơi khác Với mức giá tốt hơn Tức là chúng ta đang giúp người đó duy trì hoạt động kinh doanh Chúng ta mang đến cho họ hạnh phúc Giữ họ tồn tại trong dòng chảy của họ Vì vậy Bất cứ khi nào đi mua sắm Hãy đến những địa điểm quen thuộc Mua từ người mà bạn yêu mến Và bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều Bạn có thể làm như vậy khi mua hàng trực tuyến Nếu mua thứ gì đó từ một cửa hàng trực tuyến yêu thích Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu vì tiền Bạn chi tiêu là tiền hạnh phúc Hãy biết ơn mọi thứ Bài học sâu sắc trong việc tạo ra và đảm bảo sự giàu có đến với tôi từ Kaway Takeza, người cố vấn của tôi. Ông từng kể cho tôi câu chuyện về người đàn ông đã tìm đến ông trong tuyệt vọng. Người đàn ông này có một khoản nợ khổng lồ và vô cùng cần tiền. Kaway nói sẽ cho tiền, nhưng chỉ khi anh ta nói trăm 100.000 lần, nghĩa là anh ta phải nói arigatou mỗi phút hàng ngày trong nhiều tháng cho đến khi hết. Người đàn ông đồng ý Đến lúc quay lại nhận tiền Thì anh ta không cần nó nữa Tại sao? Bởi tư duy đánh giá cao của anh ta Bắt đầu gặt hái những phần thưởng riêng Anh ta có khả năng trả hết nợ Và không cần vay thêm tiền nữa Mỗi lần nói cảm ơn Chúng ta đã giải phóng Một nguồn năng lượng mạnh mẽ vào thế giới Chúng ta lập tức hiện diện Chúng ta nhận ra những thứ Mình đang có là đủ Chúng ta rất đầy đủ Chúng ta có tất cả những thứ cần thiết Hiểu và cảm nhận điều này Là năng lượng mạnh mẽ trong vũ trụ Bạn có thể đạt được mọi thứ Theo đúng nghĩa đen Nếu biết tỏ ra biết ơn và cảm kích Bạn muốn giàu có Hạnh phúc, bình yên Hãy nói cảm ơn Rất đơn giản phải không Chương năm, Tương lai của tiền Trong chương này tôi muốn khám phá Tương lai của tiền Không chỉ với bạn mà là với cả thế giới Của chúng ta Thế giới thay đổi kéo theo cuộc sống Của chúng ta cũng thay đổi theo Những thay đổi sắp xảy ra Sẽ rất tuyệt vời Không có gì đáng kinh ngạc Khi chúng ta vượt qua mọi giới hạn Trong trí tưởng tượng của chúng ta Không có gì đáng kinh ngạc Khi chúng vượt qua mọi giới hạn Trong trí tưởng tượng của chúng ta song đồng thời cũng sẽ gây ra khả năng có nhiều cảm xúc hỗn loạn. Chúng ta cũng phải nhìn một cách thực tế, tương lai có rất nhiều thách thức đáng lo ngại. Trong vòng 30 năm tới, có khả năng dân số sẽ giới Dân số thế giới sẽ là 10 tỷ người, và nhu cầu về thực phẩm dự kiến sẽ tăng thêm 70%. Đại dương bị rác thải nhựa, lấp đầy, biến đổi khí hậu đang dần ảnh hưởng đến mực, mực nước biển và ngành nông nghiệp. Chúng ta sẽ phải chăm sóc một lượng lớn dân số giả, giải quyết hàng loạt khủng hoảng sức khỏe khác nhau và đáp ứng nhu cầu về năng lượng tăng cao, trong khi đó xung đột giai cấp và căng thẳng chính trị ngày càng sâu sắc. Mặc dù xuất hiện nhiều thách thức, nhưng bạn, cũng... nhưng bạn đã từng dành các khoảnh khắc để xem xét thế giới mà chúng ta được thừa hưởng và những tiến bộ đạt được trong hai thế kỷ qua chưa? Con người sống thọ hơn, nhiều người sống đến 80 tuổi, bệnh nhiễm trùng từng đe dọa, tính mạng phần lớn đã được xóa bỏ hoặc ngăn chặn, Ở hầu hết các nước phát triển, nguồn nước không còn bị dịch tả ký sinh trùng nữa, phần lớn các quốc gia sống trong hòa bình, hiện chúng ta không phải sống trong một cuộc chiến tranh thế giới. Và dù chiến tranh đã diễn ra hay có khả năng xảy ra ở vài nơi trên thế giới thì hầu hết các quốc gia đều dựa vào ngoại giao để hòa giải Các tiến bộ trong kỹ thuật và kiến trúc đã mang đến cho chúng ta những ngôi nhà cùng các doanh nghiệp có hệ thống điều hòa khí Nhiều người sống ở các nước phát triển hiếm khi phải chịu đựng các yếu tố thời tiết khắc nghiệt Chúng ta cũng sử dụng điện năng khôn ngoan hơn và ngày càng ít phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch Và với tất cả những tiến bộ trong công nghệ, chúng ta có nhiều thời gian giải trí cũng như tương tác với mọi người trong thế giới ảo hơn bao giờ. Thông tin vốn cần thời gian và nguồn năng lượng đáng kể để thu thập trong quá khứ thì bây giờ chỉ mất vài giây và nằm trong tầm tay của chúng ta theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có vô vàn cách thức khác nhau để theo đuổi vẻ đẹp, chân lý, ý nghĩa và hạnh phúc. Có lẽ chúng ta đang sống trong một giai đoạn có quá nhiều cách mạng, có quá nhiều đột phá và khám phá về luật chơi cũng thay đổi xảy ra cùng lúc. Có lẽ cùng với những thay đổi này, chúng ta phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác nhưng không kém phần sâu sắc, khủng hoảng hiện sinh. Trong triết học, hiện sinh là tình trạng mất, định hướng, bối rối hoặc sợ hãi khi đối diện với một thế giới có vẻ như vô nghĩa và phi lý. Chúng ta hiểu biết thế giới và cách nó hoạt động có lẽ nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử loài người, song vẫn còn những lỗ hổng trong kiến thức của chúng ta. Và vì những lỗ hổng này, chúng ta có thể cảm thấy mình như là một kết quả vô hình của một thế giới vật lý, hay cuộc sống của chúng ta diễn diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi và đơn giản chúng ta chả là gì cả. Cuộc sống khi được định nghĩa là chẳng là gì ngoài sự tình cờ, có thể khiến chúng ta cảm thấy bấp bênh, không mục đích, không hy vọng. Tồi đệ nhất, chúng ta có thể coi cuộc sống chỉ là quá trình già đi, mất mát, khổ đau, cuối cùng là cái chết, được điểm xuyết bởi những thú vui nhất thời ngắn ngủi. Và trong giới hạn của định nghĩa này, có thể là nguồn cơn của sự nhầm lẫn và ghen tị. Tại sao một số người lại có rất nhiều, số khác lại chẳng có gì? Tại sao vài người phải chịu đau khổ cả đời, trong khi những người khác dường như tận hưởng hết sự giàu có, cơ hội sung sướng và vui vẻ? Bất chấp tất cả các tiến bộ và cải tiến trên thế giới, chúng ta thật dễ dàng rơi vào tình trạng tủ túng, tuyệt vọng và choáng ngợp về lo lắng. Vì vậy, cách nào để bất cứ ai cũng có thể thay đổi nỗi tuyệt vọng và lo lắng của họ, Làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi xu hướng chung và tập trung vào câu hỏi vấn đề là gì Làm cách nào để chúng ta có thể thay đổi giọng nói trong đầu rằng Mình đã phạm sai lầm, đừng cố gắng nữa, hãy bỏ cuộc đi Đây chính là lối tư duy dựa trên sự khan hiếm vô cùng nguy hiểm mà tôi đã cảnh báo bạn Điều mấu chốt của nó là khuyến khích chúng ta phản bội con người mà chúng ta có thể trở thành trong tương lai. Chấp nhận tình trạng mà chúng ta đang mắc kẹt ở hiện tại. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi tình trạng này khi quyết định nhắm đến một cái đích nào đó và cam kết với bản thân. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình nếu quyết định tập trung vào lòng biết ơn, bắt đầu hành động với sự tin tưởng chân thành vào cuộc sống và tương lai. Dù bạn được sinh ra trong một gia đình khó khăn Hay bạn tự đặt mình ở đó cũng không quan trọng Bạn là một phần xây dựng nên câu chuyện Và tin tốt rằng. và tin tốt là bạn chính là tác giả của câu chuyện này Bạn quyết định nội dung của nó Và có thể câu chuyện về mưu cầu hạnh phúc Hay một hành trình phiêu lưu do bạn lựa chọn cuộc cách mạng nhận thức 30 năm trước ai có thể tưởng tượng được Mạng internet sẽ trở nên như thế nào Chưa từng có một cuộc cách mạng thông tin như thế kể từ khi báo in xuất hiện Mọi người bắt đầu tin rằng giảng đường của các trường đại học sẽ sớm trở nên lỗ thời Vì bài giảng cũng như sách nói của các giáo sư, các nhà khoa học trên thế giới có thể được chia sẻ với tất cả mọi người trí tuệ nhân tạo đang ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ từ thế giới. Chúng ta hãy dành một phút để tìm hiểu nó kỹ hơn nếu bạn chưa biết nhé. Trí tuệ nhân tạo còn được gọi là trí tuệ máy móc vì cơ bản là một tập hợp các kết quả quan sát từ thế giới tính toán để đạt được hiệu quả tối đa nhất cho các mục tiêu của nó. Ví dụ, trí tuệ nhân tạo được lập trình thành một robot hai chân đang cố gắng thực hiện bài tập đi thăng bằng trên thanh xà ngang. Trí tuệ nhân tạo sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập từ những thất bại trước đó cũng như chi tiết về môi trường xung quanh để tự điều chỉnh thăng bằng nhằm thực hiện thành công bài tập này. Một cụ máy có khả năng tự học hỏi và thích nghi. Chúng ta có thể... sử dụng nó để cải thiện đáng kể mọi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể làm những việc như thông báo cho nông dân loại cây trồng nào là tốt nhất nó sẽ học cách xác định triệu chứng sớm của bệnh tật nó cũng đang tạo ra những phương thức mới cho các công ty nhằm cắt giảm chất thải cải thiện chuỗi cung ứng có nhiều điều để nói về trí tuệ nhân tạo mà tôi lại không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này song điều quan trọng là phải hiểu rõ về những gì có thể xảy ra Bởi chúng ta không muốn những hành động trong tương lai lại dựa trên nỗi sợ về những điều chưa biết Viện tương lai ước tính rằng phần trăm công việc sẽ chỉ tồn tại đến năm 2030 Tuy nhiên trí tệ nhân tạo không làm mọi công việc trở nên lỗi thời Mà trong thực tế nó làm tăng thu nhập cho một loạt công việc mới Ngoài trí tuệ, nhân tạo sẽ có rất nhiều ngành công nghệ mới ra đời như khám phá năng lượng tái tạo và vật liệu thân thiện. Hiện đang có những chiến lược mới để loại bỏ nhựa ra khỏi đại dương trên quy mô lớn. Chúng ta đang trên con đường thu hoạch và dự trữ năng lượng mặt trời, năng lượng gió để cung cấp năng lượng cho nhà cửa và xe cộ Ngay cả năng lượng nhiệt hạch cũng đầy hứa hẹn cho một nguồn cung cấp năng lượng sạch và dồi dào trong tương lai. Quan trọng là phải ghi nhớ điều này bởi nhiều người trong chúng ta đang có cái nhìn ảm đạm về tương lai và nỗi sợ đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trí bạn. Trong chương này, tôi muốn bạn mở rộng trí tưởng tượng về những điều sẽ xảy ra và cả những điều có thể xảy ra. Chúng ta có thể thay đổi bản thân, tâm trí cũng như mục tiêu để nhận ra một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc tột cùng bằng cách nào. Chỉ tuệ nhân tạo xuất hiện và đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi tin rằng nó cũng đủ sức mạnh để thay đổi nhận thức con người. Khi bắt đầu đẩy lùi ranh giới về những gì có thể xảy ra trong thế giới vật lý, chúng ta cũng tiến xa hơn trong ngành năng lượng và cuối cùng sẽ vượt xa giới hạn trong suy nghĩ về sức mạnh cũng như vai trò của tiền trong cuộc sống của chúng ta. Tiền tương lai Cuộc sống của chúng ta là kết quả của tất cả những sai lầm và thành tiệu của lịch sử loài người. Kể từ khi tổ tiên chúng ta phát hiện biến một cành cây thành công cụ, loài người đã vót cành cây ẩn dụng đó thành giáo, thành ngọn giáo và ngày nay chúng ta đã có một ngọn giáo sắc nhọn. Nhưng chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào để đạt được mục đích tốt nhất? Chà, trước tiên bạn phải nhắm vào một mục đích cụ thể. Điều bạn nhắm tới sẽ quyết định cách thế giới mở ra trước mắt bạn Sự thật này mang đến sự giải phóng Hãy hình dung thế này Nếu bạn quyết định tập trung ánh mắt vào một thứ gì đó Thì nó trở thành toàn bộ thực tế của bạn Do đó, hãy nhắm đến điều tốt nhất mà bạn có thể nghĩ ra Biến số quan trọng không phải là năng lực tự nhiên hay công cụ mà chúng ta nắm giữ Mà chính là mục tiêu chúng ta nhắm tới Tôi cho là một tương lai hạnh phúc với tiền là khi chúng ta được hưởng phúc lợi không phải trả tiền hay với giá cả rất phải chăng với số lượng ngày càng tăng. Những điều kiện mà con người tin là cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc sẽ trở nên thừa thãi dễ tiếp cận và không tốn kém nếu không được miễn phí. Giáo dục, truyền thông, năng lượng, thực phẩm an toàn cùng tất cả các cơ hội sẽ không còn phải dựa trên Tích lũy tiền nữa Quy mô xã hội này đã được chứng minh Trong nền kinh tế chia sẻ Loài người đang học cách tối đa hóa Công năng của mọi thứ Và cách để chia sẻ thành quả nhiều hơn Tiền không phải lúc nào cũng gắn bó chặt chẽ Với sự sống còn của chúng ta Và tôi nghĩ tương lai Nó cũng sẽ như thế Dĩ nhiên tiền rất hữu ích Và con người sẽ luôn cần một cách thức Để trao đổi năng lượng giữa chúng ta Nhưng dần dần chúng ta sẽ có cảm giác tiền không còn là nguồn sức mạnh kiểm soát số phận của mình nữa. Tôi cho rằng tiền sẽ có kết cục giống như muối. Có một cuốn sách tuyệt vời tựa đề là Turning Oil into Energy, Independence, fuel Choice, Tạm dịch, Biến dầu thành muối, Tự chủ năng lượng thông qua lựa chọn nhiên liệu của tác giả Garfrun và Anne Corrine. Nói về việc tạo ra nguồn năng lượng thay thế Cuốn sách ra đời Dựa trên lịch sử của muối Trong một thời gian dài Muối đã từng là cách bảo quản thực phẩm duy nhất Giúp loài người sống sót qua mùa đông Tức muối là nguồn tài nguyên quan trọng Con người biết chính xác muối ở đâu Dự trữ bao nhiêu Và mối liên quan giữa giá trị của nó Với những thứ khác Hay nói cách khác đó chính là tiền nhưng khi các phương thức bảo quản Như đóng hộp, làm lạnh Và nguồn thực phẩm khác ra đời, muối bỗng chức trở nên không còn quan trọng nữa Muối rõ ràng, vốn vẫn rất cần thiết và vẫn được sử dụng hàng ngày Song sự sống còn của chúng ta qua mùa đông không còn phụ thuộc vào nó nữa Hiện giờ muối rất thừa thải và rẻ tiền Lúc này dầu mỏ cũng giống như tình cảnh của muối Dầu đang rất giá trị bởi chúng ta chưa có sự lựa chọn nào khác để cung cấp năng lượng cho ô tô, máy bay và tàu biển Quyền kiểm soát dầu mỏ là nguyên nhân chính của mối bất hòa giữa các quốc gia Giống như tiền là nguyên nhân tranh cãi giữa người với người Nhưng chúng ta đang dần tìm ra giải pháp thay thế cho động cơ xăng Cuối cùng dầu cũng sẽ đi theo con đường của mối Chúng ta vẫn sẽ sử dụng nó trong vài trường hợp Nhưng nó sẽ trở nên dư thừa và ít giá trị Tôi nghĩ tiền cũng sẽ đi theo con đường không thể tránh khỏi của dầu mỏ Một chốt không phải là chúng ta sẽ sống trong một thế giới không cần tiền bạc, Mà là chúng ta sẽ sống một thế giới không sợ thiếu tiền Đây là khác biệt chính Cuối cùng con người sẽ đạt được nhận thức chung khi không còn gắn tự do với tiền nữa Chúng ta sẽ không cần phải dùng tiền để cảm nhận hạnh phúc, sự an toàn và tự do. Chúng ta biết điều này bởi vì hiểu rằng hạnh phúc, an toàn và tự chủ là vấn đề bên trong mỗi cá nhân và nó đòi hỏi chúng ta phải hiện diện, phải sống ở hiện tại và rằng chúng ta phải sử dụng thời gian cùng tài năng để làm những điều yêu thích. Hai viễn cảnh khác biệt về tiền trong tương lai Ý thức và sự phát triển của bạn thế nào sẽ hưởng đến cái nhìn của bạn về tương lai của tiền Có thể đó là một cái nhìn bi quan hoặc rất sáng sủa Dưới đây là quan điểm của tôi về hai cái nhìn này Cái nhìn lạc quan, tươi sáng sẽ nhìn thấy tất cả các công việc trong tương lai nghiên cứu kỹ thuật, nghệ thuật và thiết kế, giải trí, ẩm thực dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe công nghệ vũ trụ, quản lý chất thải, năng lượng tái tạo và mọi ngành nghề đều có thể sử dụng. trí tuệ nhân tạo không phải tất cả các công việc này đều còn cần thiết nhưng lĩnh vực của chúng sẽ được mở rộng với những bước nhảy vọt mới trong công nghệ và ngay cả khi nhiều công việc được thay thế bằng máy móc tự động Vẫn có nhiều lĩnh vực yêu cầu tham gia của con người Những người thiết kế, người thợ lành nghề sẽ tiếp tục được coi trọng Giáo dục sẽ ngày càng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn Nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nguồn tài nguyên trên Internet Để nâng cao trình độ của bản thân Vấn đề chỉ là cách sắp xếp các hệ thống mới Và dù thật sự là những ngành như tài xế, công nhân trong nhà máy Lĩnh vực nhân sự kế toán và các hình thức quản lý trung gian khác trong thế giới của cồn trắng sẽ được thay thế bằng các thuật toán, thiết bị cảm biến và robot thì cái nhìn lạc quan về tương lai phản ứng của chúng ta đối với sự thay đổi sẽ là hứng thú, biết ơn, yêu thích và cảm giác phiêu lưu. Ngược lại cái nhìn lạc quan hãy tuân theo tư duy khan kiếm sẽ thấy một tương lai của cuộc đấu tranh giai cấp Trong đó người giàu thấy cần phải tích lũy tiền Và chỉ đầu tư vào những thứ phục vụ lợi ích hạn hẹp cho giai tức của họ Trong khi tầng lớp trung lưu và lao động lại cảm thấy giật dữ Và tất nhiên nỗi oán hận này sẽ trở thành rào cản Đối với sáng tạo, năng suất, phát triển và hạnh phúc của chính họ Cái nhìn này nói rằng chúng ta thật bất hạnh Nó đổ mọi nỗi lầm cho trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cái nhìn này hoàn toàn dựa trên sợ hãi và lập luận rằng trí tuệ nhân tạo sẽ khiến một tỷ lệ lớn công việc chúng ta đang làm trở nên lạc hậu. Nó tin rằng một thế giới lấy trí tuệ nhân tạo làm tâm điểm sẽ trở thành xã hội lạnh lùng, không thân thiện, nơi mà lợi ích nhóm sẽ lấn át quyền lợi và nhu cầu cơ bản của cá nhân. Bạn không cần tưởng tượng về tư duy, về tư duy tương lai này. Ngày nay đã rất nhiều người tin vào câu chuyện hang đường về sự chia rẽ và bất công này Nhiều người cảm thấy khinh bỉ và coi thường Nỗi sợ tràn ngập trong các tiêu đề tin tức cùng phần lớn các bài phát biểu chính trị đầy hoa mỹ trên toàn cầu Chỉ làm sâu sắc thêm sự phân hóa giàu nghèo Người giàu luôn cảm thấy tiền của họ bị lấy đi để giúp đỡ người khác Trong khi người nghèo lại cảm thấy họ nhưng bị người giàu lợi dụng, ai cũng lo sợ và chẳng ai cảm thấy hạnh phúc cả. Nhưng mọi chuyện sẽ không xảy ra theo hướng này, bạn có thể lựa chọn tương lai của chính mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta thường nằm ở đâu đó giữa sự bi quan và lạc quan về triển vọng của tương lai. Hai quan điểm này luôn mâu thuẫn và giải thích tại sao thế giới mà chúng ta thấy ngày nay là kết quả của sự pha trộn này. Tổng thể Nhưng nếu nhìn vào tổng thể kết quả tích cực và tiêu cực thể hiện trong nền văn minh, có thể nhìn thấy có thể thấy nhìn chung sự giàu có của chúng ta đã được cải thiện, thậm chí còn tăng theo cấp số nhân và những điều đã xảy ra chính là kết quả của các quyết định được những người giống như bạn đưa ra Chúng ta có quyền lựa chọn phương hướng tương lai sẽ diễn ra Vấn đề về tiền bạc bạn có quyền lựa chọn mối quan hệ với nó Bạn có thể có rất nhiều hoặc rất ít Bạn có thể có dòng chảy hạnh phúc hoặc buồn bã Bạn có thể làm cho những người xung quanh hài lòng với tiền của bạn hoặc sử dụng tiền khiến mọi người cảm thấy đau khổ Bạn có thể lựa chọn mạo hiểm Đặt mục tiêu hướng tới những thứ yêu thích hoặc trốn tránh mọi rủi ro ở vùng an toàn, bám lấy những thứ đang có, những điều bạn biết, song dù lựa chọn viễn cảnh nào, bạn sẽ thấy cuối cùng nó sẽ quay ngược về bạn. Bởi vậy, mọi chuyện tùy thuộc vào bạn và sự lựa chọn của bạn sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của bản thân bạn mà còn là của gia đình vì những người xung quanh bạn nữa. Nếu hài lòng với tiền và cuộc sống bạn sẽ tạo ra nhiều điều kiện hạnh phúc cho những người xung quanh Để làm được, bạn phải bắt đầu từ chính giới hạn cuộc sống của mình Nghĩa là bạn phải có một mối quan hệ tốt với tiền nhằm tạo ra dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc trong phạm vi mà bạn chịu trách nhiệm Nếu làm được điều này phản ứng dây chuyền của đồng tiền hạnh phúc sẽ lan tỏa tới rất nhiều người xung quanh bạn Đến lúc mọi người cảm nhận được sự thú vị khi sống trong dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc, họ sẽ cố gắng tạo ra phiên bản đồng tiền hạnh phúc tốt nhất cho riêng họ. Bạn có thể tạo ra gợn sóng đầu tiên lan tỏa vào cuộc sống mọi người ngay từ bây giờ, rất dễ dàng để bắt đầu. Bạn chỉ cần nói cảm ơn khi tiền đến và cảm ơn một lần nữa khi nó ra đi. Khi tự mình tham gia vào dòng chảy này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống hàng ngày trở nên khác biệt. Nếu người khác cũng làm tương tự như vậy, bạn sẽ cảm thấy mối liên kết với họ. Với điều bạn, với bạn, điều gì là quan trọng nhất? Hầu hết chúng ta sẽ trả lời là gia đình và bạn bè. Đây là câu trả lời khôn ngoan, nhưng hãy để tôi đặt lại câu hỏi một lần nữa với một chút khác biệt. Một người quan sát, Bạn sẽ cho biết điều gì quan trọng với bạn dựa trên các hoạt động của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người thường nói về các giá trị cao thượng, nhưng giá trị thật sự chúng ta, của chúng ta nằm ở các hành động hàng ngày. Bạn dành thời gian, sức lực vào đâu và như thế nào thì đó chính là thứ quan trọng với bạn. Vậy tôi hỏi bạn một lần nữa, điều gì quan trọng với bạn? có lẽ đã đến lúc phải xem xét điều gì thật sự quan trọng với bạn. Đây là bước đầu tiên để gia nhập vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Những người hiểu rõ về giá trị của bản thân sẽ biết cần phải cảm ơn điều gì và đến lượt nó sẽ trở thành sức mạnh đưa bạn đi qua tất cả sóng gió mà cuộc sống có thể ném vào bạn. Có thể bạn đã từng nghe lời khuyên như Hãy luôn làm việc chăm chỉ với nụ cười trên môi, cho dù đó là công việc có mức lương thấp và bạn không yêu thích nó, bởi vì bạn sẽ không biết ai đang quan sát mình. Mọi người được công nhận tài năng và niềm đam mê của bản thân ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là loại thông điệp khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, bởi vì rất nhiều người không bao giờ Có được cơ hội may mắn đó Dù họ cảm thấy mình đã làm việc rất chăm chỉ Và tôi sẽ chỉ cho bạn một bí mật Nó không phải là cơ hội sẽ giúp bạn tiến gần hơn tới điều bạn muốn Ngược lại, nó chính là lòng biết ơn Được cố ý thể hiện Những người thường xuyên và kiên định bày tỏ lòng biết ơn Về những thứ họ có Là người cuối cùng chịu trách nhiệm về hạnh phúc riêng của họ Đó là người có trái tim luôn biết cảm ơn Bởi vậy Khi đến lúc và hành động Họ luôn có trách nhiệm Hay tôi muốn nói là Họ có khả năng phản ứng Họ có thể vượt qua những lúc đau khổ Và Cũng thật sự tận hưởng Những khoảng thời gian tốt đẹp Họ có thể trung thực với chính mình Cũng như với người khác Bởi họ không giấu giếm Bất kỳ điều gì Họ làm công việc của mình một cách thành thật Bởi họ thực sự chân thành. Những người như thế được định sẵn sẽ tạo ra các cơ hội trong cuộc đời của họ. Chỉ là vấn đề của thời gian và cách thức nó xảy ra mà thôi. Không phụ thuộc vào vận may, không phụ thuộc vào người khác. Nó đơn giản là khả năng phản ứng của một người nhằm biết ơn những thứ họ có cũng như nắm bắt cơ hội ngay khi chúng xuất hiện. Nếu xa lầy trong sự tự thương hại hay tin rằng mình không chịu trách nhiệm cho thành công của bản thân mà nó phụ thuộc vào vận may hay để người khác khám phá giúp vậy thì bạn được định sẵn sẽ bất hạnh, không có lòng biết ơn niềm hạnh phúc thì tất cả chỉ còn là những điều không thể Trạng thái cảm xúc của tương lai phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của chúng ta trong việc thừa hưởng sự dư thừa dành cho mình cũng như chịu trách nhiệm trước những thách thức. Nếu chúng ta làm được điều này, thế giới sẽ được nạp đầy năng lượng tích cực và tiền của chúng ta cũng vậy. Đồng tiền hạnh phúc sẽ thay đổi gia đình bạn. Cuộc sống yên ổn với tiền bạc vốn dĩ không dễ dàng, nhưng như chúng ta đã thảo luận, bày tỏ lòng biết ơn và sống cho hiện tại tạo điều kiện thuận lợi cho đồng tiền hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải là một bản độc tấu, bạn còn có gia đình hoặc bạn đời, họ cũng có cảm xúc với tiền, họ đang chơi trò chơi tiền bạc của riêng họ. Và như chúng ta đều biết, những ý tưởng khác nhau về tiền của chúng ta khi đụng chạm nhau sẽ thường dẫn tới những hậu quả đau lòng. Bài học tôi rút ra được qua nhiều năm tư vấn tiền bạc cho các gia đình chính là ưu tiên hàng đầu cho tính trung thực nhằm tạo ra hệ thống đồng tiền hạnh phúc trong gia đình. Các bậc cha mẹ thường xuyên giấu giếm con cái về tình hình tài chính của họ và chỉ nói với chúng những câu đại loại như Khi nào lớn lên con sẽ hiểu cuộc sống khó khăn thế nào. Vấn đề là làm như vậy thì họ chỉ khiến cho con cái càng lâu trưởng thành. nếu bạn đối xử với trẻ như thể chúng rất ngây thơ thì chúng sẽ tiếp tục là những đứa trẻ ngây thơ và luôn hỏi tại sao chúng không thể làm cái này hay cái kia với chúng mọi thứ đều không công bằng nếu bạn đối xử với con cái như thể chúng đã trưởng thành chúng sẽ cư xử như người lớn nếu bạn nói với chúng nhiều hơn về tiền như bạn phải đánh đổi điều gì đó để kiếm được tiền Bạn phải trả hóa đơn Kế hoạch chi tiêu hoặc tiết kiệm của bạn ra sao Thì dần dần chúng hiểu ra Chúng sẽ bắt đầu hành động những, những người trưởng thành nhỏ tuổi Và chịu trách nhiệm về tình cảnh của gia đình Những gia đình hạnh phúc nhất Mà tôi biết đều rất minh bạch Con cái về tiền bạc Và kéo theo những từ khác nữa Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng. Dù cả hai đều đã trưởng thành, song đôi khi người này sẽ coi người kia là một đứa trẻ, không cần biết hay không có khả năng hiểu rõ về tình hình trái tài chính của họ, hoặc họ có thể không dám minh bạch vì lo sợ xảy ra tranh cãi, hay có lẽ họ cố gắng che giấu sai lầm của bản thân. Chính vì vậy, tính trung thực là vô cùng quan trọng. dòng tiền hạnh phúc có thể lưu truyền qua các thế hệ bởi đã quá quen thuộc với những quan điểm hoang đường về sự khan hiếm cũng như tâm lý người thắng cuộc sẽ có tất cả nên khi được trải nghiệm sự hào phóng thực sự chúng ta lập tức gắn liền với nó nó đặc biệt đến nỗi nó đặc biệt đến nỗi có sức mạnh thay đổi một cuộc đời nghĩa đen của từ aridato trong tiếng nhật Là rất khó khăn Vì vậy khi nói aridato với một ai đó Tức là chúng ta đang khen họ Đã thực hiện được một hành vi khó khăn và đặc biệt Tôi từng nghe câu chuyện về một người Có ông nội là doanh nhân rất thành đạt Ông nội anh ta là người hào phóng Được người quen biết tôn trọng và kính yêu Nhưng nhưng lẽ thường Người con cháu lại rất hư hỏng Và không có khả năng kinh doanh cuối cùng cũng đã bị phá sản, làm mất tất cả tiền bạc của cải mà ông anh ta đã gây dựng. Người cháu và gia đình buộc phải chuyển đến một căn hộ nhỏ. Ngày nọ, một người lạ mặt, trông có vẻ rất già, đến thăm anh ta. Người lạ mặt giải thích rằng ông vốn là một đứa trẻ mồ côi, nhưng nhờ sự hào phóng của ông nội anh mà ông đã có việc làm, ông cũng nhớ lại khi được mời tới dùng bữa tiệc với sukiyaki một món lẩu truyền thống của Nhật Bản tại nhà ông nội của anh ta sự ấm áp và ngon miệng trong bữa ăn khiến người này mỉm cười khi nhớ lại chưa nói đến tình bạn và sự hào phóng của người ông trao tặng cho ông ta ông nội cậu luôn rất tử tế với tôi ông ấy dạy tôi mọi thứ về kinh doanh và cuộc sống bởi thế Tôi nợ người ông tuyệt vời của cậu Tất cả thành công mà tôi đã tận hưởng Trong cuộc đời Cậu cháu tỏ ra đề phòng Anh ta hỏi Vậy thì có liên quan gì đến tôi Người lạ giải thích Tôi đã nghe về tình hình của cậu Và tìm cậu Tôi muốn trao cho cậu một thứ như sự bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với lòng hào tâm mà ông nội cậu dành cho tôi. Rồi ông ấy đưa cho người cháu một gói lớn với đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ của món sukiyaki đủ cho cả gia đình của anh ta. Một lóc sau, lúc nhấc cái nồi lớn ra khỏi hộp để làm bữa tối. Đứa con của anh ta đã tìm trong đấy một chiếc phong bì ở đáy hộp. Trong phong bì có một tấm séc với số tiền đủ mua một ngôi nhà. Kèm theo tờ xét là một tờ giấy với lời nhắn gọn. Hãy sử dụng số tiền này để xây dựng lại cuộc sống cho gia đình cậu. Người cháu hư hỏng đã rất xúc động và bị hành động này tác động. Thứ mà hiện tại chúng ta gọi là đồng tiền hạnh phúc. đến nỗi đã quyết định thay đổi anh ta đã sử dụng số tiền người lạ mặt đưa cho một cách khôn ngoan và trở nên rất thành công thậm chí năm mươi năm sau khi xảy ra sự việc này năng lượng của đồng tiền hạnh phúc vẫn có sức mạnh để thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hãy tìm kiếm sự giàu có từ bên trong con người bạn và sự an toàn từ mọi người thay vì kiếm tiền Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng nếu có nhiều tiền, cuộc sống của mình sẽ an toàn. Chính vì vậy mà tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, đều muốn có nhiều tiền hơn. Ai cũng muốn được an toàn, muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều được quan tâm. Và đó là lý do tại sao chúng ta có quá nhiều nỗi sợ khi nói đến tiền. Có điều không phải lúc nào tiền cũng mang lại sự an toàn. Vì vậy, Cái gì mới làm được điều này là mối quan hệ Không có gì an toàn hơn liên kết sâu sắc của một mối quan hệ lâu dài Và nếu mọi người có thể dựa vào sự giúp đỡ của người khác để vượt qua giai đoạn khó khăn Thì về sau sẽ không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào liên quan đến tiền nữa Nếu bạn đang nghiêm túc tìm kiếm sự an toàn Vậy hãy tìm đến bạn bè và người thân Vâng, điều này cũng có nghĩa là Thay vì nỗi lo lắng bất tận về chuyện phải tiết kiệm và đầu tư Hãy tập trung thời gian của bạn vào các mối quan hệ Bạn sẽ không chỉ cảm thấy tốt hơn Mà còn yên tâm hơn Vì sẽ nhận được sự giúp đỡ mỗi khi cần Đừng gắn cảm giác an toàn với tiền bạc Bạn sẽ khám phá ra Tự do thật sự đến từ việc không phải liên tục lo lắng về tiền bạc Kéo bản thân ra khỏi trò chơi tiền bạc Tất cả mọi người đang bị mắc kẹt với tiền ở một mức độ nào đó Nhưng chúng ta có thể bắt đầu giải phóng bản thân nếu coi cách thức tương tác với tiền như một trò chơi Trò chơi rất khác biệt đối với những người giàu có và cách thách thức về tài chính Xong bất cứ trò chơi nào bạn tham gia đều có một điểm chung là thi đấu với người khác, làm thế nào để chúng ta biết chúng ta đang chơi tốt, uhm, chúng ta quan sát những người tham gia, kiểm tra xem họ đang chơi như thế nào so với chính mình. Chúng ta tự vẽ ra các tình huống như bản thân nghi điểm hoặc người khác ăn điểm của chúng ta rồi sử dụng hệ thống tùy tiện để đánh giá mình đang làm tốt đến đâu. Có bao giờ chúng ta cảm thấy mình chiến thắng cho trò chơi này không? Có lẽ đôi lúc chúng ta cảm thấy thế nhưng khi nghĩ rằng mình đã thắng bạn lại thấy cuộc sống của ai đó và nảy ra ý nghĩ mình có phải, mình phải có cuộc sống như họ. và một thông điệp được gửi đến bộ não với nội dung Mình vẫn chưa đủ. Điều này lý giải tại sao dù kiếm được và tích kiệm bao nhiêu tiền, chỉ chúng ta vẫn cảm thấy mình thua cuộc. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khốn khổ ngay cả khi đang làm rất tốt. Hiệu ứng tâm lý của trò chơi này khiến mọi người chơi đều là kẻ thất bại. Người thuộc tầng lớp siêu giàu cảm thấy tồi tệ vì ngôi nhà nghỉ hè to lớn và máy bay riêng không thể thay thế cho mối quan hệ bền vững và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống. Tầng lớp trung lưu buồn bực vì họ đang tự làm mình mệt mỏi nhằm chứng minh mình xứng đáng với người khác. Tầng lớp thu nhập thấp trở nên chán nản và từ bỏ ý tưởng rằng họ có thể đạt được ước mơ của mình. Chúng ta thoát khỏi trò chơi luận quẩn này Bằng cách nào Tôi đề nghị bạn Hãy quên đi các đối thủ Và tự chơi trò chơi với chính mình Thay vì so sánh bản thân mình Với người khác Hãy so sánh bạn của hôm nay Với bạn của hôm qua Suy cho cùng Thì người duy nhất thực sự đánh giá bạn Chính là bản thân bạn Có thể bạn sẽ cảm thấy như thể Mọi người đang đánh giá bạn Và có lẽ là đúng là họ làm như thế. song tôi phát hiện ra rằng nó không thường xuyên như bạn nghĩ. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu biết số người thực sự ghen tị với thứ gì đó mà bạn có đấy. Tôi có cơ hội gặp gỡ với rất nhiều người giàu có và tôi luôn muốn hỏi họ khi nào thì anh chị thầm cảm thấy mình giàu có. Tôi thường mong đợi họ sẽ trả lời tôi kiếm được một triệu đô đầu tiên hoặc 5 triệu hoặc 10 triệu hoặc thậm chí là 100 triệu đô xong câu trả lời của họ luôn giống nhau tôi không nghĩ mình giàu rồi sau đó có thể họ sẽ giải thích thêm đại loại như bạn tôi đã có máy bay riêng còn tôi thì chưa thể mua được Cho dù người giàu có đã sở hữu một công ty lớn, số lượng nhà nhiều hơn số thành viên trong gia đình và số tiền đủ để sống sung túc nhiều đời, họ vẫn không cảm thấy giàu có. Vì không kiểm soát được vấn đề người khác có nhiều hơn bạn nên buộc phải tìm cách để xác định khi nào bạn cho rằng mình đã đủ hoặc coi mình là người giàu có. Và biện pháp tốt nhất chính là trò chơi tiền bạc với chính mình. Trò chơi tiền bạc hiện nay được thiết kế nhằm khiến bạn so sánh bản thân với người khác, dẫn tới muốn có nhiều hơn và nhiều hơn dù không cần đến. Do đây là một hiện tượng toàn cầu nên thật khó để thoát ra. Nếu cố gắng thoát khỏi trò chơi đó, sẽ có lực kéo kéo bạn trở lại và sống như mọi người. Một khi rời bỏ được trò chơi, bạn sẽ cảm thấy rất khác biệt. Tuy vẫn có thể được làm việc tại chỗ cũ với số tiền không đổi, nhưng bạn sẽ hạnh phúc hơn bởi bạn sẽ không còn phải sống với kỳ vọng của người khác. Bạn hoàn toàn chủ động quyết định tham gia vào trò chơi với một số nguy tắc. Với một bộ quy tắc mới Quy tắc này không còn là việc Phải mua sắm nhiều tài sản hơn Có nhiều đồ đạc hơn Hay làm nhiều hơn So với đối thủ nữa Thay vào đó Bạn lựa chọn các thứ khiến bạn cảm thấy Mình là người chiến thắng Công việc yêu thích Có thể là công việc bạn đang làm Hoặc chuyển đổi sự nghiệp Phù hợp hơn với khả năng và tài năng Của bản thân Hay có lẽ tiền không phải là xuân chơi duy nhất để bạn giành chiến thắng mà còn có nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình hoặc linh hoạt hơn để theo đuổi sở thích, đam mê hay làm bất cứ điều gì mang lại cho bạn hạnh phúc và niềm vui. Thậm chí bạn có thể coi thời gian này là cơ hội để khám phá tài năng thiên phù ẩn sâu trong con người bạn. Hãy tự hỏi điều gì khiến mình phấn khích Mình làm rất tốt việc gì? Tôi tin rằng nếu làm được những gì mà bạn hào hứng và có thể làm hiệu quả thì bạn sẽ hút được tất cả tiền bạc cũng như khách hàng mà bạn cần. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nó dễ dàng hay bạn không cần học kiến thức cơ bản về tiền bạc. Kiếm đủ tiền, tiết kiệm vừa đủ và chi tiêu cũng vừa đủ. Nếu bạn làm được như vậy Tôi cam đoan rằng bạn sẽ được tự do về tài chính trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 năm như tôi đã chứng kiến vô số lần. Bất cứ ai cũng có thể làm được nếu họ cam kết thực hiện đến cùng. Nhiều người cũng đồng thời tìm thấy niềm vui to lớn khi hỗ trợ người khác làm giống họ. Bằng cách giúp đỡ mọi người, họ đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của sự kết nối và hạnh đây là hiệu ứng dây chuyền của hạnh phúc. Bạn không cần phải trở thành triệu phú mới có thể khơi nguồn dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Hãy tưởng tượng trên thế giới này mà chúng ta có thể tạo ra nếu phần lớn mọi người quyết định giải phóng mình khỏi trò chơi tiền bạc. Hãy suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Đây là những gì tôi nghĩ. có thể xảy ra nếu tất cả mọi người nỗ lực gia nhập và đóng góp vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Người giàu có sẽ chia sẻ nhiều hơn những thứ họ có cho người kém may mắn hơn. Tầng lớp trung lưu sẽ chấp nhận nhiều rủi ro hơn và bắt đầu làm những điều họ yêu thích. Những người gặp khó khăn về tài chính sẽ cảm thấy an tâm hơn, có nhiều hy vọng hơn vào tương lai và hưởng lợi từ sự hỗ trợ của tầng lớp giàu có hơn kết quả là mâu thuẫn gia đình sẽ giảm đi ít tội phạm hơn và sao tôi dám nói điều này nhỉ thế giới sẽ hòa bình hơn nếu giữ bỏ các vòng luẩn quẩn của các suy nghĩ sợ hãi tiêu cực thay bằng sự hiện diện nhiều hơn trong hiện tại thực hiện những thứ khiến bản thân thấy hạnh phúc nhiều hơn Chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được bầu không khí mà trong đó mọi người hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau. Bạn có thể bắt đầu lại mỗi ngày. Nếu đã hoàn toàn kết nối với hiện tại và sống theo quy luật của riêng mình, bạn có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào bạn muốn. Bạn sẽ không bị tê liệt bởi các sắc dối hay thất bại trong quá khứ. Bạn có thể sáng tạo ra luật chơi riêng cho bản thân. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục bị kiểm soát bởi sự khôn ngoan theo quy ước với những ý tưởng hoan đường về tiền nói với bạn rằng bạn vẫn chưa đủ. Bạn không cần phải kiếm tiền, tiết kiệm và tiêu tiền như mọi người từng làm. Bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ. Nếu không có những thứ mới mẻ hay mua được mốt mới nhất của mọi sản phẩm bạn có thể mặc cùng một chiếc áo phông hoặc áo lông cừu mỗi ngày và cảm thấy hoàn toàn ổn bạn không cần dùng vật chất để được đánh giá tốt, bạn biết mình tốt là được rồi bạn tự quyết định cần phải kiếm bao nhiêu tiền, tiết kiệm bao nhiêu, mà không cần lãng phí năng lượng cho những thứ không đóng góp vào thành công theo định nghĩa của bạn Nếu tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống độc đáo của riêng bạn thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đã thoát khỏi trò chơi tiền bạc Không có câu trả lời nào đúng có thể bạn tìm thấy hạnh phúc trong sự bình dị và tối giản. hay nếu hay nếu kiếm tiền tạo ra chồng chảy lớn là sở thích của bạn hãy thực hiện nó chỉ bạn mới biết điều gì phù hợp với bản thân của bạn Hãy tạo ra luật chơi cho riêng bạn và bám sát chúng. Đừng để người khác quyết định bạn nên mặc gì, sống ở đâu, cần bao nhiêu tiền trong ngân hàng để được nghỉ hưu, nghỉ dưỡng chỗ nào. Làm việc ở đâu hay phải làm gì thay cho bạn. Bằng cách giành lại quyền chủ động. Lựa chọn trong cuộc sống Bạn đã đòi lại được tự do Cho dù tài khoản của bạn có bao nhiêu Và đó thực sự là nơi đồng tiền hạnh phúc xuất hiện Quan trọng nhất là hãy luôn làm việc Với ý tưởng về đồng tiền hạnh phúc trong tâm trí Và trở thành ví dụ tiêu biểu Về người đạt được cả hạnh phúc lẫn giàu có Định nghĩa hạnh phúc theo quan điểm riêng của bạn Vài năm trước tôi có đặc quyền Đến Bhutan để thực hiện vài nghiên cứu Cho cuốn sách về hạnh phúc của tôi Bhutan được mệnh danh là Một trong những quốc gia hạnh phúc nhất Trên thế giới Trước khi đến đó tôi đã tưởng tượng Mọi người sẽ ra ngoài Mỉm cười và chào đón người lạ Với trái tim rộng mở. Song lúc đến nơi tôi thấy rằng Nếu đủ may mắn Bạn mới gặp một người mỉm cười với bạn Phần lớn mọi người đều xấu hổ nên đã trốn biệt khi thấy người nước ngoài. Họ rất khiêm tốn và giản dị. Tôi nhận ra họ không có thái độ kiểu như nhìn tôi này tôi vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc của họ vô cùng êm đềm đơn giản lọ thỏa mãn với cuộc sống hàng ngày và hài lòng với những gì mình có. Tôi hỏi họ có phải lo lắng gì không và vô cùng kinh ngạc bởi nhiều người nói rằng Chẳng có gì khiến họ phải lo lắng. Họ có hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí và nếu có chuyện gì xảy ra, họ tin rằng bạn bè và nhà vua sẽ giúp đỡ mình. Nếu đặt câu hỏi này với người dân ở một nước công nghiệp hóa, tôi sẽ phải mất ít nhất nửa ngày để nghe họ phàn nàn về công việc, vợ con và bộ máy chính quyền. Còn ở Bhutan, tất cả... Những người tôi phỏng vấn đều rất hài lòng với cuộc sống. Họ không bị cuốn vào trò chơi so sánh hay phán xét lẫn nhau. Mọi người cho biết tôi có một gia đình tuyệt vời, tôi có việc làm và một ngôi nhà, tôi còn cần gì nữa chứ? Tôi vô cùng sùng sốt, anh ta nói đúng, anh ta thật sự chẳng cần thêm thứ gì mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác với Bhutan. Họ có cuộc sống bình dị, tối giản, phù hợp với họ. Nó chính xác là điều chúng ta cần học hỏi từ họ. Chúng ta không nhất thiết phải trở lại với kiểu sống nguyên tủy. Nhưng dù có trở lại hay không, chỉ cần chúng ta thực sự nhận thức được lối sống nào phù hợp với bản thân. Hạnh phúc là thứ chúng ta phải tự xác định cho chính mình. Do đã bị cuốn vào trò chơi so sánh tiền bạc, Nên chúng ta bị tiêm nhiễm bởi suy nghĩ rằng hạnh phúc tức là có nhiều hơn. Đây chính là nguồn gốc của tư duy huyền thoại làm việc nhiều hơn, chăm chỉ hơn và bạn sẽ biến giấc mơ thành hiện thực. Mà chúng ta đã thấm nhuần trong thế kỷ trước nhưng chúng ta thực sự nhận được gì? Nhiều thứ hơn, căng thẳng hơn. Sau khi từ Bhutan trở về Tôi đã kiểm điểm lại cuộc sống của chính mình Tôi nghĩ chúng ta có nhiều thứ hơn họ Nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc hơn không? Và thực tế là không Người dân Bhutan đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc hiệu quả hơn Không nhất thiết phải sống như người Bhutan để được hạnh phúc Nhưng giống họ Chúng ta phải tự xác định điều gì là đủ cho hạnh phúc của bản thân Hãy tập trung vào vấn đề quan trọng nhất và buộc tiền hỗ trợ bạn. Khi đi hết những trang cuối của cuốn sách này, tôi muốn nói với bạn rằng bạn có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, đừng để tiền cản trở bạn. Con người sợ hãi rất nhiều thứ. Chúng ta cho rằng mình lo sợ về tiền bạc, công việc và người khác nhưng thực chất chúng ta lo sợ về tương lai. Chúng ta không nên để bị nỗi lo lắng và nỗi sợ hãi lường gạt. Chúng thường không trở thành hiện thực, song lại khiến chúng ta lãng phí rất nhiều năng lượng, thời gian, tài năng cùng trí tuệ. Hãy mạo hiểm khi bạn cảm thấy định mệnh đang vẫy gọi bạn làm vậy. Nó thường là đi đúng hướng và nâng bạn lên một tầng cao mới, Làm sao bạn biết mình nên chấp nhận những rủi ro nào Hãy lựa chọn những điều quan trọng nhất với bạn Đừng để nỗi sợ ngăn cản bạn Từ lúc sinh ra chúng ta đã có các tài năng thiêm bẩm tuyệt vời Những tài năng đó đã xuất hiện Thật không may, hầu hết chúng ta không phát hiện ra tiềm năng của bản thân Bi kịch thực sự của cuộc đời là chúng ta không biết mình sở hữu những tài năng gì Tôi không biết mình có khả năng viết lách cho đến khi ở tuổi 34 tôi là một người đã vô cùng kinh ngạc bởi điều mình có thể làm. Và tôi tin chắc bạn cũng có một số những khả năng bên trong đang chờ để làm bạc ngạc nhiên đấy. Rất nhiều tiềm năng không được chú ý và lãng quên do sợ hãi, sợ cố gắng, sợ thất bại, sợ không hiểu được. Sợ không hiểu người khác sẽ đánh giá hay nghĩ thế nào về bản thân và sợ không đủ tiền để sống. Chẳng ai khác ngoài bản thân bạn tin vào chính mình cũng như những khả năng của bạn. Cha mẹ, bạn bè và bạn đời có lẽ mong muốn bạn được sống hạnh phúc song họ không thể thúc đẩy tài năng của bạn theo cách bạn có thể. Bởi lẽ chúng tỉ Bởi lẽ chúng chỉ xuất hiện và bộc lộ sức mạnh khi được bạn tận dụng Sau khi trở thành tác giả thành công Tôi đã tham dự cuộc họp mặt với những người bạn cũ Tại trường dòng tên Tại buổi họp mặt Hầu hết bạn bè và thầy cô giáo của tôi Đều rất ngạc nhiên khi biết tôi đã trở thành một tác giả Họ đều nghĩ tôi trở thành kế toán viên như cha tôi Họ không ngờ tôi sẽ theo đuổi sự nghiệp viết lách song thực tế tôi mới là người kinh ngạc nhất Hầu hết mọi người đều choáng váng Khi khám phá ra tiềm năng ẩn sâu bên trong của chúng ta Tôi phát hiện ra tiềm năng của bạn chỉ xuất hiện Khi bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình Vì lý do nào đó Chúng chỉ xuất hiện khi chúng ta nhận ra Chỉ có thể trông cậy vào chính mình Để giành được hạnh phúc Nhận thức này sẽ chuyển đổi Thành tất cả các giác quan Và khiến bạn cảm thấy mình đang sống Tuy nhiên Khám phá ra tiềm năng của bạn Vẫn chưa đủ Bạn cần biến chúng thành hành động Bạn phải cải thiện chúng một cách nghiêm túc Nếu bạn muốn dùng Khả năng để tạo ra giá trị Cho người khác và kiếm tiền Thì bạn phải dành thời gian mài rũa Để trở nên xuất sắc nhất Cuối cùng là Bán sự phụ sự của bạn 18 năm trước Giấc mơ về con gái tôi Đã thức tỉnh tôi về tầm quan trọng Của việc tận dụng khả năng của bản thân Trong giấc mơ Cô con gái bé nhỏ của tôi xuất hiện Và hỏi tại sao tôi chẳng làm gì Để thay đổi thế giới Tôi đã biện hộ Con xem này, cha chỉ là một người bình thường Cha không phải chính trị gia hay giáo sư Và cha không biết chút gì Về vấn đề tồn tại của thế giới phức tạp này Cha không thể thay đổi thế giới được Và tôi thấy con bé nhỡ mắt tỏ ý thất vọng Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tỉnh giấc Một giấc mơ thật cay đắng rung chuyển đến tận đáy lòng tôi Tôi cảm thấy mình thật hèn nhác và đáng xấu hổ Tôi không muốn con gái mình thất vọng và cả bản thân tôi nữa. Tôi suy ngẫm về cuộc sống cùng những trải nghiệm độc đáo đã rèn rũa lên các kỹ năng và khả năng của mình. Tôi đã không cần chờ đợi hay phải đi tìm cảm hứng. Tiềm năng của tôi đã hét lên, tôi ở đây. Vài năm sau tôi bắt đầu viết về hạnh phúc và về tiền bạc với hy vọng thì giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Lúc đó tôi không biết nó sẽ diễn tả như thế nào hay tác phẩm của mình sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi số lượng độc giả tiếp tục tăng. Tôi biết thực tế thông điệp của mình đang tác động tới cuộc sống của hàng triệu người. Và giờ tôi đang dần trao trách nhiệm đó cho mọi người. Bạn là người tiếp theo bắt đầu hành động để tạo ra sự khác biệt cho thế giới. Một điều vô cùng kích thích đến nỗi Bạn chỉ còn cách bắt tay và thực hiện Là thứ lấp đầy ý nghĩa của sự, cuộc sống của bạn Là thứ đóng góp cho những người xung quanh bạn năm bước thực hành đồng tiền hạnh phúc Tôi sẽ kết thúc cuốn sách này Bằng cách tóm tắt ngắn gọn năm bước Bạn có thể thực hiện Bắt đầu từ hôm nay Để tham gia vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc một Giữ bỏ tư duy khan hiếm Mỗi người đều có quyền lựa chọn tư duy tiền bạc nào mà họ muốn Vì thế bước đầu tiên để có đồng tiền hạnh phúc là tiếp nhận tư duy dư thừa Từ xưa đến nay chúng ta luôn được dạy rằng tiền rất ít ỏi Và chúng ta phải giành được nó trước khi người khác lấy mất nền văn hóa của chúng ta bị tiền ám ảnh chúng ta chỉ tập trung vào số tiền mình kiếm được hay không kiếm được và chính đó đã ngăn cản khả năng của chúng ta tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời. Sao lại thế? Bởi vì chúng ta tự động cho rằng mình sẽ không kiếm đủ tiền để sống nếu mạo hiểm và tập trung vào điều bản thân thực sự muốn làm Quan điểm thế giới không có đủ cho tất cả khiến con người trở nên nhỏ mọn và hà tiện đừng để tư duy giới hạn tiềm năng cuộc sống của bạn. Nếu tiếp nhận tư duy dư thừa, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những triển vọng mới, trở nên sáng tạo hơn, có khả năng ứng phó với những khó khăn hơn trong cuộc sống. Bạn tự do biết lên số phận của chính mình. Hai, tha thứ và hàn gắn vết thương do tiền gây ra. Chúng ta biết rằng tái độ của chúng ta với tiền hầu hết được thừa kế từ thế hệ trước và những người truyền ý tưởng cho chúng ta lại được thừa hưởng từ những người đi trước họ nhưng bạn sẽ không kiếm được đồng tiền hạnh phúc nếu biến chúng thành nguyên nhân gây phẫn nộ của mình những người đi trước bạn cũng đã từng chạy người non dạ thiếu kinh nghiệm dễ phạm phải sai lầm Bạn biết điều này bởi bạn cũng ở đó Hãy tưởng tượng trường hợp của ba mẹ bạn Họ hành động bị sợ hãi Bởi họ không biết con đường nào khác Họ đã làm những gì họ phải làm Nếu thông cảm được với hoàn cảnh và bản chất của họ Bạn sẽ hiểu lý do tại sao họ mắc phải những sai lầm đó Rồi bạn có thể tha thứ cho họ Và khi làm thế, trái tim của bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bằng cách tha thứ cho người khác, bạn sẽ phá vỡ vòng luẩn quẩn của đồng tiền buồn bã và quan trọng hơn là bạn có thể tha thứ cho bản thân về sai lầm mình đã mắc. Bạn có thể đặt nền móng cho kỷ nguyên mới của đồng tiền hạnh phúc kể từ khi tha thứ và bắt đầu quá trình chữa lành. khi đã giải khi đã hòa giải với quá khứ những vết thương không còn là trở ngại cho hạnh phúc hiện tại của chúng ta và tiền không còn được coi là một thế lực bí ẩn không kiểm soát được nữa chúng mang lại cho chúng ta tự do để tìm kiếm dòng tiền hạnh phúc phù hợp với bản thân ba Khám phá tiềm năng của bản thân và gia nhập dòng tiền hạnh phúc mọi người đều được sinh ra với tài năng bẩm sinh nhất định Một số người phát hiện ra chúng từ khi còn trẻ Một số người lại mất thời gian tìm kiếm Khám phá tài năng của bạn Và điều mang đến cho bạn niềm vui Là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc sống Khi không còn phải mang nặng gánh nặng của quá khứ Bạn sẽ rất ngạc nhiên về tài năng của mình xuất hiện nhanh chóng ra sao Lúc bạn xem xét lại cuộc sống của mình Tất cả các mức quan trọng Sẽ bắt đầu kết nối với nhau của dòng chảy trở thành bản chất tự nhiên thứ hai khó khăn vất vả sẽ biến thành niềm vui và sự phiêu lưu ngay trước mắt bạn khi bắt đầu thể hiện tài năng với thế giới nghĩa là bạn đã khởi đầu dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc biết mình là ai và thuộc về nơi nào bạn cảm thấy thực sự đang sống nhất là điều kiện để xây dựng nền tảng của sự tin tưởng bởi vì bạn chẳng cần phải che giấu điều gì Bạn càng mai rũa tài năng, Càng chia sẻ chúng cho nhiều người hơn Bạn càng thu hút được đồng tiền hạnh phúc hơn Những người thành công nhất trong tất cả lĩnh vực Đều tin rằng kết quả của họ đến từ tình yêu Dành cho công việc họ đang làm 4. Tin tưởng vào cuộc sống lòng tin là phần quan trọng của cuộc sống hạnh phúc một khi bạn thật sự tin tưởng vào bản thân cũng như vào những người xung quanh cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều những lo lắng thường ngày về tương lai cũng dần biến mất nếu mọi người cùng dành cho nhau sự quan tâm bằng cả trái tim và tư duy dư thừa chúng ta sẽ thoải mái cho đi và nhận lại tất cả những điều tuyệt vời mà ta sẽ không còn lo sợ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, bởi chúng ta biết mình có thể tin tưởng và mọi người và ngược lại. Tin tưởng và sợ hãi không thể cùng tồn tại, chỉ có cái này hoặc cái kia. Lòng tin giúp con người trở nên tích cực, sáng tạo và tự do hơn, trong khi nỗi sợ lại trói buộc hành động, phản bội quan điểm của chúng ta và là nguyên nhân gây ra oán giận. Nếu tin tưởng. Chúng ta sẽ không còn phải mong đợi nữa Rủi ro không còn bị coi là rủi ro nữa Hầu như những thứ bạn lo sợ Sẽ trở nên khủng khiếp Hóa ra lại trở thành một trong những điều tích cực nhất Trong cuộc sống của bạn Những chuyện tồi tệ đã xảy ra cuối cùng Là hữu ích với chúng ta Chúng ta biết rằng mọi thứ xảy ra Dù tích cực hay tiêu cực Cuối cùng cũng đều sẽ hỗ trợ cuộc sống mình Theo cách riêng của nó Chính điều này đã giải phóng chúng ta khỏi nỗi kinh hoàng Bị đánh giá mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta là tốt hay xấu Và cũng lý giải tại sao những người tin tưởng vào người khác lại nồng nhiệt và thành công Nếu thật sự tin tưởng, chúng ta có cơ hội được sống đúng bản chất của mình Năm, nói arigato ở mọi lúc mọi nơi thế giới của đồng tiền hạnh phúc là nơi mà ở đó mọi người liên tục bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho năng lượng chảy qua cuộc sống của họ sẵn sàng cho đi và nhận lại thay vì giữ chặt những thứ đang có là điều kiện tạo ra đồng tiền hạnh phúc năng lượng tích cực của lòng biết ơn hiệu ích với chúng ta và nó thu hút nhiều tiền hơn chảy vào cuộc sống của chúng ta có hai kiểu người người luôn thể hiện lòng biết ơn Người luôn đổ lỗi hoặc phàn nàn về thứ gì đó Bạn biết kiểu người nào sẽ thu hút hơn Người biết ơn cuộc sống đáng yêu Sẽ tiếp cận và hấp dẫn hơn Kết quả là họ thu hút tất cả các cơ hội Và cuộc sống của mình Tuy biết rằng mọi chuyện không đi đúng hướng Như chúng ta dự định song một trái tim luôn mỉm cười và nói "ariato" Sẽ luôn mang đến một quyết tâm kiên định Giúp chúng ta vượt qua tất cả sóng gió Bởi vậy, hãy tận dụng mọi cơ hội để thể hiện lòng biết ơn của bạn Thể hiện đánh giá cao đối với bản thân Nếu bạn đắm chìm trong dòng chảy của lòng biết ơn Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập những điều kỳ diệu bất ngờ Khi bản ngã của chúng ta cùng những người xung quanh được tắm đẫm dòng chảy này Nghĩa là lúc đó chúng ta đang sống với đồng tiền hạnh phúc Cuộc sống của bạn được tạo thành từ những trải nghiệm Lúc hút hối, bạn sẽ chẳng nghĩ ngợi về chuyện mình đã kiếm được bao nhiêu tiền Hay trong tài khoản ngân hàng có bao nhiêu Tôi rất hoài nghi tình huống bạn sẽ kiểm tra số tài khoản ngân hàng Lúc đang nằm trên giường mệnh Bạn sẽ nhớ đến tất cả những người bạn yêu quý Những việc bạn đã làm Và nếu may mắn, vào thời khắc từ giã cõi đời Bạn sẽ được những người yêu quý bạn nhất quanh quanh Bài học rút ra là Những gì bạn sở hữu không phải thứ quan trọng nhất trong cuộc sống mà chính là mọi người và là bản thân bạn. Hãy tập trung vào cuộc sống của bạn vào thứ khiến bạn cảm thấy đáng sống nhất khi đang tồn tại và tạo ra nhiều kỷ niệm tuyệt vời nhất có thể. Hãy dành thời gian, tiền của, năng lượng, các dấu hiệu của tiền hạnh phúc cho những người thân yêu nhất của bạn. Những người bạn yêu quý và trân trọng Hãy cân nhắc những thứ bạn chi trả Nơi đó có tình yêu của bạn không Đó có phải là nơi bạn thể hiện Con người chân thật nhất Tốt đẹp nhất Hạnh phúc nhất của mình không Bạn không cần nhiều tiền Mới có được những kỷ niệm Với người thân yêu của mình Hãy sáng tạo Dù bạn có làm thế nào Thì cũng sẽ mở ra rất nhiều khả năng Cơ hội mở ra Khi bạn sáng tạo Chấp nhận rủi ro Cảm thấy biết ơn Tràn đầy hy vọng Dư giả và sẵn sàng đón nhận Tôi hy vọng khi bạn đối xử với bản thân Cùng những người thân yêu Bằng sự trân trọng, tử tế, yêu thương Cuộc sống sẽ đối xử với bạn hết như vậy Tôi mong bạn được bình an Hạnh phúc, giàu có Cuốn sách này là lời cầu nguyện của tôi Dành cho bạn Mong tất cả những điều tốt đẹp và đồng tiền hạnh phúc sẽ đến với bạn Và cuối cùng, Arigato Trân trọng cảm ơn